chương một không tâm chương 171, không tâm ma giáp phía dưới đường tam táng trên mặt mang ý cười tại dùng binh công thành là hạ sách công tâm là thượng sách dùng làm một cái địch nhân có đôi khi cũng sẽ sinh ra hiệu quả giống vậy như là dưới mắt cảnh tượng như vậy cố thần liền đã tâm thần thất thủ sơ hở trăm chỗ tha tâm thông không tâm trí cảnh một khi địch nhân triệt để tâm thần thất thủ hay là tâm cảnh sinh ra cực lớn kẽ nước sơ hở như vậy môn này thần thông liền có thể phát huy ra đáng sợ nhất một điểm chân chính làm đến không tâm mà không phải là ngắn ngủi thu hút tâm thần người ta dù sao cũng là tiểu trần thế quả đại năng tâm cảnh tuy có thiếu hụt nhưng cũng sẽ không dễ dàng hiện lộ có thể lợi dụng tha tâm thông canh chừng cố thần suy nghĩ trong lòng cùng với ngắn ngủi ảnh hưởng đối phương khiến cho lộ ra sơ hở nay đã là gần như dưới mắt có thể làm được tốt nhất trình độ thần thông cũng không phải là vô địch điểm này đường tam táng vẫn là rất rõ ràng cho nên hắn mới có thể cho cố thần an bài như thế một hồi cho hay một hồi để cho khắc sâu ấn tượng vô pháp ma diệt cho hay cố thần chủ trì ngươi hỏi ta là ai phật gia ta sơ nhập tây thành khu thời điểm ngươi không phải cách xa xa xa nhìn một cái a đường tam táng bản thân âm thanh hiện lộ ra dữ tận đáng sợ hắc hồng giáp trụ chậm rãi thối lui lộ ra trong đó da thịt như ngọc thanh tú tuấn lãng siêu phàm thoát tục bản tôn một bộ bạch ngọc ca sa, đầu vai ẩn ẩn hiện lộ hắc long hình xăm sinh động như thật long uy tràn ngập không là lúc trước cái kia như chân phật lâm thế bước vào tây thành khu thiếu niên tăng nhân còn có thể là ai không thể nào tuyệt đối không thể nào ba cố thần tâm tính lại lần nữa nổ tung giống như bị điên một dạng gào lên lưu ly màu vàng gương mặt đã triệt để không kèm được thần sát muốn điên, kim cương trừng mắt chi tướng phản phất đều tùy theo sụp đổ gào thét sau đó trong miệng của hắn còn đang không ngừng tự mình lẩm bẩm không thể nào dạng này từ ngữ thân thể cũng bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy lên vô tận băng hàn bao phủ thân thể của hắn Phản phất lưu ly li kim thân đều vô pháp chống cự loại kia dùng mình xâm nhập nhưng cố thần từ đầu lạnh đến môi ánh mắt càng ngày càng vận đủ khó hiểu cứ việc không có chịu đến bất kỳ thực chất tổn thương có thể tâm cảnh sụp đổ đối với tu sĩ mà nói là trí mạng cố thần phí công hao tâm tổn trí còn bỏ ra mười quả xá lợi tự làm giá mới khiến cho tư tuấn phong phối hợp chính mình hợp tác nhằm vào đại gia tự vốn cho là mình tính kế hết thảy đem tất cả mọi người cho rằng con cờ của mình. Thật tình không biết, chính hắn từ đầu tới đuôi mới là nhảy nhót được vui mừng nhất vui cái kia con cờ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chủ động đem chính mình đưa vào trong ván cờ đả kích như vậy, đổi lại bất luận kẻ nào cũng là khó mà tiếp nhận. Chớ nói chi là, thân là Vân Sơn Thành Tam Đại chùa cổ một trong Kim Cương tự chủ chỉ cố thần, chuyện như vậy phát sinh ở trên người hắn, kích động chỉ có thể càng thêm hung mãnh. Vốn cho rằng toàn bộ nắm chắc Tây Thành Khu sắp lấy Kim Cương tự vi tôn, hắn cố thần có lẽ có thể mượn cơ hội này bước vào khổ cầu đã lâu đại trần thế quả chi cảnh. thành là chân chính bất thế đại năng thực tế nhưng là tàn khốc như vậy từ tự cho là đúng kỳ thủ đã biến thành một khỏa từ vừa mới bắt đầu liền chú định hữu tử vô sinh quân cờ bực này trên lệnh. đừng nói cố thần liền xem như phật thổ bên trong đi ra đại năng đều chưa chắc có thể tiếp nhận tâm cảnh của hắn tại giờ khắc này triệt để sụp đổ phật môn tu sĩ tâm cảnh triệt để sụp đổ kết quả là đáng sợ xâm sâm ma khí cơ hồ là trong chốc lát liền bắt đầu từ cô thần bên ngoài thân nhiệt lên nghiễm nhiên chính là muốn rơi vào ma đạo tâm ma hoành sinh dấu hiệu nếu là bình thường phật gia ta ngược lại thật ra rất tình nguyện nhìn thấy ngươi kẻ như vậy rơi vào ma đạo cho phật môn từ tìm phiền thoái nhưng hôm nay không thể được đường tam táng ánh mắt liệu chuyển ở giữa một tia vô hình vô chất tâm niệm lặng yên xâm chiếm cố thần bản tôn đã tan tành tâm cảnh cố thần thân thể đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ đang tại dần dần đọa ma quá trình bị cưỡng ép dừng lại giữa chừng Vang nóng ánh phật thổ bên trong một chùm sáng chói phật quang bắn vào cố thần nội tâm ách ra ba Không ba đáng chết đáng chết thê lương không cam lòng rít lên để cho người ta tê cả ra đầu cuối cùng một đạo hắc khí phai mở ở phật thổ bên trong đây chính là tâm ma A. đường tam táng tự lẩm bẩm một tiếng đen nhánh trong con ngươi thâm thúy, tuệ quang phung trào. bất quá rất nhanh, sự chú ý của hắn liền chuyển tới một bên, nhìn xem ánh mắt mất cảm giác, đã mất đi bản thân ý chí cố thần, lại liếc mắt nhìn một bên gật lĩnh bồ tát trận này chạm yêu trừ ma vợ kịch, mới vừa mới bắt đầu đâu. đường tam táng khỏe miệng có chút dương lên, tâm niệm vừa đậu, phía chân trời đại diễn phật châu trong nháy mắt thu liêm vô tận phật quang. tại liễu mộng yên tam nữ tội nghiệp ánh mắt phía dưới đưa các nàng một lần nữa thu vào trong đó, trở xuống đường tam táng trong tay ân, tây thành khu vấn đề vẫn chưa hoàn toàn giải quyết phía trước, tự nhiên là không có thể làm cho các nàng dễ dàng lộ diện. phật môn cùng ẩn dạ tổ ở giữa mâu thuẫn từ trước đến nay oán hận chất chứa đã lâu loại này khẩn yếu con đầu ẩn dạ tổ người xuất hiện hội mang đến phiền toái không cần thiết tây thành khu vô số tăng nhân tín đồ thâm tâm niệm niệm nóng trong gạt lỉnh bồ tát chiến thắng trở về thân ảnh tây thành khu phương xa trên đường chân trời phật quang hạo đảng bao phủ mảng lớn khu vực khiến người vô pháp nhìn thấy trong đó rõ ràng cảnh tượng biến hóa như thế tự nhiên là không có thể thoát khỏi tây thành khu phật môn tu sĩ con mắt chỉ là nhiệm vụ gạt lỉnh bồ tát củng cố thần uy nghiêm bọn hắn căn bản vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ chớ đừng nhắc tới Đại giác tự bên trong còn ngồi nhất tôn chân phật. Bên trong vị này không phát lời nói, bọn hắn nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Mau nhìn, cái kia phật quang bao phủ không gian tựa hồ băng diện. Đại ma, là đại ma. Thì ra là thế, gắt lính bu tát nhất định là muốn lấy thủ đoạn như vậy đem hắn phong ấn, tránh đại ma làm hại thế gian, có thể tựa hồ phong ấn thất bại. Cố thần chủ chi phía trước liền thâm thụ trọng thương, chỉ sợ là hưu tâm vô lực, không tốt. Chiến đấu giữa bọn họ, tựa hồ càng phát tới gần tây thành khu, đáng chết. Ma đầu kia khí thế, làm sao lại ngày càng mạnh mẽ hung hãn? theo đường tam tăng cố ý thu hồi đại diễn phật châu diện hóa phật thổ đại ma kinh khủng thân hình liền hiện lộ ra mặc dù xa xôi rất xa tây thành khu bên trong tu sĩ cũng còn có thể nhìn thấy không ít thứ lại lần nữa hóa thân ma chủ đường tam tăng lợi dụng bị chính mình khống tâm cố thần vì bọn họ diễn lên một màn trò hay gạt lính bu tát thần uy hạo đãng trong tay gạt lính phát ra cuộp cuộp cuộp âm thanh phật quang sáng chói đạn tạo thành dày đặc mưa đạn hướng về đường tam tăng bao phủ tới cố thần càng là lại lần nữa thân hợp pháp tướng hóa thành cùng ma đầu đồng dạng khổng lồ kim cương chừng mắt pháp tướng từ bên cạnh hiệp trợ cùng đại ma hôn chiến đến cùng một chỗ Gắt linh Bồ tát phật quang đạn uy năng cường hãn mỗi một viên đạn đều có thể tại đại ma thân thể trên hạ thể lưu lại một cái thật nhỏ lỗ thủng lệnh khó có thể tự lành cơ hội chỉ là ngắn phút chốc đại ma thân thể cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ có thể mặc dù như thế cái kia đại ma lại phản phất cuồng bạo hơn ma huy ngập trời xa xôi xa như vậy tây thành khu đều có thể cảm nhận được cái kia cũ kinh khủng mà khí tức cuồng bạo bốn chương 172, trăm cầu viện ẩn dạ tổ đi chương 172 trăm viện ẩn dạ tổ đi dưới bầu trời đêm tiếng gào thép chân thiên vân sơn thành biên giới kinh khủng chiến đấu dư ba phá hủy từng mảng lớn nguyên thủy lâm hải đáng sợ ma khí, quần quần phật quang đụng vào nhau, khiến cho thiên địa đều vù vù không ngừng, không gian đều ẩn ẩn có chút băng liệt dấu hiệu đen kịt ma diễm. Cho dù là tại dưới bầu trời đêm, cũng như cũ thâm thủy e rằng có thể thấy rõ ràng, vô số đáng sợ xúc tu mang theo cái kia nắm giữ kinh khủng ăn mòn chi lực ma diễm, không ngừng hướng về gạt lĩnh bồ tát củng cố thần pháp tướng xâm nhập mà đi. Cùng cực lớn ma đầu, cùng với thân hợp pháp tướng cố thần tương đối, gặt linh bồ tát bất quá cao hơn ba mét thân ảnh, nhìn qua đơn giản tiểu xảo vô cùng. Nếu như không phải cái kia đặc biệt sáng chói phật quang, tại dưới bầu trời đêm, giống như tinh thần giống như lập có lẽ căn bản sẽ không bị người chú ý tới một ma một người một bồ tát cứ như vậy chiến đấu nhìn như kinh khủng đại ma trong miệng tiếng gào thét chấn thiên tức giận vô cùng có thể hắn khí thức nhưng là không có mảy may suy nhược ý tứ ngược lại lôi kéo cố thần cùng gạt linh bồ tát không ngừng hướng về tây thành khu nhích tới gần Nhưng tây thành khu bên trong một đám tăng chủ nhóm tâm tình lập tức vô cùng bối rối bọn hắn không nghĩ tới vẹn vẹn không chờ một lúc không gặp cái này quỷ dị đáng sợ đại ma tựa hồ cho thấy kinh khủng hơn thực lực lấy một chói hai trong đó hay là thật phật dưới trướng bồ tát hiện hóa thế mà đều vô pháp có thể bắt được hoảng rất hoảng vô cùng hoảng tây thành khu tăng chúng cùng các tín đồ đơn giản hận không thể trực tiếp đào ra một đầu cái đất chui vào chạy trốn liên gắt linh bồ tát cùng cố thần chủ trì đều vô pháp chống lại đại ma bọn hắn những thứ này cao nhất không quá pháp tướng cảnh tồn tại chẳng phải là cùng thức nhắm không có cái gì khác nhau khẩn cầu nga phật chiếu cố chúng ta tây thành khu chúng sinh xuất thủ hàng ma không biết đạo nhân trong đám là ai hô lên một câu như vậy sau một khắc, lập tức nhất hô bãi trứng tiếng gầm liên tiếp tây thành khu chúng sinh nguyện lực cùng tín ngưỡng chi lực giống như thủy triều điên cuồng hướng về đường tam táng hội tụ mà đi chỉ bất quá cái này vô hình vô chất huyền diệu sức mạnh cho dù là phật môn tu sĩ cũng vô pháp lấy mắt thường nhìn thấy chỉ có tiểu trần thế quả trở lên đại năng tự mình thu nạp nhân gian hương hỏa thời điểm mới có thể có cảm giác đường tam táng tuệ nhãn là một cái trường hợp đặc biệt vô cùng đặc thù trường hợp đặc biệt giữ tận đại ma bên dưới bề ngoài đường tam táng mặt không biểu tình ánh mắt thâm trầm như nước tụ đến huyền diệu sức mạnh cũng không có nhường đường tam táng cảm thấy cỡ nào vui sướng dưới mắt cái này tụ đến thành kính tín ngưỡng nguyện lực cường đại đến mức nào cũng liền mang ý nghĩa tây thành khu bọn ra hỏa này bị độc hại bao sâu nguy nan thời khắc đang ở trước mắt bọn hắn nghĩ không phải chạy trốn cũng không phải như thế nào tự cứu mà là đem hết thể hy vọng đều ký thác tại hư vô mở mịn chân phật trên thân đây hết thể nguyên do cùng tây thành khu những cái kia dưỡng quỷ tự trọng các tăng nhân thoát không ra quan hệ trước kia chỉ cần xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái liền nhất định sẽ có phật môn tu sĩ đại năng lấy quét ngang tình thế hàng yêu trừ ma đại triển thần uy nhuộn vô số tín đồ thậm chí những cái kia cấp thấp tăng nhân cũng đã tập mãi thành thói quen môn phong như thế dưới mắt nguy nan đến, đến thời điểm lại như thế nào không phải là cảnh tượng như vậy đường tam táng trong lòng hơi sinh ra một tia băng hàn chợt cảm thấy nhiệm vụ của mình còn đánh nặng đường xa cố thần sứ mệnh của ngươi tác dụng nên kết thúc trong lòng nói nhỏ một tiếng dữ tận kinh khủng đại ma thế mà tại trong khoảnh khắc trực tiếp chết xuất ra hóa thành vô số đỏ thấm sen nhau đáng sợ xúc tu thừa dịp cố thần pháp tướng lớn người tiến lên trong chốc lát trực tiếp đem hắn triệt để bao khỏa bao phủ Gắt lính bồ tát đối mặt dạng này thế cục tựa hồ cũng sợ ném chuột vỡ bình không dám tiếp tục khai hỏa tấn công mạnh thế cục qua trong dây lát liền xảy ra vô cùng hoàn cảnh xấu chuyển biến tây thành khu bên trong cố thần chủ trì không đáng chết. Ma đầu làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Làm sao bây giờ? Cố thần chủ trì đều thân hám hiền cảnh, gắt lính bù Tát một cây chẳng chống được nhà, đại ma chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Khẩn cầu chân Phật chiếu cố chúng ta, mau cứu chúng ta a. Mau cứu chúng ta a. Thế cục chuyển biến, nhường đại giác tự bên ngoài, toàn bộ Tây Thành khu bên trong đối với chân Phật tiếng hô, càng ngày càng tiêu ngạo sụp sôi, thậm chí khản cả giọng. Trên mặt của mỗi một người đều mang gần như điên cuồng biểu lộ, điên cuồng hướng về đại giác tự phương hướng dập đầu đỏ thâm tươi huyết nhiễm đỏ lên mặt đất. Bọn hắn tựa hồ quên đi đau đớn. toàn bộ hết thảy đều hóa thành thành tín tín ngưỡng cùng thần cầu, tựa hồ chỉ có đại giác tự bên trong cái kia nhất tôn chân phật mới có thể cứu vớt bọn họ ở trong nước lửa. rõ ràng đường tam táng hoa thân đại ma tại dần dần nuốt hết cố thần pháp tướng quá trình bên trong, căn bản chưa từng có nửa điểm tới gần tây thành khu ý tứ, có thể bọn gia hỏa này cũng căn bản liền không có từng nghĩ muốn chạy trốn, yêu cầu sinh bọn hắn cầu chỉ có phật duy nhất cùng người khác bất đồng, có lẽ chính là cái kia tam đại chùa của một trong âm dương tự đậm đà âm dương chân ý hóa thành hắc bạch nhị sắc màn tre đem hắn bao phủ che chở bảo hộ lên. chủ trì không giới ôm lấy chính mình nữ bồ tát Thăng đến phía chân trời tại kết giới bên trong nhìn về phương xa sắc mặt của hắn ngưng trọng vô cùng nỗi lòng càng là phức tạp vạn phần cố thần a cố thần bần tăng khuyên nhủ ngươi không nghe hiện nay lại rơi vào kết cục như thế tất cả đều là ngươi tự thân gieo gió gặt bạo a không giới tự lẩm bẩm hai đầu lông mày lại mang theo tan không ra vẻ u sầu cố thần chết dưới mắt đã trở thành kết cục đã định có thể không giới cũng đồng dạng vô pháp nhìn thấu tây thành khu gió này mây quỷ bên trong đến cùng là thế nào một phen thế cuộc tây thành khu đại họa lâm đầu than thở thật dài một tiếng sau đó Không giới liếc mắt nhìn cái kia quỳ sát tại Tây Thành khu bên trong chúng sinh, có chút không đành lòng. Phi thân rơi vào âm dương tự bên trong đại điện. Hai bên sư đệ, sư muội trong nháy mắt đem ánh mắt ném đến không giới trên thân động viên cả chùa tăng chúng, để bọn hắn mang theo nguyện ý rút lui Tây Thành khu tăng chúng tín đồ, rời xa chỗ thị phi này à. Bần tăng đi tới nơi khác cầu viện, chỉ hy vọng tình thế sẽ không quá tao. Lời ấy vừa ra, trong điện tăng chủ nhóm nhao nhao lộ ra có chút không lớn tình nguyện biểu lộ. Dù sao, để bọn hắn đi cứu vớt một chút từ trước đến nay đối bọn hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau ra hỏa. cái này là thật có chút để cho trong lòng người biệt khuất được hoàng. bất quá nhiếp vu không giới trong lòng bọn họ uy tín, cùng với đôi không giới tín nhiệm, một đám tăng chúng vẫn là lựa chọn nghe theo chủ chỉ. chúng ta đều đi, vậy ngươi làm sao? không vân cách trước khi đi, ánh mắt rơi vào không giới trên thân, do hỏi bẩn tăng dưới mắt, chỉ có thể đi tìm đến có năng lực giải quyết chuyện này người. đến đây tương trợ. tây thành khu đại loạn, không vẹn vẹn chỉ là tây thành khu vấn đề, càng la sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vân sơn thành, để cho dung chuyển bất an. tư tuấn phong càng la ẩn dạ tổ họa lớn trong lòng, dưới mắt chỉ có bọn hắn có thể chân chính đưa đến tác dụng. không giới do dự một tiếng nói ra ý nghĩ của mình không vân nhưng là ánh mắt có chút ngốc trệ sững sở ngay tại chỗ phật môn người cầu viện ẩn giả tổ cái này hợp lý a 4, chương một số mệnh địch tín ngưỡng thay đổi chương 173, số mệnh địch tín ngưỡng thay đổi tây thành khu bên ngoài trên đường chân trời cái tia đỏ thấm sen nhau kinh khủng đại ma đem cố thần thân hợp pháp tướng sau đó thân thể thôn vệ bao vây lại gắt linh bồ tát sợ ném chuột vỡ bình không dám hành động thiếu suy nghĩ cục diện trong nháy mắt này biến đến vô cùng bình tĩnh cố thần khí thức từng giờ từng phút dần dần biến mất tại thiên địa ở giữa giữ tận xuất tu mạn thiên phi vũ tựa hồ tại không ngừng ma diệt lấy cố thần bản nguyên quá trình này nhìn như ngắn ngủi kỳ thực lại có chút dài dằng dặc ma giáp phía dưới đường tam táng sắc mặt lạnh le khẽ gật đầu một cái cơ hội cùng thời gian hắn cũng đã cho phi thường phong phú có thể cuối cùng không có thể nhường những cái kia quỳ dạp trên đất điên cuồng dập đầu cầu nguyện đám gia hỏa thanh tỉnh một điểm tử vong uy hiếp cũng không thể để bọn hắn từ bỏ khẩn cầu lựa chọn đào vong bọn hắn triệt để chết lặng đã như vậy lời nói như vậy thì chẳng thể trách phật gia ta khai thác con báo đổi thái tử thủ đoạn Cốt thần khí tức phi tốc tiêu tan, nguyên bản là ma khí tàn phá bờ bãi, xông thẳng lên trời giữ tận cự nhân. Tại triệt để nuốt sống cố thần sau đó, khí thế phảng phất càng khủng bố hơn mặt trời. Dũng đạo cảnh đỉnh phong thực lực, không giữ lại chút nào triển hiện ra đen kịt ma diễm, vết sạch nửa phía bầu trời, nhiệt độ kinh khủng nhường bốn phía vô tận lâm hải đều tùy theo khô héo. Rút ra sinh cơ sức mạnh, càng làm cho khắp nơi một mảnh hoang vu. Chết 3. Một tiếng xuyên thẳng cửu tiêu gào hét, từ kinh khủng đại ma trong miệng truyền ra. Giữ tận cự nhân lại lần nữa khôi phục được nguyên trạng, cực lớn ma dược đột nhiên vô cánh, lại là không nhìn thẳng gạt linh bộ tát. Xông thẳng tây thành khu mà đi ngã phật chiếu cố mau cứu tây thành khu chúng sinh a khẩn cầu ngã phật chiếu cố a tiếng gầm như cũ liên tiếp thùng thùng quỷ xuống đất dập đầu âm thanh càng là liên tục không ngừng cái chán tiên huyết nhuộm đỏ lạnh như băng mặt đất kết xuất một tầng vết máu gây mũi mùi máu tươi tăng nhân tín đổ nhóm mang theo tiên huyết khuôn mặt dữ tợn khiến cho dưới mắt tây thành khu nhìn qua một mảnh thẳng cảnh huyện như nhân gian luyện ngủ câm dương tự tăng chúng nhóm không để lại dư lực mang đi những cái kia đối bọn hắn không có thành kiến tăng nhân tín đổ đến nơi khác đối mặt Âm dương tự rút lui cử chỉ bọn hắn căn bản hoàn toàn không thêm để ý tới. kiên định cho rằng chỉ cần mình tâm ý đủ thành đại giác tự bên trong cái vị kia chân phật tất nhiên sẽ xuất thủ thay đổi càn khôn âm dương tự. Bất quá là trong lúc nguy nan lùi bước người mà thôi cử động như vậy chẳng những không có gây nên mảy may cảm kích ngược lại nhường những cái kia các tăng nhân càng ngày càng phỉ nhổ âm dương tự tăng chúng cũng không phải cái gì kiểu thế đại thiên nhân tất nhiên bọn gia hỏa này không muốn cùng chính mình thoát đi chỗ thị phi này bọn hắn tự nhiên cũng không để ý nữa có đường tam tăng cố ý lưu lại thời gian âm dương tự các tăng nhân cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất liền hoàn thành rút lui cử chỉ hoàn hảo không hao tổn từ tây thành khu lui ra ngoài hiện nay tây thành khu bên trong còn lại lại không nửa cái tiểu trần thế quả trở lên cường giả chỉ là trong khoảnh khắc ma diễm bước lên cứu nóng nhiệt độ bông xuống tây thành khu vô số tăng nhân liền giống bị đặt ở lồng hấp bên trong vô tình trưng nướng mồ hôi rơi như mưa bờ môi trong nháy mắt trở nên khô nước kiệt kiệt kiệt ông trầm khàn khàn tiếng cười mang theo không có gì sánh kịp rét lạnh cái kêu ma diễm phách lối cự nhân lại là hướng về phía đại giác tự phương hướng còn không xuất thủ a bản tôn số mệnh địch khoa kỹ phật chuyển thế tri thân hơi nhường đường tam táng chính mình cũng cảm giác có chút lúng túng lời kịch Thôi ra bất quá vấn đề không tính quá lớn dạng này lúng túng cũng sẽ không kéo dài quá lâu ngược lại tư tuấn phong cái thân phận này tạm thời cũng liền có thể hạ màn kết thúc ai lại sẽ biết là mình tự biên tự diễn trận này vợ kịch đầu tây thành khu đám người đem chính mình cái này mà chủ thân phận trở thành phật đà huyết lệ nguyên do như vậy đường tam táng tự nhiên cũng muốn phối hợp một chút vì khoa ký phật an bài một cái hoàn mỹ chuyển thế lý do Diệt thế ma đầu buông xuống khoa ký phật vì cứu vớt thương sinh không tiếc tự thân tu vi chuyển thế nhân, nhân gian cái này lòng dạ từ bi tôn chỉ không phải lập tức liền đột hiển đi ra không chờ mặc yên lặng ngồi lâu trên đường chân trời lại ma tựa hồ cũng không nóng nảy. phía dưới tăng chủ nhóm tạo ra tín ngưỡng chi lực cùng với nguyện lực nhưng là càng thêm thành kính. nghe xong đại ma ngôn ngữ sau đó, bọn hắn mới rốt cục minh bạch thế nào sẽ có chân phật hàng thế. hết thảy cũng là vì chúng sinh, vì cứu vớt thế giới ở tại thủy hỏa. a di đà phật. dường như tràn đầy thở dài phật hiệu từ đại giác tự bên trong truyền đến giả thần giả quỷ. hôm nay gì ngươi, ta liền có thể được chân chính tiêu giao tự tại. ha ha ha. giật dây huy kịch, còn phải tiếp tục hát tiếp. cứ việc đường tam táng trong lòng cũng là cảm thấy có chút lúng túng. Một cây vô cùng tráng kiện giữ tợn đỏ thấm súc tu, đột nhiên kéo dài bắn ra. Mục tiêu của nó chính là đại giác tự đại điện phương hướng. Vô số tăng chúng, tín đồ trái tim đều tại thời khắc này bị dẫn dắt. Con người co lại như cây kim, vừa chờ mong, lại sợ hãi. Xác định đại giác tự bên trong chính là chân Phật chuyển thế chi thân, cũng liền đại biểu đối phương cường đại. Có thể xưng hô khoa kỹ Phật vì số mệnh địch ma đầu, lại sẽ là đơn giản mà hàng A. Ít nhất, ở nơi này chút tăng nhân, các tín đồ trong mắt, trên đường chân trời cái này kinh khủng ma đầu, liền là hoàn toàn vô pháp lấy sức người thắng chi quái vật. Nghiệt chướng bản tọa đã cho qua ngươi hối cải cơ hội vì cái gì không để xuống đồ đao lập địa thành phật phật cũng có lửa giận một tiếng nổ trá, từ đại giác tự bên trong truyền ra cùng lúc đó nhất tôn huy hoàng mặt trời che giấu xuống toàn bộ tây thành khu phật quang từ từ bay lên không tựa hồ đốt sáng lên trong đêm tối tây thành khu phật quang bên trong chính là cái kia thân mang bạch ngọc tăng bảo siêu phàm phát tục tăng nhân nguyên bản mang theo tàn phá bừa bãi ma khí thẳng hướng tăng nhân kia đỏ thâm xuất tu tại tiếp xúc đến phật quang ngay mắt vậy mà như tuyết trực tiếp tan ra ra nhan khí tại phật quang tỉnh hóa phía dưới tiêu tan ở thiên địa ở giữa Phật quang hóa thân, một môn chiếm được tại đại giác tự đơn giản Phật môn thuật pháp, lợi dụng tự thân Phật quang, hóa ra một đạo phân thân, xem như Phật môn dùng hiển thánh một chút tiểu tiểu thủ đoạn. Chỉ bất quá, môn này tiểu pháp thuật bị Đường Tam tăng thi triển đi ra sau đó để cho người ta hoàn toàn vô pháp thấy rõ thật giả. Thuần chân nhất sáng chói Phật quang, như huy hoàng mặt trời, công chính bình thản, tựa hồ là hết thệ tà ma ngoại đạo khắc tinh. Làm Đường Tam Táng hiện thân mấy mắt, cái kia kinh khủng đại ma khí thế cũng đang lâm định phòng. Ở đó vô pháp nói hết dưới sự uy áp. Tây thành khu quỷ dạp trên đất tăng chúng, các tín đồ giống như là bấp bên một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ tại sóng gió bên trong bị tiêu diệt. bất quá rất nhanh, phía chân trời Phật quang tung xuống, xua tan vô tận uy áp cùng nhiễu tâm thần người ma khí. vô số tăng nhân chỉ cảm thấy tâm thần một mảnh an bình an lành, vô cùng thoải mái dễ chịu. Bạch Ngọc tăng bào dưới chân, đóa đóa kim liên hư không ngọc dễ, khai ra rực rỡ đóa hoa. Phật quang chỗ chiếu chỗ, mặt đất tuôn ra kim sắc tia nước nhỏ, bị tăng nhân các tín đổ nâng lên tới nuốt vào trong bụng. cái tia ngọt hương thơm, dư vị vô cùng. bọn hắn nhao nhao lại lần nữa đầu. thành tín nguyện lực cùng tín ngưỡng, thao thao bất tuyệt tràn vào đường tam táng bên cạnh thân. Qua trận chiến này, Tây thành khu tín ngưỡng đã triệt để bị xoay chuyển đến đường Tam Táng trên thân năm. Chương 174, không giới cầu viện. Chương 174, không giới cầu viện. Nam thành khu biên giới, thân mang cà sa, treo lên đại quang đầu tinh tráng hắn tử. Từ phía chân trời rơi xuống. Thật vừa đúng lúc. Dạ tuần người trực ban người dẫn đầu viên, lại là Nghiêm kỳ Thụy. Nhìn xem phản xạ cường quang đèn tin, giống như tiểu thái dương như thế sáng lên đầu. Nghiêm kỳ Thụy sắc mặt có chút biến hóa. Lại là Phật môn đệ tử. Nghiêm Kỳ Thụy có chút làm thủ thế, bên cạnh dạ tuần người các thành viên, trong nháy mắt khẩn trương lên. cục diện bây giờ tây thành khu phật môn cùng ẩn dạ tổ quan hệ trong đó có thể nói là ác liệt tới cực điểm giữa hai bên cũng không có cái gì cần muốn tiếp tục duy trì lúc trước cái loại này quan hệ tất yếu con nghệ mặt nhau liền coi như là tốt nhất cục diện nhìn xem cái kia người khoác cà xa đỉnh đầu giới ba tinh tráng hán tử không ngừng tới gần nghiêm kỳ thụy cũng thấy rõ đối phương chân dung không giới chủ trì ngữ khí mang theo kinh ngạc không hiểu cùng với càng nhiều cảnh giác nghiêm kỳ thụy tay đã bỏ vào còi báo động cái nút phía trên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thấm ướt quần áo của hắn xem như dạ tuần người tiểu đội trưởng một trong đối với vân sơn thành một chút thế lực nhân vật trọng yếu hắn tự nhiên là biết đến liền như là trước mắt vị này tây thành khu tam đại chùa cổ một trong âm dương tự chủ trì không giới a di đà phật các vị thí chủ có thể vì bẩn tăng đánh mở cửa sau nhường bẩn tăng cùng nam thành khu ẩn dạ tổ người câu thông một phen không giới tư thái bảy mười phần đúng chỗ cũng không có tu sĩ đối với phạm nhân loại kia miệt thị nghịch nghiêm kỳ thụy do dự một tiếng trong con mắt tràn đầy mê hoặc không giới đại sư có thể giải thích cho ta vì cái gì ngài thân là âm dương tự chủ trì nhưng phải đến đây hội kiến nam thành khu ẩn dạ tổ thành viên ai Chuyện đột nhiên xảy ra, Vân Tăng bây giờ không có quá nhiều thời gian chỉ hoan rằng giải, cũng không thể tự tiện xông vào trung ương thành khu, nói tóm lại chính là ẩn dạ tổ chỗ treo thưởng Tư Tuấn Phong, bây giờ ngay tại Tây thành khu gây sóng gió. Tư Tuấn Phong? Nghiêm Chỉ Thụy đột nhiên cả kinh. Chỉ là ẩn dạ tổ thành viên vòng ngoài, dạ tuần người một thành viên chính hắn, tự nhiên là không biết Tư Tuấn Phong cùng một chân tướng. Từ cái kia lệnh treo giải thưởng bị tuyên bố sau đó, hắn còn thực vì ẩn dạ tổ lo lắng một hồi. Bây giờ âm dương tự chủ trì không giới, tự mình đến đây truyền đạt tin tức này. Bất luận thật giả, hắn đều tất yếu đem tin tức này truyền lại cho hận dạ tổ người đến nội phải trăng mang không giới tiến đến vấn đề này vậy thì phải nhường phương lao đầu lĩnh bọn hắn đi nhức đầu nghiêm kỳ thụy trực tiếp gọi cho điện thoại đem cục diện trước mắt giam ba câu liền cáo tri phương lao đầu lĩnh lệ nghiêm kỳ thụy không ngờ tới là bên đầu điện thoại kia phương lao đầu lĩnh đối với cái này tựa hồ cũng không quá bộ dáng kinh ngạc hơn nữa còn để cho mình vì không giới cho phép qua mặc dù nghi ngờ trong lòng không thôi nghiêm kỳ thụy còn là hướng về phía không giới mở miệng nói không giới chủ trì xin cứ tự nhiên a nam thành khu hận dạ tổ đồng ý ngươi gặp mặt đa tạ thí chủ không giới có chút gật đầu mũi chân điểm nhẹ thân ảnh thoáng qua biến mất ở trong thành nhận dạ tổ hai nguyên trong tiệm phương lão đầu lĩnh các loại năm người tề tụ một đường mang theo ý cười một bên thân tuấn đại hồng ngẩng đầu đỡ ngược đứng ở một bên giống như là nhất tôn xinh đẹp pho tượng tiểu bạch xà nhưng là từ tâm nút ở chính mình ổ nhỏ bên trong đối mặt với thiên khắc hết thể yêu tà quỷ vật đại hồng dù là tiểu bạch xà là đi đứng đắn yêu tu đường đi cũng vẫn là phát ra từ nội tâm e ngại không bao lâu không giới thân ảnh liền xuất hiện ở hai nguyên cửa tiệm phía trước ngay bên hai cái kia ma tính chào hàng tiếng kèn mà lấy không giới tâm tính cũng không nhịn được khỏe mắt có chút run rẩy không giới chủ trì ngươi mục đích chuyến đi này chúng ta đã đại khái rõ ràng chỉ bất quá chuyện này không phải chúng ta có thể làm chủ chủ trì ngươi hẳn là minh bạch ta phương lão đầu lĩnh thẳng vào chủ đề ánh mắt rơi vào không giới trên thân mang theo vài phần ý vị vẻ khó hiểu đối với tây thành khu phật môn hiệu do ẩn dạ tổ còn tính là so sánh chọn vẹn điều tra nếu như hôm nay người vừa tới không phải là âm dương tự chủ trì như vậy bây giờ tiếp đại hắn cũng sẽ không là phương lão đầu lĩnh mấy người mà là trường hợp đạo vận tăng tự nhiên minh bạch bất quá tư tuấn phong đã rơi vào ma đạo nuốt kim cương tự chủ trì cố thần đại giáp tự bên trong lại là phong vân quỷ quyệt, xuất hiện nhất tôn cái gọi là chân phật hiện nay toàn bộ tây thành khu đã hoàn toàn lâm vào trong hữu loạn nhân quỷ khó phân biệt vô luận nói như thế nào tây thành khu dù sao cũng là vân sơn thành một bộ phận tần dạ tổ tất nhiên giữ gìn vân sơn thành ổn định chắc hẳn sẽ không đối tây thành khu biên cố ngồi yên không lý đến a không giới chữ nào cũng là châu ngọc ra ba câu liền tỏ rõ quan hệ lợi hại sắc mặt chân thành không có chút nào làm ra vẻ nghiễm nhiên chính là đến đây cầu viện bộ dáng. phương lão đầu Linh thấy thế mở miệng nói ra không giới chủ trì chớ hoảng sợ vân sơn thành an nguy ẩn dạ tổ tự nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến không bằng dạng này ngươi theo ta tiến đến gặp mặt trường hợp đạo lao tiền bối cùng hắn câu thông một phen vừa vặn rất tốt bực này chuyện quan trọng cũng chỉ có trường hợp đạo vị này vân sơn thành chân chính người chủ sự mới có thể làm ra quyết định ngay vậy không giới lông mày có chút ngăn lại nhưng cuối cùng chỉ có thể bùi mùi thở dài đã như thế bên kia làm phiền thí chủ dẫn đường tình thế nguy cấp không cho phép hắn có nửa phần chậm chạp ở lâu vân sơn thành không giới tự nhiên là đem ở đây xem như mình nhà âm dương tự càng là kỳ tâm huyết chỗ Hắn thật sự là vô pháp dễ dàng tha thứ Tây Thành khu cứ như vậy vì tà ma ngoại đạo chỗ tàn phá bừa bãi. Càng quan trọng chính là Phật Thụ tạm thời còn không một tiếng động, không giới muốn tra ra cái kia đại giác tự bên trong chân Phật thân phận, dưới mắt cũng chỉ có thể mượn nhờ ẩn dạ tổ sức mạnh. Dù sao tại không giới xem ra chính mình cái này Phật môn nội bộ người đều đúng cái gọi là chân Phật hàng thế như thế nơm nớp lo sợ, tràn đầy lo nghĩ. Chẳng lẽ nói ẩn dạ tổ người ngược lại có thể bỏ mặc không quan tâm? Ân không giới đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Toàn bộ hết thảy truy căn tố nguyên bản thân liền cùng ẩn dạ tổ ở giữa thoát không ra quan hệ. chỉ là không có người có thể nghĩ đến ẩn dạ tổ trong tay sẽ có đường tam táng như thế một cái trưởng không rất nhiều phật môn thủ đoạn lại lại muốn đi diệt phật cử chỉ ngoại lệ có phương lão đầu lĩnh cái này nam thành khu ẩn dạ tổ thành viên dẫn đường lại thêm đã sớm sớm liên lạc qua tọa trấn trung ương thành khu trường hợp đạo một đường chạy nhanh đến không giới hòa thượng này ngược lại là không có có nhận đến mảy may làm khó dễ trở thành cái thứ hai lấy hòa thượng thân phận tiến vào hôm nay tổ động thiên không gian tồn tại đi tới nông gia tiểu viện bên cạnh trương hợp đạo cùng mao kỳ thủy hai người đã đợi chờ ở đây a di đà phật hai vị đạo trưởng ở đây bẩn tăng cũng liền thẳng thắn không dưới sắc mặt ngưng trọng thi cái lễ tây thành khu cần ẩn dạ tổ trợ rút lấy hóa giải lần này nguy nan vì thế bẩn tăng nguyện ý trả bất cứ giá nào chỉ cầu lưu ta âm dương tự một mạch một tia truyền thừa ngữ khí chi thành khẩn nhường trương hợp đạo cùng mao kỳ thủy hai người cũng là có chút có chút động dung cứ việc đối tại âm dương tự cũng coi như có không ít hiểu rõ trương hợp đạo cùng mao kỳ thủy cũng không nghĩ tới thân là tam đại chùa cổ một trong chủ trì không giới thế mà lại đem tư thái của mình thả thấp như vậy năm chương một trăm trước mắt hàng đại ma chương một trăm trước mắt hàng đại ma ẩn dạ tổ động thiên không gian bầu không khí hơi có vẻ hơi quỷ dị không giới tuy là tiểu trần thế quả đại năng lại hạ thấp tư thái tìm tới cửa khẩn cầu ẩn dạ tổ trợ giúp hắn âm dương tự tuy là phật môn thế lực không hề giống đại giác tự như thế mỗi ngày gây sự cung ẩn dạ tổ ở giữa kết thù kết toán rất sâu âm dương tự từ trước đến nay không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ tu hoan hỉ thiền đương nhiên sẽ không gây chuyện thị phi cung ẩn dạ tổ ở giữa sinh ra cái gì mâu thuẫn cái này cũng là không giới có lực lượng đến đây cầu viện nguyên nhân vô luận từ đại nghĩa vẫn là tư tâm ẩn dạ tổ tựa hồ cũng không có lý do gì cự tuyệt không giới mới đúng hắn đều chủ động như vậy tới cửa hạ thấp tư thái từ phương diện nào đó mà nói đây đối với ẩn dạ tổ tự nhiên cũng là cơ hội tốt ngàn năm một thở dù sao còn có cái gì thời điểm có thể làm cho ẩn dạ tổ dễ dàng nhúng tay phật môn bên trong sự tình đâu không giới cũng đã làm xong chuẩn bị lần này đi qua vân sơn thành phật môn triệt để suy yếu hắn cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy xuất hiện có thể tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không trái phải rõ ràng bên trên không giới còn có thể phân rõ nặng với nhẹ chỉ bất quá hai vị thế nhưng là còn có cái gì do dự nếu là hoài nghi bần tăng sắp đặt tính toán đồ ẩn dạ tổ vật tăng đều có thể tự trói pháp lực tùy ý hai vị thí chủ bắt giữ đứng lên tây thành khu sự tình, lại là không thể tiếp tục mang xuống a không giới còn tưởng rằng là trường hợp đạo hai người không tín nhiệm mình lúc này trong tay bóp lên pháp ấn tại chỗ đem chính mình một thân pháp lực cho phong ấn đứng lên khí tức trong nháy mắt từ tiểu trần thế quả biến vẹn vẹn chỉ so với người bình thường mạnh hơn một kia thành ý chân để cho người ta đậu dung nhưng mà trường hợp đạo cùng mao kỳ thủy sắp mặt nhưng là càng thêm lúng túng cụ cụ không giới chủ trì không cần phải vội vã như thế và đạo cảm thấy a tây thành khu đại giác tự bên trong cái vị kia vạn nhất là chân phật chuyển thế đâu trường hợp đạo háng dọn một cái suy nghĩ cái lý do không sai mao kỳ thủy lúc này gật đầu ủng hộ hiện nay mặc dù thần phật không hiện nhưng từ thế giới bên trên đủ loại dấu hiệu mà nói thần phật xuất hiện có lẽ cũng không phải là không thể nào a cái này không giới ngay vậy lo lắng sắc mặt hiếm thấy bình tĩnh mấy phần trong miệng trầm âm hồi tưởng lại đại giác tự vị nào bước vào tây thành khu thời điểm từng ly từng tí thiên điệu dị tượng không thể làm giả thuần khiết sáng chói phật quang phản phất có thể gột rửa lòng người cũng đồng dạng vô pháp làm bộ duy nhất điểm đáng ngờ chính là đối phương phật môn hệ thống chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy thật sự là lộ ra đột ngột cổ quái a đánh gáy lòng tới nói không giới củng cố thần như thế là không muốn tin tưởng đó là chân phật buông xuống nhưng bây giờ trường hợp đạo cùng mao kỳ thủy nhắc đến chuyện này bọn hắn thế nhưng là vân sơn thành ẩn dạ tổ trưởng không giả Liên bọn họ đều là mang phỏng đoán nửa tin nửa ngờ thái độ chẳng lẽ thực sự là bần tăng suy nghĩ nhiều đây đối với phật môn mà nói ngược lại là một chuyện may mắn không giới bắt đầu sinh ra bản thân thái độ hoài nghi hơi co vẻ thật thà trên mặt bây giờ có vẻ hơi mê mang trường hợp đạo cùng mao kỳ thủy nhưng là âm thầm nén cười còn muốn làm ra một mặt nghiêm nghị bộ dáng không giới chủ trì yên tâm đi lao đạo ta đã thông báo ẩn dạ tổ bên trong đại năng hội thời khắc chú ý tây thành khu của một đến lúc đó chân phật ngụy phật xem xét liền biết lời ấy vừa ra giống như là cho không giới đánh một châm thuốc trợ tim nhường hắn thở dài nhẹ nhõm lại tiếp đó bầu không khí liền lại có vẻ hơi lung túng hai người đạo sĩ một cái cổ thuật chi mạch truyền nhân một cái chùa miếu chủ trì thấy thế nào cũng không giống là có thể nhập bọn với nhau đi người hiện nay cùng tiến tới lúng túng là lúng túng một điểm trường hợp đạo rõ ràng cũng không có ý định cứ như vậy nhường không giới rời đi đối với tây thành khu một chuyện lòng biết rõ hắn biết tương lai tây thành khu hội là thế nào một cái tình huống âm dương tự cái này phật môn bên trong địa vị đặc thù thế lực chưa hẳn không có thể trở thành một cỗ trợ lực tây thành khu phát triển dựa theo đường tam táng lưu đồ tam đại chùa cổ sẽ bỏ đi thứ hai đại giác tự kim cương tự suy sụp đã thành tất nhiên âm dương tự môn phong thanh kỳ không thích gây sự không giới cũng phân rõ đúng sai hắc bạch dạ tổ cho tới bây giờ đều không phải là lấy diệt trừ bất kỳ thế lực nào làm nhiệm vụ của mình tồn tại tình huống như vậy phía dưới cùng không giới đạt tới một vài điều kiện hóa làm trợ lực. Tự nhiên sẽ là một loại lựa chọn tốt. Tây thành khu phía chân trời, ma khí cùng Phật quang tạo thành rõ ràng so sánh. Chỉ bất quá ở đó huy hoàng mặt trời, công chính bình hòa Phật quang trước mặt. Bước lên ma khí cùng đen kịt ma diễm, liền như là đụng phải khắc tinh. Chỉ cần thoáng tiếp xúc, cũng sẽ bị Phật ánh sáng xua tan, hóa thành khói đen tiêu tan tại thiên địa ở giữa. Cùng thân hình cực lớn, giữ tận đáng sợ ma đầu tương đối. Bao phủ tại Phật quang bên trong thân ảnh, là nhỏ bé như vậy, không có ý nghĩa. Có thể ngay cả như vậy, các tăng nhân cũng có thể cảm nhận được. Ma đầu kia đối khoa kỹ Phật kiên kỵ. Nghiệt trướng, tổn hại thương sinh. hỏa loạn nhân gian bản tọa lần này định sẽ không tha thứ ngươi còn chưa chờ đáng sợ ma đầu có hành động khoa khí phật lại tựa hội như không muốn lãng phí thời gian sáng chói phật quang trong lúc nhất thời càng ngày càng hừng lực, hướng thẳng đến ma đầu kia bao phủ đi qua Gắt linh Bồ tát cũng là từ bên cạnh hiệp trợ bước lên lam hỏa cộc cộc phật quang đạn không cần tiền đổ xuống mà ra dây đặc kim sắc mưa đạn trực tiếp cắt đứt ma đầu triệt thoái phía sau con đường phật quang sáng chói đạn rơi vào cái kia giữ tợn đáng sợ thân thể bên trên phát ra từng đợt làm người sợ hãi tư tư tiếng hụ thực lại vô pháp tiếp tục xuyên thấu ma đầu thân thể nuốt lấy cố thần sau đó ma đầu tựa hồ càng phát khó có thể đối phó ít nhất tây thành khu tăng chúng tín đồ nhóm là muốn như vậy trên thực tế gắt linh bồ tát từ đầu đến cuối cũng là sấm to mưa nhỏ căn bản chưa từng xuất lực đường tam táng không có cái gì tự ngược thiên về nhường gắt linh bồ tát đi ra lộ lộ mặt phối hợp diễn diễn kịch đầy đủ hết thể mục đích cuối cùng từ đầu đến cuối cũng là vì làm nổi bật lên khoa kỹ phật cường đại cái này mới là chủ đề đi chết tựa hồ bị gạt linh bồ tát phật quang đạn sở kích nộ ma đầu gào thét một tiếng sau lưng ma dược đột nhiên diễn hóa vô số kinh khủng xúc tu mạnh sinh sinh chia vào phật quan đạn thậm chí còn không ngừng hướng về gặt lĩnh bồ tát phương hướng xâm nhập tới gần mắt thấy sắp tiếp xúc đến hắn thời điểm a di đà phật thả xuống đồ đao lập địa thành phật nghiệt trướng còn không tỉnh lại ba một tiếng nội trá nếu như thiên uy bông xuống một ngụm to lớn vô cùng chôn cổ màu vàng trong nháy mắt từ đại ma bên ngoài thân hiện lên đem hắn bao phủ ở bên trong chung trên vách đá tản mát ra rực rỡ phật quang lập tức nhường kinh khủng ma đầu phát ra trận, trận gào thét thảm thiết bắt đầu điên cuồng rẽ chết không ba nhường đường tam tam chính mình hơi có vẻ lúng túng tiếng thảm thiết tại hắn thao túng dưới mượn từ ma giáp phát ra. màu vàng cổ trung tựa hồ có được vô hạn ly năng Cuốn lấy ma đầu không ngừng thu nhỏ cuối cùng hóa thành linh đang lớn nhỏ rơi vào phật quang mặt trời bên trong thân ảnh kia trong lòng bàn tay hết thảy kết thúc được như thế đột ngột nháy mắt thoáng qua đổi lại bất luận kẻ nào đều có thể vô pháp tiếp nhận điểm này phía trước một giây còn không ai bị nổi kinh khủng ma đầu một giây sau cứ như vậy bị chấn áp hết lần này tới lần khác tây thành khu bên trong không có một người bình thường tại trong lòng của bọn hắn đường tam tăng chính là không gì không thể chân phật nhẹ nhóm hàng phục nhất tôn ma đầu lại có cái gì kỳ quái đâu 4. Tâm viên đến nhà. Chương 176: tâm viên đến nhà. Tây Thành khu. Mênh mông như biện tín ngưỡng cùng mượn lực, gần như liên tục không ngừng từ người trên người chúng lan tràn ra. Hội tụ đến đường Tam Táng quanh thân, tiếp đó bị hắn chia bốn phần, thích đáng ăn trí. Casa, giới đao cùng đại diễn Phật châu, vậy dĩ nhiên là đứng núi chịu xào cần bồi dưỡng pháp bảo đến nỗi đệ tứ phần, nhưng là bị hắn đưa vào đại giác tự bên trong, những cái kia khoa kỹ Phật tượng nặng bên trong. Muốn chơi thay mận đổi đảo, con báo đổi thái tử thủ đoạn như vậy. Một cái thể hệ đắc nặng là phi thường mỗ chốt. Liên như là lần này đường tam táng cố ý nhường gạt lĩnh bồ tát ra ngoài lộ lộ khuôn mặt không vì cái gì khác chỉ là muốn để khoa kỹ phật hệ thống dần dần làm người quen thuộc hiện nay tây thành khu tín ngưỡng đã hoàn toàn xoay chuyển đến trên người mình mượn cơ hội này đem những thứ này trong chùa miếu nguyên bản kim thân tượng nặn đổi thành khoa kỹ phật thể hệ tượng nặn cũng sẽ dễ dàng rất nhiều chỉ cần theo thời gian một chút trôi qua đường tam táng lợi dụng cường hóa gia trì thủ đoạn đắp nặn ra càng nhiều thần linh cũng không phải không thể nào đến lúc đó khoa kỹ phật thể hệ đắp nặn cũng coi như là sơ bộ thành công á di đạo phật nghiệt trướng đã bị bản tọa trấn áp đại họa đã trừ gặt lĩnh bồ tát quy vị a hùng vĩ trang nghiêm âm thanh vang vọng tiên địa ở giữa trên đường chân trời cái kia đồng dạng phật quang sáng trói gặt lĩnh bồ tát có chút gật đầu nói một tiếng xin nghe ngã phật pháp chỉ sau đó thần quang dần dần tán đi bày ra đăng tràng lúc kinh điện tạo hình sau đó liền một lần nữa hóa thành nhất tôn tượng nặng duy nhất không có thay đổi là hình thể của nó vẫn như cũng là cái kia tiểu cự nhân đồng dạng bộ dáng chậm rãi bay vào đại giác tự trong điện không một tiếng động tán đi thôi đại ma đã trừ tây thành khu lại không mầm thai vạn thoại âm rơi xuống đường tam táng thân ảnh kèm theo phật quang chậm rãi quay về đại giác tự bên trong lưu lại toàn thành quỷ dạng trên đất tăng nhân, các tín đồ đầy mặt thành kính chứng kiến chân phật hàng ma như vậy thần tích sau đó đối với đường tam táng thân phận, bọn hắn đã là tin tưởng không nghi ngờ. thật lâu sau đó mới bắt đầu chậm rãi tan đi, mà trở lại chùa miếu sau đó, những thứ này tăng nhân đệ nhất cử động chính là nghĩ biện pháp muốn rèn đúc nhất tôn tốt nhất khoa kỹ phật tượng nặng cung phụng tại đại điện thủ vị. bây giờ chân phật đang ở trước mắt, bọn hắn như thế nào không biết nên như thế nào đi làm, không vẹn vẹn chỉ là khoa khí phật bà tôn, liền gặt lịnh bồ tát cũng bị thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ. có thể tưởng tượng, không bao lâu nữa. tây thành khu một đời phật mới đổi phật cũ cử động sẽ dần dần thịnh hành đứng lên người có nghề kiếm tiền kỳ ngộ, lại đến đêm kia một đêm đã trải qua quá khó lường nguyên nhân tây thành khu bây giờ cuối cùng yên tĩnh trở lại cây kim rơi cũng nghe tiếng vô số tăng nhân tín đồ đều mệt mỏi lâm vào trong lúc ngủ mơ một cái người khoác cả xa mặt lông lôi công thủy hầu tử đi tới tây thành khu lối vào chỗ chỉ còn lại hai tên võ tăng trông coi vừa thấy được cái này cách gan mặc cổ quái hầu tử lúc này phẫn nộ quát lớn mặt hầu tinh gan dám như thế điên cuồng nội người khoác cả xa có nhục phật môn còn không cho ta nhanh chóng chết đi cơ hồ là không hề nghĩ ngợi như vậy lời nói liền thoát ra dựa theo suy nghĩ của hắn phán đoán mà nói chỉ có phật môn cao tăng mới có tư cách người khoác cả xa trước mắt cái này to gan hậu tử không phải cố ý vũ nhục phật môn là cái gì hai tên võ tăng không cần suy nghĩ trực tiếp vận khởi nội khí liền muốn hướng về con khỉ kia công tới nhưng mà hậu tử chỉ là có chút lắc đầu ánh mắt như cũ bình tĩnh như nước cái kia hai tên võ tăng lúc này cứng ngắc ngay tại chỗ ánh mắt ngốc trệ vô cùng tâm viên không hề bận tâm từ hai người bên cạnh thân đi qua bước vào trong thành cảnh tượng như vậy nó đã từng gặp qua quá nhiều lần Long ngươi thành kiến, giống như là một toàn núi lớn. Yêu chính là yêu, dù là bị sư phó độ vào phần môn, lấy đại nghị lực, khổ tu vô số năm, chứng được đại trần thế quả chi vị, cũng vô pháp gột rửa bọn hắn đối với tự thân thành kiến. Chỉ có bảo trì tự thân tâm cảnh bình thản mà thôi. Nếu là không ngừng cùng bọn gia hỏa này so đo, tâm viên sợ sợ cũng không sống được tới hôm nay. Lợi dụng tha tâm thông môn này đỉnh tiêm mà quỷ dị Phật môn thần thông, tâm viên đã từ hai tên võ tăng ở sâu trong nội tâm lấy được liên quan tới Tây Thành khu hết thảy tin tức, nhất là gần nhất hai ngày này biến cố đưa tới tâm viên hưng thú nồng hậu chân phật, dẫn tới Phật đà huyết lệ lại ma. Tiểu Tiểu Vân Sơn thành bên trong, tựa hồ xuất hiện một chút chuyện thú vị a. Thâm viên trong con mắt, hình như có kim quang chợt hiện, xuyên thủng hư không, hắn ánh mắt rơi vào đại giác tự vị trí. Cùng lúc đó đại giác tự trong chính điện đường tam táng thân ảnh, lơ lửng tại cách đất ba thước độ cao, ngồi xếp bằng. Hắn đang tại tìm hiểu sát sinh Phật tổ sư gia, mạch này chuyển thừa, cùng với pháp tướng cảnh sau đó cảnh giới. Chỉ bất quá, một chùm sắc bén thần mang, như có như không, từ tây thành khu phía lối vào truyền đến, phản phất muốn đem hắn nhìn ra a. Đường tam táng khẽ miệng có chút dương lên, hai con ngươi chậm rãi mở ra, con ngươi đen nhánh ở trong. tựa hồ tạo hóa vô tận, thần tinh rất lóe. Tuệ nhãn đã sinh ra bất phàm thổi biến, một chùm đồng dạng sắc bén vô cùng ánh mắt, vượt chẳng qua thời gian không gian trở ngại, rơi vào tây thành khu lối vào. Cái kia người khoác cả sa hầu tử trên thân. Tâm viên, Đường Tam Táng nói nhỏ một tiếng. Cái kia mặt lông lôi công chùy hầu tử, cùng hắn trong trí nhớ vị nào thân ảnh, quả thật có mấy phân thần giống như. Nhưng trước mắt vị này tâm viên lại rõ ràng vật tính nồng đậm hơn, giống như là nhất tôn xuất thế cao tăng, hoàn toàn không có loại kia chiến thiên đấu địa, vô câu vô thúc phong thái. Nó giống như là đã trải qua quá nhiều trần thế rèn luyện, đã mài mòn góc cạnh. hai đạo ánh mắt phản phất tại hư không bên trong sen lẫn ba chạm ý vị khó hiểu một người một khỉ đều đúng giữa hai bên tràn đầy hứng thú ân bình thường hứng thú đi ra một lần tây thành khu lối vào tâm viên giống như là tự lẩm bẩm đồng dạng mở miệng tốt đường tam táng cũng không cự tuyệt trực tiếp đáp ứng đối phương cái này từ phật thổ ở trong đi ra đại trần thế quả cường giả đem tha tâm thông lĩnh hội chi khống tâm chi cảnh đại năng ai có thể nghĩ đến loại tôn tại này tâm cảnh thiếu hụt lại là như thế cực lớn đâu đường tam táng khỏe miệng có chút dương lên tâm tình mười phần thư sướng phật thủ. đây không phải phái người phía trước đến gây chuyện đây là cho mình đưa tới một phần rất không tệ lễ vật a phật tâm ma trùng cái này khó được máy gieo hạt hội đường tam táng phía trước vẫn không có tìm được nhân tuyển thích hợp dưới mắt ngược lại là cho mình một cái vô cùng hoàn mỹ khi con tuyển lấy được đường tam táng trả lời khẳng định sau đó tâm viên cũng không xâm nhập nữa tây thành khu ngược lại là hướng thẳng đến tây thành khu bên ngoài lâm hải ở trong đi đến đường tam táng thu liễm quanh thân lượn lờ nhàn nhạt phật quang phi thân mà ra sau một lát tính mình hắc cám lâm hải chỗ sâu một người một khí quan sát lẫn nhau đối phương một cái đường tam táng tâm viên đơn giản tự giới thiệu sau đó chính là yên tĩnh ngắn ngủi u sâm tĩnh mịch lâm hải bên trong ngẫu nhiên truyền đến ba lượng âm thanh thanh âm cổ quái có thể làm cho người bình thường cảm thấy rợn cả tóc gáy âm thanh đối với đường tam táng cùng tâm viên mà nói nhưng là không có may may ảnh hưởng chương 177, liên quỷ đều mẹ nó làm kỳ thị chương 177, liên quỷ đều mẹ nó làm kỳ thị sàn sạt. sàn sạt đêm khuya phía dưới gió nhẹ nhẹ thổi lâm hải bên trong truyền đến từng trận lá cây tiếng ma sát cùng với kiệt kiệt để cho ta khang, khang. ta tìm được cái gì độ tốt tràn ngập chi học khí tức nữ liệu mang theo âm trầm quỷ dị khí tức đã rơi vào đường tam táng cùng tâm viên trong thai đường tam táng nhịn không được khỏe miệng có chút run rẩy trong đầu xuất hiện cái nào đó mạnh vô địch giá hỏa quỷ vật này không biết kỳ quái như vậy nữ liệu sẽ cho người hiểu lầm đấy a đường tam táng trong lòng cảm thấy im lặng dư quang đảo qua trong rừng dầm âm u xó xỉnh chỗ một cái lại một con ác hồn mang theo mãnh liệt cửu hận ác nghiệm, đang hướng về chính mình cùng tâm viên tới gần hơn thu liêm hết thảy thần dị sau đó đường tam táng cùng tâm viên nhìn qua chính là người bình thường cùng một cái tạo hình rất khác biệt hầu tử đến mức những thứ này lâm hại bên trong du hồn giá quỷ Thế mà cũng dám đánh lên chủ ý của bọn hắn. Cái này giống như là tiểu quỷ không biết kiểu thúc, hầu tử không biết đại thánh như thế. Không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Đường Tam Táng cùng Tâm Viên, bây giờ cũng là nhịn không được trong lòng có chút cổ quái. Tối lửa tắt đèn một người một khi xuất hiện tại cái này rừng sâu núi thẳm. Những thứ này cao nhất không quá mới lộ sắc cảnh giới ác hồn. Bọn chúng làm sao dám nha? Tiệt kiệt tiệt. Kiệt. Giọng nói kia điệu quái gì ác hồn, không ngừng phát ra nụ cười quỷ quyệt, Trong không khí đều tựa như tràn ngập lên triết học khí tức nhân loại. Hoặc bắt nhân loại con làm một gã huyết khí dư thừa Phật môn tăng nhân. Từ A nước miếng của ta đều để lại tới, thật muốn ăn, thật muốn ăn A. Đừng làm lộn, tất cả mọi người là quỷ, bằng cái gì ngươi có thể chảy nước miếng. Ê, giống như cũng là A. Mặc kệ, giết hắn, ta đã lâu không có thưởng thức qua nhân loại huyết đủ. Từng đạo gian ác ánh mắt tham lam, giống như là đã đem đường tam táng cho phân phối xong như thế. Tuyệt đối sẽ không lãng phí trên người hắn nhất tinh nửa điểm phế liệu ở nơi này lâm hải bên trong. đã không biết bao lâu không có thưởng thức qua nhân loại huyết nhục mùi vị bọn chúng đối với đường tam táng trên thân tàn mát ra mê người khí tức đơn giản giống như là ăn một nắm lớn tây địa cái kia không phải thuần ra muôn nhi đúng lúc đụng phải một cái hồng quả quả xinh đẹp mỹ phụ loại kia kích động căn bản chính là vô pháp kháng cự một bên đường tam táng còn chưa có cái gì biểu hiện tâm viên nhưng là lại lần nữa cảm nhận được cái này thế giới đối với hắn nồng nặc ác ý từng cái ác hồn ta ác ánh mắt đều chỉ đặt ở đường tam táng trên thân vậy mà đưa nó no cho không lọt vào mắt nga mét đỏ hũ Phật môn những cái tiêu tăng nhân nhìn không nổi chính mình còn chưa tính đặc biệt các ngươi những thứ rác rưởi này ác hồn, lại còn làm kỳ thị, thành kiến một bộ này. Quá mức, quá mức. Thâm viên cả người lông khỉ, tựa như cương châm bắt đầu dựng ngược lên. Nó rời khỏi phẫn nộ hử. Sáng chói Phật quang, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong hoàn cảnh đột nhiên soi sáng ra. Giống như là đột nhiên sáng lên một vòng tiểu tiểu thái dương. Phật quang những nơi đi qua, ác hồn đều bị gột rửa sạch sẽ. Những lời ấy lấy để cho ta khang khang ác quỷ, cũng đồng dạng giống như bụi trần phai mờ ở trong rừng rậm. Một mức thổi gió nhẹ, tại lúc này ngừng lại. Lâm Hải bên trong lại lần nữa khôi phục được mọi âm thanh bộ dáng này ngược lại là nhường đường tam táng rất có loại về tới trong rừng tiểu tự cái loại cảm giác này nội tâm phá lệ yên tĩnh xem ra hoàn toàn chính xác nên tìm cái thời gian trở về đi xem một chút một đoạn thời gian không thấy còn rất tưởng nghiệm. đường tam táng âm thầm nói thầm hai tiếng ánh mắt một lần nữa phóng tới trước mắt tâm viên trên thân phật quang đặc hiệu ra thân hầu tử giống như từ trong xương cốt tiết lộ ra ngoài phật tính nhường đường tam tạng có chút nhiễu mày đối phương cũng không thể hiện ra cái gì uy áp đáng sợ phật quang cũng không có cái gì xâm lược tính chất công chính bình thản ấm áp thoải mái dễ chịu chỉ bất quá lại mang theo Phật môn vô pháp xóa năng lực độ hóa lòng người đường tam táng tự thân Phật quang cùng Phật môn đám người kia lớn nhất khác biệt chính là Phật môn Phật quang một khi ở trong đó trầm luân tắm rửa được lâu sau đó liền sẽ không tự chủ được sinh ra muốn xuất ra ý niệm nó hội thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi một người tâm trí đường tam táng Phật quang mặc dù thuần khiết lại thiếu đi loại kia độ hóa lòng người năng lực Phật quang vẹn vẹn chỉ là Phật quang gột rửa lòng người để cho người ta thanh tĩnh an bình có thể mê hoặc nhân tâm cùng bị quái có gì khác trải qua lâm hải bên trong ác hồn khúc nhạc dạo ngắn này sau đó không khí ngược lại là cũng không còn lúng túng thâm viên đánh giá đường tam táng trong lòng yên lặng khen ngợi đồng thời hai đầu lông mày cũng là bất chi bất giác những lại đem tha tâm thông đạt đến hóa cảnh nó cuối cùng là có thể lặng yên không một tiếng động canh chừng người khác suy nghĩ trong lòng liền nó vị sư phụ kia tại tâm cảnh thất thủ thời điểm thâm viên đều có thể canh chừng đến một vài thứ nhưng trước mắt này phong thần như ngọc trắng non tăng nhân tại tâm viên trong cảm giác giống như là một khối không tì vết thần ngọc không có nửa điểm sơ hở thiên sinh viên mãn vô luận hắn như thế nào thôi động tha tâm thông lại ngay cả chạm đến đối phương tâm cảnh đều vô pháp làm đến thần quang sáng trói con người co lại như cây kim tràn đầy hãi nhiên cái này sao có thể tâm viên theo bản năng kinh hô mở miệng trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin phía trước nó còn không hay biết cảm giác quá nhiều cứ việc phát hiện mình vô pháp nhìn thấu đường tam táng cũng chỉ là cho rằng đối phương có lẽ là cùng mình cùng cảnh giới đại năng có thể tại vận dụng chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo tha tâm thông sau đó tâm viên mới phát hiện đối phương tâm cảnh thế mà cũng kinh khủng đến mượt mà không sức mẹ trình độ thu vi dễ kiếm tâm cảnh khó khăn chọn bầu trời mạn thiên thần vật tâm cảnh phải chăng mượt mà không thiếu sót tâm viên không biết cũng không có cách nào biết Nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định là ở nơi này thế tục đối bọn nhân gian, tâm cảnh viên mãn vô khuyết ra hỏa, không phải tồn tại mới đúng. Liên Phật thổ bên trong những tên kia, tâm viên thậm chí đều có thể canh chừng đến trong lòng bọn họ một ít âm u bẩn thiểu ý nghĩ. Người trước mắt, Tha Tâm Thông lại là hoàn toàn đối nó vô hiệu. Đường Tam Táng sắc mặt dần dần cổ quái. Trước mắt cái con khỉ này, nhìn mình cầm chằm cả buổi. Tiếp đó, một bộ đem chính nó cho chỉnh nghi thần nghi quỷ bộ dáng, nhìn xem nét mặt của mình, giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng yêu ma quỷ quái như thế Đường Tam Táng đương nhiên sẽ không biết. Tâm viên đã đến thử lợi dụng Tha Tâm Thông, canh chừng nội tâm của mình. môn này thần thông nhất là quỷ dị độc đáo chỗ mà có thể lặng yên không một tiếng động không bị phát giác phát động ân. bởi vì đối đường tam táng hoàn toàn vô dụng ngược lại là nhường đường tam táng chính mình cũng không thể nào phát giác bất quá biết được thân thể của mình một ít thần dị chỗ hắn tăng thêm trước khi đến hệ thống quân rõ ràng biểu thị tha tâm thông vô pháp canh chừng nội tâm của mình cho nên tâm viên lớn nhất dựa vào có chút ít còn hơn không đến nỗi nó cái kia đại trần thế quả tu vi đi đường tam táng đồng thời không cho rằng nó còn có thể có cùng mình cơ hội độc thủ từ nhìn thấy tâm viên trước tiên lên đồng dạng tu luyện tha tâm thông đường tam táng đã biết được trước mắt cái này tâm viên chân tướng có câu nói là thầy thuốc không tự chữa tâm viên đem tha tâm thông đạt đến hóa cảnh có thể tùy ý canh chừng nội tâm người khác thấy rõ người khác sơ hở hắn lại chưa từng biết được nội tâm của mình đến tột cùng ẩn chứa như thế nào tâm viên chân phật hằng thế phật đa huyết lệ chân ma hoạn. Bần tăng mới đầu cho là hết thể bất quá là một hồi nháo kịch hiện tại xem ra lại không phải như thế tâm cảnh viên mãn vô khuyết tồn tại bần tăng cho đến tận này chưa bao giờ thấy qua tha tâm thông càng là hoàn toàn vô pháp đối ngươi có hiệu lực càng là thân có thuần khiết không có chút nào tạp chất phật quang liền phật thổ bên trong đại năng đều vô pháp so sánh được Bần tăng hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao tâm viên sắc mặt dần dần khôi phục lại không hề bận tâm trạng thái ngữ khí bình tĩnh mở miệng hỏi tại phật môn bên trong trải qua vô số lần mài nó ngược lại cũng không đến mức bởi vì đường tam táng thần dị mà triệt để dối loạn nỗi lòng nếu như ta nói ta là thiên sinh phật tử sinh ra chú định chính là muốn thành phật làm tổ người ngươi tin không đường tam táng khỏe môi niết lên nụ cười nhàn nhạt ngoạn vị nói trước mắt khỉ con mặc dù thực lực cường đại lại cùng cái kia tây du ký ở trong giống như con khỉ nhất định là bị nắm vận mệnh chỉ bất quá nó vận mệnh so với đại thành tới có lẽ còn khá tốt Tâm Viên nghe nói Đường Tam Táng lợi nói, có chút suy xét một phen sau đó, mở miệng nói, vẫn tăng tin tưởng. A, lần này đến phiên Đường Tam Táng kinh ngạc, ngươi tại sao lại tin tưởng? Tâm Viên có chút trầm mặc, mở miệng nói, trực giác. Đường Tam Táng, vốn cho rằng có thể từ trước mắt cái con khỉ này trong miệng nhận được một ít đối với mình kinh người phỏng đoán, hay là một chút mình muốn nghe được suy luận. Kết quả đi, có chút bất tận nhân ý đối với thân thế của mình, nói không quan tâm, vậy dĩ nhiên là không thể nào thiên sinh phật tử cái này kinh khủng năng lực thiên phú. Kỳ thực đã chiêu kỳ một vài thứ Đường Tam Táng chính mình vẫn có AC đến được, hắn trong lòng của mình. đã từng có vô số loại ngờ tới ý nghĩ. Dù sao, liên hệ thống đều ám chỉ, to gan đoán thân phận của mình Đường Tam Táng đương nhiên sẽ không coi nhẹ vấn đề này. Có thể mấu chốt là, đoán mọ một khí căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Từ chính mình vị sư tôn kia trong miệng, càng là hoàn toàn không có bắt được cái gì tin tức hữu dụng. Thật vất vả đụng tới tâm viên cái này từ Phật thổ bên trong đi ra đại năng. Muốn nói bóng nói rõ một chút, xem Phật môn bên trong người đánh giá đối với mình đối phương trong miệng trả lời, lại vẹn vẹn chỉ là trực giác hai chữ. Lãng phí một cách vô ích Đường Tam Táng đối tâm viên mong đợi trực giác. Người? Ân? Vật này là hội là người? liền như là mắt thấy không nhất định làm thật đạo lý này chẳng lẽ ngươi còn không hiểu đường tam táng ánh mắt dần dần chơi mùi đánh giá tâm viên để nó có chút như có gai ở sau lưng đúng là như thế bất quá có cái gì lời nói đều có thể nói thẳng không cần đối bẩn tăng nói bóng nói gió mặc dù tha tâm thông vô pháp có hiệu lực tâm viên nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vẫn phải có nếu là trừ bỏ hắn một thân kinh khủng tu vi tâm viên cũng có được viễn siêu hạ người tầm thường thông minh liếc mắt một cái thấy ngay người trước mắt đối với mình tựa hồ có một ít ý tưởng thủ bình thường ý tưởng đặc thủ đã như vậy như vậy phật gia ta cứ việc nói thẳng tốt Đường Tam Táng có chút nợ nụ cười, ngươi có vấn đề, vấn đề rất lớn. Tâm Viên đã từng trải qua yêu tộc thiên tiêu, hiện nay Phật thủ Tâm Viên, ngươi vị sư phụ kia không thể bỏ qua công lao à? Nếu như ngươi chỉ là muốn chuyện xưa nhắc lại lời nói, không cần phải, cái này sẽ chỉ nhường Bần tăng đối ngươi cảm giác thần bí hạ xuống mà thôi. Ngươi cho rằng Phật gia ta hội vẹn vẹn chỉ là đơn giản chuyện xưa nhắc lại à? A Di Đà Phật, Bần tăng Phật tâm kiên cố, đời này đều nguyện thành đăng cổ Phật tướng bạn. Đối với sư tôn cũng không oán hận, nếu là muốn nhờ vào đó châm ngòi Bần tăng cùng Phật môn hai tướng đối lập, ngươi có thể liền nghĩ sai. Tâm viên chắp tay trước ngực, thần quang sáng chói đồng tử trong mắt tràn đầy thành tính chi ý liền nửa phần dây ruộng, đều hoàn toàn không nhìn thấy, tựa hồ nó chính là triệt triệt để để tâm hướng phật môn. Nói như vậy kỳ thực cũng không sai, tâm viên đích thật là tâm hướng phật môn, nhưng cái kia bị đè nén, bị phong ấn ở đáy lòng, đã sớm bị tâm viên chỗ quên được nó, nhưng là không nghĩ như vậy. Ngươi đang khẩn trương, tại sợ hãi, Phật gia ta còn chưa mở miệng, ngươi đã nhận định ta là muốn khích bác ly rán. Đường Tam Táng nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm, dưới mắt. Tâm viên biểu hiện đối Phật môn càng là kiên định ở sâu trong nội tâm ngủ say nó, đối Phật môn hận cùng nội liền có bao nhiêu thâm trầm. Nó có thể là tâm viên, tâm viên nhưng xưa nay không phải nó tha tâm thông, dùng tốt ta. Đường Tam Táng tiếng nói đồ chuyện, nói tới môn này Phật gia trí cao thần thông. Tâm viên cũng là có chút xứng sở, mê hoặc nói, gì ra lời ấy? Tha tâm thông, đệ nhị cảnh thông tâm chi cảnh, liền đủ có thể lợi dụng người khác tâm cảnh sơ hở, canh chừng người khác suy nghĩ trong lòng chi năng. Chớ đừng nhắc tới, tu thành đệ tam cảnh không tâm chi cảnh ngươi. Đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng kiến thức không thiếu Phật môn bên trong vật thú vị a. cảm thụ như thế nào đường tam táng đồng thời không nóng nảy giải quyết trước mắt cái con khỉ này vấn đề tâm viên cùng lúc trước những cái kia nhìn thấy chính mình không phải thành kính quỷ sát chính là kêu đánh kêu giết hạng người khác biệt kẻ trước mắt này thế nhưng là lấy đại nghị lực khổ tu thành đại trần thế quả thiên tài thông minh cùng thiên phú đều không gì sánh kịp nếu như không phải là bị độ hóa đến phật môn đã dần dần xuống dốc không phanh yêu tộc ít nhất hội tốt hơn rất nhiều mấu chốt nhất là tâm viên số lượng không nhiều vui mừng cùng mình câu thông trao đổi phật môn tu sĩ chỉ tiếp đối mặt đường tam táng vấn đề tâm viên trầm mặc thời gian rất lâu đi qua anh cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Tha tâm thông hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng cũng một trận nhường tâm viên vì đó hoài nghi hậu sinh, hoài nghi mình tu phật. Bởi vì ở đó được xưng là tu phật thánh địa phật Thổ bên trong, nó thấy được những cái kia trong nội tâm, chỗ che giấu, rất rất nhiều dơ bẩn đồ vật. Nó đã từng tính toán thay đổi, có thể kết quả tại phật Thổ bên trong, tâm viên không phải yêu tộc tiên tiêu, không có nhất hô bách hướng năng lực. Tại nơi đó, nó là một cái dị loại, bị phật môn bên trong người âm thầm xem thường dị loại. Dù là đã tu thành đại trần thế quả chi cảnh, dù là đã đem tha tâm thông đạt đến hóa cảnh. cũng bất quá sẽ chỉ làm càng nhiều người đối với hắn kiêng kỵ để phòng mà thôi trong đó thậm chí bao gồm hắn sư tôn vì thế vị sư tôn kia còn cho nó bố trí nhà giam dù là như thế tâm viên đều không sinh ra nửa điểm muốn thoát ly cái này phật môn tâm tư chỉ cho là đây hết thảy cuối cùng sẽ cải biến nó chỗ tin Phật, cuối cùng sẽ đánh phá đây hết thảy quét sạch đây hết thảy kết quả là nó bắt đầu dần dần phong bế chính mình thế giới muốn thanh đăng cổ phật không hỏi thế sự tu trong lòng mình phật bình tĩnh cuối cùng vẫn là bị phá vỡ đánh vỡ bình tĩnh người vẫn như cũng là nó vị sư phụ kia chỉ là lần Vị nào Phật tổ chỗ sâu sư phó cũng không biết một cái đạo lý đơn giản đó chính là bánh bao thịt đăng chó có đi không về. Chương 178, trăm tám Tam Táng xử lý tâm viên đốn nộ huyết mạch khôi phục. Chương 178, trăm tám Tam Táng xử lý tâm viên đốn ngộ huyết mạch khôi phục như thế nào không thể thành khẩn trả lời vấn đề của ta. Bị Phật quang chiếu dọi ra một mảnh màu vàng lâm hải bên trong đường Tam Táng âm thanh lại lần nữa vang lên mang theo vài phần chuyển dụ mấy phần niệm ai thiện ác không bền lòng định đường Tam Táng cũng tin tưởng Phật môn bên trong không đơn giản chỉ có thể tồn tại ác nhân. cũng tương tự có chuyên tâm tu phật, tính toán lấy Phật lý cứu thế, hay là độ mấy người tồn tại. Nhưng từ trước mắt tâm viên biểu hiện đến xem, Phật thổ bên trong, người như vậy có lẽ quá ít ta di đà Phật. Sau một hồi lâu, tâm viên nói một tiếng Phật hiệu, nói tiếp, bọn hắn chỉ là ngộ nhập lạc lối, tu hành ngã ba đường mà đã. Dối gạt mình lấn thị con. Đường Tam Táng vô ý thức tiếp một câu. Tâm viên giếng cổ vô cùng biểu lộ, lập tức khỏe mắt có chút run rẩy đường Tam Táng câu câu đâm tâm, để nó dần dần có chút phá phòng ngự. Tự nhận là siêu nhiên vật ngoại tâm cảnh, kỳ thực đầy sơ hở ngã ba đường tử. cuối cùng không thể nào toàn bộ phật môn đại thế đều ngả ba đường tự a vẫn là nói ngươi cho rằng ngươi tín ngưỡng phật kỳ thực cũng tu luyện xóa đường tam táng ánh mắt như kiếm việc quái gở bức khỉ con khí thế cả người dần dần đắc liệt thanh tú tuấn lang tăng nhân bây giờ phảng phất một thanh khai thiên thần kiếm tài năng lộ rõ nhờ một bên tâm viên cũng vì đó thầm kinh hãi từ khi nó đạp vào con đường tu hành đến nay đường tam táng gọi là nó thấy qua thần dị nhất người cho dù là vị nào cảnh giới thâm bất khả trắc sư tôn thực lực có lẽ sẽ so người trước mắt cường đại nhưng khí chất lại kém xa tích tắp. cái này cũng là vì cái gì Tâm Viên thành khẩn trả lời, nguyện ý tin tưởng Đường Tam Táng là thực sự phật chuyển thế nguyên do, trực giác là một loại rất thần kỳ đồ vật, sẽ ảnh hưởng đối sự vật đệ nhất cảm quan, cho nên vốn hẳn nên xử lý sạch Vân Sơn Thành Vị này mầm thai vạ nguyên do Tâm Viên. Bây giờ lại bình an vô sự cùng Đường Tam Táng cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận giao lưu. Dù là đối phương ngôn từ sắc bén, khắp nơi đâm tâm bẩn tăng không biết trả lời như thế nào vấn đề này, nắm giữ chân Phật chi tư ngươi có thể có đáp án, có thể giải thích cho ta. Đối mặt Đường Tam Táng sắc bén vấn đề, Tâm Viên ánh mắt rơi vào Đường Tam Táng trên thân. Ánh mắt mang tới vẻ mong đợi xin lỗi, Phật gia ta cũng không thể vì ngươi giải hoặc. Đường Tam Táng không chút do dự cự tuyệt. Tâm Viên mang theo nghi hoặc, người này không phải hẳn là thừa cơ nói ra tự thân kiến giải, tiếp đó khuyên nhủ tại ta sao? Như thế nào? Giá hỏa này có chút không theo lẽ thường ra bài. Vì cái gì? Tâm Viên có chút nóng nảy, vội vàng hỏi ngươi hỏi vì cái gì? Đường Tam Táng trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt, đưa tay chỉ hướng phương xa một ngọn núi núi lớn có từng trông thấy ngọn núi lớn kia, cùng với núi kia ở giữa chảy dòng suối. Tâm Viên có chút sững sờ, lập tức trả lời khẳng định, "Thấy được. Ngươi thấy được cái gì?" núi cùng thủy có thể ta nhìn thấy không phải núi cũng không phải thủy tâm viên ánh mắt mang theo vài phần mê mang vô ý thức trở lại có thể đó chính là núi cùng thủy a đường tam táng lắc đầu ngươi thấy là ngươi cho rằng ta không có muốn ngươi cho rằng ta muốn ta cho là hiểu lời ấy vừa ra tâm viên lập tức bừng tỉnh hiểu ra linh đài một mạnh thanh minh nói nhìn núi không phải núi nhìn thủy không phải thủy ta hiểu tam táng sư phó ngươi là muốn nói cho bần tăng nội tâm chỗ nhận định đồ vật không quan hệ đúng sai chính mình chỉ có thể tin tưởng mình suy nghĩ trong lòng người khác khó mà ảnh hưởng cho nên ngươi cũng vô pháp giải thích cho ta Đúng không? Đường Tam Táng lại lần nữa lắc đầu. Tâm viên nhưng là ngây ngẩn cả người, ánh mắt lại lần nữa tràn đầy nghi ngờ nói, bẩn tăng hiểu sai a?" "Sai, mười phần sai." Đường Tam Táng khẳng định nói còn xin Tam Táng sư phó vì bẩn tăng giải hoặc. Tâm viên bây giờ đã mang tới kính sưng, ánh mắt bên trong toát ra cầu học như khát chờ mong Phật gia ta mới đầu hỏi ngươi, phải chăng nhìn thấy phương xa núi cùng dòng suối, ngươi liền trả lời là? Nữ khí chắc chắn, trả lời cũng đích xác không tính sai. Có thể vấn đề lớn nhất là, ngươi chịu ta dẫn đạo, ánh mắt cũng chỉ rơi vào núi trên nước, lại không để ý đến trên núi hoa điệu trùng ngư, sơn tinh dạ quái vân vân. núi là núi, thủy là thủy, nhưng cũng cho tới bây giờ đều không chỉ chỉ là núi cùng thủy. Sơn thủy ở giữa còn có vô cùng vô tận sinh cơ, có một phương thế giới. Bần tăng lời nói giống như là phân môn, phụ trợ ngươi làm ra kết luận, lại làm cho ngươi không để mắt đến quá nhiều đồ vật. Thiên địa văn vật chỉ cần chính ngươi cẩn thận quan sát lắng nghe, truy tìm bản chất, tuyệt đối không nên quá sớm liền làm ra kết luận. Giống như Phật gia ta mặc dù không vui Phật môn, lại cũng chưa từng phủ nhận hắn một ít chỗ là có độc đáo chỗ thích hợp. Mặc dù tương đối ít chính là Đường Tam Táng thẳng thắn nói hạ bút thành văn. những lời này ngược lại không vẹn vẹn chỉ là nói cho tâm viên nghe vì lừa gạt hắn mà là đường tam táng chính mình cũng tại truy tìm lấy cái này thế giới bản chất kinh khủng hồi phục thế giới bên trong thân phật không hiện nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc có hắn nhóm thân ảnh giấu ở phía sau cái này thế giới tích chứa bí mật rất rất nhiều đường tam táng cũng chỉ có thể từ từ truy dò tìm tác chính mình quan sát lắng nghe chính mình đi dần dần nhận rõ cái này thế giới a nghe xong đường tam táng một lời nói sau đó tâm viên tự lẩm bẩm ánh mắt giống như mê mang, giống như thanh tỉnh, giống như có điều ngộ ra thế mà ngay trước đường tam táng mặt trực tiếp chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng hai con người khép lại phật quang lựa lờ mặt lông lôi công chỉ trên khuôn mặt tựa hồ dần dần lộ ra ý cười đường tam táng nhìn một màn trước mắt này cũng mảy may không có cần ngăn cản ý tứ thâm viên đốn ngộ tại tuệ nhãn quan sát hắn còn chứng kiến thân thể của đối phương bên trong một loại nào đó đã bị áp chế đến gần như vô pháp hiện hóa sức mạnh đang không ngừng khôi phục đó là thuộc về yêu tộc huyết mạch chi lực đã bị tâm viên quên lãng sức mạnh cũng không thẹn để cho ta phí hết một phen miệng lưỡi cố lực lượng này khôi phục sau đó hết thể thì đơn giản rất nhiều đường tam táng khỏe miệng mỉm cười cảm thụ được cái kia cố mạnh mẽ tỉnh lại huyết mạch chi lực lâm hải phía trên phản phất có một cái chiến thiên đấu điệu thần viên hư ảnh hiện lên Ngửa mặt lên trời gào thét tản mát ra lẫm nhiên thần uy thần viên sinh ra lục nhĩ uy vũ bất phàm. tuy là viên hầu chi thân đường tam táng nhưng từ trên người nhìn ra một loại đặc biệt tuấn mỹ cảm giác rất nhanh phía chân trời hư ảnh tiêu tan trước mặt tâm viên nhưng cũng sinh ra một chút tiểu tiểu biến hóa đường tam táng nhìn một cái không sót gì hôn thế tứ hầu một trong lục nhĩ mi hầu ánh mắt rơi vào tâm viên lỗ thai chỗ trong lòng hơi kinh ngạc liền thấy cái kia nguyên bản lỗ thai chỗ lại là lại lần nữa sinh dài ra hai cái thai lỗ thai có chút lắc lư tựa hồ có thể lắng nghe thiên địa ở giữa vạn sự vạn vật lục nhĩ mi hầu người tốt linh âm có thể xem xét lý biết của kim vạn vật giai minh khó trách gia hỏa này có thể đem tha tâm thông đạt đến hóa cảnh bản thân thiên phu gia trì đoán chừng làm ra tác dụng không nhỏ đường tam táng nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm trong lòng càng là nhịn không được cảm khái phật thổ bên trong tiên kia lần này thế nhưng là cho mình đưa tới một phần siêu cấp đại lệ a thần thoại truyền thuyết bên trong hôn thế tứ hầu một trong một khi triệt để thất tỉnh e rằng đầy đủ để nhân gian phật môn như ngồi bàn trông đi chương một Người một nhà, đàm luận tiền tổn thương cảm tình a. Chương 179, người một nhà, đàm luận tiền tổn thương cảm tình ẩn hải bên trong. Thân quang dần dần biến mất. Tâm viên, nói đúng ra hẳn là gọi là Lục Nhĩ Mi Hầu. Trên người hắn dị tượng cũng đã triệt để thu liễm. Trong thoáng chốc đường Tam Táng tựa hồ thấy được Lục Nhĩ Mi Hầu sau lưng. Có một đạo cùng nó giống nhau như lúc hư ảnh, mặt tràn đầy lửa giận hận ý nhìn về phía đường Tam Táng thời điểm, lại lại dẫn cảm kích. Vô cùng phức tạp đường Tam Táng lại biết được, đó chính là tâm viên ở sâu trong nội tâm, bị phủ đuổi vẫn như cũ nó. Tại huyết mạch chi lực triệt để khôi phục lúc, mượn cơ hội hiển hóa Muốn cầu viện chính mình, giúp hắn phát khốn, khôi phục chân chính bản thân đối với cái này, Đường Tam Táng chỉ là lạnh nhạt phun ra hai chữ, "Đường nội." Cái kia tâm viên sau lưng thần viên hư ảnh, nghe vậy trong nháy mắt tan đi. Phản phất cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện đồng dạng Tam Táng sư phó, cái gì đường nội? Thần viên mở hai mắt ra, con ngươi chi trung hoa ánh sáng nội liễm. Trình thể khí thế nhưng là nâng cao một bước. Dù là có sư tôn cùng Phật thổ bên trong, rất nhiều tăng nhân chèn ép. Huyết mạch chi lực hồi phục tâm viên, bây giờ cũng đã tại đại trần thế quả cảnh giới bên trong. "Càng gần một bước không phải nói cho ngươi." Đường Tam Táng thẳng thắn mở miệng. tâm viên?" như vậy ở ngay trước mặt chính mình nói lời như vậy thật tốt ta đã thức tỉnh lục nhĩ mi hầu hết mạch sau đó tâm viên cũng đã ẩn ẩn cảm giác được tự thân tâm cảnh cự thiếu sót lớn đường tam táng lời ấy ý nghĩa nó đương nhiên sẽ không không hiểu đó là đang cùng mình trong lòng một chính mình khác đối thoại nhìn qua rất kỳ quái tâm viên lại cũng không cảm thấy có cái gì thậm chí nếu như có thể mà nói nó cũng đồng dạng muốn cùng chính mình đối thoại xem một chính mình khác lại là cái gì dạng lại sẽ đối cái này thế giới có như thế nào nhận thức tam táng sư phó đa tại chỉ điểm Bần tăng hôm nay có cơ duyên như thế toàn bộ dựa vào tại chỉ điểm của ngươi Này giống như đại ân đại đức, bần tăng khắc trong tâm khảm. Nếu có cơ hội, bần tăng tất nhiên sẽ hoàn lại ngươi. Nhìn thấy Tâm Viên nói lời như vậy, Đường Tam Táng tự nhiên sẽ hiểu, đối phương là dự định rời đi đến nỗi rời đi về sau, là trở lại Phật Thổ, tiếp tục làm nó cái kia bị người kỳ thị Phật thủ đại năng, vẫn là tiêu giao thiên địa ở giữa, đi truy tầm nó cái gọi là Phật lý, hay là như cũng lựa chọn giải quyết Vân Sơn thành Phật môn bên trong vấn đề Đường Tam Táng vô pháp chắc chắn, cũng lười đi suy nghĩ nhiều. Trước mắt cái này Tâm Viên tâm cảnh, mặc dù hơi thông suốt một điểm, có thể như cũ trăm ngàn chỗ hở đều không cần lợi dụng thực lực và đối phương chống lại. chỉ cần lợi dụng tha tâm thông môn này đặc biệt thần thông chi năng đường tam táng liền có thể dễ dàng nhường trước mắt tâm viên ngủ say để nó một lần nữa trở về chỉ bất quá như thế cử chỉ chị ngọn không trị gốc tâm viên dù sao cũng là tâm viên từ bỏ đã từng các loại nó, trong xương cốt chịu đến phật môn ảnh hưởng một thân tu vi nguồn gốc từ phật môn thần thông cũng là như thế nhất là buồn cười chính là đường tam táng lợi dụng tha tâm thông canh trừng tâm viên bí mật sau đó thế mà biết được đối phương tu pháp tướng lại là vị nào cây đàn hương công đức phật không biết là phật thổ bên trong gia hỏa cố ý vì ác tâm tâm viên còn là ở vào cái gì mục đích thế mà để cho tu luyện như thế nhất tôn pháp tướng có thể nói dụng tâm sâu cũng là không có người nào bầu không khí theo tâm viên chuẩn bị rời đi lời kịch mở miệng mà biến hơi có chút khẩn trương tâm viên biết được người trước mắt tuyệt đối sẽ không để cho chính mình dễ dàng rời đi đối phương chịu hội thấy mình từ đầu đến cuối cũng đều không có chút nào che giấu mang theo mục đích tính chất có lẽ tỉnh lại sâu trong nội tâm mình nó chính là người trước mắt mục tiêu tâm viên đồng thời không e ngại cùng nó rằng co thậm chí rất muốn cùng giao lưu nhưng đây cũng không có nghĩa là tâm viên cam nguyện từ bỏ chính mình đối thân thể chủ trưởng quyền lợi không phải là bởi vì e ngại chính mình có thể sẽ tiêu vong mà là bởi vì nó biết một khi một chính mình khác khôi phục sợ rằng sẽ đối phật môn tiến hành điên cuồng trả thù tâm viên có lẽ buông xuống hết thảy nó rõ ràng sẽ không tuy là cũng đối nhân gian phật môn có đủ loại chất vấn tâm viên như cũng không muốn nhìn thấy phật môn bởi vì chính mình mà gặp nạn một người một khí, tại ưu sâm trong rừng tây đối mặt mà đứng phân biệt minh bạch trong mắt đối phương ý vị sáu vân sơn thành bên ngoài đèn kịt trên bầu trời đêm hai đạo người khoác đạo bảo tiên phong đạo cốt thân ảnh đứng ở trong gió lạnh đạo bảo bay phất phới hai người đều là dâu tóc bạc thơ mặt mũi hiền lành dung mạo gần như giống nhau như lúc tựa hồ là một mạch tương thừa Liên khoe miệng nụ cười cũng giống như là trong một cái mô hình khắc gia hợp đạo cái này tam táng tiểu sư phụ đích sắc rất là không tầm thường a thương lão âm thanh trung ký mười phần mở miệng truyền vào trương hợp đạo trong hai lại không tiết ra ngoài mảy may ai nói không phải sao ta cũng không nghĩ tới trước đây phương lao đầu lĩnh tiện tay giới thiệu tới người thế mà lại có như thế thiên phú kinh người cùng tài hoa hơn nữa tam táng tiểu tử tựa hồ cùng phật môn ở giữa có không giải được mặt nguồn? chỉ bất quá đi cái này ngọn nguồn đối với phật môn mà nói có thể có chút chí mạng trường hợp đạo vẫn đục trong con người tinh quang nói lên cùng bên cạnh thân cái kia cùng mình giống nhau như lúc đạo nhân câu thông đứng lên cũng không có cảm giác mảy may khó chịu bộ dạng ân đạo nhân do dự một tiếng tâm viên lần này đoán chừng là cắm, vận đạo quan tam táng tiểu tử này thế nhưng là không thấy thỏ không thả chi ứng chủ phật thổ chỉ sợ sẽ có một lần đại kiếp ha ha đại kiếp bất quá là gieo gió gặt bão mà thôi phật môn cường độ cử động đã sớm nên có này một kiếp trường hợp đạo cười lạnh một tiếng ngựa khí dần dần lạnh lẽo đúng vậy à trời làm vậy thì còn sống được tự gây nghiệt thì không thể sống. đạo nhân đồng ý nói. một đôi pháp nhãn rơi ở phương xa lâm hải bên trong. thương lão trong con ngươi mang theo tán thưởng cùng vẻ tỏ mò đúng. Trường hợp đạo nhớ tới cái gì? lần trước tìm ngươi đòi thiên trượng mang tới chưa? tam táng tiểu tử tới ẩn dạ tổ mặc dù là thời thượng ngắn, lại nhiều lần xây kỳ công. dưới mắt càng đem tây thành khu phật môn đều cho tận gốc giải quyết. nếu là lại không nghĩ biện pháp bày tỏ một chút, vậy coi như không nói được a. Trường hợp đạo khẽ miệng nụ cười, dần dần có chút đắng chắc. chắc. thuộc hạ rất có thể làm, nhiều lần xây kỳ công, có đôi khi cũng là hội để cho người nhức đầu. bởi vì muốn đưa ra thích hợp đối phương còn đầy đủ phân lượng ban thưởng cũng không phải cái đơn giản vấn đề à đạo nhân khép cười một tiếng ngược lại là không nghĩ tới ngươi thế mà lại còn bởi vì cái này vấn đề mà nhức đầu Yên tâm đồ vật ta tự nhiên là mang đến không trải qua từ ta tự mình giao cho hắn có chút phỏng đoán vân đạo cần nghiệm chứng một chút trường hợp đạo nghe vậy lập tức nhíu mày lão đại ngươi muốn làm cái gì tăng tăng tiểu tử thế nhưng là ta vân sơn thành bảo bối mặc kệ trên người hắn cất giấu bí mật như thế nào chúng ta đều hẳn là tôn trọng hắn mới là bây giờ liền bắt đầu bao che cho con đạo nhân tức giận nói một câu như thế nào ngươi lão già này Đồng dạng là bị ngươi ngoặt đi Mao Kỳ Thủy, làm sao lại không có Tam Táng tiểu tử phần đãi ngộ này? Lao tiểu tử kia, trong tay ngươi không có có công lao cũng cũng có khổ lao à, ngươi cho hắn phát cái gì? Nói đến Bần đạo nghe một chút. Trương hợp đạo, khu khu. Cái này không trọng yếu, người một nhà, đàm luận tiền liền tổn thương cảm tình rồi hắc. Ngươi ý tứ? Tam Táng tiểu tử không phải người của mình. Là. Đương nhiên là. Có thể vậy không giống nhau. Có cái gì không tầm thường? Này, Chính là loại kia, rất đặc thù cái chủng loại kia. Bần đạo ta xem hắn vô cùng thân mắt, có thể a. trường hợp đạo đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình là đối đai khác biệt dù sao thân là vân sơn thành lão đại cái kia phải trả là được giữ gìn một chút quyền ủy của mình mau kỳ thủy đi người quen quen chuyện thiếu cho điểm cũng liền thiếu cho điểm nha tam táng tiểu tử thế nhưng là đại công thần trong lòng bàn tay của mình bảo toàn bộ vân sơn thành đáo vật trong tay cho điểm đãi ngộ đặc biệt không quá phận a đạo nhân cảm thấy im lặng yên tâm đi lão đại ngươi ta là cái gì người ngươi còn không rõ ràng lắm sẽ không làm khó tam táng tiểu tử chỉ là đơn thuần vì nghiệm chứng một chút bẩn đạo liên quan tới hắn thân thế một ít chỉ suy đoán mà thôi vấn đề này ngươi cũng đồng dạng cảm thấy hứng thú không phải sao thậm chí tam táng tiểu tử chính mình e rằng cũng rất muốn biết ta nghe vậy trường hợp đạo mới có chút nhẹ nhàng thở ra lão đại của mình là người hắn vẫn còn tin được nói một không hai chính là hành vi của đối phương chuẩn tắc Bất quá trường hợp đạo nhãn châu xoay động chẳng lẽ nói ngươi hoài nghi đường tam táng cùng trôi này thiền trượng đã từng trải qua chủ nhân có chỗ liên quan đạo nhân nhẹ gật đầu có chút ngờ tới có lẽ tam táng tiểu tử liền có thể là xuất từ rất lâu phía trước biến mất nhất mạch kia nhất mạch kia trường hợp đạo càng ngày càng mê hoặc việc quan hệ phật môn xỉ nhục rất nhiều ghi chép đều ở phía sau tới bị mạnh múc phật môn chỗ tiêu hủy đi cho nên ngoại trừ phật môn bên ngoài liên quan tới nhất mạch kia ghi chép ít càng thêm ít đến nỗi phải trăng lưu truyền đến nay kỳ thực lao đạo ta cũng không rõ lắm dù sao đó là thuộc về phật môn nội bộ ân ân đoán đoán đạo môn từ trước đến nay đối với mấy cái này không quá cảm bạo giải thích hai câu sau đó cùng trường hợp đạo bề ngoài giống nhau như lúc đạo nhân liền không lên tiếng nữa hai người liền trầm mặc như vậy đứng ở dưới bầu trời đêm nhìn chăm chú lên phương xa lâm hải bọn hắn vốn là tới thay đường tam táng hộ giá hộ hàng chỉ bất quá bây giờ xem ra hoàn toàn không cần như thế tâm viên bị đường tam táng nắm đến xít sao điện rõ ràng có viễn siêu đường tam táng tu vi hơn nữa còn theo huyết mạch chi lực khôi phục tiến thêm một bước hết lần này tới lần khác tại đường tam táng trước mặt căn bản không có nửa điểm chỗ chống phát huy sáu người sợ hãi u ám lâm hải bên trong châm mặt sau một hồi lâu đường tam táng chậm rãi mở miệng ánh mắt đe dọa nhìn trước mắt hầu từ đối tâm viên đổ cũng không che giấu mở miệng thừa nhận đến cái tiêm người cũng đã biết loại tâm tình này vốn liền không nên thuộc về ngươi hoặc có lẽ là nó bị độ vào phân môn là tâm viên ngươi mới thật sự là kẻ ngoại lai là cái gọi là phận mà hắn nhưng là yêu tộc thiên tiêu một cái đơn thuần hậu tử ngươi thay thế thân phận của nó lợi dụng thiên phú của nó đưa nó phong khắc tại đáy lòng chỗ sâu nhất cứ việc đây hết thệ cũng không tính được là bản ý của ngươi có thể ngươi có cái gì tư cách phủ định thù hận của nó cùng phẫn nộ đâu đường tam táng âm thanh dần dần quy về lạnh lùng trong lòng nhưng là thoáng có chút cảm khái chính mình lời như thế nói ra tâm viên còn có thể đứng ở nơi này lắng nghe như vậy tâm tính kỳ thực đã tốt vô cùng tâm viên nghe vậy nhưng là ánh mắt có chút ngốc trệ cười khổ không thôi trong lúc nhất thời lại là hoàn toàn không biết phải làm thế nào đáp lại a di đả phật tựa hồ là vạn năng phật hiệu lại lần nữa từ tâm viên trong miệng vớt ra hiện lộ rõ ràng ra đối phương bây giờ vô cùng suy nghĩ phức tạp tựa hồ nói một tiếng phật hiệu liền có thể để nó thanh tình không thiếu như thế cuối cùng tâm viên sắc mặt dần dần bình tĩnh lại ánh mắt cũng khôi phục được không hề bận tâm hình dạng tam táng sư phó nói không sai một tiếng chắc chắn sen lẫn thở dài trả lời nhường đường tam táng có chút gật đầu tâm viên trung quy là tâm viên tuy cùng cái kia yêu tộc thiên tiêu hầu tử đã không có quá lớn liên quan, có thể thừa nhận xuống, vẹn vẹn điều này cũng hơn xa Phật môn những cái tiêu hóa sát xin hỏi Tam Táng sư phó, ngươi hy vọng ta làm thế nào? Tâm Viên ánh mắt cùng Đường Tam Táng ánh mắt giao hội, mang theo thành khẩn thỉnh giáo chi sắc ngươi không phải thỉnh giáo tại ta, mà là là thỉnh giáo chân chính chính mình. Đường Tam Táng đưa tay chỉ Tâm Viên nơi tìm. trong lòng nhưng là nói thầm một tiếng, Phật gia ta tự nhiên là muốn nhường ngươi tại Phật thổ bên trong đại sát đặc sát, bất quá trực bạch như vậy nói ra, nhất định là không được tốt. Cùng Phật gia ta tới nói, vậy khẳng định không nếu như để cho chính ngươi mở miệng. cứ việc tâm viên cùng con khỉ kia có được hoàn toàn khác biệt tư duy có thể cuối cùng bọn chúng đều tồn tại ở cùng một cỗ trong thân thể kỳ thực liền linh hồn cũng đều là nhất thể mà cái này cũng chính là phật môn độ hóa chi năng chỗ đáng sợ cũng là vì gì tu sĩ tầm thường sẽ đối với phật môn độ hóa năng lực nghe đến đã biến sắc nguyên nhân chỗ bầu không khí lần nữa rơi vào trong trầm mặc tâm viên hai mắt chậm rãi đóng lại đường tam táng khoe miệng nhưng là tại có chút dương lên sau một lát trước mắt tâm viên mặc dù như cũng tràn đầy phật tính có thể đường tam táng nhưng từ trên người của nó cảm nhận được kiệt ngạo bất tuần có căn đạm chiến thiên đấu địa tinh thần lần đầu gặp mặt phật ra đường tam táng ngươi gọi cái gì danh tự đường tam táng mỉm cười dò hỏi trước mắt tâm viên đã lại lần nữa mở mắt kim quang sáng chói đồng tử trong mắt dường như đã có mấy đời, tràn đầy tăng thương chỗ sâu trong con ngươi nhưng lại cất dấu vô tận nộ diễm cùng hận ý mắt lượn một cái khép lại tâm viên hạ tuyến một lần nữa thượng tuyến nhưng là vô số năm phía trước cái kêu bị phong ấn ở đáy lòng hầu tử danh tự ta cũng đã không nhớ ra được tên của mình thành em tăng thương cùng trước đây tâm viên hoàn toàn khác biệt sờ lên chính mình cái kêu huyết mạch thất tỉnh chỗ mọc ra hai kẻ thai nó giống như là lòng có cảm giác mở miệng nói tam táng sư phó ngươi có thể gọi ta là lục nhĩ Tốt, lục nhĩ như vậy ngươi muốn làm gì vấn đề này liền xem như ta thay ngươi mặt khác tuân hỏi thật hay đường tam táng thẳng thắn mở miệng hỏi giết. vẹn vẹn chỉ là một chữ lại mang theo không có gì sánh kịp hận ý cùng phẫn nộ kinh khủng sắc khí cùng đồng nặc kia phật tính tạo thành đáng sợ tướng phản nhìn một cái lại là để cho người ta không phân rõ trước mắt hầu tử là phật hay ma năm chương một trăm phật thổ sự kiện thần cấp chương một trăm phật thổ sự kiện thần cấp dưới bầu trời đêm hai đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh trôi nổi tại phía chân trời phát giác được cái kia kinh người sát cơ thời điểm trường hợp đạo biến sắc không tốt thâm viên tên kia không kiểm soát bình tĩnh thâm viên không chỉ không có mất khống chế ngược lại có thể sẽ giành lấy cuộc sống mới cùng trường hợp đạo bề ngoài rất giống đạo nhân nhưng là mắt lộ ra dị sát cân trường hợp đạo có chút kinh ngạc một đôi pháp nhãn nhìn chòng chọc vào đường tam táng chỗ lâm hải chỗ bất quá trường hợp đạo tu vi rõ ràng vẫn là cùng lão đại của mình kém một chút muốn xem xuyên tâm viên bên trong biến hóa có chút thực tế không lớn hồ là phát giác được trường hợp đạo rất hiếu kỳ một bên đạo nhân cũng không giàu diếm tâm viên bị độ hóa trước đây ý thức hiện hóa cho nên mới có thể bộc phát ra như thế sát ý kinh người cũng phấn nộ trường hợp đạo nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ bình tĩnh thì ra là thế ngẫu nhiên hắn trên mặt lộ ra vẻ hử vấn đây có phải hay không là mang ý nghĩa tâm viên đã thoát ly phật môn không chế thậm chí hội phản chiến đối mặt ngươi nghĩ quá đơn giản một chút phật môn độ hóa nếu như nói dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết há lại sẽ để cho người ta nghe mà biến sắc đạo nhân thở dài một tiếng nói tiếp tâm viên bất quá là chủ động thả ra cái kia cố ý niệm mà thôi chỉ cần hắn muốn tùy thời đều có thể đem hắn áp chế xuống trường hợp đạo chân mày cao lại bất quá rất nhanh liền dán ra một bên đạo nhân phát giác được một màn này ánh mắt mang theo cổ quái ngươi tự hồ đối với tam táng tiểu tử rất có lòng tin a đổi lại người khác bần đạo có lẽ sẽ cho rằng đó căn bản là một kiện vô pháp hoàn thành sự tình nhưng nếu là tam táng tiểu tử lời nói vậy sẽ rất khó nói trường hợp đạo hơi thừa nước đục thả câu khỏe miệng mỉm cười tự hồ đối với đường tam táng có chút trọn vẹn tự tin một bên đạo nhân cũng là khỏe miệng mỉm cười cũng không truy vấn ánh mắt rơi ở xa xa lâm hải bên trong hơi có vẻ chờ mong nhất tôn lấy tự thân đại nghị lực tu thành đại trần thế quả cảnh cường giả coi như không thể trở thành đồng bạn hợp tác nhưng đối phương một khi mưu phản phật môn như vậy đối với phật môn đã kích tuyệt đối là cực kỳ chí mạng chớ đừng nhắc tới ra hỏa này còn đối phật môn bên trong người mang theo trước nay chưa có hận ý có thể tưởng tượng nếu là tâm viên tùy ý lục nhĩ một mặt này hành động lời nói phật thủ bên trong tất nhiên sẽ sinh ra một hồi đại họa Viết quốc cực tây tri điệm phật thủ động thiên không gian chỗ hoang vu ngoại giới chỉ là ngụy trang không gian bên trong tráng lệ cực điểm xa hoa bị xem là phật môn ở nhân gian thánh địa, mà giờ khắc này cái này thánh địa trong nhưng là xảy ra một chút tiểu tiểu gợn sóng phật thổ chốt sâu một chỗ đặc thù trong cung điện hương hỏa huy hoàng như trời trung thiên một chỗ phật châu đến không hết rốt cuộc có bao nhiêu khỏa trôi nổi tại trong điện đang trung ương vị trí gần như liên tục không ngừng hương hỏa nội lực tín ngưỡng chi lực từ cái này phật châu bên trong tuần ra tiếp đó bị vờn quanh tại quanh mình rất nhiều phật tượng chỗ gánh vác thu nạp trong góc thậm chí có thể thấy được phật thổ bên trong một ít tiểu trần thế quả trở lên đại năng kim thân tượng nặng một cái phụ trách giám sát nơi này pháp tướng cảnh đỉnh phong tăng nhân thường ngày đi vào dò xét Nhưng này không nhìn không biết, xem xét dần mình. Thần quang sáng chói Phật Châu, vẫn như cũ giống như như trưởng lòng treo lơ lửng giữa trời. Nhưng, đại biểu cho Vân Sơn thành rất nhiều chùa miếu từng khỏa nối liền cùng nhau Phật Châu. Bây giờ hoàn toàn ảm đạm vô quang, nghiễm nhưng, nhưng đã sắp triệt để dập tắt xảy ra chuyện lớn ba. Phụ trách giám sát tăng nhân, lúc này trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mồ hôi lạnh trên nó, trong nháy mắt liền xông ra. Quần áo tức thì bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Không chút nghĩ ngợi, hắn trực tiếp nhanh chóng liền xông ra ngoài. Thẳng đến phía trước cái kia mệnh lệnh tâm viên Phật môn đại năng Chô ở mà đi. Sau một lát, Kim Bích Huy hoàng đại điện cửa ra vào giám sát tăng nhân bị hai tên trông coi ở ngoài điện kim cương hộ pháp ngăn cản viên tâm cao tăng đang tại lĩnh hội phật lý không nợ đánh quái bằng không kết quả không phải ngươi có thể tiếp nhận rời đi thôi kim cương hộ pháp thần sắc lạnh lùng vô cùng mở miệng một thân cùng là pháp tướng cảnh đỉnh phong khí thế so với cái kia giám sát tăng nhân còn muốn càng thêm thâm trầm cường hành hai vị sư minh cũng không phải là bẩn tăng muốn sinh sự mà là thật có xảy ra chuyện lớn bẩn tăng nhất thiết phải gặp mặt viên tâm cao tăng a giám sát tăng nhân mặt lộ vẻ khổ tâm mở miệng nếu như có thể mà nói hắn lại làm sao muốn phía trước đến quái dày cái gọi là viên tâm cao tăng vị này đại năng thế nhưng là phật thổ bên trong nổi danh khó hầu hạ ngay bình thường lĩnh hội kinh phật thì cũng thôi đi một khi vị này rõ ràng rảnh rỗi vậy coi như là phật thổ bên trong không thiếu tăng nhân long đong nhớ lại vị này đối móc năng lực có thể xưng nhất tuyệt chỉ cần là hắn đi ngang qua chỗ luôn có chọn không sóng khuyết điểm nói dễ nghe một chút bị các tăng nhân tôn xưng là truy cầu hòa mỹ nhưng trên thực tế chính là thích trêu chọc mà thôi nếu như không phải phật thổ chỗ sâu nhất nhân gian phật môn lãnh tụ gây ra rủi ro rơi vào trạng thái ngủ say phật thổ sự vụ lớn nhỏ chỉ có thể giao cho vị này viên tâm cao tăng É e rằng không người nào nguyện ý đi giao thiệp với hắn. Thậm chí, nếu không phải sự tình quá nghiêm khắc tuấn, dù là mấy chục ở giữa chùa Miếu đối ứng Phật Châu, đã mất đi hương hỏa nguyện lực cùng tín ngưỡng chi lực, giám sát tăng nhân cũng sẽ không như thế dòng chống khua chiêng đến đây. Nhưng lần này thật sự là trốn không thoát. Toàn bộ Vân Sơn Thành, miếu thờ vô số, đối ứng Phật Châu, toàn bộ đều triệt để đã mất đi quan mang. Cái này sau lương đại biểu hàm nghĩa, quá đáng sợ. Vân Sơn Thành, lớn như vậy một tòa thành trì, Phật môn tín đồ vô số, có thể vì Phật môn cung cấp tín ngưỡng chi lực cùng với hương hỏa nguyện lực là một cái vô pháp cân nhắc con số. dưới mắt toàn bộ vân sơn thành tín ngưỡng cơ hồ biến mất sạch sẽ ở trong đó thâm ý suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ xảy ra cái gì không phải phải cần váy nhiều viên tầm cao tăng một cái kim cương hộ pháp đúng thanh đúng khí hỏi ánh mắt bên trong mang theo vẻ tò mò giám sát tăng nhân sắc mặt một hồi xoắn suýt cuối cùng vẫn thở dài đem biến cố nói ra theo tiếng nói của hắn rơi xuống hai tên kim cương hộ pháp sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống chờ đợi ở đây một cái kim cương hộ pháp hướng về trong điện đi vào sau một hồi lâu một hồi làm người sợ hãi khí tức khủng bố từ trong đại điện tràn ngập ra rơi vào giám sát tăng trên thân thể người cơ hội là trong nháy mắt liền đem hắn ép tới quỷ dạp trên đất không đợi hắn có phản ứng băng lanh thấu xương lâm thanh từ trong điện chuyển ra giám sát thất trách phạt vào trầm luân ngục trăm năm gian đe không không muốn a sai không ở ta à giám sát tăng nhân trong nháy mắt liền tâm tính nổ thần xác vô cùng sợ hãi giải thích nói thanh âm uy nghiêm kia nói tới trầm luân ngục hiển nhiên là một nơi cực kỳ đáng sợ có thể làm cho một cái pháp tướng cảnh tăng nhân trực tiếp dọa trở thành dạng này liền có thể thấy được lộn nhưng mà vừa nghe đến giám sát tăng nhân còn dám phản bác giả giải Trong điện khí thế càng ngày càng kinh khủng khiếp người làm trái bản tọa, vậy liền vào trầm luân ngục đời này đừng đi ra." Thanh âm lạnh như băng. Nhường giám sát tăng nhân một trái tim, trực tiếp chìm vào đáy cốc chương 181, thời cơ sắp tới, không nên quên ước định. Chương 181, thời cơ sắp tới, không nên quên ước định ta không có sai, tha ta ạ. Sai không ở ta. Sai không ở ta ạ. Giám sát tăng nhân giống như bị điên ánh mắt đau khổ, trong miệng không ngừng lên tiếng gầm thét. Trầm luân ngục là cái gì chỗ? Toàn bộ Phật thổ bên trong, bất luận cái gì một cái tăng nhân đều không thể nào chưa từng nghe nói qua to lớn tên một khi rơi vào trong đó đừng nói trăm năm, một đời, coi như vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi mấy tháng, đều đủ để làm cho tâm thần người sụp đổ, linh trí tổn thương. Trầm luân người Dẫn dụ nội tâm khôn cùng dục vọng hóa thành huyết cảnh, làm cho người mê muội, nhìn như có thể tại hư hào bên trong, trải qua vô biên sung sướng thời gian, có thể đây đối với tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng thống khổ. Biết rõ cái kia là ảo ảnh, lại cũng không tự kiềm chế trầm luân trong đó, lệnh tự thân tinh thần, linh trí chịu đến ăn mòn xâm hại, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi đây cũng là trầm luân ngục kinh khủng nhất một điểm. Vất quá. mọi thứ đều có tính hai mặt. phổ thông các tăng nhân sợ hãi nhất, tính ý trầm luân ngục đối với chân chính đại năng mà nói, nhưng là một chỗ dùng ma luyện tự thân tinh thần ý chí nơi tuyệt hảo. giám sát tăng nhân đi, hiển nhiên là không đạt được loại cảnh giới đó. trầm luân ngục đáng sợ, đơn giản nhường hắn sợ hãi của nội tâm, chỉ là trong nháy mắt liền vô hạn lan tràn. hắn không muốn mất đi chính mình tương lai tốt đẹp, tại trầm luân trong ngục mục nát thành bùn. so với như thế, hắn tình nguyện đi chết, không ngừng gào thét giám sát tăng nhân, ánh mắt ẩn khôi phục một tia thanh minh, trong con mắt mang theo không có gì sánh kịp vẻ giấy dùa. tại lấy dũng khí phản kháng viên tâm cao tăng thẩm phán cùng với tự sát ở giữa cơ hồ không có lãng phí cái gì thời gian giám sát tăng nhân liền quả quyết lựa chọn cái sau cái trước một con đường chết thậm chí hội cầu muốn sống không được muốn chết không xong cái sau thì đơn giản nhiều vẫn khởi mơ hồ thân pháp lực hội tụ ở bàn tay hướng thẳng đến đầu lâu mình liền chụp xuống không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn xuất hiện viên tâm cao tăng tựa hồ đối với vân sơn thành tín ngưỡng mất đi một chuyện phá lệ tức giận nhu cầu cấp bách một cái phát tiết chỗ giám sát tăng nhân rất không may liền trở thành như thế một gia ống dẫn khí nén trước mặt bản tọa còn muốn chạy trốn tránh tội lỗi, tránh thoát trừng phạt, thanh âm lạnh như băng từ trong điện truyền ra, một áp lực đáng sợ, giống như thần sơn núi lớn rơi vào giám sát tăng trên thân thể người, Nhường hắn liền rơi lên bàn tay ngạnh sinh sinh cứng đờ ở cái chán trước mặt, giám sát tăng nhân sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, khỏe miệng tràn đầy khổ tâm, trong mắt mang theo khó có thể lý giải được chi sắc, hắn tận hết chức vụ, rõ ràng cái gì cũng không làm sai, nhưng cuối cùng nhưng là lấy được kết cục như thế, không lý tỷ, thật sự không lý tỷ, kim cương hộ pháp đè lên đã đã mất đi năng lực hành động giám sát tăng nhân, từ từ đi xa, một đạo phật quang hóa thân từ trong điện bay ra. Hương hòa hương thịnh, như trời trung thiên trong điện vũ. Thương long giống như xoay quanh với thiên tế phật châu từ từ sinh huy, làm lòng người sinh tham lam hương hỏa nguyện lực, cùng với tín ngưỡng chi lực đang liên tục không ngừng từ trong đó tràn ngập quyết tán đi ra, bị rất nhiều phật tượng hấp thu. Phật quang hóa thân tới chỗ này, vàng nóng ánh trong ánh sáng, thấy không rõ viên tâm cao tăng thân hình. Khi ánh mắt của hắn rơi vào cái kia ảm đạm, đại biểu vân sơn thành rất nhiều chỗ miếu từng khỏa trên phật châu lúc, Quanh thân phật quang lập tức phát ra một hồi mãnh liệt chập Vân sơn thành, Thâm viên, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Rét lạnh trong giọng nói đã nổi lên sắc cơ. Tâm viên, cái này đã từng hắn nhất thời cao hứng, liền độ hóa trở về Phật môn Khỉ con. Liên viên tâm chính mình cũng không nghĩ tới, con khỉ kia đối với Phật môn tu hành ngộ tính thiên phú, đơn giản đạt đến một loại nào đó mức độ kinh người. Liên hắn viên tâm chính mình cũng là dựa vào chúng sinh hương hỏa tín ngưỡng chi lực mới có thể được chứng đại trần thế quả cảnh giới. Hơn nữa hao tốn không mấy năm mới từ từ đăng phong tạo cực. Con khỉ kia chẳng những bằng vào tự thân đại nghị lực chứng được chính quả, nếu như không có bị chính mình cùng Phật thủ còn lại các tăng nhân xa lánh lời nói, e rằng hiện nay Phật thủ đệ nhất nhân là ai, nhưng là không nhất định hữu. Muốn thoát ly bản tọa trường khống. Thâm viên ngươi có thể làm được không? Chỉ làm một con khỉ, cũng nghĩ đào thoát ngũ hành sơn áp chế A. Phật quang dần dần tán đi. Viên tâm thân hình dần dần hiện hóa tại trong phòng, chầm mặt không nói gì đại hồng ca sa, thân hình còn xuống khô gầy. Bên ngoài không thể nói là khó coi, chỉ có thể nói là xấu xí. Xấu xí, đơn giản so hầu tử còn giống hầu tử. Nếu là đường tam táng ở đây, thấy được đối phương bên ngoài, biết được thân phận của đối phương, nhất định sẽ ở trong lòng oán thầm một tiếng, khó trách đối phương hội thu đổ một con khỉ. Viên tâm thân thể treo ở hư không, ánh mắt lẹt lẽo nhìn chầm chậm cái kia đại biểu vân sơn thành rất nhiều phật châu. tức giận cùng sắc ý trong lòng không ngừng bước lên vật ngưỡng cuối cùng ha ha bản tọa đồ nhi ngoan liền để bần tăng xem ngươi là có hay không có thể đau hạ nhân tâm đem những cái kia xúc sinh trí chỉ không để ý đâu Cười lạnh một tiếng sau đó ấm áp phật quang lại lần nữa đem viên tâm cho bao phủ Chói mắt phật quang làm cho người thấy không rõ bên trong thân ảnh tuệ mình, tuệ tốt nhanh chóng đến đây hoàng trung đại lữ một dạng âm thanh trong nháy mắt chuyển khắp phật thổ đang tại trong bế quan tu luyện hai thân ảnh bị thanh âm này chốt quáy con mắt mở ra sắc mặt vô cùng khó coi bất quá khi bọn hắn lấy lại tinh thần nhớ tới đạo này thanh âm chủ nhân sau đó. sắc mặt hai người liền càng thêm khó coi sư minh sư đệ hai người nhìn chăm chú một cái cơ hội là đồng thời mở miệng sau một khắc lại nhao nhao im lặng không nói đọc hiểu trong mắt đối phương ý tư ai. là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi viên tâm cao tăng ý chỉ không cho cự tuyệt đi thôi thân là sư Minh tuệ minh bất đắc di thở dài tuệ thiện giã là không thể làm gì nhẹ gật đầu hai thân ảnh vận khởi thần túc thông thoáng qua tại chỗ biến mất sáu nam thành khu ban ngày đã tới ẩn dạ tổ hai nguyên cửa hàng phương lão đầu lĩnh cùng quảng nguyên minh trần nguyên lượng ba cái đại nam nhân vốn bực ngáng ngả ngồi trong tiệm, mặt mũi tràn đầy phiền muộn khổ tâm, khóc không ra nước mắt. Một bên, thân tuấn gà trọng lớn, lấy kim cây độc lập tạo hình, đứng ở trên quầy, tròn trịa mắt to, thỉnh thoảng lấy ánh mắt giò xét lướt qua ba người. Doa đến bọn hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, không dám có mảy may chuyển động. Lê Linh cùng ký lam hai nữ, nhưng là tại một bên, ôm tiểu bạch xà, cười trộm không thôi. Nhìn kỹ phía dưới, phương láo đầu lĩnh ba trên thân thể người, quần áo trên đều có tiểu tiểu lô rách, lô rách phía dưới da thịt hiện ra bầm đen chi sắc. Hai nguyên cửa hàng sau lưng đường đi, Mộ gia đứng đắn kê cửa hàng bên trong, một mảnh hỗn độn. lại không ngày xưa sinh ý thịnh vượng bộ Giang ân theo đại hồng lần này bị đường tam táng lưu lại nam thành khu giữ nhà sau đó nam thành khu đứng đắn kê cửa hàng sinh ý tự nhiên là hoàn toàn như trước đây lửa nóng Mượn cơ hội này biết cách làm giàu phương láo đầu lĩnh mấy người tự nhiên cũng là kiếm lời cái đầy buồn đầy bát mỗi ngày khuôn mặt trên đều là cười nở hoa hận không thể đem đại hồng đều cho lập cái bài vị cung bái thường tại bờ sông đi nào có không ướt dậy đại hồng cũng không phải mỗi ngày đều thành thành thật thật ở tại trong tiệm gần người tại một lần ngẫu nhiên gặp sau đó phương lão đầu lĩnh bọn người liền cảm nhận được cái gì gọi là nhiệt huyết như lửa từ đó về sau hai nguyên cửa hàng sau lưng đứng đắn kê cửa hàng, triệt để đóng cửa. Phương láo đầu lĩnh ba người cũng sẽ thỉnh thoảng hưởng thụ một phen đến từ đại hồng kê mỏ xoa bóp. Dục tiên dục tử, tuất không vui, kiếm tiền thời điểm, bọn hắn còn nghĩ tam táng tiểu sư phụ tại tây thành khu chơi nhiều mấy ngày, nhưng đại hồng tại nam thành khu tiếp tục làm tiêu quan. Bây giờ đi, bọn hắn chỉ muốn tam táng tiểu tổ tông nhanh chóng trở về. Mỗi ngày bị một con gà nhìn chằm chằm phạt ngồi tư vị, quá khó khăn a. Hôm nay như thế nào cảm giác có chút phá lệ vấn vẻ. Hiện nay nam thành khu có thể hoàn toàn không giống như trung ương thành khu kém. như thế nào ngay cả một người ảnh cũng không thấy lê linh tiểu nha đầu vớt vớt tiểu bạch xà có chút không nghĩ ra nghe nói như thế ký lam nhìn xem dông tuyết đường đi ánh mắt dần dần cảnh giác phương Lão đầu lĩnh ba người sắc mặt cũng là sinh ra có chút biến hóa hiện nay nam thành khu cũng không phải trước đây như vậy loạn tượng nảy sinh ban ngày trên đường phố vốn hẳn nên người đến người đi mới đúng cảnh tượng như vậy rõ ràng cực kỳ không thích hợp ánh mặt trời ấm áp phía dưới trong không khí lại phảng phất tràn ngập băng hàn chi khí đại hồng trong mắt kim quang chợt hiện nhìn về phía một chỗ một chiếc đánh khang xuất phó quảng cáo xe buýt chậm rãi từ chỗ tối tăm chạy đi ra tốc độ không nhanh cơ hồ cùng thường nhân hành tẩu tốc độ không có cái gì hai loại chính là như thế bình thường không có gì lạ xe buýt nhường hai nguyên trong tiệm năm người trong nháy mắt con người co lại như cây kim thân thể cũng nhịn không được nhỏ nhẹ run dày lên u u linh xe buýt lê linh run run thấp giọng phun ra lai lịch của đối phương xe kia bên trong như có sương mù nảy sinh nhìn không rõ ràng xe buýt cứ như vậy dọc theo đường đi một chút hướng về hai nguyên cửa hàng phương hướng lái tới không không thể nào xui xẻo như vậy từ trước đến nay chấn định như thường phương lao đầu lĩnh bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy khổ tâm vô lực nói nhỏ bên cạnh hắn quảng nguyên minh cùng trần nguyên lượng đang đứng ở thời kỳ tột cùng đại nam nhân cũng đồng dạng ngay cả chạy trốn đi ý nghĩ đều không sinh ra U linh xe buýt cái tin đồn này bên trong hết thể quỷ dị sự kiện ở trong nhất là vô giải tồn tại theo nó xuất hiện tại nam thành khu bên ngoài thời điểm liên đã để bọn hắn lo lắng để phòng hứa cửu. chưa từng nghĩ U linh xe buýt vậy mà thật sự tìm tới bọn hắn cái này sáng lập vô số nghe rợn cả người sự kiện kinh khủng xe nhưng phàm là bị nó chố để mắt tới ra hỏa không một người có thể thành công còn sống không công thôi. trên quầy đại hồng màu vàng long vũ bây giờ giống như thái dương mâm tròn như thế dựng thẳng lên. bệnh trùng tớt như thế long vũ tựa hồ coi thật muốn bốc cháy như thế. hưng hực dương khí có thể xua tan thiên địa ở giữa hết thệ tà ma. kim quang sáng chói con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia u linh xe buýt đường tam táng thế nhưng là đem nam thành khu giao cho nó đại hồng là tuyệt đối sẽ không cô phụ nhà mình chủ nhân kỳ vọng. sau một hồi lâu, phương lão đầu lĩnh năm người miệng gắng gượng chống cự run run thân thể dựa vào tường mà đứng. không phải bọn hắn nhát gan, trên thực tế có thể trở thành nhận dạ tổ thành viên. còn đánh vát toàn bộ Nam Thành khu chính bọn họ, chứ nhưng thực lực không phải như vậy cực kỳ cường đại bên ngoài, từ đủ loại trên ý nghĩa tôi nói, bọn họ đều là rất không tệ, nhưng Ú Linh xe buýt thật sự là thanh danh hiển hách, liên ẩn dã tổ cùng với đủ loại tổ chức đều đúng hắn không thể làm gì, cơ hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, hắn để mắt tới người bị mang đi, loại kia cảm giác bất lực, hiện nay liền rõ ràng rơi vào trên người của bọn hắn. Một lát sau, Ú Linh xe buýt đầu xe đã triệt để xuất hiện ở hai nguyên cửa hàng trước cổng chính, rõ ràng là nhỏ hẹp đường tắt, U Linh xe lại hoàn toàn không có có nhận đến mảy may ảnh hưởng. thậm chí xuyên thẳng qua tại bức tường ở giữa, như hư như ảo. Ai cũng chưa từng tin tưởng, Hú Linh xe buýt bản thể, đến cùng là một cái cái gì đồ chơi trên người của các ngươi. Có khí tức của hắn, âm trầm thanh âm trầm thấp, tựa như từ cựu đô bên trong truyền đến. "Nhân A." Lời ấy vừa ra Đại Hồng khẩn trương tư thế chiến đấu, trong nháy mắt buông lòng. Từ đối phương trong giọng nói, thông tuệ Đại Hồng không có nghe được cái gì địch ý ân. Chỉ cần không phải đến gây chuyện, vậy thì không có sao. Đại Hồng thở phào một cái thật dài, vốn cho rằng có thể được toàn lực ứng phó. Bất quá bây giờ xem ra đi, còn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần a. Phương Lão Đầu lĩnh nhân tinh vô cùng, nhìn thấy Đại Hồng Từ Thái, trong lòng của hắn cũng lập tức thư giãn không thiếu, trong mắt càng là không ngừng chuyển động, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. U linh xe buýt, còn có thể cùng người đối thoại a? Điểm này không thể nào biết được, bởi vì khoảng cách gần tiếp xúc qua u linh xe buýt người đều biến mất, ai cũng không biết bọn hắn tiêu thất phía trước, phải chăng cùng mình bây giờ như thế có thể nghe được u linh xe buýt bên trong truyền ra âm thanh cụ cụ? Phương Lão Đầu lĩnh cường tự chấn định lại, ho khan hai tiếng lạch, sờ lên đầu, Phương Lão Đầu lĩnh trong lúc nhất thời lại là không biết nên xưng hô như thế nào đối phương. Ú linh xe buýt tiên sinh vẫn là nữ sĩ hay là thái thái vô luận cái nào đều có chút kỳ kỳ quái quái dáng vẻ không đợi phương lao đầu linh nghĩ kỹ xưng hô Ú linh xe buýt bên trong âm thanh lại lần nữa vang lên diệp sinh không muốn thay ta trả lời như vậy các ngươi liền thay ta hướng hắn thuật lại một tiếng thời cơ sắp tới không nên quên ước định nói về cái gọi là thuật lại lời nói tú linh xe buýt bên trong âm thanh mới ẩn ẩn mang tới mấy phần tâm tình chập trờn cũng là càng nhường phương lao đầu lĩnh mọi người cảm thấy trước nay chưa có hoang mang cái gì khí tức của hắn cái gì thời cơ sắp tới không nên quên ước định bọn hắn căn bản một câu nói cũng nghe không hiểu a cứ việc trong lòng đối với cái kia tiện thể nhắn mục tiêu mấy người đã ẩn ẩn có ngờ tới tam táng tiểu sư phụ trừ hắn ra phương láo đầu lĩnh các loại trong lòng của người ta hoàn toàn tìm không thấy một cái nhân tuyển thích hợp nhưng bọn hắn thực sự vô pháp tưởng tượng tam táng tiểu sư phụ thế mà lại cùng ú linh xe buýt liên hệ quan hệ suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ u linh xe buýt tối sơ qua lại thời đại là bao lâu trước kia tam táng tiểu sư phụ nhìn qua lại mới bao nhiêu năm tuổi giữa hai cái này lại đã đạt thành cái gì ước định cái này đến cái khác câu đố không ngừng tại năm người tâm bên trong hiện lên để bọn hắn trong lúc nhất thời ngũ vị trần tạp, không biết nên đáp lại như thế nào. Ú linh xe buýt rõ ràng sẽ không để ý người trước mắt có đồng ý hay không. Năm đạo màu xám khí thức, từ trong xe công cộng bắn ra, trong nháy mắt biến mất tại mi tâm của bọn họ, tạo thành một đạo thần bí minh văn đơn ký, một cỗ quỷ dị vô cùng sức mạnh, trong nháy mắt lưu chuyển năm người quanh thân mạch lạc. Năm sắc mặt người trong nháy mắt phát sinh biến hóa, trong con mắt vẻ kinh hãi tột đỉnh. cái kia năm đạo khí tức cũng không có tổn thương bọn hắn ý tứ. ngược lại là làm bọn hắn năm người nhau nhau thu được một loại tên là u minh sức mạnh bốn. chương một trăm tám trưởng khống vân sơn thành phật môn chương 182, trăm tám trưởng khống vân sơn thành phật môn nam thành khu hai nguyên cửa tiệm phía trước quỷ dị thần bí ưu linh xe buýt ở lại ở chỗ này lạng yên không một tiếng động trong xe như có đậm đà mê vụ che đậy hết thảy làm cho người vô pháp thấy rõ trong đó bất luận cái gì cảnh tượng chỉ có thể nhìn thấy cửa sổ xe chỗ thỉnh thoảng sẽ có thủ trưởng ấn giống như dãy ruổi nhấn ở xe trên cửa cho hắn tiện thể nhắn khan khan thanh âm lưu lại như thế ý vị tâm trường một câu nói sau đó ưu linh xe buýt khổng lồ thân xe chậm rãi biến mất ở vách tường một đầu chỉ là trong nháy mắt, liên triệt để đã mất đi tung ảnh của nó còn sống. Lê Linh cả người trực tiếp thoát lực, ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy cũng là sống sót sau thai nạn may mắn đúng vậy a còn sống. có lẽ chúng ta là nhóm đầu tiên có thể từ U Linh xe buýt trước mặt người còn sống sót loại a. cũng không biết. cuối cùng là may mắn, còn chưa may mắn. Ký Lam cũng đầy là cảm khái nói, ánh mắt bên trong mang theo một chút vẻ cổ quái. Phương Lão Đầu lĩnh cùng Quảng Nguyên Minh, Trần Nguyên lựa ba người, nhưng là lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong. U Linh xe buýt rời đi sau đó, cái cố giống như thái cổ thần sơn như thế cái nặng trong nháy mắt giải thoát. có thể tùy theo mà đến vấn đề, Nhưng trong đầu của bọn họ nhiều hơn một đoàn gây rối, khó mà làm rõ. Trên trán đơn ký, cái tiêu tên là U minh sức mạnh đã triệt để cùng thân thể của bọn hắn đem kết hợp, có thể tùy ý vận dụng không giả. Nhưng nếu như bọn hắn không có tuân theo U linh xe buýt ý chí, cho đường tam táng tiện thể nhắn, phải chăng cố lực lượng này liền sẽ trở thành đòi mạng phụ trú U minh loại này quỷ dị sức mạnh phi thường cường đại, thậm chí ngay cả phương lao đầu lĩnh tu luyện cổ thuật đều có thể khiến cho sinh ra dị biến. Quả nguyên minh bọn người cũng đã cảm nhận được trong cơ thể mình, nguyên bản sức mạnh thay đổi. bọn hắn mảy may không có bởi vì làm lực lượng cường đại mà cảm thấy mảy may cao hứng ngược lại là trong lòng nhiều hơn một loại gánh vác đỉnh đầu giống như là treo lấy một thanh đạt ma lợi tư chi kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống mang đi bọn hắn sinh mệnh ai. phương lão đầu lĩnh làm làm chủ tâm cốt thở dài một cái nói tiếp việc đã đến nước này nơm nớp lo sợ cũng vô dụng hay là trước trở về ẩn dạ tổ tổng bộ báo cáo bên trên nói phương lão đầu lĩnh nghiêm thanh giống như là kẹt như thế nhắc đến muốn cùng tổng bộ báo cáo tình huống câu nói này thời điểm phảng phát có một loại nào đó ma chú phát huy tác dụng nhường hắn vô pháp nói tiếp phương Lão đầu lĩnh sắc mặt trong nháy mắt liền càng phát âm trầm vô pháp nói ra liên quan tới tiện thể nhắn sự tình làm ra phán đoán sau đó phương lao đầu lĩnh sắc mặt khó coi nói còn lại bốn người cũng là ngưng trọng nhẹ gật đầu làm sao bây giờ chẳng lẽ quả thật phải dựa theo ưu linh xe buýt lời nói cho tam táng tiểu sư phụ tiện thể nhắn a trần nguyên lượng có chút không cam lòng hỏi nếu không thì vân vân nhìn lê linh tính thăm dò mở miệng dù sao chúng ta cũng không biết cái này tiện thể nhắn sau đó đến đột cùng hội mang đến cái gì kết quả một bên ký lam nhẹ gật đầu tiểu linh nói không sai tam táng tiểu sư phụ lai lịch bí ẩn cú linh xe buýt cũng cực kỳ quỷ dị cái này quan hệ giữa hai cái nếu như không biết rõ lời nói ta cũng có chút lo nghĩ thế nhưng là cú linh xe buýt sẽ cho chúng ta quá nhiều thời gian a quảng nguyên minh thở dài nói ra cái này trầm trọng vấn đề bên trong nhà không khí lập tức biến trầm mặc tiểu bạch Sàn nút ở lê linh trong ngực một cử động nhỏ cũng không dám từ lúc cú linh xe buýt xuất hiện bắt đầu nó liền đã lâm vào giả chết trong trạng thái cho tới bây giờ đều không có khôi phục lại một bên đại hồng tròn chĩa con mắt quét mấy người một cái ánh mắt bên trong mang theo vài phần cảm thấy lẫn lộn trước mắt mấy tên này rõ ràng lấy được cú linh xe buýt cho tiền trả nước làm sao còn một bộ sầu mi khổ kiểm suy nghĩ lung tung bộ dáng ân nhân loại thật là một loại phức tạp sinh vật sáu ba ngày sau đó tây thành khu đại giác tự bên trong đường tam táng cùng lục nhĩ một trước một sau phật quang phổ chiếu đứng ở trên đài cao nhìn xuống phía dưới tây thành khu náo nhiệt nhất thịnh hội phật tử chi tranh nhân nói ngay thẳng một chút chính là đánh lôi đại như thế hoạt động mà thôi chỉ bất quá đổi được phật môn sau đó tự nhiên sẽ thêm ra một chút giảng kinh luận đạo phật lý chi tranh tương tự khâu hơn nữa nếu là phật tử chi tranh Cốt linh vượt qua 18 trở lên đều vô pháp thu được tham dự quyền lợi. Lôi đài bài trí tại Tam Đại chùa cổ ở giữa, bốn phía vô số tăng chúng tín đồ tụ tập đương nhiên. Bọn hắn trước chuyến này tới mục đích cũng không phải là vì quan sát cái gọi là Phật tử chi tranh đại hội, mà là đến đây chiêm ngưỡng khoa kĩ phật, có thể vinh lấy được nhất tôn chân phật hiện thân chủ trì thịnh hội. Hán lực hiệu triệu tự nhiên là cực kỳ đáng sợ ở ngoài lôi đài, đông nghịt một mảnh người đông nghìn bằng bạc như biển hương hỏa nguyện lực tín ngưỡng chi lực không ngừng hướng về đường Tam Táng hội tụ mà đi. Bị ba kiện bảo vật cùng với khoa khí phật hệ thống tượng nặng chỗ phân biệt thốn phệ. Bất quá ngắn ngủi ba ngày. tây thành khu coi như là triệt để rực rỡ hẳn lên từng nhà cơ hồ đều cung cấp dâng lên một tòa khoa kỹ phật kim thân tượng nặng trong đó cũng không thiếu có thông minh hàng người đến đây đại giác tự thỉnh kinh đem hiện nay đại giác tự bên trong rất nhiều kim thân tượng nặng cũng đều vẽ một phần đã như thế khoa kỹ phật hệ thống cũng coi như là triệt để tại tây thành khu bám dễ sinh trồi bởi vì có chân phật chuyển thế thân tòa trấn những thứ này tăng nhân tín đồ nhóm tự nhiên cũng liền nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng bái vị nào bồ tát phật đà không phải bái sao không liền bái trước mắt đã hiển thánh tồn tại đâu ngược lại trong mắt bọn họ đường tam táng cùng cực lạc thế giới bên trong những tên kia ngược lại cũng là chân phật lại có cái gì khác nhau đâu kết quả là tín ngưỡng thay đổi khắc thường nhanh thời gian 3 ngày toàn bộ tây thành khu liền đã gần như đoạn tuyệt đối đã từng những cái kia phật cũ nhóm tín ngưỡng thần tinh giống như từ từ bay lên khoa kỹ phật hệ thống thay thế hết thể đáng nhắc tới chính là đã từng trải qua tam đại chùa cổ hiện nay đã triệt để không còn tồn tại đại giác tự kim cương tự chủ trì đỉnh tiêm sức chiến đấu một cái không biết tung tích một cái bại vòng tại đại ma đại giác tự từ đường tam táng đến thời điểm liên đã bị đánh lên chân phật dòng chính nhãn hiệu nhất định là thần phục không cần nghĩ Kim cương tự đi, binh bại như núi đổ. Từ cố thần Âm Nhu triệt để phá sản sau đó, Đường Tam Táng dễ dàng tiêu diệt trong đó một số nhân vật trọng yếu. Tư Anh tại con cờ này sứ mệnh kết thúc về sau, nhưng là bị ẩn dạ tổ người, làm bí pháp khiến cho rơi vào trạng thái ngủ say sau đó, mang về ân. Một khoảng tạm thời vô dụng con cờ, ai cũng không biết tương lai phải chăng còn cần dùng đến Tư Tuấn Phong thân phận. Ngược lại Tư Anh tại không tạo thành bất cứ duy nhất gì, làm thành công cụ người phong tồn. Một phần vạn tương lai hữu dụng đâu? Làm xong đây hết thảy, chỉ còn lại một chút không biết chuyện chút nào nhân chi phía sau. Phật Đông liền thay hắn hoàn thành thu mua kim cương tự nhiệm vụ đến nỗi cái kia nguyên bản vốn đã rút lui Tây Thành khu âm dương tự, nhưng là tại không giới liên lạc cần dạ tổ thượng tầng, đã đạt thành một ít điều kiện sau đó, cũng dứt khoát quyết nhiên gia nhập vào đường tam táng dưới trướng đến nước này, Vân Sơn thành Phật môn, đã triệt để rơi vào đường tam táng trong khống chế đây coi như là bước ra xưa nay chưa từng có một bước. Cùng lúc đó đường tam táng trong lòng cũng hết sức rõ ràng, tiếp xuống con đường. Chỉ sợ cũng phải càng thêm gian nan. Chương 183, liền quyết định là ngươi, ẩn dạ tổ. Chương 183 liền quyết định là người ẩn dạ tổ đường tam táng hai đầu lông mạnh mang theo một chút phiền muộn chi sắc bất quá dứt khoát quanh thân phật quang giống như huy hoàng mặt trời khiến người vô pháp nhìn thẳng phật quang bên trong thân ảnh của hắn tự nhiên cũng liền thấy không rõ sắc mặt của hắn ai có đôi khi sự tình giải quyết quá nhanh tựa hồ cũng chưa chắc là cái gì chuyện tốt ta đường tam táng trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng đi tới tây thành khu sau đó cơ hồ có thể nói là vợ kịch không ngừng điên cuồng gây sự đường tam táng ngược lại là không để ý đến phật đồng cái điểm này toàn tâm toàn ý muốn phải nhanh giải quyết đi tây thành khu vấn đề bây giờ đi vấn đề giải quyết không giả có thể vấn đề mới tùy theo mà đến chính mình thay đổi tây thành khu tín ngưỡng thân là đối cái đồ chơi này tạo nghệ tinh thâm phật môn lại không biết điểm này a đáp án căn bản không cần nghĩ phật môn biết sau đó phật tử chi tranh ý nghĩa thì có ích lợi gì tín ngưỡng đều bị thay đổi vân sơn thành phật môn đưa ra ngoài phật tử còn có thể bị phật thổ tiếp nhận trở thành đường tam táng nhà tuyến lục nhĩ bây giờ ta nên làm như thế nào mới có thể đem phật đồng con cờ này rơi vào phật thổ bên trong đường tam táng lợi dụng truyền âm nhập mật thủ đoạn hướng một bên lục nhĩ dò hỏi đồng dạng quanh thân bao phủ tại phật quan bên trong thân ảnh bị che giấu lục nhĩ Mặc dù quanh thân đều tràn đầy cực kỳ nồng nặc phật ra chân ý có thể cái kia một đôi vàng óng ánh thần đồng từ bên trong, tựa hồ có đen kịt hỏa diễm đang thiêu đốt ở sâu trong nội tâm, có muốn làm thiên băng địa hãm ma ý tại bút lên đêm hôm đó. Lâm Hải bên trong đường tam táng cho lục nhị hai loại thoát khỏi phật môn chói buộc phương pháp đệ nhất, chính là triệt để phá hủy đi một thân đáng sợ phật môn tu vi, chặt đứt cùng phật môn hết thảy liên hệ đệ nhị. Vậy dĩ nhiên là để cho mình gieo xuống phật tâm ma chủng. Như lục nhị tôn này vốn là một mực tồn tại một cái khác bản thân hóa ma, tại đặc định thời cơ định phật thành ma, cùng tâm viên đây coi như là một cái khác hầu ổ gia hỏa dung hợp là một. Hóa thân chân ma, nghịch loạn phật môn. đã như thế, lục nhĩ cũng không cần hủy đi một thân không dễ có tu vi, từ đầu khổ tu, còn có thể vận dụng đủ loại phật môn thần thông, đi trả thù phật môn. cái này, liền rất thoải mái. khuyết điểm duy nhất chính là, sinh tử sẽ phải chịu đường tam táng gò bó. tương đương chính là, thoát khỏi phật môn, nhưng lại đem dây cương một lần nữa mặc lên, đưa tới khát tay của một người bên trong. chỉ bất quá, đường tam táng quang minh chính đại nói cho đối phương biết, phật môn, từ vừa mới bắt đầu liền không có cấp hắn cơ hội lựa chọn, không hề nghi ngờ, nếu là tâm viên, nhất định sẽ lựa chọn hạng thứ nhất. sự hiện hữu của nó từ vừa mới bắt đầu chính là một cái đáng thương bị kịch. chém chết bản thân, kỳ thực đối với nó mà nói, chẳng lẽ không phải một loại giải thoát? Lục Nhĩ lại khác, sâu trong nội tâm của hắn, tràn ngập khắc cốt minh tâm hận ý cùng phẫn nộ. Nếu là chém chết tự thân Phật ra tu vi, một lần nữa trở lại cái kia nhỏ yếu trả thái, lại muốn khổ tu bao lâu mới có thể lại lần nữa nắm giữ báo thù năng lực, không điên cuồng không sống. Lục Nhĩ không chút do dự lựa chọn hóa ma, hay là nói, nó cũng sớm đã thành ma, có lẽ là từ bị độ hóa một ngày kia trở đi, lại có lẽ là. nó tự tay bắt được chính mình đã từng đồng bạn một ngày kia trở đi nói tóm lại lục nhĩ đón nhận đường tam táng phật tâm ma trùng cùng phật đồng không tầm thường phật tâm ma chuẩn bị đường tam táng trùng tại lục nhĩ trên người thời điểm cũng không cần thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển với ma lục nhĩ chịu chủ động hóa ma tự nhiên cũng sẽ không có như thế quá trình ma tâm viên nhưng là chủ động lâm vào ngủ say bên trong đối với cái này thế giới phật nó thất vọng có thể trung pin là bị phật môn độ hóa nó tự nhiên vô pháp phối hợp đường tam táng làm ra có hại phật môn sự tỉnh cho nên ngủ say chính là lựa chọn tốt nhất đã từng trải qua yêu tộc thiên tiêu lục nhị trở về chỉ bất quá tạm thời trong thời cơ chưa thành thục còn vô pháp làm đến chân chính lịch phật vì ma sáu đối mặt đường tam táng vấn đề thông tuệ lục nhị không cần suy nghĩ trực tiếp ngắn gọn đáp lại nói trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê nói tiếng người đường tam táng khỏe mắt có chút run rẩy cái con khỉ này đặc biệt thông minh là thông minh có thể từ lúc một lần nữa trở về sau đó không biết là có hay không không quá quen thuộc nói chuyện lúc nào cũng ngắn gọn muốn chết giống như là có cái gì bệnh nặng như thế khụ tạo ý tứ là tây thành khu vấn đề đại khái có thể đẩy lên lận dạ tổ trên thân đi lục nhĩ người vô tội giải thích nói mình bị phật môn độ hóa phía trước cũng không thế nào giao thiệp với người qua a cơ bản trên đều là cùng trong núi rừng sơn tinh dã quái cùng một chỗ cái này có thể tự trách mình sao ân đường tam táng nghe vậy trước mắt có chút sáng lên do dự một tiếng thâm thúy trong con mắt dần dần hiện ra vẻ cân nhắc trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc khu mê Hầu tử hoàn toàn chính xác thông minh đứng tại góc độ của nó rõ ràng phân biệt ra được vấn đề chỗ tây thành khu sự tình đối với phật môn mà nói quá mức nghiêm trọng vân sơn thành thế nhưng là viên quốc đứng đầu thành khu một trong Phật môn hương hỏa cường thịnh nhất địa phương một trong nơi này thất thủ rõ ràng hội làm cho cả Phật thổ bên trong sinh ra trước nay chưa có chấn động đối Vân sơn thành sinh ra đủ loại phỏng đoán đều không đủ tín ngưỡng mất đi là Phật môn đám người tuyệt đối vô pháp ngồi yên không lý đến vấn đề lớn nhất thậm chí còn có một cái điểm máu chốt chính là tâm viên cái này Phật môn đại trần thế quả đại năng trước chuyến này tới chính là vì giải quyết Vân sơn thành Phật môn vấn đề nhưng bây giờ vấn đề chẳng những không có giải quyết ngược lại càng nghiêm trọng hơn tâm viên cũng hoàn toàn không có bất kỳ tin tức gì truyền về như vậy Phật thổ bên trong sẽ ra sao? e rằng trước tiên nghĩ tới không phải là người khác chính là từ trước đến nay cùng phật môn nhìn không vừa mắt ẩn dạ tổ a ngược lại là quên đi phía sau mình còn có ẩn dạ tổ cái này chỗ dựa đâu hiện nay cũng nên để bọn hắn ra xuất lực đường tam táng khỏe miệng dần dần dâng lên hồi tưởng lại đêm hôm đó trên bầu trời đêm hai thân ảnh trong lòng lập tức quyết định được chủ ý thay đổi tín ngưỡng bực này đại sự mặc dù nghiêm trọng đáng sợ rơi vào ẩn dạ tổ cái này viêm quốc nhất đảng thế lực phía trên cũng sẽ không là cái gì không thể nào sự tỉnh trường hợp đạo trước kia cũng nói qua tất nhiên quyết định bước ra một bước này ẩn dạ tổ cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước mời tới lao đại của hắn vì chính mình hộ giá hộ tống chính là chứng minh tốt nhất nhường ẩn dạ tổ tới chống được chuyện này tiện thể che lấp vân sơn thành hết thảy cấm phật thổ bên trong người canh chừng nhường khoa ký phật hệ thống tại tây thành khu bên trong từ từ mọc dễ nảy mầm, mãi đến cây lớn dễ sâu đến lúc đó lấy điểm cùng mặt từ từ mưu tính đã như vậy lời nói như vậy thì được sớm cùng trương hợp đạo lên tiếng chào hỏi vân sơn thành đại sự như thế bây giờ đã qua ước chừng ba ngày thời gian phật thổ bên trong tuyệt không thể nào không hề có động tĩnh gì mới là đường tam táng thầm nghĩ lấy móc ra điện thoại di động của mình Tiện tay bố trí một tầng phật quan kết giới sau đó đang muốn gọi trường hợp đạo điện thoại chính mình cái kia tràn ngập sống động trong điện thoại di động liền văng lên một nghìn số điện thoại gọi đến không phải trường hợp đạo còn có thể là ai bốn chương 184, lục nhĩ phẫn nộ thế muốn đạp nát phật môn chương 184, lục nhĩ phẫn nộ thế muốn đạp nát phật môn ta đời sau tiếp theo hẳn giống cuối cùng dài ra trái cây hôm nay là một ngày tốt vĩ đại ngày tháng sống động âm nhạc kèm theo vui sướng tiết tấu để cho người ta không nhịn được muốn vỗ tay xoay chuyển động thân thể đồng dạng đứng trong kết giới lục nhĩ ánh mắt có chút kinh ngạc quét đường tam tá một cái tiếp đó liền túi đầu giả vờ cái gì cũng không nghe thấy, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì đi. Đường Tam Táng nhận nghe điện thoại, trong đầu nhưng là đang tự hỏi, trường hợp đạo hiện đang gọi điện thoại cho mình, biết nói chút cái gì Tam Táng tiểu tử, Phật thủ lại phái người đi ra gây phiền phức cho ngươi. đầu bên kia điện thoại, trường hợp đạo âm thanh truyền đến, trong giọng nói mang theo vài phần cổ quái Đường Tam Táng khỏe mắt có chút run rẩy ân. có thể tưởng tượng, trường hợp đạo cái kia lão đầu lĩnh, bây giờ hiện đang cố nén ý cười a tiếp đó đâu. Đường Tam Táng tức giận hỏi yên tâm. Tam Tăng tiểu tử ngươi thế nhưng là chúng ta hận dạ tổ đại công thần, làm sao có thể cái gì sự tình đều giao cho ngươi đến giải quyết? Hai tên kia, lao đại ta thay ngươi giải quyết. Trong điện thoại trường hợp đạo đại khí nói, còn truyền đến vô ngực âm thanh đường tam táng nhẹ nhàng thở ra, minh bạch vì cái gì phật thổ ước chừng ba ngày trôi qua đều không có nửa điểm động tĩnh nguyên do. Mặc dù cũng không e ngại phật thổ trước mặt người khác đến gây chuyện, nhưng nếu là lao có một con muỗi tại bên thai của mình ngóng ngóng, khó chịu nhất chính là đánh chết một cái sau đó, cách không được bao lâu liền sẽ bay ra một cái khác tiếp tục có ngóng ngóng. Cái loại cảm giác này làm cho người phát điên. bởi vì cái gọi là vạn vật đều có linh tính nhưng con mũi ngoại trừ tại đường tam táng tâm lý thời khắc này phật thổ liền cùng con mũi không có cái gì phân biệt cái kia phật thổ chỗ sâu nhất giá hỏa trong trạng thái mê man cũng liền đã chú định phật thổ bên trong cường giả đỉnh cao sẽ không hành động thiếu suy nghĩ người ngoại giới cũng nhất vu phật thổ ngủ say vị nào uy hi hiếp sẽ không tự ý động phật thổ đây coi như là một loại có chút vi diệu cân bằng quan hệ cho nên đại trần thế quả cảnh giới tồn tại coi như là phật thổ cực hạn hơn nữa sẽ không quá nhiều căn cứ vào từ tâm viên miệng bên trong hiểu được đến tin tức giống nó cái cảnh giới này tồn tại phật thổ bên trong sẽ không vượt qua hai tay số đại trần thế quả cảnh giới đại năng, không thể nào hội một mực bị sai phái ra tới. Như vậy kế tiếp, một cách tự nhiên, phật thổ bên trong cũng chỉ có thể điều động những cái kia pháo hôi như thế vai đi ra. Nên thử tính chất tìm hiểu vấn đề nguyên do. Phật thổ bên trong có bao nhiêu tu sĩ, phật môn bên trong lại có bao nhiêu tu sĩ, chỉ cần cái này bị tôn sưng là nhân gian Phật môn thánh địa tồn tại, ra lệnh một tiếng, sẽ có bao nhiêu pháo hôi. can tâm tình nguyện chỉ hướng về vân sơn hành, điều tra tiền căn hậu quả. Vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, đường tam táng đã cảm thấy nhức đầu. Cho nên chuyện này. nhất định muốn hoạch cái trước bỏ chỉ phù, thần gia tổ, chính là ngăn cách Phật môn điều tra, còn có thể định trụ Phật môn áp lực tốt nhất tồn tại. Nam, Tam táng tiểu tử, còn có một chuyện, tâm viên hẳn là tại bên cạnh ngươi a. Trong điện thoại truyền ra âm thanh, các đức đường Tam Táng chấm tư ân. Đường Tam Táng khẳng định đáp lại một tiếng, bất quá nó bây giờ cũng không gọi tâm viên, tên của nó gọi là Lục nhĩ. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là lão đại ta từ cái kia hai tên Phật thủ bên trong đi ra ngoài trên thân người, lấy được một kiện đặc thù không gian bảo vật. Không gian bảo vật. Đường Tam Táng híp mắt lại, trong lòng có chút không hiểu thấu. có cái gì không gian bảo vật là đáng giá trường hợp đạo chuyên môn cùng mình nhắc đến. bất quá đường tam táng không có cái gì động tĩnh. một bên lục nhĩ nhưng là ánh mắt khẽ nhúc đích rơi vào đường tam táng trên thân. cảm xúc dần dần sinh ra một chút biến hóa. một màn như vậy tự nhiên không thể trốn qua đường tam táng con mắt. liên tưởng đến lục nhĩ bối cảnh trong lòng của hắn lập tức như có điều suy nghĩ sẽ không phải cái kia là có thể trang vật sống không gian bảo vật ta. lời này vừa nói ra, bên đầu điện thoại kia trường hợp đạo cũng không đố nữa, không sai, bên trong nốt không ít yêu tộc sinh linh. nếu như không có đoán sai, hẳn là cùng vị nào lục nhĩ đã từng quan hệ không ít yêu tộc thành viên. thanh âm trong điện thoại mặc dù không lớn lục nhĩ lại có thể một chữ đều không kém nghe lọt vào trong lòng Kích liệt tâm tình chập trờn lệnh quanh người hắn phật quang cũng bắt đầu chập trờn đứng lên nhàn nhạt lệ quang xuất hiện ở màu vàng đồng tử trong mắt đối với cái này đường tam táng cũng là có chút thở dài một tiếng những thứ này yêu tộc sinh linh tại sao lại bị phật thổ bên trong người mang ra nó mục đích đã không cần nói cũng biết bọn chúng đối với đã từng trải qua tâm viên tới nói tính là nhược điểm không sai có thể nếu là quả thật chết tâm viên chỉ sợ cũng liền triệt để viên mãn phật tâm lục nhị sẽ bị hủy diệt hoàn toàn may mắn là trước đó Đường Tam Táng liền giải quyết tâm viên vấn đề, thành công tỉnh lại lục nhĩ. Hơn nữa cho đối phương hóa ma cơ hội, trí tình trí nghĩa lục nhĩ. So với tâm viên, chắc chắn càng thêm coi trọng những thứ này đã từng bởi vì chính mình mà chịu đủ hành hạ bằng hữu bọn chúng không có sao chứ. Đường Tam Táng đại biểu lục nhĩ, hỏi vấn đề này chịu đủ dày vò, nhưng may là không có bị đổ hóa. Một câu nói đơn giản, nhưng một bên lục nhĩ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tùy theo mà đến, chính là kinh khủng nộ diễm cùng hận ý, cơ hội hóa thành thực chất. Chấn định, bây giờ không phải là ngươi lúc nổi giận. Đường Tam Táng vô vỗ lục nhĩ bà vai, nữ khí bình tĩnh mở miệng đối bây giờ còn chưa phải lúc bất quá cuối cùng có một ngày ta nhất định hội đạp nát phân môn để bọn hắn cũng nhấm nháp một phen ta lục nhị thông khổ như vậy lục nhĩ cơ hồ là từng chưa nói ra mở miệng ánh mắt bên trong đen kịt ma diễm tại lúc này càng phát hừng hực phản phất muốn đem toàn bộ phân môn đều cho đốt cháy hầu như không còn a đúng tam táng tiểu tử nếu có thì giờ dánh lời nói tới một chuyến ẩn giả tổ lão đại ta có cái gì muốn tặng cho ngươi tiện thể đem lục nhĩ bằng hưu đón về a coi như đường tam táng chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm trường hợp đạo tựa hồ nhớ tới cái gì vội vàng lại nói một câu như vậy có cái gì muốn tặng cho ta lão đại ngươi. đường tam táng lại là một hồi không hiểu thấu chính mình tựa hồ cùng trương hợp đạo cái kia cái gọi là lao đại không có cái gì liên hệ à đây là lao đạo ta cho ngươi muốn tới ban thường bất quá lao đại muốn biết một chút thân phận của ngươi hắn cảm thấy phần lễ vật này có lẽ sẽ cùng ngươi có chút liên hệ cho nên muốn muốn cùng ngươi chính thức gặp một lần trương hợp đạo cũng không giấu giếm cái gì thẳng thắn nói ra đường tam táng nghe vậy con mắt có chút nhất chuyện lễ vật vẫn là có quan hệ tới mình lễ vật trong đầu lập tức linh quang lóe lên một loại nào đó phỏng đoán lập tức hiện lên trong óc gần dạ tổ trong tay có lẽ có sát sinh phật tổ sư ra để lại một thứ gì đó Ý nghĩ như vậy một khi sinh ra, liền vô pháp xóa đi. Chính mình cái này cùng Phật Muôn Biểu hiện đối lập, đơn giản đừng quá mức rõ ràng. Ngoại trừ sát sinh Phật Tổ sư gia mạch này bên ngoài, còn có ai có thể lớn mật như thế? Cũng không biết tận dạ tổ đối với sát sinh Phật mạch này, đến tuột cùng lại có bao nhiêu biết. Chương 185, Cựu Long tiền trưởng, thần vật chọn chủ. Chương 185, Cựu Long tiền trưởng, thần vật chọn chủ gặp một lần cũng tốt, ta ngược lại thật ra đối lao đầu lĩnh trong miệng ngươi lao đại, cũng cảm thấy rất hứng thú. Đường Tam Táng khẽ môi niết lên nụ cười đối với chương hợp đạo trong miệng xưng hô lao đại. Thật sự là hắn có 10 phần hứng thú. Nhất là cái kia cùng trường hợp đạo ngoại trừ cách ăn mặc hơi có khác biệt bề ngoài lại giống nhau như lúc điểm ấy liền đây đủ nhường đường tam táng cảm thấy kinh ngạc tò mò cúp điện thoại đường tam táng ánh mắt rơi vào lục nhị trên thân đi thôi cùng đi một chuyến ẩn giả tổ Tốt. lục nhị tự nhiên là không cần nghĩ tới liền đáp ứng xuống nó tâm hệ chính mình đã từng trải qua một đám hào hưu ước gì bây giờ lập tức liền chạy tới trương hợp đạo bên người dùng khôi phục tự do thân thể cùng những cái kia chịu đủ hành hạ các bằng hưu một lần nữa gặp mặt một lần tiếp đó nói cho bọn chúng biết chính mình trở về đi thôi phật thổ bên trong phái ra người như là đã được giải quyết như vậy tây thành khu tạm thời cũng không có cái gì vấn đề đường tam táng ánh mắt nhìn quanh tây thành khu một vòng hài lòng nhẹ gật đầu cách đó không xa trên lôi đài phật tử chi tranh thịnh hội như cũng tại tiến hành đâu vào đấy lấy âm dương tự chủ trì không giới nhưng là trợ giúp đường tam táng duy trì lấy cuộc thịnh hội này trật tự chuyện tiến hành cho tới bây giờ một phân đoạn này tây thành khu phát triển cũng sẽ không nhất định đường tam táng quá mức lo lắng phật đồng thực lực đầy đủ tại tây thành khu thế hệ trẻ tuổi ở trong hoành hành không sợ cầm xuống phật tử vị trí đã thành định cục bây giờ việc khẩn cấp trước mắt đi giống như không có tây thành khu vấn đề đã chiếm được hoàn mỹ giải quyết cứ việc cử động lần này khích động phật thổ tâm thần chú định tương lai sẽ không bình tĩnh bất quá tạm thời đi ẩn dạ tổ hội đem chuyện này cho nâng lên tới cũng là không cần đường tam táng chính mình đi như thế nào lo lắng trường hợp đạo lão đại cũng đã trực tiếp đem phật thổ người tới giải quyết đây chính là tốt nhất tỏ thái độ hai đạo phật quang sáng chói thân ảnh biến mất ở trên đài cao cùng tiễn ngã phật ba trình thế như một thành kính vô cùng âm thanh từ các tín đồ trong miệng chuyển ra thanh chấn cựu tiêu uy thế hiển hách trước kia tây thành khu nếu như nói lấy phật môn làm trung tâm Lấy chùa miếu làm đơn vị, có thể phân ra rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Như vậy hiện tại Tây Thành Khu. Chính là một thanh thần kiếm, kiếm phong chỉ, lòng người chỗ hướng đến, Nam. Đường Tam Táng cùng Lục Nhĩ, bất quá là bước ra một bước. Thân ảnh liền xuất hiện ở cái này Vân Sơn thành trung ương Thành Khu. Thần Túc Thông, tâm chi suy nghĩ, không chỗ không thể đi, không gì có thể vây khốn. Cái này nhờ vào Lục Nhĩ Thần Thông, bị đường Tam Táng sau khi tu luyện thành. Cũng coi như là tròn hắn một mực thiếu khuyết một môn thay đi bộ Thần Thông Tâm nguyện. Dẫu quanh thân thuần chính phật quang sau đó đường tam táng mang theo lục nhĩ thẳng đến ẩn dạ tổ động thiên không gian cửa vào mà đi động thiên không gian bên trong mao kỳ thủy cùng trương hợp đạo cùng với cái kia vị lao đại ngược lại cũng không xem trọng cái gì tôn quý ti tiện ngồi ở trên một cái bàn, thưởng thức trong chén rượu ngon chỉ bất quá mao đạo trưởng sắp mặt thấy thế nào như thế nào đều có chút không thể nào tuyệt vời bộ dáng mỗi uống một ngụm rượu trong chén đều sẽ lộ ra mấy phần đau lòng thân sắc nhìn về phía trương hợp đạo ánh mắt nhưng là tràn đầy nồng nặc rất rõ ràng cái này mở rượu ngon chính là xuất từ mao đạo trưởng tư nhân chân tàng ông ba giống ba đột nhiên ba người hơi biến sắc mặt bị âm thanh bất thình lình này chốc ấy. thanh thúy như linh đang một dạng tiếng va chạm cùng với liên tiếp không ngừng rồng gầm rung trời âm thanh khiến cho động thiên không gian trên đường chân trời ẩn ẩn hiện ra nghe tiếng nhìn lại trường hợp đạo trong miệng lao đại ánh mắt bên trong lập tức tinh quang loại lên trường hợp đạo cũng là híp mắt lại trong lòng như có điều suy nghĩ chỉ có không biết nội tình mao kỳ thủy đầu góc mơ hồ nhìn xem một bên nơi đó có một thanh tạo hình bá khí vi vũ trầm trọng vô cùng thiên trượng xử trên mặt đất toàn thân lộ ra bá khí tôn quý tử kim màu sắc thiên trượng cầm trong tay bộ vị Tựa như bị tử kim long lần chỗ hoàn toàn bao trùm, dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang, thiên trượng đỉnh chót, cựu long vần quanh, tựa như trụ trời chống đỡ lên ở giữa nhất sự kiện kia vật. Mỗi đầu tử kim thần long trong miệng đều ngậm lấy một cái vàng lóng ánh vòng tròn. Phía trước cái kia ông Minh Thanh chính là từ này vòng tròn cùng thiên trượng va chạm truyền lại ra. Chân thiên tiếng long âm, nhưng là nguồn gốc từ cái này chín đầu giống như như trụ trời thần long trong miệng, thân vật có linh tự động trọng chủ, nhiều năm không có động tĩnh gì cựu long thiên trượng, hiện nay dị tượng hiển hóa, chắc là nó thiên mệnh chi nhân đã tới rồi. trường hợp đạo lão đại. ánh mắt bên trong vẻ chờ mong càng ngày càng nồng đậm tam táng tiểu tử thân phận còn thật là khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ a trường hợp đạo cũng là cảm khái liên tục ánh mắt vô cùng phức tạp chỉ có mao kỳ thủy nhìn xem hai vị đại lão lòng có lo lắng tâm tư không tại chính mình chân tàng rượu ngon phía trên lúc này nắm lấy cơ hội đem đã lấy ra bầu rượu lặng lẽ nhét về mình nạp dưới bên trong một bộ bạch ngọc tăng bảo trên cổ mang theo ánh vàng rực rỡ đại diễn phật châu đường tam táng siêu phàm pháp tục nhưng lại bá khí lâm nhiên mang theo lục nhĩ thẳng đến nông ra tiểu viện mà đến ông ba lại là một hồi tiếng vang lanh lánh đường tam táng mới vừa mới hiện thân tại nông gia tiểu viện trước mặt trường hợp đạo ba người liền nhìn thấy cái kia từ kim thiền trượng lại là rung động bắt đầu chuyển động bay thẳng thân đầu nhập vào đường tam táng trước mặt thậm chí con chủ động đưa tới đường tam táng trong tay tản mát ra lực lượng đặc biệt lệnh đường tam táng đem hắn năm chặt trường hợp đạo lao đại do trường hợp đạo o ho mao kỳ thủy lục nhĩ đường tam táng từ kim thiền trượng giống như là nhũ hiến đầu hoài đồng dạng rơi vào đường tam táng trong tay sau đó liên lại không một chút động tĩnh trong ổn đại khí độc đáo bá đạo tạo hình phối hợp đường tam táng nguyên bản là siêu phàm khí chất ân xã hội tăng bản chất nhìn một cái không xót gì a cái này cái gì tình huống chẳng lẽ đây chính là cho bần tăng lễ vật đường tam táng nắm tay kia cảm giác rất tốt long lân thân trượng cảm thụ được thiền trượng bên trong lực lượng đặc biệt đã bị hắn tu thành sát sinh Phật pháp tướng tựa hồ có chút dục dịch cùng cái này thiền trượng ở giữa ẩn ẩn sinh ra một ít cộng minh không cần nghĩ đường tam táng liền biết trôi này tạo hình kỳ lạ tử kim thiền trượng tất phải cùng mình cái này sát sinh vật một mạch người thoát không ra quan hệ không sai đây chính là tiễn đưa lễ vật cho ngươi chỉ bất quá không nghĩ tới cái này phù hợp trình độ tựa hồ có chút trường hợp đạo sắc mặt cổ quái mở miệng không có tiếp tục nói hết một bên cùng trường hợp đạo diện mạo giống nhau như lúc đạo nhân thân mang một bộ màu đen đạo bảo tiến lên một bước mang theo mỉm cười hòa ái mở miệng bần đạo trương hóa đạo lần đầu gặp mặt cái này tử kim thiền trượng chính là ta cái này tiểu đệ nhường bần đạo mang cho ngươi lễ vật như thế nào còn hài lòng đường tam táng ngay vậy ánh mắt có chút biến hóa trường hợp đạo trương hóa đạo hợp đạo đem thiên địa đạo tắc dung hợp bản thân là vì hợp hóa đạo lấy bản thân diện hóa thiên địa pháp tắc chi lực là vì hóa Giống nhau như lúc bề ngoài, thân cận vô cùng quan hệ. Như vậy tại hai người này phía trên, phải chăng còn hội tồn tại một vị trương chấp đạo đâu? 4. Chương 186: Bí mật trao đổi, thân phận thần bí. Chương 186: Bí mật trao đổi, thân phận thần bí Tam Táng tiểu sư phụ, xem ra đối chúng ta hai người thân phận, cũng cảm thấy rất hứng thú. Chư Hóa Đạo xem thấu đường Tam Táng tâm tư, mở miệng hỏi hoàn toàn chính xác thật cảm thấy hứng thú, dù sao các ngươi cái này đứng chung một chỗ, nếu như không phải khí thế chính lệnh, nói là cùng một người, cũng không đủ. Nếu như nói, vận đạo hai người, kỳ thực liền là cùng một người đâu? đường tam táng có chút trầm mặc trên mặt ngược lại là không có cái gì vẻ kinh ngạc gần như vậy quan sát tuệ giới mắt không hư hảo hắn tự nhiên là có thể nhìn ra trường hợp đạo cùng trương hóa đạo ở giữa đặc thù nào đó liên hệ bất quá hắn lại có thể khẳng định là trước mắt hai người này rõ ràng liền là hoàn toàn độc lập hai cái đơn độc cá thể cùng thân ngoại hóa thân chi thuật có rõ ràng khác biệt chắc hẳn tam táng tiểu sư phụ khẳng định có chư nhiều nghi vấn vị này lục nhị chắc chắn cũng đã có chút vội vã không nhịn nổi không bằng nhường lục nhi trước tiên mang theo hắn bằng hữu cũ đi một bên ôn chuyện một chút để bọn chúng có chút không gian tư nhân chúng ta chuyển sang nơi khác. chậm rãi trò chuyện, nói, trương hóa đạo tay phải nhẹ nhàng xuôi ra nhất tôn hồ lô hình dáng đặc thù bảo vật liền xuất hiện ở lục nhị trước mắt đa tạ lục nhị cỡ nào thông minh trong nháy mắt liền nghe hiểu đối phương trong lời nói lời ngầm mặt lộ vẻ cảm kích nói tạ một tiếng cầm hồ lô liền tự mình chạy tới đi một bên nó dù sao cũng là bị phật môn độ hóa qua tồn tại dù là bây giờ bị đường tam táng giải cứu ra ẩn dạ tổ cao tầng đối hắn không tín nhiệm cũng chẳng có gì lạ huấn hồ nó ngược lại là hoàn toàn chính xác muốn cùng chính mình đã từng trải qua các bằng hưu có một chút không gian tư nhân lục nhị dần dần biến mất ở mấy người tầm mắt ở trong. Trương hóa đạo lại như cũ vung tay lên bày ra một tầng kết giới ngăn trở bị canh chừng nghe lén có thể dưới mắt vô luận là đường tàm táng vẫn là chính bọn hắn thân phận đều có thể nói là ẩn dạ tổ ở trong cơ mật cực kỳ trọng yếu không cho phép bọn hắn không thận trọng đối đãi một bên pháp tướng cảnh đình phong chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể bước vào dung đạo cảnh mao kỳ thủy bây giờ sắc mặt hơi có chút lúng túng ta có phải hay không có chút hơi thừa cái này không phải là ta cái này cấp bậc nên nghe được đổ vào ta Chứng hóa đạo nghe vậy vỗ vỗ mao kỳ thủy bà vai người một nhà nghe một chút cũng không sao đường chuyền đi liền tốt Vừa nghe đến người một nhà ba chữ này, Mao Kỳ Thủy sắc mặt không chỉ không có nửa điểm xúc động, ngược lại có loại cảm giác muốn khóc. Bằng vào ba chữ này, mẹ nó trương Hợp Đạo Bạch chơi chính mình bao nhiêu sức lao động. Bây giờ chỉ cần nghe được ba chữ này, Mao Kỳ Thủy phản ứng đầu tiên chính là, chính mình chân tàng rượu ngon, e rằng lại sẽ thảm tao độc thủ. Cùng với tiền lương của mình, phải chăng lại muốn kéo dài thời hạn phát ra vấn đề? Hắn đang hoa, xem như Vân Sơn thành nhận dạ tổ bên trong, duy nhất người thành thật. Liên phương lão đầu lĩnh bọn hắn đều có thể từ trương Hợp Đạo trong tay, thỉnh thoảng lấy ra chút đồ vật. Hết lần này tới lần khác dưới một người trên bọn người mao đạo trưởng ngoại trừ chính mình tư nhân hầu bao bên ngoài con tưởng là thật sự là nghèo rất mồm tơi trước đây cùng hắn nổi danh tư Tuấn phong hắn gia sản cũng là vô cùng phong phú đáng thương mao đạo trưởng hoàn toàn chính xác là người một nhà không giả có thể kết quả chính là quan hệ quá quen sau đó làm trâu làm ngựa chịu mệt nhọc, còn mẹ nó không tiện mở miệng đòi tiền cái này cùng ai nói lý đi khó chịu nhất chính là mỗi khi hắn lấy dũng khí muốn mở miệng thời điểm trường hợp đạo liền sẽ thân thiết giúp hắn tu luyện thần thông bế khẩu tiền nếu như không phải xem ở trường hợp đạo lấy chính mình cảnh giới cao thầm thường xuyên vì mao kỳ thủy tự mình giảng đạo giải thích nghi hoặc dưới tình huống mao đạo trưởng nhất định là trong đêm cuốn lấy chăn đệm liền chạy tam táng tiểu sư phụ bần đạo liền đi thẳng vào vấn đề mà nói đối với thân thế của ngươi chi mê bần đạo hết sức cảm thấy hứng thú căn này tử kim tiền trượng tự động chọn chủ lựa chọn ngươi càng làm cho bần đạo khẳng định trong lòng một chút ngờ tới cho nên không bằng như vậy đi chúng ta mang đến trao đổi thông tin giữa hai bên cũng nhất quyết không ăn thua thiệt như thế nào chương hóa đạo ánh mắt nhìn thẳng đường tam táng con mắt không có bất kỳ cái gì giấu giếm cái này đường tam táng do dự một tiếng trong lúc nhất thời lại có chút không biết trả lời như thế nào sát sinh phật một mạch sự tình cho tới bây giờ nói hay không đều vấn đề không lớn nhưng thân phận của mình chính mình cũng không rõ ràng a tam táng tiểu sư phụ có cái gì khó xử a những chuyện này cũng không cần miễn cưỡng bần đạo cũng vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ muốn càng hiểu nhiều hơn một chút liên quan tới một số chuyện nào đó ngờ tới mà thôi nếu như làm khó chúng ta có thể tránh cái đề tài này chương hóa đạo nhìn xem đường tam táng do dự bộ dáng cười cười mở miệng nói ra cũng không phải vấn đề này chủ yếu là phật ra ta chính mình cũng không biết thân thế của mình đường tam táng bất đắc dĩ nhún vai cái này trương hóa đạo sắc mặt dần dần sinh ra có chút biến hóa xem ra tam táng tiểu sư phụ bí mật trên người của ngươi e rằng so ta phía trước đoán còn muốn càng nhiều trương hóa đạo sau khi hít một hơi dài ngự khi biến ngưng trọng mấy phần nếu như có thể mà nói phật ra ta ngược lại thật ra cũng muốn biết lai lịch của mình như vậy không ngại liền từ căn này thiền trưởng cùng đạo trưởng suy đoán của ngươi nói một chút đường tam táng quan sát một cái không khác mình là mấy cao thiền trưởng ánh mắt rơi xuống trương hóa đạo trên thân nhắc tới cũng đơn giản nếu như không có đoán sai tam táng tiểu sư phụ hẳn là sư thừa cùng phật môn đối lập một mạch truyền thừa a Không sai. Đường Tam Táng không chút do dự chắc chắn đến đã như vậy, như vậy cũng liền chứng minh, ngoại giới mơ hồ ghi chép là chính xác, hoàn toàn chính xác tồn tại các ngươi dạng này một mạch đặc thù tồn tại. Trước đây Phật môn bị thay kiếp cũng chính xác phát sinh qua. Trương Hóa Đạo trong giọng nói tràn đầy cảm khái cùng tính sợ, căn này Cửu Long Thiên Trượng, căn cứ vào chúng ta ngờ tới, liền là lúc trước vị nào tạo ra Phật môn thai kiếp đại năng, để lại thần vật. Đường Tam Táng nghe vậy, con ngươi có chút cò rụt lại. Vốn cho rằng, cái này Tử Kim Thiên Trượng, có lẽ chỉ là sát sinh vật một mạch đại năng tiền bối chế tạo. Bất quá bây giờ xem ra, lại có thể là xuất từ tổ sư ra chi thủ tam táng tiểu sư phụ từ ngươi đi tới ẩn dạ tổ sau đó đủ loại cử động cùng với tối sơ hướng vương lao đầu lĩnh nói tới câu nói kia vân đạo mới suy đoán ngươi là thuộc về nhất mạch kia truyền thừa người chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi mạch này mới có đảm lượng đi chống lại đương thời phật môn chương hóa đạo nói tiếp thuật hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giấu dế ý tứ đem ẩn dạ tổ ở trong liên quan tới trận kia phật môn thai kiếp tất cả ghi chép đều một chữ không kém kể lại cho đường tam táng cũng là cùng diệp sinh đại sư trước đây cùng hắn chỗ giảng thuật không có cái gì khác biệt quá lớn chỉ bất quá ẩn dạ tổ ghi chép rõ ràng muốn ít một chút đồ vật thì như bác diệt nhân gian vô tận phật tự chính chủ là ai cùng với chuyện này đến tột cùng có chưa từng xảy ra bọn hắn đều có chút không thể nào khảo cứu đây là phật môn xỉ nhục bị tiêu hủy suy tạc cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái năm chương 187, trăm tám táng thế quan cùng tam táng chương 187, trăm tám táng thế quan cùng tam táng động thiên trong không gian đường tam táng tỉ mỉ đánh giá trong tay tử kim thiền trượng cựu long vần quanh giống như chống trời thần trụ cũng đứng thẳng nhất tôn đặc thù đen nhân vật thần long sinh động như thật so với đường tam táng trên người đại uy thiên long cũng không kém một chút Hung lệ long uy tại tiền trưởng rơi vào đường tam táng trong tay sau đó liền không giờ khắc nào không tại tràn ngập tựa hồ tại ăn mừng lấy chủ nhân đến nhất là quỷ dị chính là cái kia hắc sắc vật nhỏ rõ ràng chính là nhất tôn rút nhỏ rất nhiều lần có tài tinh xảo tiểu xảo bên trên còn khắc họa lấy không người nhận biết ký hiệu ẩn dấu ở hắc sắc bày tỏ dưới mặt trên quan tài đen kịt màu sắc có thể nuốt hết hết thể quan minh giống như tuyên cổ nguyên sơ hắc ám phản phất muốn đem hết thể đều thu nạp vào đi bao quát người ánh mắt trương hóa đạo tiền bối còn có một cái vấn đề đường tam táng sở vớt trong tay tiền trưởng ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ Các ngươi là như thế nào xác định, cái này tiền trượng cùng chúng ta mạch này có chỗ liên hệ đâu? Ha ha ha. Chương hóa đạo nghe vậy thoải mái cười to, vần đạo liền biết, ngươi nhất định sẽ hiếu kỳ vấn đề như vậy. Vần đạo hỏi ngươi, đối mặt này giống như, nhìn qua liền không đơn giản thần vật. Tu sĩ tầm thường nhận được sau đó, sẽ hay không nghĩ trăm phương ngàn kế khiến cho nhận chủ. Từ đó nhường bản thân có thể mượn nhờ thần binh chi huy, tăng cao thực lực. Đối mặt vấn đề như vậy, Đường Tam Táng không nói gì nhẹ gật đầu, dần dần minh bạch đối phương ý tứ. Chương hóa đạo cũng là nói tiếp, thân vật tự hối không có tìm được ngưỡng mộ trong lòng chủ nhân phía trước ngoại trừ một chút tương tự với vô pháp hư hại đặc tính bên ngoài sẽ không biểu hiện ra cái gì chỗ đặc thủ, càng là vô pháp hiện hóa hắn uy năng một kiện bảo bối như vậy rơi vào ẩn dạ tổ trong tay chúng ta tự nhiên cũng thử qua vì đó trọng chủ thậm chí tìm tới một chút phật môn tu sĩ để bọn hắn nếm thử nói chương hóa đạo ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ cổ quái nhìn về phía đường tam táng nhìn tiền bối bộ dạng này những cái kia phật môn tu sĩ hạ tràng e rằng có chút không được tôi Đường Tam Táng minh bạch đối phương ánh mắt bên trong hàm nghĩa, lúc này hỏi không sai, không thể dùng không được tốt để hình dung, chỉ có thể nói là khá thê thảm. Trương Hóa Đạo đưa tay chỉ cái kia bị Cửu Long cung lập hắc sắc quan tài nhỏ, liền dây lưng thịt, linh hồn cũng không thể đào thoát, trực tiếp liền bị nuốt vào đến nơi đó bên cạnh. Đương nhiên, Tam Táng tiểu sư phụ ngươi cũng đừng hiểu lầm, Trương Hợp đạo sở dĩ cầu kiện bảo bối này cho ngươi, cũng không phải là vì ám toán ngươi. Điểm ấy ngươi cũng biết, Trương Hợp đạo tuyệt đối không thể nào muốn muốn hại ngươi. Trên thực tế, không biết vì cái gì, Vân Đạo cùng hắn đều cảm thấy, ngươi có thể sẽ nhận được món đồ này nhận chủ. Kết quả cũng đúng là như thế. nếu như tử kim thiền trượng ở trước mặt ngươi không có cái gì tính đặc thù lời nói bần đạo tuyệt đối sẽ không đem thứ này giao cho ngươi đường tam táng nhẹ gật đầu biểu thị chắc chắn trường hợp đạo chính xác không có lý do ám toán mình cũng không thể nào ám toán mình gia nhập vào ẩn dạ tổ ngày đầu tiên bởi vì đặc biệt vấn đề thân phận đường tam táng liền đã cùng trương hợp đạo ký xuống một loại đặc thù nào đó khế ước một loại dùng gò bó song phương đạt tới quan hệ hợp tác khế ước cái kia khế ước cường lực trình độ có thiên địa vĩ lực gia chỉ đừng nói trương hợp đạo liền xem như trước mắt hóa đạo cảnh trương hóa đạo để vô pháp chống lại đường tam táng trước đây sở dĩ có thể sảng khoái như thế ký kết khế ước cũng hoàn toàn là xuất phát từ kết hợp phật môn tu sĩ đụng vào tử kim tiền trượng hạ trạng cùng với ẩn dạ tổ một chút tư liệu ghi chép chúng ta cũng liền suy đoán ra ghi chép bên trong sự tình có thể là thực sự thực phát sinh qua mà cái này thân vật cũng chính là bởi vì có linh mới sẽ như thế cựu thị phật môn đệ tử dù sao ẩn dạ tổ bên trong thiên thiên vạn vạn người đều thử qua đều vô sự hết lần này tới lần khác phật môn đệ tử liền nhất là quỷ dị chính là cái kia tiền trượng phía trên hắc sắc quan tài nhỏ bẩn đạo nhường ẩn dạ tổ bên trong đỉnh tiêm đại năng qua cũng hoàn toàn được không ra bất kỳ kết quả bị nuốt hết vào bên trong tăng nhân giống như là từ nơi này thế giới bị xóa đi đồng dạng dần dần cũng sẽ bị quên lãng tại thế gian trương hóa đạo ánh mắt ngắn ngủi rơi vào cái kia hát sắc quan tài phía trên tiếp đó lại lập tức thay đổi vị trí tựa hồ liền hắn đều đúng hắn giữ kín như bừng, vô cùng kiên kỵ táng thế quan cái này tiểu tiểu quan tài tên là táng thế quan đột nhiên đường tam táng giống như có cảm giác mở miệng thâm thúy đồng tử trong mắt thoáng qua một vẻ kinh dị xưng hô thế này là hắn chẳng biết tại sao phúc trí tâm linh biểu lộ cảm xúc loại này tình huống đặc biệt phát sinh rõ ràng cùng trước mắt cái này từ kim thiển trượng thoát không ra quan hệ trong lúc nhất thời đường tam táng đánh giá trong tay thiền trượng thật lâu xuất thần căn này tạo hình độc đáo cùng sát sinh vật lao tổ pháp tướng giống phong cách thần vật trong đó tựa hồ còn cất giấu một ít bí mật kinh người táng thế quan trước mặt ba vị đạo trưởng ánh mắt bên trong mang theo vẻ mặt nghiêm trọng theo bản năng nị non nó nói từ đường tam táng trong miệng lấy được chiếc quan tài nhỏ này quét xưng hô sau đó bọn hắn ánh mắt dần dần chuyển tới đường tam táng trên thân trên mặt là không nói ra được vẻ cổ quái đường tam táng táng thế quan mao kỳ thủy trong miệng nhỏ giọng thì thầm lấy phía sau sống lưng lần, lần có chút ý lạnh bốc lên giống như là phát hiện cái gì khó lường bí mật giang quan đều ẩn ẩn có chút đánh run lên trường hợp đạo cùng trương hóa đạo hai người càng là ánh mắt vô cùng phức tạp vốn đang chỉ là muốn tìm hiểu một chút tam táng tiểu sư phụ thân phận tiện thể tìm hiểu một chút bọn hắn mạch này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bất quá bây giờ nhìn qua bọn hắn tự hồ làm moi ra cái gì thứ không tầm thường ở cái này thân phận không hiện kinh khủng hồi phục thế giới bên trong táng thế dạng này xưng hô cũng không phải có thể tùy tiện liền lấy có nhiều thứ đại biểu cho vị cách không chịu nổi nhưng là sẽ trả giá thê thảm giá cao liền như là trường hợp đạo cùng chương hóa đạo danh tự cùng với đường tam táng tên của mình ta nói các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì sẽ không phải cho là phật gia tên của ta cùng táng thế quan có cái gì liên hệ a đường tam táng lấy lại tinh thần im lặng nhìn trước mắt ba người chính mình cái này táng cùng táng thế quan ở giữa làm sao có thể kéo tới bên trên quan hệ đi mở cái gì ly ly nguyên bản bên trên phổ nói đùa lại nói tam táng tiểu sư phụ ngươi thật sự không cảm thấy tên của mình có vấn đề gì a mao kỳ thủy chuyện xưa nhắc lại tựa hồ muốn nhường trước mắt cái này phong thần như ngọc thiếu niên tăng nhân ý thức được chút cái gì không có vấn đề đánh chết phật gia cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề đường tam táng kiên định trả lời Hơn nữa dùng khinh bị ánh mắt nhìn xem mấy người. Như thế nào thích, đặt tên ai quy định không thể dùng tám chữ a. Danh tự này chẳng những lấy thật tốt, Còn mẹ nó là Phật gia chính ta cho mình lấy. Không chỉ có không có vấn đề, hơn nữa Phật gia còn phi thường yêu thích. trường hợp đạo. Chương hóa đạo. Mao Kỳ Thủy, Ân. Đường Tam Táng càng là cảm thấy không có vấn đề. Bọn hắn lại càng thấy được vấn đề lớn đi a. Bốn. Chương 188, Nhất khí hóa tam thanh chi pháp. Chương 188, Nhất khí hóa tam thanh chi pháp. Nông ra trong tiểu viện. Bầu không khí hơi có vẻ trầm mặc, Đường Tam Táng giống là nhớ tới cái gì. lấy xuống trên cổ đại diễn phật châu một hồi phật quang phun trào ba kít một đạo băng băng lành ít giữ nhiều tiêu tiểu khả ái thân thể trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh chiếm cứ đường tam táng phần lương vị trí khả ái cái đầu nhỏ khoác lên đường tam táng bả vai phải bên trên từng ngụm từng ngụm tham lam hô hấp lấy thuộc về đường tam táng ngủi tiếp đó liền nhắm mắt lại trên mặt mang ngọt ngào nụ cười ngủ một bên tốc đỏ hợp pháp la lị tô tiểu nhiễm nứt miệng đánh ra trước mắt hoàn cảnh một cái bất đắc dĩ lôi kéo nhà mình mộng yên tỷ cánh tay không có làm ra cái gì cái khác cử động Liêu Ngọc Yên nhưng là ưu uất nhìn Đường Tam Táng một cái đứng ở bên người của hắn giải quyết ta. Liêu Ngọc Yên nhẹ giọng dò hỏi giải quyết, bây giờ Vân Sơn thành Phật môn đã không có uy hiếp. Đường Tam Táng khẳng định đáp lại, ánh mắt bên trong mang theo vẻ xấu hổ. Chính mình thế mà quên đi, đại diễn Phật Châu bên trong Tam đưa cho phong suất. Sai lầm sai lầm. Vậy là tốt rồi. Liêu Ngọc Yên nhỉ non một tiếng sau đó, mặt mỉm cười đứng ở Đường Tam Táng bên cạnh thân. Chỉ cần nhà mình Tam Táng đệ đệ không có việc gì liền có thể. Tây Thành khu Phật môn vấn đề, vậy cũng là việc nhỏ. Chỉ bất quá. Nhìn xem cái kia không thèm để ý chút nào bốn phía ba người ánh mắt trực tiếp nằm lên đường tam táng trên lưng tiểu thất liêu ngọc yên trong lòng cảm giác nguy cơ nhưng là càng phát nồng nặc cái này tiểu nha đầu tựa hồ trương hóa đạo ánh mắt cũng bị tiểu thất hấp dẫn dù sao tiểu thất bực này có chút quái dị trang phục thêm trên trán bên trên tấm tia thần bí hoàn phụ. xem xét chính là điển hình cương thi tạo hình bần đạo thế mà cũng vô pháp hoàn toàn xem thấu nàng có thể đi theo tam táng tiểu sư phụ người bên cạnh xem ra đều lai lịch lạ thường à trương hóa đạo cảm khái một tiếng trong giọng nói mang theo nhàn nhạt thủng thức đường tam táng thân thế là một câu đố bây giờ đi theo ở đường tam táng bên người một cái nhỏ cương thi cũng là lai lịch lạ thường chớ đừng nhắc tới tâm viên như vậy đại năng đều bị đường tam táng chết phục dùng tên giả lục nhĩ lần nữa khôi phục bản tính chương hóa đạo đồng thời không biết là Ú linh xe buýt cũng bởi vì đường tam táng tìm tới nam thành khu chú đóng ẩn dạ tổ thành viên nếu là biết cái này một chút nội tâm hắn kinh ngạc độ sợ rằng sẽ trực tiếp kéo căng ngoại trừ truyền thuyết bên trong nhất mạch kia tổ sư gia tạo thành phật môn có thể vô số năm đến nay đáng sợ nhất hai kiếp bên ngoài có khả năng nhất gây nên ẩn dạ tổ chú ý cũng chỉ có linh xe cái này lai lịch bí ẩn khó lường tồn tại mỗi một lần qua lại nhất định thắng lợi trở về không ngoài dự tính từ lúc có ghi chép đến nay có thể nói là quả to từng đống trở thành vô số cường giả đỉnh cao trong lòng áp mộng cấp thấp tu sĩ đối với u linh xe buýt kỳ thực ngược lại không phải là để ý như vậy nhiều lắm là cũng chính là từ tâm cùng với đối tử vong sợ hãi cường giả chân chính đại năng thì lại khác bọn hắn nếu là bị u linh xe buýt chỗ kia đi hội mang tới thế cục biến động là vô pháp tưởng tượng nhất tôn đại năng dưới chân có lẽ sẽ tồn tại lấy vô số rắc rối phức tạp thế lực một khi hắn chết đi như vậy dưới chân thế lực sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát tận dạ tổ cũng không ngoại lệ cho nên Trước đây mới có nhiều thế lực như vậy, muốn biết rõ, hơn nữa giải quyết U Linh xe buýt vấn đề. Kết quả thì lại là có chút khiến người ta run sợ, đều không ngoại lệ đều trở thành U Linh xe buýt hành khách bị mang đi. Phương lão đầu lĩnh năm người thì lại là trở thành nhóm đầu tiên. Có thể từ U Linh xe buýt trước mặt, người còn sống sót, còn chiếm được U Linh xe buýt tặng cho chỗ tốt, nếu là bị bên ngoài người biết được, chỉ sợ bọn họ năm người trong nháy mắt liền sẽ trở thành vô số thế lực trong mắt Hương Momo. Không có người có thể coi nhẹ, từ U Linh buýt trước mặt người sống sót, đại biểu giá trị đây là liền hóa đạo cảnh đại năng. đều sẽ vì thế động tâm cơ duyên bí mật nam tam táng tiểu tử liên quan tới cái này táng thế quan ngươi có thể còn chiếm được cái gì tin tức không có trường hợp đạo đem đề tài một lần nữa dẫn về tới tử kim thiền trượng phía trên cái này bị bọn hắn không để mắt đến hứa cựu thần vật dưới mắt xem ra xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn Tăng thế quan ba chữ này đại biểu hàm nghĩa để cho người ta căn bản vô pháp coi nhẹ đường tam táng lất đầu ánh mắt bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ không có chỉ vẹn vẹn có một cái tên mà thôi thử kim tiền trượng mặc dù tự động nhận chủ với hắn có thể cũng chỉ chỉ là truyền cái kia quan tài nhỏ danh tự nhiều thứ hơn, tựa hồ bây giờ còn không đến hắn nên biết thời điểm liên quan tới vấn đề của ta, chúng ta cũng đàm luận lâu như vậy, ngay cả chính ta cũng không lấy ra được cái gì kết quả, chẳng bằng tâm sự các ngươi. Đường tam táng tiếng nói nhất chuyện, trong con ngươi tràn đầy hứng thú nhìn xem trường hợp đạo hai người ha ha ha, trương hóa đạo sở vớt lấy hoa dâm dâu diệu, đại cười vài tiếng, đây cũng không tính là cái gì đại bí mật, tam táng tiểu tử có biết nhất khí hóa tam thanh chi pháp, đường tam táng nghe vậy con mắt có chút yếu lại, đạo môn thần thông nhất khí hóa tam thanh. có thể diễn hóa ba tôn cùng tự thân chiến lược giống nhau tam đạo hóa thân trung phạt đối địch lý của ngươi giải có thể nói đối nhưng cũng không hoàn toàn đúng hoặc có lẽ là vận đạo tự thân đều không rõ lắm trường hợp đạo cười khổ một tiếng mở miệng nói ra đường tam táng khá lắm quả nhiên là khá lắm hợp lấy ngươi cùng ta như thế lộng mơ hồ chính mình vấn đề khu khu Trường hóa đạo ho khan hai tiếng là như vậy nhất khí hóa tam thanh chính là đạo môn đỉnh tiêm thần thông uy năng vô thận tự nhiên cũng liền khó mà luyện thành trở thành một môn khó thể thực hiện thần thông bày ra ở đó không thiếu tâm cao khí ngạo thiên tài đều đã từng nếm thử tu hành nhất khí hóa tam thanh chi pháp nhưng cuối cùng cơ hội không một người có thể thành công tu thành lác đắc không có mấy một ít người cũng chỉ là thấy được một chiêu nửa thức chỉnh xuất một chút đồ chẳng ra gì cuối cùng hết sức thất vọng cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ môn này thần thông đành phải bị tuyết tảng không tiếp tục để người tham ngộ thoại âm rơi xuống Trường hợp đạo cùng trương hóa đạo hai người cũng là thở dài một tiếng dạng này đứng đầu thần thông liền bày ra tại đạo môn bên trong cũng không người có thể tu thành mùi vị đó tự nhiên là làm cho người có thụ dày vò nhất là nó hội thương tích một vị lại một vị đạo môn thiên tài đã kích tự tin của bọn hắn cho nên các ngươi đến cùng là tu thành vẫn là không có tu thành đường tam táng hiếu kỳ hỏi trở thành nhưng không hoàn toàn thành trương hóa đạo cười khổ trả lời một tay chỉ trương hợp đạo một ngón tay chỉ chính mình nói tiếp chính như ngươi thấy giống nhau như lúc bề ngoài cũng không phải là huynh đệ sinh đôi mà là vốn là xuất từ một thể phân hóa mà đến nhất khí hóa tam thành có thể bị chúng ta tu luyện sau đó vậy mà trực tiếp chia ra thành vì ba cái đơn độc cá thể hơn nữa nắm giữ riêng phần mình ý thức chủ quan liền linh hồn cũng là hoàn hảo vô khuyết ngươi cảm thấy đây là trở thành vẫn là không thành Chương 189, phá hương, nhân gian gò bó. Chương 189, phá hương, nhân gian gò bó. Chương hóa đạo vấn đề như vậy, trực tiếp đem tất cả mọi người tại chỗ đều cho họ động. Trở thành, vẫn là không thành. Nhất khí hoa tam thanh chi pháp, như là dựa theo nguyên bản uy năng, hẳn là diễn hóa ba tôn chiến lực cùng bản thể giống nhau thực thể phân thân. Thu hồi thần thông sau đó, phân thân sẽ một lần nữa hóa thành rõ ràng khí tiêu tán. Có thể trường hợp đạo bọn hắn tình huống như vậy ân. tu luyện thần thông, lại đem bản thể trực tiếp phân hóa thành ba cái đơn độc cá thể. Hơn nữa còn phân hóa thành linh hồn đều hoàn mỹ vô khuyết ba cái cá thể. cái này mẹ nó đơn giản liền ly, ly nguyên bản bên trên phổ a dù là đường tam táng tâm cảnh cũng là bị tình huống như vậy cho kinh trụ ai mẹ nó gặp qua tu luyện thần thông cho mình luyện được hai thân huynh đệ tới nói theo một ý nghĩa nào đó cái này tựa hồ so huynh đệ sinh đôi đều muốn thân cận hơn một chút hoặc cái này có tính không là bản thân ngọt thêm đường tam táng suy nghĩ dần dần bay xa đối với nhất khí hóa tam thanh môn này đã từng còn rất hướng tới thần thông triệt để không có hảo cảm lại nói các ngươi một cái dung đạo cảnh một cái hóa đạo cảnh sau cùng vị nào phải chăng tại các ngươi phía trên vì trưởng đạo cảnh trương chất đạo Đường Tam Táng ánh mắt rơi vào trên thân hai người, lại lần nữa hỏi, cái này cảm thấy hứng thú nhất vấn đề tiểu tử ngươi đoán không sai, Bần đạo ba người, dựa theo phân hóa sau đó thực lực, đối ứng lấy tên của mình. Pháp tướng cảnh phía trên, đạo môn tam cảnh, chính là bần đạo tên của ba người. Trường hợp đạo ngữ khí bình tĩnh trả lời vấn đề này, Đường Tam Táng có chút gật đầu, nhưng ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến một vấn đề khác. Nhất khí hóa tam thanh cánh cửa này trí cường thần thông. Mặc dù không biết, phải chăng xuất hiện tình huống đặc biệt, dẫn đến trường hợp đạo ba người lúc tu luyện xảy ra dị biến? Có thể, có thể chia ra thành ba bộ hoàn chỉnh cả thể. hơn nữa còn phân biệt đối ứng chỗ đạo môn tam cảnh cường giả hắn phân liệt trước đây tu vi thật sự sẽ là như thế nào trường đạo cảnh đỉnh phong chỉ kém một đường cơ hội liền có thể triệt để phá hư có lẽ sẽ tiến vào thần phật chỗ cái kia một phương thế giới trương hóa đạo tựa hồi nhìn ra đường tam táng nghi hoặc trực tiếp mở miệng nói ra bọn hắn phân liệt trước đây thực lực cảnh giới phá hư đường tam táng chảo trọng điểm năng lực rõ ràng cùng người khác có chỗ khác nhau hắn không có chấn kinh tại trường hợp đạo ba người bản thể thực lực khủng bố kia cảnh giới mà là đem trọng điểm đặt ở phá hư chữ này phía trên phá hư lấy có đánh vỡ hư ảo chi ý cũng có phá vỡ hư không ban ngày phi thăng chi ý, mà đối với chúng ta tu sĩ mà nói, có lẽ cả hai đều có. đã từng có tu hành đến nhân gian cực hạ, cũng chính là cùng bần đạo ba người phân liệt trước đây loại cảnh giới đó khá. hắn vẫn chưa đủ, muốn trở thành chân chính tiên nhân, được hưởng vĩnh sinh bất diệt. hắn chiến tiên đấu địa, như toàn đánh vỡ cái này thiên địa ở giữa vô hình công xiềng, tiến vào truyền thuyết ở trong tiên giới. đàm luận đến nước này, đường tam táng có thể rõ ràng cảm nhận được, trương hóa đạo trong giọng nói thế lương. trong lòng lập tức hiểu rõ, vị nào chiến tiên đấu địa tiền bối, thất bại thời khắc sắp chết, vị tiền bối kia lưu lại một câu nói, phá hư có thể chiếm được phi thăng. đến nước này sau đó. vô số tu sĩ đại năng đều mong mỏi đánh vỡ cái gọi là hư cảnh vũ hóa phi thăng nhưng cuối cùng dựa theo ghi chép mà nói không một người thành công phá hư trung quy là trở thành hư hảo mạn thiên thần phật có lẽ tồn tại có thể lại là như thế xa không thể chạm phản phất đang ở trước mắt nhưng lại một cái vật năm nhân gian cùng tiên giới giống như là cách một tầng hư vọng sắp tối, vĩnh viễn vô pháp chạm đến tu tới trưởng đạo cảnh đỉnh phong bản thể vì duy trì viêm quốc ổn định mặc dù trong lòng có suy nghĩ lại cũng không áp dụng rơi vào đường cùng vì tiếp tục để thăng mới đi tu luyện cái kia bị phủ bụi đã lâu nhất khí hóa tam thanh Lại tiếp đó, cũng chính là ngươi bây giờ thấy được cảnh tượng này. Dứt lời, trong tiểu viện bầu không khí trở nên có chút nghiêm trọng, trong đó một ít chữ mắt, càng là có thể gây nên vô số lấn mò. Thân phận, tiên giới, nhân gian, cùng với cái kia hư vọng sắp tối, cái này kinh khủng hồi phục thế giới, giống như là bị trói buộc khốn trụ đồng dạng, Tuy ý ngươi thiên tư chất tuyệt đều vô pháp phá hư mà lên đây hết thảy. Quả thật chỉ là nguồn gốc từ thiên địa gò bỏ a, vẫn là nói, trong đó ẩn giấu một chút bí mật không muốn người biết. Bây giờ đường tam táng hít mắt, thâm thúy như tinh không giống như mênh mông trong con mắt, tinh mang chất tắt. hắn hồi tưởng lại sư phụ của mình, diệp sinh đại sư đã từng lời nói, chỗ giảng thuật liên quan tới sát sinh phật tổ sư gia cố sự, tuệ nhãn quan nhân gian, một buổi sáng được lộ, băng diệt vô số nhân gian phật tử, sau đó tiêu trừ cho nhân gian, dường như sát nhập vào truyền thuyết bên trong tây thiên cực Lạc, phật quốc bên trong, sau đó vô số phật môn kim thân tượng nạn, huyết lệ không thôi, lại tiếp đó liền có một tăng một đồ một miếu, ở nơi này thế tục ở trong truyền thừa, suy nghĩ đến đây, liên hệ trước mắt chướng hóa đạo chỗ giảng thuật đồ vật đường tam táng cơ hồ có thể chắc chắn, sát sinh phật tổ sư gia chính là phá hư mà lên người. Hơn nữa, tại không biết thành công sau khi thất bại, còn rất có thể là thân thể tàn phế trở về nhân gian, lưu lại truyền thừa đây có phải hay không mang ý nghĩa. Phá hư phi thăng là đích sắc có thể làm được, chỉ bất quá, trường đạo cảnh đỉnh phong thực lực cũng như cũ không đủ. Cái gọi là nhân gian cực hạn, có lẽ cũng không phải cái gọi là cực hạn. Bằng không, vì cái gì đơn chỉ có sát sinh Phật có thể làm đến điểm này? Thế giới bên trên, cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết thiên tài đem chính mình chia ra làm ba trường hợp đạo bản thể, không cũng chính là loại tồn tại này a. Nhất khí hóa tam thanh môn này thần thông, quả thật tồn đang vấn đề. Vẫn là nói là thiên địa ở giữa một ít quy tắc một ít tồn tại sắp đặt mới đưa đến dưới mắt loại cục diện này xuất hiện cái này đến cái khác vấn đề giống như thủy triều đập vào mặt trong lúc nhất thời lại là nhường đường tam táng ẩn ẩn có chút đau đầu Cao mày vuốt vuốt huyện thái dương những thứ không biết nhiều lắm a đường tam táng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cảm khái một tiếng nỗi lòng trở nên có chút phức tạp vốn cho rằng có thể từ trường hợp đạo đám người trong miệng nhận được một chút tin tức hữu dụng tin tức là có có thể tùy theo mà đến nhưng là càng nhiều vấn đề hơn đơn giản khiến người ta nhức đầu không thôi tam táng tiểu tử gặp sao yên vậy à Vấn đề có thể từng cái từng cái giải quyết, nhưng tâm cảnh nhất định không thể loạn. Trương Hóa đạo hảo tâm nhắc nhở một tiếng Đường Tam Táng nghe vậy gật gật đầu, thật ra nổ một ngụm trọc khí đúng, Tam Táng tiểu tử, sư tôn ngươi còn sống hay không? Đột nhiên, Trương Hóa đạo Nhãn Châu xoay động, hỏi một cái vấn đề như vậy sư tôn a, sớm tại Phật gia ta xuống núi thời điểm, cũng đã qua đời, vẫn là Phật gia ta tự tay táng dưới tảng cây. Đường Tam Táng ngược lại cũng không giấu giếm cái gì, nói thẳng ra. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có ẩn tàng tự thân lai lịch tí nữa. Nếu có thể Đường Tam Táng ngược lại là ước gì trước mắt mấy người, trợ giúp chính mình hiểu rõ biết mình chân tướng năm. Chương 190, sư phó còn sống. Chương 190, sư phó còn sống. Nghe được Đường Tam Táng quả quyết trả lời sau đó, Trương Hóa Đạo có chút sửng sốt một chút như thế nào, có cái gì vấn đề a? Đường Tam Táng có chút không hiểu hỏi ánh mắt rơi vào trên người đối phương, cái kia mặt già bên trên phảng phất viết không nên như thế vài cái chữ to. Quả nhiên không phải a. Trương Hóa Đạo mới mở miệng, chính là tràn đầy nghi hoặc ngươi sư thừa cùng Phật môn đối lập một mạch, không tệ chứ? ân đúng là như thế. dám Can đảm cùng Phật môn chính diện khiêu chiến, thế muốn tiêu diệt đương thời Phật môn, là các ngươi mạch này lý nữa a? Cái này, không hoàn toàn là ân thế gian không chân phật nên đánh gây hương hỏa khẩu hiệu như vậy không phải là các người mạch này là chẳng qua là phật gia ta lý niệm của mình mà thôi này. có trí khí trương hóa đạo tán dương một tiếng hướng đường tam táng dơ ngón tay cái lên có thể tại phật môn hưng thịnh hương hỏa khắp nơi dưới cục diện phát ra hào ngôn như vậy trí khí điểm này cũng là lúc trước phương lao đầu lĩnh có thể chọn chúng đường tam táng nguyên do chỗ chỉ là không nghĩ tới đường tam táng cho bọn hắn mang tới kinh hỷ còn muốn vượt rất xa tưởng tượng của bọn hắn đa tạ khích lệ lại nói tiền bối ngươi uy tứ là hoài nghi trước đây ngăn ở Phật thủ cửa ra vào cái vị kia là sư phụ của ta, không sai, bằng không mà nói, vận đạo thực sự là nghĩ không ra, ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy cùng đảm lượng, dám can đảm ngăn ở Phật thủ cửa ra vào. Ân, Đường Tam Táng trầm ngâm, trong đầu không ngừng hiện ra nhà mình sư phó khuôn mặt, trước đây như vậy sắp rời đi trạng thái, không giống làm bộ, sư phó cũng hoàn toàn không cần thiết đối với việc này lừa gạt mình mới đúng a? Tại Đường Tam Táng trong trí nhớ, Diệp Sinh Đại sư là một cái hiền lành, hòa ái lão giả, mặc dù tu được là sát sinh phật một mạch, xuyên tạc được rối tinh rối mù Phật kinh. nhưng trên thực tế, Diệp Sinh Đại sư vẫn có chút tuân thủ nghiêm ngặt bản thân. Nói dối loại chuyện này, không có lý do gì, cũng không cần thiết. Lợi dụng sắp chết ủy thác phương thức như vậy, tới lừa gạt Đường Tam Táng, làm hắn kế thừa sát sinh vật chuyển thừa. Tuyệt đối không phải Diệp Sinh Đại sư có thể làm giả sự tình. Có lẽ, sư phó trên thân xảy ra một số chuyện nào đó. Đường Tam Táng hiếp mắt lại, trong óc nhanh chóng xoay tròn, một chút ngờ tới dần dần hiện lên trong đầu. Sát sinh vật một mạch, có lẽ còn ẩn giấu một ít bí mật, là mình không biết. Xem ra, được tìm cái thời gian, trở về đi xem một chút. Trong lòng quyết định chủ ý. Đường Tam Táng nhìn về phía Trương Hợp đạo cùng Trương Hóa đạo ân, cái này giống nhau như lúc hai vị, mặc dù mặc cách ăn mặc hơi có vẻ khác biệt đứng chung một chỗ, nhưng dù sao cho người ta một loại cảm giác là là đúng. Phật Thổ đi ra ngoài hai người, như thế nào, giết vẫn là. Đường Tam Táng đột nhiên nghĩ tới không có, cho chút giáo hấn, phong thực lực của bọn hắn, trừ phi có Phật môn đại năng nguyện ý hao phí tâm huyết, đi thay bọn hắn giải phòng, bằng không mà nói, ít nhất 10 năm trong vòng, bọn hắn chính là phế nhân một cái. đương nhiên, thân là ẩn dạ tổ người, bần đạo không thể giết bọn hắn. Trương Hóa đạo mang theo ấy nấy nhìn xem Đường Tam táng giải thích một câu ân, hiểu rõ. đường tam táng nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu ẩn dạ tổ dù sao cũng là ẩn giả tổ chương hóa đạo cũng không ngoại lệ bọn hắn suy tính đồ vật sẽ không cùng chính mình đơn độc cá nhân như thế tâm viên một chuyện phật thủ tổn thất nhất tôn đại trần thế quả đại năng như tiếp tục đón thêm liền hao tổn lời nói e rằng phật thủ hội triệt để vỡ tổ một chọi một cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề nhưng vấn đề là phật môn cho tới bây giờ đều không phải là một cái đơn độc cá thể cố thần còn có thể mượn vân sơn thành tây thành khu tín ngưỡng chi lực cùng đường tam táng chiến đấu Phật tổ chỗ sâu đại năng, phải chăng có thể mượn toàn bộ Phật môn tín ngưỡng chi lực, bộc phát ra càng kinh khủng hơn sức chiến đấu? Vấn đề này, Cung cố thần đánh một trận song đường tam táng trong lòng, liền đã có kết luận. Phật môn thủy còn rất sâu, không là có thể dễ dàng giải quyết. Diệt Phật nhiệm vụ, như cũ gánh nặng đường xa Vân sơn thành Tây thành khu chuyện này, tín ngưỡng chi lực đã bị ta hoàn toàn thay đổi. Hai tên kia sở dĩ đi ra Phật tổ, vì cái gì không vẹn vẹn chỉ là tâm viên vấn đề, phương diện này mới thật sự là trọng đầu hí. Tây thành khu, thần dạ tổ được tiếp tục chống đỡ, nhường Phật môn nhận định là các ngươi làm, cái này không có vấn đề a. Đường Tam Táng vẫn là mở miệng hỏi thăm một tiếng yên tâm, mặc dù Vân Sơn Thành đối với Phật môn mà nói, coi là rất không tệ tín ngưỡng thu liệm chi địa, có thể vẹn vẹn chỉ là một cái khu vực, bọn hắn cũng không dám tùy tiện cùng chúng ta về mặt. Trương Hóa Đạo khuôn mặt hiện lên một luồng tự tin, vung tay lên, ứng thừa xuống vậy là tốt rồi. Đường Tam Táng ánh mắt toát ra vẻ hài lòng, phương diện này, tận dạ tổ vẫn là vô cùng có thể tin. Chuyện lớn như vậy, nói kháng liền kháng đã như thế, nghĩ biện pháp đem Phật đồng đưa vào Phật thổ sự tình, tự nhiên cũng liền có chuyện cơ đến nỗi Lục Nhi gia hỏa này đi. Đường Tam Táng cũng cũng không tính đem hắn mang theo bên người, từ trên người hắn. đường tam táng cũng không nhận được quá nhiều liên quan tới phật thổ nội bộ bí mật nhất là liên quan tới vị nào trong giấc ngủ say phật môn át chủ bài xuất phát từ thân phận vấn đề lục Nhị cho dù là đại trần thế quả cảnh giới tồn tại cũng hoàn toàn bị xa lánh bên ngoài căn bản không có tiếp xúc đối phương cơ hội có thể nói lục nhi mi hầu tại phật thổ ở lại năm tháng dài đằng đắng bên trong thanh đăng cổ phật cơ hội chính là duy nhất nhạc dạo duy hai hai môn thần thông vẫn là lục Nhị chính mình ra ngoài tìm kiếm cổ phật chuyển thừa tâm đắc tới có thể tưởng tượng lục nhi tại phật thổ bên trong địa vị đến tột cùng ở vào cái gì lúng túng tồn tại cũng liền nó là một con khỉ cưới tại nó trên cổ có chút không giống như lồ đại. vang không, cao thấp lục nhĩ đều phải là luân làm vật để cưới mệnh. vô luận ngươi tu phật thiên phú cao bao nhiêu, cuối cùng cũng là bị bọn hắn chỗ xem thường. nguyên nhân chính là như thế. phật đồng, con cờ này vẫn rất có tất yếu đem hắn đưa vào phật thổ bên trong. phật tử chi tranh tây thành khu thịnh hội, bây giờ đang tiến hành. phật đồng là trường tranh đấu này nhân vật chính. phật tử vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. tây thành khu phật môn cốt linh thích hợp ra hỏa, cùng phật đồng tương đối, vẫn là kém không ít. không phải người nào cũng giống như đường tam tám như thế. có mấy ngày nữa không đột phá. cũng cảm giác toàn thân khó chịu từ dưới núi đến nay trong khoảng thời gian ngắn cũng đã có đại trần thế quả sức chiến đấu cái này kinh khủng tu hành tốc độ một khi truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ tu hành giới cũng vì đó đầu thượng ba Jun. đương nhiên càng nhiều hẳn là sẽ đem hắn xem như một chuyện cười mở cái gì nói đùa không đến một tháng nhẹ qua biên giới giới sức chiến đấu đạt đến đại trần thế quả tình cảnh tin tức như vậy nếu như bị trước mắt mao kỳ thủy hiệu biết lời nói hắn có thể sẽ ghen ghét được con mắt phát đỏ cam hồng xanh thanh lam tím ánh sáng hắn hiện tại cách, cách đột phá dung đạo cảnh cũng chỉ thiếu kém sau cùng một chút tích lũy ít thì 3 năm ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng. liền có thể trở thành tu sĩ bên trong nhất lưu tiêu chuẩn. Có thể cùng đường tam táng so ra, vậy coi như quả thật quá chậm, quá chậm. mươi 191, đường ra chấn. mươi 191, đường ra trấn tam táng tiểu tử, không biết có thể hay không, cùng chúng ta giảng thuật một chút. Các ngươi mạnh này, liên quan tới vị nào tàn sát Phật môn ngoan nhân, là như thế nào ghi lại. Đương nhiên, nếu như không thuận tiện lời nói, ngươi cũng không cần cho bẩn đạo mặt mũi. Trầm ngâm sau một lát Trương Hóa Đạo trong mắt mang theo tò mò mãnh liệt màu sắc, nhịn không được mở miệng hỏi cái này không có cái gì dễ giấu giếm. Đường Tam Táng có chút nợ nụ cười, đem Diệp Sinh Đại sư cho mình giảng thuật cố sự đơn giản thuật lại một lần mang nhân. Mang nhân, Mạnh vô địch, liên tiếp ba cái ngữ nghĩa trên lệ không bao nhiêu tán thưởng từ ngữ từ Trương Hóa Đạo trong miệng phun ra, Liên ánh mắt đều biến tâm trí hướng về, tựa hồ chỉ hận chính mình không có thể tận mắt chứng kiến vị nào sát sinh phật phong thái. Một mình hóa thành sát sinh ngục, chấp trưởng đồ đao nhuôn máu nhiệt đối với cái này vị có thể đau hạ nhất tâm, vứt bỏ hết thảy đều phải thay đổi trước đây Phật môn hắc ám sát sinh phật. Tất cả mọi người ở đây trong lòng đều tràn đầy khâm phục. Nhất là nghe được vị nào tựa hồ còn sát nhập vào truyền thuyết bên trong cực lạc thế giới. Trương hóa đạo cùng trương hợp đạo trong mắt dị sắc, cũng càng nồng nặc. Vận đục trong con ngươi, tinh quang không ngừng lấp lóe, vô hạn chờ mong, xuất hiện ở trong lòng của bọn hắn, thật giống như thấy được. Đi về phía trước con đường, quanh thân kinh khủng pháp tắc chi lực, bắt đầu có chút rung động, dẫn tới hư không đều có chút rung động, đường tam táng có chút meo lại con mắt, rơi vào hóa đạo trên thân đối phương một thân tinh thuần tu vi, tại hóa đạo cảnh bên trong, chỉ sợ cũng là cực kỳ hiếm thấy cường giả. Đơn thuần pháp lực tu vi, chưa từng thức tỉnh huyết mạch lục nhĩ đều chưa chắc là chương hóa đạo đối thủ. Nếu không phải đạt đến hóa cảnh tha tâm thông, chương hóa đạo gần như có thể ngược được lục nhĩ. Bây giờ đi, lục nhĩ huyết mạch thức tỉnh, có hôn thế tứ hầu lục nhĩ mi hầu cường đại huyết mạch, tiềm lực vô tận, hạn mức cao nhất cực cao. Cũng không biết, so với nó vị sư phụ kia, bây giờ thắng bại như thế nào không sao lời nói, Phật ra ta liền rời đi trước, có chút vấn đề riêng, cần giải quyết một cái tử. Đường Tam táng ánh mắt thâm thúy trong đầu hiện ra diệp sinh đại sư cái kia mặt mũi hiền lành. Liên quan tới chính mình vị sư phụ này, hắn lần thứ nhất cảm thấy chính mình tựa hồ hiểu rõ có chút quá ít liên quan tới hắn ký ức tựa hồ vĩnh hằng đơn điệu cũng là cái kia hiền lành khuôn mặt hòa ái. cùng với đối với mình dốc lòng dẻ dội chẳng cảnh liên quan tới hắn người này bản thân nhưng là ít càng thêm ít việc cấp bách đường tam táng muốn làm nhất chính là trở lại vạn lý lâm hải tiểu trong chùa miếu đào một đảo cây hoài mù chính mình lúc trước chôn sư phó xác định một chút đối phương còn ở hay không không có cách nào đường tam táng bây giờ cũng không lo được cái gì kính sợ không kính sợ vấn đề nguyên bản bình thường không có gì lạ lao tăng bây giờ đều tựa như hoàn toàn bị mê vụ bá phủ. tràn đầy khí tức thần bí cái này đến cái khác vấn đề đập vào mặt đường tam táng không quá ưa thích loại cảm giác này có thể giải quyết một cái là một cái nhà mình sư phó vấn đề hiển nhiên là dễ có nhất câu trả lời một cái sáu sự tình trên căn bản đã không có bất quá bất quá cái gì đường tam táng nhìn xem chương hợp đạo bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, tức giận hỏi đường ra chấn, ngươi biết cái chấn này à đường ra chấn? làm cái gì xin lỗi lao đạo quên tam táng tiểu tử ngươi đối vân sơn thành bên ngoài đồ vật đều không hiểu nhiều lắm ta cảm thấy ngươi ở bên trong hàm ta vô tri không có tuyệt đối không có trường hợp đạo trên mặt mang ngươi tin ta hàn nụ cười như thế lập tức mở miệng cùng đường tam táng giải thích đường ra chấn cũng chính là vân sơn thành xung quanh tòa nào đó tiểu thành thành phố cư dân trong thành cũng là họ đường người mà đường ra trấn sở dĩ có thể danh tiếng dần dần lên nhưng là bởi vì bọn hắn chỗ tinh thông cơ quan ám khí chi thuật đường ra chấn một mạch tựa hồ cũng có được bắt nguồn xa dòng chạy dài lịch sử hơn nữa đang không ngừng phồn diễn sinh sống bên trong đem cơ quan ám khí một đạo nghiên cứu chế tạo đến mức không thể tưởng tượng nổi chi tiết kinh khủng hồi phục thời đại cơ quan ám khí đối với yêu ma quỷ vật mà nói có thể đưa đến tác dụng cơ hội quá mức bé nhỏ Cũng liền dẫn đến mạch này người dần dần tàn lụi suy yếu xuống dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người ở trong tam táng tiểu tử tây thành khu sau đó chúng ta không muốn để cho ngươi nóng nổi hết thảy đều có thể tiến hành theo chất lượng liền muốn muốn an bài cho ngươi một cái đơn giản điểm nhiệm vụ nhường ngươi ra ngoài buông lỏng một chút đường ra trấn căn cứ chuyển cho bọn họ thế mà kết hợp cơ quan ám khí chi thuật khai phá ra có thể đối phó yêu ma quỷ vật thiết bị cho nên lão đạo ý tứ là muốn cho ngươi đi đường ra trấn dạo chơi một phen câu thông một chút ngươi cùng họ đường ra xem có thể hay không cùng ẩn dạ tổ đạt tới hợp tác dùng đối phó yêu ma quỷ vật thiết bị nghiên cứu từ trước đến nay là ẩn dạ tổ trong đầu bệnh mấu chốt nhất là muốn để người bình thường cũng có thể sử dụng điểm này an nam vì thế bỏ ra vô số tâm huyết dưới mắt đường ra chấn người thế mà giải quyết đường ra chấn người thực lực không tính mạnh tu sĩ cũng liền lắc đắc không có mấy tam táng tiểu tử ngươi tiến đến hoàn toàn cùng du lịch không có cái gì khác nhau mục tiêu duy nhất chính là ẩn dạ tổ nguyện ý trả bất cứ giá nào tới thu hoạch bọn hắn kỹ thuật trường hợp đạo trong giọng nói mang theo sốt ruột cùng chờ mong đường ra chấn đột nhiên này chuyển tới tin tức đối với tu sĩ tầm thường mà nói có lẽ căn bản không có bất kỳ cái gì giá trị cùng ý nghĩa rơi vào ẩn dạ tổ trong mắt lại là có trước nay chưa có giá trị vị nào thiên tài an nam vì có thể khai phát ra che chở người bình thường đủ loại đạo cụ hao phí vô số tâm huyết cũng liền miễn cưỡng thành công mấy món mà thôi mấu chốt vận dụng những vật kia đều phải trả giá cái giá tương ứng như là nghiêm kỳ thụy trước đây ứng phó anh đảo địch nhân sử dụng một phi kiếm liền cần thu nạp máu tươi của bọn hắn hơi có chút tương tự với tà đạo thủ đoạn vấn đề là phi kiếm không chỉ có uy lực có hạn động dùng nhiều lần sau đó còn có thể cho người bình thường mang đến nghiêm trọng gánh vác đường ra chấn lần này chuyển ra tin tức nhưng là do so an nam nghiên chế phi kiếm càng thêm hoàn thiện khí cụ, cho nên trường hợp đạo có coi trọng như vậy khát vọng biểu hiện cũng hợp tình hợp lý ẩn dạ tổ ý nghĩa tồn tại cho tới bây giờ đều không phải là vì tụ lại tu hành giả tổ kiến tu sĩ mạnh mẽ thế lực tôn chỉ của bọn hắn là che chở toàn bộ viên quốc che chở cái kia vạn vạn thiên thiên nhân loại vì cái gì không đồng ý an nam tiến đến tên kia hẳn là đối với cái này cảm thấy rất hứng thú mới đúng chứ nhắc đến an nam đường tam táng con mắt có chút khẽ động cái tên này đều kèm theo nồng đậm trang ly khí chất nhân tài đường tam táng cũng có chút muốn đem hắn lừa gạt đến trong tay mình tới nhân tài Mãi mãi cũng là thế giới bên trên không thể thiếu tốt nhất tài Nguyên An Nam nghe nói đường ra chấn tin tức sau đó, giống như là bị cái gì kích động như thế, không ngủ không nghỉ tiến hành nghiên cứu, đã hứa cựu đều chưa từng chạm mắt. Trường hợp đạo cười khổ một tiếng, thở dài bất đắc dĩ nói năm. Chương 192, An Nam khốn cảnh. Chương 192, An Nam khốn cảnh nhận dạ tổ bên trong. Một chỗ đặc thù thí nghiệm căn cứ bên trong đường tam táng trong miệng nhân tài, An Nam, bây giờ mắt đầy tơ máu, thần sắc suy sụp tinh thần. Con mắt đều có chút lóe vào. Hai cái mắt đen thật to giới, đơn giản so hùng miêu đều muốn chính tông không đúng. Không thể nào a. Tại sao có thể như vậy? Đường ra chấn người, đến tột cùng là như thế nào đánh vỡ tầng kia giới hạn? Thông thường khí, căn bản vô pháp dung nạp thần thoại sức mạnh. Chỉ có lợi dụng những cái kia đặc thù chất liệu, lợi dụng gần như ma đạo đồng dạng thủ đoạn, trả giá đắt mới có thể nhường không có có đạo hạnh người bình thường, khống chế có thể đối phó quỷ vật khí. Không có có đạo hạnh nhân loại, muốn vận dụng không thuộc về sức mạnh của bản thân, trả giá đắt cơ hội là tất nhiên. Ta đã nghiên cứu vô số lần, nhưng cuối cùng đều không có thể có được một cái hoàn mỹ phương pháp giải quyết. Đường ra chấn đến tột cùng là làm được bằng cách nào? An Nam ngồi ở bàn thí nghiệm phía trước, không ngừng mà tự mình lẩm bẩm. trên mặt đất, tán lạc từng mảng lớn đen nhánh sinh đẹp tóc. Bốn phía, một chút phối hợp An Nam nhân viên thí nghiệm, nhưng lại an tĩnh không nói một lời. Thân là An Nam trợ thủ, bọn hắn biết rõ vị này chủ vì cái gọi là thí nghiệm, bỏ ra bao nhiêu gian khổ. Nhìn thấy An Nam như thế mê mang, trong lòng của bọn hắn cũng có chút không được tốt chịu. Muốn an ủi hai câu, lại không biết từ đâu mở miệng tiếp tục thí nghiệm. Vẫn là sử dụng đệ tam đời gỗ đào phi kiếm. Sau một lát, An Nam lấy lại tinh thần, ánh mắt một lần nữa biến kiên định. Mê mang tâm tình như vậy, sẽ xuất hiện ở trên người hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không quá lâu. An Nam dạng này thiên tài, đã chú định không có quá thời gian dài dẳng giặc đi cho hắn mê mang tu sĩ tại kinh khủng hồi phục thế giới đã bắt đầu dần dần như cá gặp nước không giả tuyệt đại đa số trong thành thị những cái kia phổ thông nhân loại như cũ trong nước sôi lửa bỏng không phải mỗi một cái thành khu đều sẽ xuất hiện đường tam táng loại tồn tại này ẩn giả tổ cũng không phải toàn năng bọn hắn không thể nào mỗi giờ mỗi khắc đều một tấc cũng không rời thủ hộ lấy bọn hắn tu sĩ cũng đồng dạng là người muốn muốn làm tuyệt đối vô tư vậy hiển nhiên là khả năng không lớn an nam chính là muốn dưới cục diện như thế nghiên cứu ra có thể lệnh người bình thường nắm giữ cơ sở nhất năng lực tự vệ khí chi tiết. hiệu quả nhưng vẫn đều đồng thời không lý tưởng muốn khống chế không thuộc về sức mạnh của bản thân trả giá đắt cơ hội trở thành tất nhiên cái này cũng là an nam một mực vô pháp đánh hạ chỗ khó nằm đường gia trấn Tinh thông ám khí chi thuật truyền thừa lâu đời nông ra trong tiểu viện đường tam táng tự lẩm bẩm đen nhánh trong con ngươi thâm thúy tinh quang phung trào. tựa hồ tại hắn đã từng trải qua trong trí nhớ nào đó môn phái cũng là họ đường cũng truyền thừa ám khí độc thuật vân vân ra nguyên nhân nào đó đường tam táng đối với nó cũng không có cái gì hào cảm cũng không biết dưới mắt lấy cái gọi là đường gia chấn lại sẽ là thế nào một bộ quang cảnh. cũng không biết, phải chăng bởi vì đã từng trải qua ấn tượng đường tam táng đổ là đối với cái này nhẹ nhõm nghỉ định kỳ nhiệm vụ, tới một chút hứng thú đến trong đó phải chăng xen lẫn một ít kỳ kỳ quái quái chấp niệm? vậy thì không thể biết được nhiệm vụ này Phật gia ta tiếp, bất quá Tây Thành khu sự tỉnh liền phải dựa vào các ngươi sắp xếp xong xuôi. mặc dù Phật môn sớm muộn đều phải biết được, bất quá có thể kéo một chút thời gian vậy thì càng tốt, tín ngưỡng thiết lập không phải một sớm một chiều. khoa kỹ Phật hệ thống, mặc dù lúc này ở Tây Thành khu hiện linh, bất quá chúng quy là lại ở Phật môn bản thân hệ thống phía trên. cũng may Phật gia ta hiện nay trong mắt bọn hắn. chẳng khác gì là chân phật chuyển thế nắm giữ không thể lay động địa vị vân sơn thành tây thành khu chính là phá diệt phật môn tín ngưỡng bước đầu tiên hạ giống nhất thiết phải phải ứng phó cẩn thận đường tam táng ngữ khí hơi nghiêm túc mấy phần việc quan hệ diệt phật nhiệm vụ không phải do hắn không thận trọng đối đại yên tâm đi nếu như nói phật thổ bên trong đỉnh tiêm đại năng không nói võ đức tự ý tự xuất thủ như vậy huynh đệ chúng ta sau lưng người kia cũng sẽ không bỏ mặc trương hóa đạo miệng nở nụ cười trên gương mặt hiền hòa mang theo vẻ tự tin như thế liền tốt như vậy việc này không nên chậm trễ phật gia ta liền đứt đoạn tục làm phiền đi đường ra chấn vung lòng mấy ngày tiếp đó đi đường tam táng ánh mắt chuyển hướng ở bên nhìn về phía động thiên không gian bên ngoài vạn lý lâm hải phương hướng sư phó a sư phó lão nhân gia ngài bây giờ đến tột cùng là cái cái gì tình huống đâu hơi bàng hoàng sau một lát đường tam táng mang theo liễu ngậu yên cùng tô tiểu nhiễm hai nữ cùng với treo ở trên lưng cương thi tiểu thất nhẹ lướt đi đến nỗi lục nhĩ gia hỏa này đã từng là đám tiểu đồng bạn hiếm thấy gặp lại còn không có cái gì thương vong Nhưng chính bọn chúng có chút không gian tư nhân ngây ngốc một hồi ngược lại bây giờ phật thổ bên trong đi ra gia hỏa đã bị trương hóa đạo giải quyết trong thời gian ngắn cũng không cần lục nhĩ làm cái gì sự tình sáu thần túc thông hoàn toàn như trước đây dùng tốt phật môn mặc dù một thứ gì đó nhường đường tam táng chắn ghét nhưng những thứ này phật môn thần thông rõ ràng sẽ không đại thành thần túc thông tâm chi sở hướng không chỗ không thể đi đương nhiên điều kiện tiên quyết là đạo hạnh của người đầy đủ trèo trống mang theo hai nữ đường tam táng rời đi ẩn dạ tổ động thiên không gian sau đó bước ra một bước liền trực tiếp vượt qua thời gian không gian xuất hiện ở nam thành khu ẩn dạ tổ trong căn cứ tam táng tiểu sư phụ treo lên thất thải rực rỡ tịnh lệ màu sắc tóc trần Nguyên lượng kinh hô một tiếng tựa hồ có chút hiếu kỳ đường tam táng thế mà chống rông xuất hiện ở trước mặt hắn bất quá một giây sau hắn tự hồi nhớ tới cái gì sắc mặt biến đến vô cùng phức tạp thông chi một tiếng hai nguyên trong tiệm phương lao đầu lĩnh bọn người không bao lâu nam thành khu ẩn dạ tổ thành viên toàn viên tề tụ trong căn cứ bao quát có mấy ngày không thấy đại hồng cùng với cái kia nhìn xem đường tam táng tạp tư lan trong mắt to tràn đầy e ngại tiểu bạch xà ân nó thế nhưng là không có quên đường tam táng muốn muốn đem nó xem như tọa kỵ ý nghĩ đến nay cũng là tiểu bạch xà xả sinh ngắc ngộ tam táng quá lớn nó nhỏ như vậy hội không chịu nổi xảy ra cái gì vừa vừa thấy mặt đường tam táng tuyển nhãn trong nháy mắt liền nhìn ra trước mắt 5 người khí tức trên thân chuyển biến nếu như nói trước đây phương lão đầu lĩnh bọn người xem như phổ thông bình thường tù sĩ như vậy hiện tại bọn hắn giống như là còn sống âm minh thể nội tàn mát ra u minh khí tức phản phát quả thật từ cựu lưu ở trong lan tràn ra liên đối phương lão đầu lĩnh những cái kia dùng tự thân tinh huyết bồi dưỡng cổ trùng đều xảy ra triệt để chuyển biến trên trán cái kia quỷ dị minh văn đơn ký càng làm cho người vô pháp coi nhẹ chuyện này nói rất dài dòng A phương lão đầu lĩnh nhìn xem đường tam táng cười khổ không thôi còn lại bốn người trên mặt cũng là mang theo biểu tình cổ quái việc quan hệ u linh xe buýt Phương lão đầu lĩnh bọn người, căn bản vô pháp xác định. Là có tên hay không quả thật thay cái kia xe buýt bên trong âm thanh, truyền lời tại đường Tam 85. Chương 193, xà sinh ra cổ. Chương 193, xà sinh ra cổ. Kinh khủng hồi phục thế giới bên trong đủ loại quái đản sự tình, cũng đã nhìn mãi cuốn mắt. Bởi vì một câu người rủa mà đưa đến sát lục sự kiện. Bởi vì một cây bút, mà đưa tới bút tiên sự kiện. Bởi vì một cái chú văn, đưa tới ly kỳ tử vong sự kiện vân vân. Nguy cơ ở khắp mọi nơi đủ loại quỷ dị sự tình, lúc nào cũng có thể phát sinh. Nam thành khu dưới mắt mặc dù bình tĩnh lại, U linh xe buýt xuất hiện, cùng với tìm tới phương lão đầu lĩnh bọn người, lại pha vỡ dạng này bình tĩnh. Bọn hắn không biết, một khi hoàn thành cái gọi là truyền lời sau đó, sẽ hay không dẫn phát một chút ngoài dự liệu tình huống. Phương lão đầu lĩnh bọn người hiển nhiên là không hy vọng Đường Tam Táng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn các ngươi đụng tới cái kia thần bí u linh xe buýt. Đường Tam Táng lại lần nữa đặt câu hỏi, ánh mắt liếc nhìn tại năm trên thân thể người, cuối cùng nghĩ tới, vậy để cho hắn cảm thấy hơi có chút quen thuộc u minh khí tức, đến cùng là đến từ nơi nào? Trước đây cùng cái kia u linh xe buýt gặp mặt một lần. Tuệ nhãn phát giác khí tức, cùng trước mắt phương Lão đầu lĩnh năm trên thân người chuyển đến khí tức. không có thể nói là giống nhau như lúc ga chỉ có thể nói là ba ba cùng nhi tử quan hệ U linh xe buýt ba ba phương Lão đầu lĩnh năm người nhi tử không sai U linh xe buýt vào nam thành khu ngay tại trước đây không lâu phương Lão đầu lĩnh bây giờ nghĩ lại lên một màn kia đều còn mơ hồ cảm giác có chút toàn thân sinh lệnh cho nên các ngươi trở thành nhóm đầu tiên từ U linh xe buýt trước mặt người còn sống sót còn đụng phải một chút ngoài dự liệu tình huống đường tam táng hứng thú liên quan tới U linh xe buýt ghi chép hắn nổi bật chiến tích thế nhưng là nhường hắn đều có chút cảnh giác nhưng bây giờ Phương lão đầu lĩnh bọn người, chẳng những sống tiếp được, thậm chí còn chiếm được chỗ tốt. Cái này nói còn nghe được ra. Đáp án tự nhiên là phủ định. Nhất định là xuất hiện cái gì nguyên nhân đặc biệt, mới có thể đưa đến trước mắt một màn này xuất hiện đường tam táng cảm thấy hứng thú. Chính là cái này cái gọi là nguyên nhân tam táng tiểu sư phụ. Lao đầu lĩnh ta có một cái vấn đề, không biết ngươi có thể nhận biết diệp sinh? Vì nghiêm chứng, ú linh xe buýt cần thiết thuật lại người. đích thật là đường tam táng không sai. Phương lão đầu lĩnh hỏi cái này từ ú linh xe buýt trong miệng nghe được danh tự. Sau một khắc đường tam táng nghe nói diệp sinh hai chữ này sau đó. trong con mắt tựa hồ có lợi mang muốn động xả mà ra mắt sáng như đuốc rơi vào phương lao đầu lĩnh trên thân cái tên này là từ u linh xe Bít nơi đó có được đường tam táng trầm giọng hỏi sắc mặt dần dần ngưng trọng lên Diệp sinh đại sư sư phụ của mình hắn cũng không nghĩ tới lại lần nữa nghe nói cái chức vị này thời điểm lại là tới từ phương lao đầu linh trong miệng hơn nữa rõ ràng cái danh hiệu này cũng không phải phương lao đầu linh chính mình thăm dò tam táng tiểu sư phụ mới đầu ta còn vẹn vẹn chỉ là hoài nghi có độ khả thi rất lớn u linh xe Bít nhường chúng ta chuyển lời người là ngươi hiện tại xem ra phương lão đầu lĩnh không nói tiếp nữa đường tam táng cũng minh bạch hắn ý tứ chỉ là chính mình vị sư phụ kia làm sao lại sẽ cùng ú linh xe buýt liên hệ quan hệ nói một chút đến cùng xảy ra cái gì đường tam táng khẽ to mày trong lòng một bụng nghi hoặc là như vậy phương lão đầu lĩnh thở dài sau đó giảng thuật ú linh xe buýt đến một màn kia nói muốn kể lại cho đường tam táng lời nói thời điểm hắn lại kịp thời ngừng lại theo lý thuyết ú linh xe buýt đặc biệt để các ngươi cho ta chuyển lời mà cái này thuộc về u minh sức mạnh chính là chuyển lời tiền trả nước đường tam táng do dự một tiếng trong đầu suy nghĩ ngay cả thiên bản thân liền lúc trước cùng trường hợp đạo hội dưới mặt trong lòng chất đống số lớn vấn đề chưa từng nghĩ trở lại nam thành khu sau đó phương Lão đầu lĩnh mấy người lại mang đến cho mình một cái để cho người ta vấn đề nhức đầu U linh xe buýt cái này truyền thuyết bên trong tồn tại thế mà lại chủ động tìm tới chính mình cũng vừa vặn xác nhận đường tam táng phía trước cùng nó xa nhìn nhau từ xa thời điểm trong lòng loại kiếp ngờ tới cũng không sai cái đồ chơi này đi tới nam thành khu mục đích chỉ sợ sẽ là vì mình cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân nó cũng không có muốn chủ động tới gần ngược lại là lựa chọn để cho người ta truyền lợi phương thức hơn nữa còn trước lúc này liền đã đã tìm sư phụ của mình chẳng lẽ sư phó quả thật không chết vẫn là xuất hiện cái gì đặc thù biến cố đường tam táng con mắt có chút hiếp lại chỗ sâu trong con ngươi ẩn chứa khí thế khủng bố nói thẳng đi u linh xe buýt để các ngươi cho ta chuyển cái gì lời nói cái này có phải hay không tại suy nghĩ một chút nếu không thì tam táng tiểu sư phụ ngươi lại đi hỏi một chút vị nào diệp sinh tiền bối hiểu rõ ràng sau đó mới nói không cần chút tự tin này phật ra ta vẫn phải có nói đi nghệ thuật ta phương lão đầu lĩnh gặp đường tam táng khăng khăng yêu cầu cũng sẽ không kéo dài, đem u linh xe buýt nói tới ngắn gọn một câu nói, trực tiếp kể lại cho đường tam táng. Thời cơ sắp tới, không nên quên ước định. Ngắn gọn tám chữ, nhưng là trong nháy mắt nhường đường tam táng xuất thần ngẩn người tại chỗ. Phương lão đầu lĩnh mấy người xem xét, lập tức sắc mặt đại biến tam táng tiểu sư phụ, không có sao chứ? Tam táng sư phó, tam táng đệ đệ, TTT, một đám người lập tức hoảng hồn, trong đó còn kèm theo kỳ kỳ quái quái âm thanh, cũng không biết có phải hay không là đang cười trên nổi đau của người khác. Nhưng Đường Tam Táng lấy lại tinh thần, rũa ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ tiểu Bạch đầu rắn một chút cao hứng quá sớm, đừng cho là mình có thể đào thoát tọa kỵ vận mệnh, thử thử. Đường Tam Táng tức giận nói, tiểu gia hòa này, cho là không có người hiểu thú nữ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Mở cái gì nói đùa, tha tâm thông cũng không phải đùa với ngươi. TT. Tê tê. Ô ô ô. Tiểu Bạch xà lập tức vô lực sủi lơ ở lê linh trong ngực đối với xà sinh tương lai, chỉ cảm thấy một mảnh thảm đạo. Quá khó khăn, thật là quá khó khăn. Còn không có tu luyện có thành tựu, liền đã định trước muốn trở thành tọa kỵ vận mệnh, đây là xà xà phản kháng không tới thê thảm vận mệnh a. tam táng đệ đệ không có sao chứ liễu mộng yên ân cần giữ chặt đường tam táng đại thủ đem hắn thật sâu chôn ở sơn lĩnh khe danh bên trong cảm giác cấm áp ngược lại để đường tam táng tạm thời vứt bỏ trong đầu rất nhiều vấn đề không có việc gì đường tam táng bình phục một chút tâm tình của mình cái này một câu nói đơn giản đối với hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì có thể nói sở dĩ ngây người nguyên nhân là bởi vì hắn căn bản không biết thú linh xe buýt tại kéo cái gì còn nghẽ cái gì thời cơ sắp tới cái gì không nên quên ước định Vệ nút f ba đặc biệt liền không thể thật dễ nói chuyện làm cho bí hiểm chơi rất vui nói cẩn thận một điểm tương tận một điểm sẽ chết sao? đặc biệt, con truyền lời, càng truyền lại từ mình ngược lại càng mơ hồ đường tam táng im lặng đến cực hạn, trong lòng đối u linh xe buýt đánh giá, lập tức giảm xuống mấy phần. chương 194, phàm học đại sư đường tam táng chương 194, phàm học đại sư đường tam táng đường tam táng đột tạo lên nóc trệ, làm động tới tâm thần của mọi người, Liên nguyên bản ghé vào đường tam táng trên lưng tiểu thất đều gắng gượng túi mí mắt lên tinh thần, bất chi bất giác, vân sơn thành bên trong đường tam táng cái này tới không bao lâu người mới liền đã trở thành không thể thiếu một bộ phận. tô tiểu nhiễm học liễu ngọc yên. đem đường tam táng một cánh tay khác ôm vào trong ngực gần vẫn như cũ cân tay hợp pháp la lụy bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi tựa hồ nàng gấu nhỏ cũng theo bên ngoài bị cố ổn định ở cái nào đó tiêu chuẩn hoàn toàn không có cần tiến hành trổ mã ạ cụ đại hồng vũ cánh phi thân rơi vào đường tam táng bên trái đầu vai thân mật cọ sát đường tam táng gương mặt tiếp đó bày ra kim cây độc lập thức tạo hình trở thành pho tượng như thế vật trang sức em muốn phương lão đầu lĩnh năm ánh mắt của người dần dần biến của quái. nhất là lê linh cùng ký lam hai nữ nhìn xem đường tam táng ánh mắt thật không thể có thể đem tô tiểu nhiệm thay vào đó đến nỗi vì cái gì không phải thay thế liễu ngọc yên vấn đề này vậy thì phải đề cập tới sinh cùng tử dạng này hào diệu tô tiểu nhiễm tính khí nóng này có chút gian đỡ dở là không sai có thể rõ ràng còn không hiểu nhiều một thứ gì đó liễu ngọc yên lại khác biệt nếu là ngay trước nàng mặt biểu hiện ra muốn cấp đoạt tam táng tiểu sư phụ ý tứ S cấp dị năng thánh quang chỉ sợ cũng hội thể hiện ra thánh quang thiên sứ sự khủng bố một mặt đường tam táng dưới mắt một thân này trang bị vật trang sức không có thể nói là không hấp dẫn người ném tới trong bệ người đó cũng là quay đầu tỷ lệ trăm phần trăm đẹp trai một thân trắng tinh như ngọc nửa người ca xa Hoa mỹ mà siêu phàm thoát tục đầu vai có chút hiện lộ ra đen kịt đại uy thiên long hình xăm, lân giáp sông nhiên, sinh động như thật. Tựa như tuần kim chế tạo đại diễn Phật châu, ở dưới ngọn đèn lóng lánh mê người màu sắc. Chợt nhìn, mỗi một viên Phật châu bên trong, tựa hồ cũng ẩn chứa nhất tôn không hiểu tồn tại, không ngừng tụng niệm lấy quỷ dị kinh văn. Có thể tinh tế quan chi Phật châu nhưng lại như cũ chỉ là cái kia bình thường không có gì lạ kim sắc Phật châu mà thôi. Ngón tay thon dài bên trên, mang theo một cái đại kim giới chỉ, cộng thêm một cái bảo thạch giới chỉ ân. Mặc dù đã có đại diễn Phật châu bực này có thể diễn hóa một phương Phật thổ không gian bảo vật, tuân theo tiết kiệm chủ nghĩa đường tam táng cũng không có bỏ qua chính mình nạp giới liền trước đây dùng đại hồng huyết đổi lấy mao kỳ thủy phụ trú cũng đều còn chứa đựng ở trong đó bởi vì để thăng quá nhanh nguyên nhân đường tam táng mình ngược lại là hoàn toàn không có sử dụng thứ này cần thiết trong tay tử kim tiền trượng cựu long vân quanh cung lập nhất tôn đen kỷ quan tài nhỏ vai trái đứng thần tuấn vô cùng đại hồng trên lưng mang theo khả ái cương thi tiểu thất một trái một phải ngự tỷ la lị đầy đủ mặc đồ này vật trang sức hiện tại đi ra ngoài e rằng vô luận là nam hay là nữ là người hay quỷ đều sẽ bị hắn hấp dẫn vô pháp tự kiềm chế Lê Linh cùng Ký Lam tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Sau một hồi trầm mặc, Đường Tam Táng lắc đầu nói, "Thật đáng tiếc, Phật gia ta cũng không biết, U Linh xe biết chuyển lời hàm nghĩa là cái gì." Ngụy, kỳ thực cũng còn tốt, chúng ta ngược lại là đối với vấn đề này bản thân cũng không quá để ý, ngược lại là lo lắng Tam Táng tiểu sư phụ ngươi sẽ phải chịu cái gì ảnh hưởng tới." Phương lão đầu lĩnh nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp, "Chỉ cần Tam Táng tiểu sư phụ, ngươi không có việc gì, chúng ta an tâm." Ân. Đường Tam Táng lên tiếng đưa tay vì đại hồng thuận vút lông, đại hồng thoải mái dễ chịu được càng ngày càng tinh thần phấn chấn. Hắn năng lực tâm thông, lặng yên phát động. Chỉ tiết Thiên sinh dị trùng đại hồng, nội tâm đơn thuần được giống như là một tờ giấy trắng. Đối với sư phó Diệp sinh đại sư hiểu rõ, cũng không so lại so với chính mình hiểu rõ càng nhiều. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài giỏi dùng cố lực lượng kia, nhưng phải tránh không nên buông lòng cảnh giác, ngưng thị thâm viên đồng thời, thâm viên cũng tại ngưng thị người. Ta có thể không muốn nhìn thấy, duy nhất từ U Linh xe buýt trước mặt sống sót các người, tương lai như cũ vẫn sẽ bị nó chỗ kia đi. Thuận tiện, các người đi ra ngoài trước cả, Phật gia ta vào mở gai, tiếp đó là thời điểm ra ngoài nghỉ ngơi, buông lòng một trận. Đường Tam táng khoát tay náo ra hiệu phương lão đầu lính mấy người tạm thời rời đi. diễn Phật nhiệm vụ, cái này tính đặc thù rất mạnh nhiệm vụ. Tại thành công hoàn thành đối tây thành khu tín ngưỡng thay đổi sau đó, hệ thống cũng đã thân thiết, đem ban thưởng phát bỏ vào đường tam táng trong tay. Chỉ bất quá, bởi vì khen thưởng đạo hạnh, khoảng chừng 300 năm nhiều. Đường tam táng cũng không trực tiếp lựa chọn nhận lấy. 300 năm đạo hạnh ban thưởng, ước chừng so với đường tam táng dưới mắt đạo hạnh còn nhiều hơn ra hơn 2 lần. Nhận lấy sau đó, đột phá dưới mắt cảnh giới, tự nhiên sẽ như cá gặp nước đường tam táng cũng không muốn làm lấy trước mắt của người khác đột phá, cho nên mới có thể hơi làm chậm lại một chút. Về tới thuộc về mình nằm trong tay nam thành khu tự nhiên cũng liền phải tay tại đột phá dưới mắt cảnh giới. Pháp tướng cảnh đã chờ quá lâu, cứ việc có dị năng, có thể làm cho thực lực bản thân. Phát huy ra sánh ngang trường hợp đạo thực lực tình cảnh đường Tam Táng nhưng là muốn hướng về hình đa giác chiến sĩ con đường phát triển tồn tại đương nhiên sẽ không thiên hướng về đơn thuần dị năng để thăng. Tự thân tu hành, tại đường Tam Táng trong mắt cũng là đồng dạng rất trọng yếu tiến giai. Tam Táng tiểu sư phụ ta có thể hỏi một vấn đề không? Một bên, Trần Nguyên Lượng hiếu kỳ lại cái gì vấn đề? Lại nói, Tam Táng tiểu sư phụ ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới? Trần Nguyên Lượng dùng mong đợi ánh mắt, nhìn xem đường Tam Táng vấn đề này bọn hắn rất sớm phía trước liền muốn hỏi tam táng tiểu sư phụ thực lực tại trong lòng của bọn hắn một mực giống như là như mê tồn tại giống như là có con mèo ở trong lòng thẳng cú lét làm bọn hắn cực kỳ khó chịu mượn cơ hội này trần nguyên lượng cũng liền tiện thể mở miệng hỏi lên lời ấy vừa ra còn lại bốn người kèm thêm tiểu bạch xà, cũng là sử dụng tốt kỳ ánh mắt nhao nhao đánh giá đường tam táng cảnh giới pháp tướng cảnh a đường tam táng có chút nợ nụ cười khiêm tốn nói pháp tướng cảnh trần nguyên lượng có chút xứng sở tạm thời chưa kịp phản ứng không thể nào tuyệt đối không thể nào Phương lão đầu lĩnh một mặt đánh chết đều không tin thần sắc, kiên định cho rằng Đường Tam Táng là khiêm tốn Tam Táng tiểu sư phụ nếu là chỉ có pháp tướng cảnh, ta mẹ nó tại chỗ ăn sống cái này cái ghế salon. Quảng Nguyên Minh càng là tại chỗ lập xuống lạt, trên mặt tràn đầy nồng nặc tự tin. Mở cái gì nói bừa, pháp tướng cảnh tồn tại, có thể độc thân tiến vào Tây thành khu. Hơn nữa xong việc tối lui. Đây là pháp tướng cảnh có thể làm đến sự tình. Chớ đừng nhắc tới, Đường Tam Táng còn có Bắc thành khu tiểu âm phụ hiện hách chiến tích. Tất cả không tại chứng minh Đường Tam Táng thực lực, ít nhất cũng là dung đạo cảnh giới tồn tại. Pháp tướng cảnh. Đánh chết Quảng Nguyên Minh hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lâm trong mắt lóe lên vẻ cân nhắc, Lê Linh Nha đầu trong mắt tinh quang lóe lên, cơ trí nói, cảnh giới là pháp tướng cảnh, nhưng thực lực xa hoàn toàn không phải cảnh giới có thể hạn chế, ta nói đúng không? Đường Tam Táng mỉm cười chậm rãi gật đầu. Phương lão đầu lĩnh các loại năm người, lập tức một trận nhãn sừng run dậy, liền nắm giữ tạp tư lan mắt to tiểu bệ xả, đều lật lên bản nhãn. Trong không khí, phản phất bốn phía đều tràn ngập tên là vợ xẻo lẹt khí tức năm. Chương 195, vô sinh quả, thiếu tử vô sinh. Chương 195, vô sinh quả, thiếu tử vô sinh. Nam thành khu hận dạ tổ trong căn cứ, Phương lão đầu lĩnh năm người em thêm một đầu tiểu bạch xà đều bị đường tam táng bác đại tinh thâm bị động phạm học văn hóa cho thật sâu kích thích lập xuống thớ lạc quảng nguyên minh trực tiếp ngồi xôm trên mặt đất một ngón tay xử trên mặt đất vẽ lên vòng vòng chân nguyên lượng một đầu thất thải sặc sỡ tóc bây giờ đều giống như đã mất đi lộng lẫy bộ dáng ủ rũ cúi đầu rất giống trong giới tự nhiên nấu bại khổng tước Chân trắng mắt tiểu bạch xà trong con mắt tràn đầy sinh không thể luyến chi sắc quá khó khăn xà gian không hủy đi vốn cho rằng cái này thanh tú tuấn lang hòa thượng có thể là cái bất thế đại năng tu vi kinh khủng dạng này mình bị đối phương khi dễ Tốt xấu còn có thể yếu ớt tự an ủi mình đánh không ăn đối phương, bị khi phụ, chỉ là bởi vì cảnh giới không đủ mà thôi. Nhưng bây giờ đối phương mặc dù chỉ vẹn vẹn có pháp tướng cảnh dáng vẻ, thế nhưng một thân đáng sợ đến nhường xà xà tuyệt vọng thực lực, nơi đó là pháp tướng cảnh có thể sánh ngang. Pháp tướng cảnh liền đã đáng sợ như thế cường đại. Như vậy đột phá đâu? Tiểu Bạch Xà đơn giản khó có thể tưởng tượng, chính mình được tu luyện tới cái gì thời điểm mới có thể siêu việt trước mắt cái này mưu toàn cưỡi xà ra hỏa. Nói tóm lại, tiểu Bạch Xà bây giờ chỉ cảm thấy tương lai xà sinh, một mảnh hắc ám. ta có thể yếu ớt hỏi một câu? Tam Táng tiểu sư phụ, thực lực của ngươi có thể sánh ngang cái gì cảnh giới a? Ký Lam trầm mặc sau một hồi lâu, hay là hỏi ra vấn đề này, Đường Tam Táng ngược lại cũng không giấu giếm cái gì, hiện tại lời nói, không sử dụng lá bài tẩy dưới tình huống, đánh cái trường hợp đạo có lẽ còn là không có cái gì vấn đề. Nữ khí 3 phần khiêm tốn, 7 phần tự tin, còn có 90 phần tỉ mịch. Bất chi bất giác, liền đã tại Vân Sơn thành vô địch đâu. Phương láo đầu lĩnh năm người, Tiểu Bạch xà. lại là yên lặng hồi lâu, năm người một xả ánh mắt, biến càng ngày càng cổ quái. Ngươi nghe, nhân môn không, cái gì gọi là không sử dụng lá bài tẩy dưới tình huống đánh cái trương hợp đạo cũng không có vấn đề cái này mẹ nó no vấn đề lớn đi được chứ trương hợp đạo là ai vân sơn thành lao đại a chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể thành công đăng lâm hóa đạo cảnh cửa giả liền Cung là một cảnh giới đại giác tự chủ trì rất tiền đều tại trương hợp đạo trong tay không đi ra loạn một hiệp liền bị nạnh sinh sinh một trường ma diệt liền hồn nhi đều cho dương có thể tọa trấn vân sơn thành bực này siêu cấp thành trì đại lao cái gì thời điểm đến đường tam tang trong miệng cư nhiên trở thành đơn vị đo lường sức chiến đấu thậm chí vẫn là tại cái gọi là không cần vận dụng lá bài tẩy dưới tình huống bọn hắn rất muốn truy vấn một câu ngươi nếu là vận dụng lá bài tẩy lời nói sẽ có bao nhiêu mạnh bất quá xuất phát từ không muốn tiếp tục gặp đà kích miễn được bản thân đối con đường tu hành dần dần mê mang ý niệm phương lão đầu lĩnh bọn người kịp thời bấm chính mình ý tưởng dư thừa Em. người với người là không thể cơ đúa cả nắm có người có thể một cái chưa xẻng đem lão hổ cho ăn no làm trò cười cho thiên hạ mà có người thì lại là có thể lấy pháp tướng cảnh tu vi ngữ khí bình tĩnh đem trương hợp đạo xem như chiến lược đơn vị đo lường từng có lúc bọn hắn tiền bối đã từng cùng bọn hắn nói qua Pháp tướng cảnh là một cái phi thường mấu chốt cảnh giới. Nhất là đối với tu sĩ mà nói. Bản thân Pháp cùng nhau tốt xấu, thường thường hội dẫn đến cùng cảnh giới thực lực khác nhau một trời một vực. Hôm nay, bọn hắn xem như thấy được. Chỉ bất quá. Cái này mẹ nó trên lệch có phải hay không có chút không hợp thói thường A. Cái này quả thật chỉ là Pháp tướng tốt xấu, có thể tạo thành ảnh hưởng. Cùng phương lao đầu lĩnh năm người một xà so sánh. Liễu mộng yên cùng tô tiểu nhiễm nhưng là bình tĩnh rất nhiều. Các nàng thế nhưng là cùng đường tam táng cùng một chỗ trải qua. cường sát huyết nhục đại phật cấp độ kia sự kiện lớn đồng bạn đối với đường tam táng thực lực các nàng mới xem như có càng thêm trực quan hiệu rõ ân tại liễu ngọc yên tâm lý đường tam táng liền xem như dù thế nào mạnh nàng đều cho rằng đây là hợp lý tô tiểu những đi nhưng là đã thấy có lạ hay không sau một lát trong căn cứ chỉ còn lại đường tam táng một người kêu gọi hệ thống trong lòng mặc niệm một tiếng túc chủ có gì phân phó nhận lấy tây thành khu diện phật nhiệm vụ ban thưởng a tốt túc chủ ban thưởng đã phân phát theo hệ thống vậy đối với đường tam táng mà nói thanh âm thanh thúy dễ nghe rơi xuống một cố dồi dào mà tinh thuần sức mạnh, trong nháy mắt dung nhập vào trong người hắn đã có 200 trăm năm đạo hạnh, viện siêu tu sĩ tầm thường chính hắn. bây giờ thể nội đạo hạnh, càng là nước lên thì thuyền lên. nhất tôn tản ra ô kim hỗn hợp kia sáng pháp tướng, trong khoảnh khắc từ đường tam táng sau lưng hiện lên đi qua. bây giờ, tương lai ba đại đỉnh tiêm trận tự quy tắc chi lực, lượn lờ tại pháp tướng quanh thân, pháp tướng sau lưng, mấy cánh tay tựa hồ so cái khác cánh tay càng thêm lương thật một chút, trong đó một đầu, tay nâng bảy tầng tháp, một cái khác cầm trong tay kim cương hàng mãn sử, thay đổi tây thành khu tín ngưỡng sau đó đường tam táng tự nhiên giống thu thanh toán đại giác tự như thế. lấy được một chút chiến lợi phẩm có cực kỳ cường hãn thiên sinh phật tử cái thiên phú này tu thành pháp tướng tiếp đó trực tiếp đút cho sát sinh phật pháp tướng khiến cho càng thêm cường đại tự nhiên đồng thời không gì không thể trước đây xử lý cố thần thời điểm càng đem hắn dùng hết tác dụng của nó lục thân giao cho ma chủ dị năng thôn vệ linh hồn nhưng là từ u minh cổ trung nuốt hết liền hắn tu luyện mà thành đặc thù pháp tướng cũng khó trốn bị sát sinh phật pháp tướng thôn vệ vận mệnh nhân cái này có lẽ cũng coi như là khác loại một điểm một người ba ăn tại thôn vệ rất nhiều pháp tướng sau đó sát sinh phật pháp tướng uy năng hiển nhiên là lấy được cực kỳ đáng sợ trưởng thành chẳng những có thể hiển hóa đủ loại bị hắn nuốt hết pháp tướng, hơn nữa uy năng càng lớn bản thân, sát sinh phật, hay là sưng là thôn phật pháp tướng, vốn là phật môn pháp tướng khắc tinh, đã chú định muốn đang cùng phật môn chém giết bên trong, càng cường đại, uy nghiêm túc mục pháp tướng treo ở đường tam táng sau lưng, vô tận trật tự pháp tắc hào quang từ trên người tung xuống, đem đường tam táng cho bao phủ. Thể nội đạo hạnh đang lấy một loại tốc độ đáng sợ tăng trưởng, một tầng thật mỏng công xiềng bây giờ rõ ràng xuất hiện ở đường tam táng trước mắt, theo manh liệt sức mạnh minh ngông, giống như đại hải vô lượng giống như đánh tới. Cái gọi là cảnh giới gông xiềng trướng ngại, trong nháy mắt liền bị dễ dàng đột phá. Cảnh giới toàn mới, đặc thù cảm ngộ, trong nháy mắt phúc trí tâm linh. Đường tam táng ngồi xếp bằng, trôi nổi tại cách mặt đất ba thước vị trí. Hai mắt nhắm chặt, cảm ngộ sát sinh phật một mạch, pháp tướng cảnh đột phá truyền thừa hệ thống sức mạnh. Phật môn một khi tu được trần thế chính quả, liền có thể hưởng nhân gian hương hỏa, càng một bước ra tốc tự thân tu hành. Mà sát sinh phật một mạch chính quả, nhưng là mang theo một loại tìm đường sống trong chỗ chết khí thế, tên là vô sinh quả, vô sinh quả, hữu tử vô sinh. Tượng trưng cho sát sinh Phật tổ sư gia, thể diện Phật môn, độ diện quy Phật, không tiếc bản thân đại nghị lực. Đồng thời, bước vào vô sinh quả sau đó đường Tam Táng cũng mới chính thức ý thức được, sát sinh Phật mạch này chuyển thừa chỗ đáng sợ. 4. Chương 196, Thật trưởng Trung Phật quốc. Chương 196, Thật trưởng Trung Phật quốc khó trách, Phật môn chọn hủy đi hết thể liên quan tới sát sinh Phật một mạch ghi chép, chỉ còn lại đôi câu vài lời miêu tả, nhường số rất ít Phật môn tu sĩ biết được, lấy làm phòng bị. Ở trong đó, e rằng khó tránh khỏi bởi vì sát sinh Phật một mạch, đối Phật môn đáng sợ ảnh hưởng cùng khắt chế a. Một khi nhuần phổ thông tăng chúng biết được, còn có khủng bố như thế một mạch, chuyên môn đối phó bọn hắn những thứ này Phật môn tu sĩ, lòng người bàng hoàng e rằng đều khó mà hình dung. Trong căn cứ Ô Kim Hỗn hợp chi sắc pháp tướng dần dần biến mất đường tam táng rơi xuống mặt đất, chỗ sâu trong con ngươi tình quang chất tắt. Thanh tú tuấn lang trên mặt mang theo vẻ cân nhắc, trong lòng âm thầm lờ tới. Pháp tướng cảnh xem như các bước, cũng đã chân chính mở ra sát sinh Phật chuyển thừa chi lộ. Một khi tu thành sát sinh Phật pháp tướng, liền có có thể tôn vệ Phật môn pháp tướng. Hấp thu Phật môn pháp tướng xem như chất dinh dưỡng, tiến mà không ngừng cường hóa tự thân đường tam táng đối vị này sát sinh Phật tổ sư gia. có thể nói là tràn đầy tán thưởng tu tự thân không cái gì thần dị pháp tướng lại lại có thể nuốt hết hết thệ phật môn pháp tướng dung nạp quý nhất ngược lại là hơi có chút cùng ma chủ năng lực chỗ tương tự rất khó tưởng tượng nếu là có thể đem phật môn rất nhiều pháp tướng đều nuốt hết Sát sinh phật pháp tướng hội cường đại đến cái gì dạng tình cảnh vị nào sát sinh phật tổ sư gia trước đây thế nhưng là sát nhập vào tây thiên cực lạc thế giới bên trong ngon nhân hắn phải chăng lại từng nuốt hết qua chân phật la hán hay là bồ tát pháp tướng sát sinh phật tổ sư gia thật muốn lãnh hội một phen nhân vật như vậy phong thái a đường tam táng cảm khái một tiếng hai tay có chút nằm đấm, cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông tăng vọt đến 500 trăm năm đạo hạnh đã vượt qua nhân gian tuyệt đại đa số tu sĩ vô sinh quả cảnh giới ngang nhau dung đạo cảnh nhưng lại ở một phương diện khác đáng sợ hơn hoặc có lẽ là là nhằm vào phật môn đại khủng bố sát sinh phật pháp tướng lại tên thôn phật tri tướng vô sinh quả tiến giai sau đó cũng đồng dạng vì đường tam táng mang đến một cái kinh khủng năng lực cái này cũng là lần đầu tiên đường tam táng từ sát sinh phật một mạch trong truyền thừa kế thừa mà đến thần thông hệ thống mở ra túc chủ bảng tuân mệnh hệ thống thanh âm thanh thúy vang vọng ở bên hai một giây sau đường tam táng trước mắt bỗng nhiên hiện ra vẹn vẹn có hắn có thể đủ nhìn thấy màn ánh sáng tốc chủ đường tam táng phật ra nói không thể nói thiên phú thiên sinh phật tốc chủ ngài đoán xem nhìn cái thiên phú này chân chính tên gọi cái gì sss cấp dị năng kính trung chi giới đã phục khắc cường hóa ra chỉ mà chủ hữu tình nhắc nhở dị năng đã cd si có thể tìm kiếm cái kế tiếp phục khắc mục tiêu cảnh giới vô sinh quả cảnh giới cũng là hư tốc chủ hoàn toàn có thể không nhìn đạo hạnh năm năm căn cơ vững chắc tương lai có hy vọng à thần thông pháp thuật tuệ nhãn khoảng cách triệt để thuế biến đã không xa à kim trung cháo Đại uy Thiên Long, Phật tâm ma chủng, vừa gieo hạ xong liền tiến đến giai, túc chủ ngài quá cần cụ. Sát sinh Phật pháp tướng, sáu chữ châm nôn, tha tâm thông, thần túc thông bốn. Trường trung Phật quốc, nguồn gốc từ vô sinh quả cảnh giới, sát sinh Phật một mạch diễn sinh thần thông, độ Phật môn tu sĩ, đại năng thậm chí chân Phật trong tay bên trong thế giới, mại thân thể, luyện kỳ hồn phách, ngày đêm Phật sướng, chế tạo một phương chân chính Phật quốc. Một trường ra, chính là Phật quốc vung xuống, uy áp thiên hạ. Chân bảo, sát sinh giới đạo, phá tà. Chúng sinh nghiệm, hiệu quả tạm thời không biết. Bảo bối cả sa, ngàn vạn lần chớ bị Hắc hùng tinh thấy được a. đại diện phật châu có thể diễn hóa một phương phật thổ minh thổ phật châu có thể diễn hóa 108 phật đã giết địch từ kim thiền trượng cái này quan tài nhỏ còn thật khác biệt khác nhiệm vụ trước mặt diện phật đã hoàn thành vân sơn thành không ngừng cố gắng a túc chủ nhanh chóng xem một lần hứa cựu không thấy túc chủ bảng sau đó đường tam táng vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu thực lực tăng lên còn là rất không tệ nhất là tại thần thông thuật pháp cái kia một cột phía trên im lặng tuyệt đối ân tại tây thành khu thời kỳ hắn nhưng cũng không có sống ngủng thời gian rất nhiều phật môn võ học thuật pháp lớn nhỏ thần thông tại thiên sinh phật tử bây giờ có lẽ hẳn là gọi là thiên sinh phật cái thiên phú này ra chỉ cùng nói là học tập chẳng bằng xưng là nhìn nắm giữ lại nói hệ thống vẫn là trước sau như một gia nha. đường tam táng hơi im lặng đối với hệ thống liệu tính cũng coi như là thành thói quen bất quá thiên sinh phật tử thần này bí thiên phú đột nhiên liền chuyển đổi tên còn mịt mở để cho mình ngờ tới cái thiên phú này tên thật cái này rất thú vị cùng mình tương quan bí mật ngược lại là một cái tiếp một cái xuất hiện hiện tại vấn đề đáp án phật gia ta phải nên làm như thế nào tìm kiếm đáp án đâu thở dài bất đắc dĩ một tiếng thanh Tú tuấn lang trên mặt hiện ra một tia cười khổ sự tồn tại của mình phản phất như là thế gian này bí mật lớn nhất đồng dạng đổi lại một ít tiểu bạch có lẽ còn có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo cho là mình là thiên mệnh bất phàm đã định trước thiên sinh nhân vật chính đường tam táng lại là khác biệt thực lực mặc dù càng ngày càng tăng đã là tại vân sơn thành bên trong vô địch nhưng hắn biết rõ cái này thế giới nước rất sâu hơi không cẩn thận liền có thể trở thành trong tay người khác quân cờ. càng la đặc tụ, cũng càng có khả năng đã bước vào trong ván cờ. tú linh xe buýt nhường phương Lão đầu lĩnh bọn người trả lời chuyện này mặc dù có đầu không đôi nhưng đủ để nhường đường tam táng càng thêm cảnh giác lên Sau một hồi lâu đường tam táng lắc đầu, đem đầy trong đầu tạp nhạp suy nghĩ ném một bên ánh mắt, lại lần nữa bị Thần Thông Trưởng Trung Phật Quốc Miêu tả hấp dẫn. Con mắt có chút híp lại, khỏe môi nít lên nụ cười như có như không. Phật môn bên trong người, bình sinh thú vui lớn nhất, chính là độ hóa thế nhân, dẫn vào Phật môn. Thường xuyên đều sẽ tung ra một đôi lợi vật này cùng bẩn tăng hữu duyên cùng với thí chủ cùng ta Phật hữu duyên các loại ngôn tử. Em muốn. Nguồn gốc từ sát sinh Phật truyền thừa Thần Thông, Trưởng Trung Phật Quốc. Không độ người ngoài cửa, chuyên độ Phật môn tu sĩ. Hơn nữa mài thân thể, luyện kỳ hồn phách, hóa thành khôi lỗi đồng dạng. không ngừng chế tạo chính mình một phương trưởng trung phật quốc đây là thật phật quốc không hổ là sát sinh phật tổ sư gia sáng tạo thần thông thuật pháp toàn bộ lại chính là cùng phật môn ngược lại có môn này thần thông tồn tại cũng khó trách phật môn sẽ đối với sát sinh phật một mạch kiên kỵ như vậy không dám trắng trợn tuyên dương săn bắn sát sinh phật một mạch truyền nhân cũng là lo lắng hội ép sau đó cá chết lưới rách ra dù sao sát sinh phật một mạch người còn có thể tuân thủ nghiêm ngặt danh giới cuối cùng mà không phải là giống phật tổ bên trong viên tâm kẻ như vậy bằng không mà nói đường tam táng trong lòng thoáng có chút cảm khái nhưng cũng có mấy phần ngưỡng trọng môn này nhằm vào phật môn thần thông hơi có chút tương tự với thần thông kim trung cháo có thể thôn nhân hồn phách, cường hóa bản thân Bực này thần thông cần nhất đầy đủ tự kiềm chế lực bằng không sợ rằng sẽ hội biến thành thần thông nô dịch vì tu luyện cường hóa mà không từ thủ đoạn phật môn suy nghĩ cũng đúng là như thế không thể đem mạch này người ép quá chết để phòng bọn hắn thả xuống danh giới cuối cùng chó cùng rất dẫu một khi sát sinh phật một mạch tồn tại vung xuống danh giới cuối cùng đó là phật môn bên trong người đều vô pháp tiếp nhận đại giới bốn chương một trăm chín mươi bảy thần phật hai loại. loại sát sinh phật tổ sư gia hiển nhiên là có điểm mấu chốt người hoặc có lẽ là Phật, cho nên hắn không có triệt để diệt đi nhân thế Phật môn, giết hết tất cả Phật môn tăng chúng, tín đổ, lựa chọn cho bọn hắn lưu có một tí hương hỏa, lưu lại một mạch truyền thừa, có thể sự thật chứng minh, tu luyện Phật môn con đường, cuối cùng vẫn đi lên bị sát sinh Phật phá diệt Phật môn đường xưa mà thôi. Hiện nay Phật môn chính là chứng minh tốt nhất, cũng chính vì vậy, sát sinh Phật một mạch cũng truyền thừa xuống, sát sinh Phật loại tồn tại này mới mới có thể được tính là là đường tam tăng trong lòng Phật độ thế Phật khó khăn tu, độ mình Phật cũng cũng ít khi thấy. Tại đường tam tăng xem ra chân chính độ thế Phật là không tồn tại. liên như là cái gọi là thần. Tại vô số người trong mắt, Đường Tam Táng bản thân không thể nghi ngờ là siêu phạm thoát tục, không giống phạm trần bên trong người. Nhưng tại hắn trong lòng của mình, lại tin tưởng tự thân định vị, mình là người, có lẽ tương lai sẽ thành Phật làm tổ. Trở thành vô số người suy nghĩ bên trong cao cao tại thượng tồn tại. Dưới mắt, chính mình cũng vẫn như cũng là người. Là người, liền sẽ có thất tình lục dục, đây là nhân chi thường tình. Mà tại Đường Tam Táng lý giải bên trong, thân Phật, hoặc là chính là vô tình vô dục, triệt để phai mở nhân tính, không có tham lam, không có dục vọng hạng người. Một lòng lĩnh hội vũ trụ chân lý, không bị thế tục che mắt, chỉ tham gia đại đạo. Cũng chỉ có như thế mới có thể chân chính coi là siêu thoát, siêu nhiên vật ngoại. Dạng này thần Phật, căn bản sẽ không để ý tới thế tục ở giữa hết thảy mọi thứ. Nhân loại tín ngưỡng, hương hỏa, đối với hắn nhóm mà nói, căn bản chẳng ăn thua gì. Còn có một loại, chính là vốn là thu nạp hương hỏa tín ngưỡng chi lực, lấy chúng sinh niệm vì bản thân nghiệp, tạo ra trí tình trí nghĩa thần Phật. Như vậy thần linh, nguyên bản đồng thời không tồn tại. Bởi vì chúng sinh tế bái, dẫn đến một ít vật, hay là pho tượng các loại, sinh ra linh tính từ đó diễn sinh ra được cái gọi là thần linh ý lại chúng sinh tín ngưỡng cùng với hương hỏa chi lực mà tồn tại một khi những vật này tiêu thất như vậy hắn nhóm cũng chính là bèo trôi không dễ nháy mắt thoáng qua hắn nhóm chỗ ý nghĩa tồn tại cũng chính là vì giải quyết trong nhân thế chúng sinh đủ loại khốn khổ năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều có lẽ nói chính là như vậy thần phật hắn nhóm hấp thu chúng sinh tín ngưỡng nhưng cũng còn lấy đủ khả năng hồi báo bởi vì chúng sinh mà sống cũng bởi vì chúng sinh mà chết liền như là gạt linh bồ tát từ mới đầu đồ chơi tội nạn hóa thành hiện nay có thể có được tiểu trần thế quả sức chiến đấu tồn tại Hắn xuất hiện ý nghĩa, chính là vì thủ hộ Vân Sơn thành người bình thường, che chở bảo vệ bọn họ tránh khỏi quỷ vật, tà linh xâm hại. Một khi đã mất đi loại tác dụng này, mọi người đối nó tín ngưỡng cũng sẽ tùy theo sụp đổ đến lúc đó. Dù là như cũ có đường tam táng cường hóa ra chỉ chi lực, Gắt lính Bồ tát cũng làm mất đi dưới mắt thần uy, vẫn như cũng là cái kia nhiều nhất bất quá pháp tướng cảnh tượng nặng mà thôi. Hai loại thần linh, một loại diệt tình tuyệt tính chất, chỉ tham gia chuyển vận, truy tìm vô thượng đại đạo. Nhân gian đối nó mà nói, bất quá đảo mắt phủ vân. Một loại trí tình trí nghĩa, lấy nhân gian làm căn bản, lấy chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. giấu ở nhân gian bên ngoài cực lạc thế giới, trong đó đầy trời phật đà, bồ tát. Tại đường tam tăng xem ra lại không phải trong đó tùy ý một loại. Hắn nhóm hấp thu chúng sinh tín ngưỡng, bị chúng sinh niệm ăn mòn, tuyên dương hắn nhóm to lớn ánh sáng mở, không gì làm không được, khiến mọi người dâng lên hèn mọn tín ngưỡng cùng với hương hỏa. Nhưng nếu quả thật cầu đến hắn nhóm thời điểm, sẽ có cái gì hiệu quả a? Điểm này. Ha ha ha! Đường tam tăng trong lòng cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời. Con người đen nhánh bên trong, tinh quang chấp tát tận dạ tổ căn cứ trần nhà, phang cũng không thể trở ngại ánh mắt của hắn. Tuệ dưới mắt, sắc bén ánh mắt giống như xuyên thấu hết thảy. thấy được một phương khác hoàn toàn khác biệt thế giới chỉ bất quá khụ khụ một cỗ lực lượng vô hình phản phất tử trong cõi u minh chuyển đến hung hăng đánh vào đường tam táng ngực giống như là xem như hắn thấy được không nên canh chừng địa phương trừng phạt nhường hắn sắc mặt có chút tái đi ho khan hai tiếng mặc dù cũng không quả thật bị thương có thể cái kia cố trầm muộn cảm giác nhưng là làm hắn đều cảm thấy có chút tim đập nhanh đây chính là cái gọi là hư mà à, muốn phá hư mà lên nhất định phải được đối mặt cỗ này đáng sợ đến cực điểm sức mạnh đường tam táng hít mắt trong lòng có suy đoán độ thế phật không phải phật gia có khả năng cũng không phải phật gia mong muốn. thu nạp chúng sinh tín ngưỡng hóa thành tín ngưỡng thần linh đồng dạng không vị phật ra chỗ vui độ minh Phật, có lẽ mới là phật ra con đường của ta thu hồi ánh mắt đường tam táng khỏe miệng một lần nữa phủ lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt Sát sinh Phật một mạch cũng không câu thúc cơ hội liền là thế nào cao hứng làm sao tới nhưng không thể rời bỏ tôn chỉ chính là nhất định là cùng phật môn đòn khiêng lên hô nổ ngụm trọc khí sau đó đường tam táng đi ra căn cứ liễu ngụm yên cùng tô tiểu nhiễm hai nữ lúc này tiến lên đón một trái một phải cấp tốc chiếm cứ hắn hai cái cánh tay tiểu thất nhưng là ôm một ly ra mãi mặt mũi tràn đầy hạnh phúc thưởng thức hiếm thấy không có trước tiên treo ở đường tam táng trên lưng đi đến nỗi đại hồng đi thân là một cái hợp cách vật trang sức nó tự nhiên là có được nghề nghiệp của mình phẩm hạnh phi thân rơi xuống đường tam táng làm ra đầu vai bày ra kim cây độc lập tạo hình phong cách mà huy vũ tam táng sư phó cái này thành công phương lão đầu lĩnh vô ý thức kinh ngạc hỏi một câu vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian không tới nửa tiếng tam táng tiểu sư phụ cái này tiến giai thành công chỉ bất quá vấn đề này vừa mới hỏi sau khi ra ngoài phương lão đầu lĩnh liền hối hận hận không thể trực tiếp cho mình một cái miệng rộng tử mình là không phải thiếu nợ được hoàng biết rõ tam táng tiểu sư phụ không phải người thường có thể bằng còn hỏi như thế ngu xuẩn vấn đề không phải tìm cơ hội cho đối vợ sẹo lẹt đó sao quả nhiên một giây sau đường tam táng ánh mắt có chút không hiểu nói như thế nào tiến giai một cái dung đạo cảnh thuận tiện lý giải mà thôi cần thời gian phải rất lâu à phương láo đầu lĩnh đáng người tờ tờ ép thú cờ cuối cùng ánh mắt mọi người đều hóa thành lũ hoán, hội tụ đến phương láo đầu lĩnh trên thân tựa hồ muốn nói ngươi không có việc gì hỏi cái này làm gì phương lão đầu lĩnh xấu hổ vô cùng yên lặng ngồi xuống trong góc ông chính mình trong chai lọ cổ trùng là người nhân gian bất sách hắn quá khó khăn nam thành khu kế tiếp liền dựa vào chính các ngươi duy trì phật gia ta ra ngoài nghỉ ngơi mấy ngày sau được mang theo đại hồng về chuyến nhà trung quy là cùng đi ra trở về tự nhiên cũng không thể rơi xuống có chút vấn đề chỉ có trở về mới có thể có được đáp án các ngươi không có vấn đề a đường tam tàng ánh mắt rơi vào mấy trên thân thể người gió hỏi năm người lập tức nhẹ gật đầu làm ra một bộ tam tàng sư phó người yên tâm bộ dáng hơn nữa chỉ chỉ mi tâm quỷ dị ân ký lấy được u minh sức mạnh ra chỉ chính bọn họ mặc dù còn chưa tiến vào hoàn toàn pháp tướng cảnh thực lực nhưng là sinh ra lòng trời lợ đất biến hóa Năm người bản thân liền có thể lực bổ sung. Hiện nay liên thủ lại, pháp tướng cảnh cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn hắn năm. Chương 198, động cơ vĩnh cửu vào chỗ. Chương 198, động cơ vĩnh cửu vào chỗ. Đơn giản dặn dò hai câu sau đó Đường Tam Táng mang theo Liễu Mộng Yên hai nữ cùng với Tiểu Thất. Thần túc thông phát động, làm Yên biến mất ở hai nguyên trong tiệm Đường Tam Táng dưới mắt một thân này vô cùng hấp dẫn người ánh mắt tạo hình. Hắn rõ ràng là sẽ không dễ dàng ra ngoài đi lại. Bằng không, gây nên cái gì tiểu tỷ tỷ đại bạo động các loại chẳng cảnh, vậy coi như tội lỗi lớn. Chân núi nữ nhân là lão hổ. điểm này đi qua liên tục nghiệm chứng sau đó Đường Tam Táng tin tưởng không nghi ngờ. Đường ra trấn coi là tại kinh khủng khôi phục sau đó, coi như được ngày nào hay ngày ấy một cái thôn chấn. yêu tà quỷ vật xâm hại vẫn như cũng là không thiếu được. gia tộc thức quản lý đưa đến bọn họ có chút bài ngoại. cho dù là tại kinh khủng hồi phục đại trong hoàn cảnh, bọn hắn cũng không muốn nhường ngoại nhân nhúng tay bọn hắn trong chấn sự tình. vì cái gì? là phòng ngừa cái gọi là độc môn thủ đoạn bị học lén đi. Em? liền rất thú vị. cái này yêu tà quỷ vật hành hành thế giới, một chút ám khí thủ đoạn còn sợ bị người khác cho học lén đi đây là có thể giết chết yêu tà đâu. còn có thể khắc chế quỷ vật đâu? Đường gia chấn bên ngoài trong rừng rậm đường tam táng đánh giá trong tay, ẩn dạ tổ vì hắn cung cấp tình báo. con mắt có chút nhau lại, khoe môi nếp lên nụ cười ý vị thâm trường an nam dạng này thiên tài, tốn sức tâm tư đều khó mà hoàn thành đồ vật. Đường gia chấn hoàn thành. các người nói, là bởi vì nhiều người sức mạnh lớn nguyên nhân a? đối mặt đường tam táng vấn đề, liễu ngọc yên đại mi cao lại, tinh xảo trên gương mặt mang theo một chút khó hiểu nói, có lẽ. đường gia chấn lịch sử truyền thừa, làm ra tác dụng nhất định. tô tiểu nhiễm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, mang theo vẻ tỏ mỏ ánh mắt lại rõ ràng nhất mê mang. đối với dạng này khoa học vấn đề rõ ràng không đại lý giải ngô. Tiểu thất khả ái do dự một tiếng, tiểu thất cũng nghĩ không minh bạch đâu. Đường tam tăng trên lưng, tiểu thất nằm sấp ở bên phải bả vai, hoang phu phía dưới, khả ái đến mức tận cùng gương mặt bên trên, mang theo mơ hồ biểu lộ. Nhìn trước mắt tòa này cổ kính thành trì, mấy người trong mắt đều hoặc nhiều hoặc ít mang tới thưởng thức màu sắc đường ra chấn có chút tương tự với cổ đại thành trì, cũng hiện đại hóa kiến trúc vân sơn thành, có hoàn toàn khác biệt khác biệt. Thanh trì tứ phương cũng là cao mấy chục mét tường thành v xuyên thấu qua cửa thành nhìn thấy, có thể thấy rõ ràng. Những cái kia gạch xanh màu đen rất có cổ điện khí tức phong phú, ngược lại là hơi có chút giang nam mưa bụi không khí, chỉ bất quá, còn có càng nhiều thường nhân không thấy được đồ vật. Rơi vào đường tam táng trong mắt đen nhánh thâm thúy chỗ sâu trong con người, một tia nhàn nhạt, nhạt lãnh quang chớp tắt đường ra chấn đối ngoại mở ra thời gian dài bao lâu. Đột nhiên, đường tam táng hướng Liễu Mộng Yên dò hỏi. Mặc dù hơi mang theo vài phần mệt hoặc, Liễu Mộng Yên vẫn là lập tức trả lời vấn đề này, đại khái đã có gần như thời gian một năm đi. Tất cả tiến vào đường ra chấn người, toàn bộ đều chắc chắn cư ở đây. Này. vấn đề này, thần dạ tổ không có chú ý qua. Có cái gì vấn đề? Liễu Mộng Yên còn không hỏi xong, sắc mặt liền xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Nhìn xem Đường Tam Táng dần dần băng lãnh sắc mặt, nàng liền biết Đường ra chấn hơn phân nửa là đã xuất hiện vấn đề. Thân là ẩn dạ tổ báo vật trong tay, Liễu Mộng Yên cũng gần như hồn nhiên ngây thơ tô tiểu nhiễm các biệt. Nàng tâm tư càng thêm tinh tế tỉ mỉ, hiểu rõ đồ vật cũng nhiều hơn đối với cái này thế giới hắc ám, nhận biết cũng sẽ càng thêm đúng chỗ hóa khí, phóng lên trời oán khí, cơ hội hóa thành thực chất. Chỉ bất quá, không biết là nhận được cái gì thủ đoạn go bó, kinh người như thế oán khí phía dưới đường ra chấn bên trong lại là liền mảy may quỷ khí đều chưa từng tiết ra ngoài đi ra nhìn qua ngược lại là hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa bộ dáng các ngươi không cảm thấy cái này rất quỷ dị a đường tam táng tuệ trong mắt tinh quang phung trào nói ra đường ra chấn mặt ngoài an bình phía dưới quỷ quyệt. nhường liễu mậu yên cùng tô tiểu nhiễm hai nữ dần dần nhữ mảy đầu vai đại hồng linh tính tiểu ánh mắt nhi bên trong cũng là mang theo nồng nặc vẻ chắn ghét nhìn chằm chặp đường ra chấn đến nỗi trên lưng tiểu thất vốn là cương thi nàng đối với cái gọi là bà khí rõ ràng không có cái gì mâu thuẫn cùng lúc đó Bên cạnh thân cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện đưa tới đường Tam Táng đám người chú ý liền thấy, một nhóm 6 người, năm nam một nữ, lấy một nam nhân cầm đầu. Trên mặt mang tán thưởng chi sắc, đánh giá đường ra trấn, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một đôi lời tán thưởng. Chăm rãi hướng về đường Tam Táng mấy người đi tới. Tựa hồ dự định đi lên cùng đường Tam Táng mấy người lên tiếng chào hỏi bộ dáng đường Tam Táng hí mắt, đánh giá đối phương mấy vị, có thể là đến từ Vân Sơn thành nhận dạ tổ đồng bảo. Cầm đầu trung niên nam nhân, bình thường không có gì lạ trên mặt, mang theo nụ cười thản nhiên, mở miệng dò hỏi. Nghe giọng nói, vậy khẳng định ý tứ tựa hầu ngay từ đầu liền liệu đến đường tam táng bọn người hội đến đây các ngươi là tô tiểu nhiễm cảnh giác mở miệng hỏi trong ngực ôm một cái quy đáng yêu chim cánh cụt con rối nhìn qua giống như là một người vật vô hại tóc đỏ la lụy quen thuộc nàng người sẽ biết hình người kho quân dụng xưng hảo đó cũng không phải là tới không cái kia nhìn qua rất đáng yêu thích gờ cờ manh manh con rối một giây sau có thể liền lại biến thành hô to vì yêu cùng chính nghĩa mà tự bạo kinh khủng bom các ngươi tốt chúng ta là đến từ xích viêm thành nhận dạ tổ thành viên cùng các ngươi mục đích của chuyến này là nhất chi a trong đội ngũ duy nhất phụ nữ cười cười Giải thích một câu thì ra là thế, xích viêm thành người. Các ngươi nói mục đích của chuyến này giống nhau, ý tứ chính là muốn cùng chúng ta cướp người. Liễu Mộng Yên ngữ khí, dần dần mang tới mấy phần khí tức nguy hiểm, như ẩn như hiện thánh quang chi lực, làm nổi bật tại nàng bên cạnh thân để cho nàng nhìn qua vô cùng thánh khiết, mang tới một tia khác mị hoặc đường Tam Táng nhìn xem một màn này, nhưng lại yên lặng sờ lên Liễu Mộng Yên đầu đối phương lúc này sắc mặt từng đỏ, ngượng ngùng không dứt túi đầu, Dư Quang không ngừng đánh giá Tam Táng đệ đệ, trong lòng có chút ngượng ngùng, Tam Táng đệ đệ như thế nào ở thời điểm này cùng mình tay máy tay chân nha, coi như muốn cái kia cái gì, cũng phải tìm một chỗ không người nha. bây giờ liễu Mộng yên nội tâm hy kịch bắt đầu điên cuồng đón mỏ sắc mặt cũng là càng ngày càng đỏ có thể nghĩ từ xích viêm thành đám người đầy trong đầu dấu chấm hỏi cũng là ẩn dạ tổ thành viên bọn hắn rõ ràng có từng nghe nói qua thánh quang thiên sứ danh hảo ép cấp dị nam giả vô luận thả ở đâu cũng là vô pháp bị sơ suất tồn tại chỉ là vị này ép cấp dị nam giả tựa hồ nhìn qua có chút không lớn bình thường ạ cổ đường tam táng nghe bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở khoe miệng có chút dương lên ân thánh quang dị năng ghét từ nay về sau trong đội ngũ nhưng là không thôi liễu mậu yên cái này duy nhất vũ em Cùng liễu mộng yên lẫn nhau nãi thượng thiên ý nghĩ, cũng sẽ không lại là một cái suy nghĩ động cơ vĩnh cửu cái gì, vật lý lao sư có lẽ sẽ người người kêu đánh đối với đường tam táng cùng liễu mộng yên mà nói đi, vậy thì không nhất định, 4. chương 199, không có so sánh, liền không có thương tổn. chương 199, không có so sánh, liền không có thương tổn chư vị, cấp người dạng này từ ngữ, liền có chút quá nóng. Cùng là ẩn dạ tổ thành viên, đại gia cùng mục đích đều là giống nhau, cũng là vì ứng đối kinh khủng khôi phục sau đó nguy cơ, bảo hộ nhân loại hỏa chủng. liền xem như chúng ta xích viêm thành bắt lại đường ra chấn nghiên cứu ra được đồ vật tương lai không phải là ẩn dạ tổ mọi người cùng nhau cùng chúng A. người một nhà sao phải nói hai nhà lời nói đâu xích viêm thành dẫn đầu người đứng dậy trong miệng nói lời xa giao. bắt đầu kinh điển bá phải trên thực tế song phương ai đều biết cái này thế giới bên trên cạnh tranh mãi mãi cũng là không thể tránh khỏi cho dù là lấy thủ hộ viêm quốc nhân loại làm nhiệm vụ của mình nhận dạ tổ giữa hai bên cũng đồng dạng tồn tại tài nguyên phân phối các loại vấn đề khác biệt thành khu ở giữa cạnh tranh tự nhiên cũng liền chẳng có gì lạ xích viêm thành là cùng vân sơn thành giống nhau tới gần đường ra chấn đại thành một trong kinh khủng khôi phục sau đó thế giới bên trên người may mắn còn sống xuất loại cơ hồ đều lấy thành trì làm căn cứ lẫn nhau ỉ lại sinh tồn thành trì bên ngoài chỗ gần như cũng đã bị lục sắc nuốt mất đã mất đi dấu chân của loài người sau đó thiên nhiên cho thấy kinh khủng năng lực khôi phục bản thân ra khỏi thành sau đó cơ hồ chính là đi xuyên qua mênh mông vô bờ vùng bỏ hoang lầm trong biển tại hoàn cảnh như vậy bên trong yêu tả lén lút tự nhiên không phải cái gì vật hiếm thấy tới gần đường ra chấn sau đó đường tam táng một bằng người cùng nhau đi tới đều đụng phải không thiếu mắt không mở quỷ vật Này ngược lại là vì nguyên bản buồn tẻ nhàm chán hành trình, tăng thêm mấy phần nghiệm vui thú. Em. Tại tuyệt đại đa số thường trong mắt người, ngay mà biến sắc quỷ vật yêu tả, Bây giờ rơi vào đường Tam Táng trong mắt, cũng liền cùng vật điều hòa không xê xích bao nhiêu sáu. Xích Viêm thành nhận dạ tổ người tới. Tại dựa vào lý lẽ biện luận lấy, tựa hồ muốn thuyết phục đường Tam Táng một đoàn người trực tiếp từ bỏ nguyên bản nhiệm vụ. Càng là cao đảm quát luận, lợi dụng người một nhà thuyết pháp. Tính toán đứng tại đạo đức điểm cao, đối đường Tam Táng bọn hắn tiến hành chỉ trỏ đối với cái này đường Tam Táng có chút lắc đầu, không thèm để ý chút nào trả lời đối phương một câu, "Các ngươi, lấy không được ngữ khí kiên định làm cho đối phương trong nháy mắt biến sắc xích viêm thành nhận dạ tổ người dẫn đầu tiết long thở dài sau đó nói xem đúng ra đúng sai tranh không thể trong lời nói pháp tướng cảnh đỉnh phong khí tức lặng yên tràn ngập mang theo nhàn nhạt áp. huyền hoàng chi khí hội tụ tại tiết long bên cạnh thân hóa thành một đầu thương long phát ra trận trận gào thét tiết long sau lưng năm người cũng là bắt tiên quá hải tất cả lộ ra thần thông mặc dù cũng không triệt để độc thủ nhưng cũng nao nhau hiển lộ mấy phần đắc ý của mình thủ đoạn đối với liễu yên cùng tô tiểu nhiễm cái này ép cấp dị năng giả ngược lại là đồng thời không thể nào kiềm kỵ cảm giác như thế nào Đây là muốn vũ lực uy hiếp. Liễu Mộng Yên ngữ khí dần dần băng hàn thêm vài phần, thánh quang sức mạnh bao phủ nàng thân thể, phảng phất có thể tịnh hóa hết thể thánh quang tản ra thánh khiết nhất sức mạnh vũ lực uy hiếp không đến mức. Chỉ là, các ngươi vị đội trưởng này, tựa hồ lời nói có chút quá mức khẳng định điểm a. Chẳng lẽ, một câu nói liền muốn nhường chúng ta lùi bước, đem đối khắp cả ẩn dạ tổ mà nói đều vô cùng đồ trọng yếu, chắp tay đừng cho. Thân là ẩn dạ tổ đồng bào, mấy người các ngươi không muốn từ bỏ, như vậy mọi người liền cạnh tranh công bình tốt. Nếu là muốn bằng vào vũ lực nhường chúng ta khuất phục, không tốt ý tứ. Đây tuyệt không thể nào. Tết Long âm vang hữu lực nói. cương nghị trên khuôn mặt mang theo một bước cũng không nhường ý vị các ngươi tùy ý. đường tam táng căn bản không thèm để ý trực tiếp mang theo hai nữ lặng yên rời đi người tiết long sau lưng mấy người mặt lộ vẻ không cam lòng đối mặt đường tam táng cái này hơi hận hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong lòng thái độ tâm tình tự nhiên không thể nào mỹ diệu muốn thả ít lời độc ác các loại cũng là bị tiết long cho ngăn lại phanh một cái đầu sụp đổ rơi vào la lên thanh niên trên đầu lão đại người đánh ta làm gì thanh niên buồn bực đầu nhìn xem tiết long bị hỏi ngươi đây là tại làm cái gì nói dọa uy hiếp vân sơn thành ẩn tổ người tiết long tức giận nói nhìn xem nhà mình đội viên ánh mắt mang theo vài phần lao phụ thân đồng dạng bất đắc dĩ ngạch. thanh niên cùng còn lại vài tên đội viên âm thanh lập tức yếu xuống dưới triển lộ năng lực chỉ là vì nhường đối phương biết chúng ta không sợ uy hiếp không có nghĩa là chúng ta quả thật có thể đánh được đối phương biết không chúng ta lớn nhất dựa vào cho tới bây giờ đều không phải là chúng ta thực lực so với đối phương mạnh mà là chúng ta cùng là ẩn dạ tổ thành viên thân phận ẩn dạ tổ thành viên ở giữa không có lý do gì là không thể tùy ý lẫn nhau xuất thủ nhưng nếu như các ngươi mở miệng khiêu khích như vậy hết thể có thể lại khác biệt chẳng lẽ các ngươi quả thật cho rằng các ngươi lại là S cấp dị năng giả đối thủ chớ đừng nhắc tới có thể làm cho hai vị S cấp dị năng giả nghe lệnh y người hội đơn giản ta cầu cầu các ngươi nhiều động nào a thiết long rất cảm thấy bất đắc dĩ mệt lòng không được tại cái đoàn đội này bên trong hắn giống như là một vị lao phụ thân mỗi giờ ngôi khắc đều phải lo lắng lấy các đội viên có thể đi qua thời gian lâu như vậy các đội viên đầu góc ngược lại giống như tại chiếu cố của mình phía dưới thoái hóa như thế Liên sự chân thật của hắn dụng ý đều vô pháp xem thấu cái kia chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ trong đội ngũ duy nhất phụ nữ thôi ngọc trên mặt mang không tốt ý tứ biểu lộ mở miệng hỏi còn có thể làm sao liên hệ buồn chuyện này chỉ có giao cho hắn để giải quyết vân sơn thành vì đường ra chấn thế mà xuất động ép cấp dị năng giả như vậy chúng ta xích viêm thành tự nhiên muốn lấy ra càng thêm thành tín thái độ cùng thành ý nói tiết long yên lặng móc điện thoại ra bắt đầu liên hệ xích viêm thành lão đại sau một lát tiết long để điện thoại xuống trên mặt đã lộ ra vương lỏng biểu lộ khoe miệng có chút dương lên ra sao buồn nói thế nào tôi ngọc đuổi vội mở miệng hỏi tràn đầy chờ mong không có chúng ta cái gì chuyện yên tâm tại đường ra chấn bên trong vương lòng một chút coi như là du Thiết Long nhẹ nhõm nói a, từ bỏ nhiệm vụ này. Thôi Ngọc sắc mặt một đắng, mang theo không cam lòng. Thiết Long, tâm thật mệt mỏi, nhưng hắn không nói. Quá khó khăn, thật là quá khó khăn. Dẫn theo như thế một chi đầu không dùng tốt lắm đội ngũ. Thiết Long trong lòng đắng hoa nhìn xem cái kia tiêu sái bước vào đường ra chấn trong thành trì, đường tam táng đoàn người bóng lưng, trái ôm phải ấp, trên lưng còn mang theo một cái khả ái đến cực điểm tiểu la lị. Nhìn lại mình một chút, không có so sánh, liền không có thương tổn. Cái này mẹ nó vừa so sánh, đơn giản chính là thành tấn bạo kích tổn thương a. Đội trưởng ngư ngược lại là nói chuyện a. coi như từ bỏ nhiệm vụ ngươi cũng không thể chán trường a tôi ngọc nhìn xem đội trưởng nhà mình một bộ hữu rủ bộ dáng đuổi vội vàng an ủi ân. không an ủi con tốt an ủi sau đó thiết long ngược lại càng thêm muốn khóc chương 200, trăm quán đều cứu người chương 200, trăm quán đều cứu người theo đường tam táng đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong mắt Tiết long mới phản ứng lại cắn chặt hàm răng khẽ quát một tiếng đuổi theo a Thôi ngọc cùng còn lại bốn người phát ra không hiểu mê hoặc âm thanh còn cần kỳ kỳ quái quái ánh mắt nhìn xem lão đại nhà mình tựa hồ tại hỏi Lão đại ngươi không phải muốn từ bỏ nhiệm vụ a, còn đuổi theo làm gì? Tự tìm cái chết sao? Thiên Long, mệt lòng, không muốn nói chuyện, thật muốn đánh người. Thiết Long là một cái hành động phái, mặc dù khẩu tài cũng rất tốt, nhưng hắn rõ ràng càng ưa thích dùng vật lực thuyết phục phương thức, đến giải quyết đội ngũ hết thảy vấn đề. Kết quả là, "Phanh! Phanh! Nam!" Thiên Long đắc chí vừa lòng mang theo chính mình một bọn người, theo sát đường tam táng bước chân, bước vào đường ra trấn bên trong. Tại phía sau hắn đi theo năm đầu người bên trên, nhưng là từng cái tài hoa xuất chúng, rất có thiên tài anh tư, chính là thân xác có chút dáng vẻ huy khuất tựa hồ bởi vì ẩn dạ tổ cao tầng từng có lời nhắn nhủ nguyên nhân tiến vào đường ra chấn thời điểm trước cửa thành thủ vệ còn cung kính Tiết long bọn người nhẹ gật đầu trực tiếp lựa chọn cho phép qua đuổi theo đường tam táng đám người bước chân Tiết long một đoàn người nhanh chóng đi tới mai đến tại một nhà cổ kính tiểu trong tự quán tiết long sắc mặt có phần có chút khổ quái nhìn xem đường tam táng mang theo chủ nữ nhàn nhã ngồi ở trên ghế đầu điếm tiểu nhị đang tại không nhanh không chậm cho đường tam táng bên trên lấy rượu cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân rõ ràng chỉ là một cái điếm tiểu nhị nhưng nhìn chờ đám người ánh mắt phảng phất mang theo một cấu ngạo khí cũng không vẹn vẹn chỉ là điểm tiểu nhị như thế đường ra chấn bên trong tất cả mọi người tựa hồ cũng mang theo tâm tình như vậy liền rất không hiểu đấu nhất là buồn cười chính là thực lực của đối phương liền tiên thiên cũng không tính lao đại đường ra chấn người đều kêu ngạo như vậy sao Điểm tiểu nhị rời đi sau đó thôi ngọc cung đầu yếu ớt hỏi ân vì không khiến người ta phát hiện mình tại hoa xuất chúng trí tướng thôi ngọc từ đầu tới đuôi đều che lấy đầu của mình cùng bên cạnh thân bốn vị đồng đội tạo thành rõ ràng so sánh ai biết được cậy tại khi người có lẽ cũng có thể lý giải a Tiết Long sao cũng được lui vai, việc này với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì đường ra chấn người, nghiên cứu ra người bình thường đều có thể vận dụng, có thể đối quỷ vật tà ma tạo thành uy hiếp khí. Tiêu Ngạo một điểm, cũng là chẳng có gì lạ. Ngược lại cái này cùng bọn hắn cũng không quan hệ nhiều lắm. Một khi tương lai đã đạt thành hợp tác hiệp nghị sau đó, Tiết Long cũng sẽ không cần lại để ý tới cái này đường ra gia chấn. Giao cho ẩn dạ tổ ở trong, đám kia đồng dạng Tiêu Ngạo vô cùng các nhà nghiên cứu đi đối phó là được rồi chỉ là, gia hỏa này không phải thừa dịp chúng ta hậu viện còn chưa tới phía trước, sớm đi cùng đường ra trấn tộc trưởng nói chuyện hợp tác mới đúng không? Vì cái gì Còn có nhàn tâm chạy đến trong tiểu quán uống rượu. Còn nữa, gia hỏa này không phải là hòa thượng sao? Tiết Long tâm lý, trong nháy mắt bị rất nhiều vấn đề chiếm cứ đầy trong đầu dấu chấm hỏi, ngoại trừ đường Tam Táng bên ngoài, rõ ràng không có người có thể thay hắn giải đáp. Cứ như vậy giấu trong lòng rất nhiều vấn đề, Tiết Long một đoàn người ngồi xuống đường Tam Táng gần tới bên cạnh bàn. Tiếp đó liền không lên tiếng. Tựa hồ dự định ở phía sau viện binh đến trước đó, cứ như vậy nhìn chăm chú vào đường Tam Táng bọn người ăn đi. Đường Tam Táng có chút nở nụ cười, trước tiên rỗi ra đũa, gắp lên một khỏa hồi hương đậu đưa vào trong miệng, ngai kỹ nuốt chậm. nhấp một ngụm ít rượu, tư vị vẫn là vô cùng không tệ. Tô Tiểu Nhiễm học đường Tam Táng dáng vẻ, thử một cái, tiếp đó lè lưỡi, đỏ bừng cả khuôn mặt, cắp xích, cắp xích, nhíu lại khả ái lông mày, lẩm bẩm, hai tay lung tung vớt, tiếp nhận Đường Tam Táng đưa lên một ly nước sôi để ngồi sau đó, Tô Tiểu Nhiễm vừa ngược vừa ngược một hồi quát mạnh sau đó, cuối cùng mới là khôi phục lại, chỉ bất quá ánh mắt lại là có chút mơ hồ tính toán. người chính là đừng uống. Đường Tam Táng im lặng liếc nhìn, không sai biệt lắm một ly ngã Tô Tiểu Nhiễm, nàng tử lượng, liền như là nàng sân bay như thế. không có cái gì dung lượng ôn nhuận như nước ngự tỷ liễu ngọc yên ngược lại là hết hớp này đến hớp khác thưởng thức coi như không tệ rượu ngon vừa uống rượu một bên thỉnh thoảng bụng trộm dò xét đường tam táng một cái sắc mặt cũng là dần dần hưởng nhuận cũng không biết đến tột cùng là uống rượu đưa đến vẫn là cái gì thực bất ngôn tẩm bất ngữ đường tam táng yên lặng hưởng thụ lấy đường ra chấn hơi có vẻ cổ điện yêu nhã cách sống dài rác khói biết tràn ngập tại đường ra chấn bầu trời hơi có chút đã từng đi ngang qua vạn lý lâm hải thời điểm núi tia giá hương thôn cảnh tượng đương nhiên đường gia trấn muốn càng thêm phồn hoa một chút cổ kính tràn đầy ý vị đen nhánh tràn ngập linh vận tuyệt nhãn. Theo bên cửa sổ nhìn về phía chân trời, Dại rác khói bếp, sen lẫn đường ra trấn cơ hồ từng nhà đều có rèn đúc lô hỏa khí tức. Lên trên không trung, bị gió nhẹ nhàng thổi, vần bèo. Thu hồi ánh mắt, Đường Tam Táng quay đầu nhìn về phía một chỗ cứu mạng. "Màu cứu ta, Mau cứu ta với!" Khan cả giọng, vô cùng thê lương tiếng kêu cứu. Từ tiểu quán nội bộ chuyển ra, rất nhanh. Một đạo quần áo tả tơi, toàn thân tràn ngập mùi hôi thối thân ảnh. Hình như tiểu tụy, từ tiểu quán trong một góc khác trôi ra. Thấy được Đường Tam Táng cùng Tiết Long một nhóm rõ ràng ăn mặc, đều cùng đường ra chấn người phong cách khác xa tồn tại. lúc này liền hướng lấy bọn hắn lao đến sơn đen đi hắc gương mặt bị buồn tẻ phiếm hắc tóc che đậy không thiếu chỉ có thể nhìn thấy vận đục trong con mắt tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi cùng với có chút ngốc trệ tựa hồ bởi vì đường tam táng cách gan mặc có chút cổ quái quá mức chói sáng hấp dẫn người Gia hỏa này lại là trực tiếp quỷ xuống trước đường tam táng trước mặt cao tăng cứu ta mau cứu ta với ta không muốn chết ta nam nhân khóc ròng ròng cái chán không ngừng đụng chạm mặt đất máu tươi chạy xuôi mà ra hắn đều không thèm để ý chút nào điên cuồng cầu sinh ý chí nhường hắn không nhìn thân thể thống khổ dạng này đột nhiên xuất hiện một màn. nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều có chút bất ngờ, nhất là chủ quán Điếm Tiểu Nhị sắc mặt âm trầm mấy phần, lúc này đi lên phía trước, trên mặt hiếm thấy bồi lên nụ cười, không tốt ý tứ mấy vị quý khách, gia hỏa này vốn là trong tiệm tiểu nhị, hại bệnh sau đó, luôn lời nói điên cuồng, qué giày chư vị nha hứng, ta sẽ hắn dẫn đi." Dứt lời, một bên lại đi ra hai tên thân thể cường tráng Điếm Tiểu Nhị, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia hình như tiểu tụy gia hỏa mà đi ánh mắt chỗ sâu, còn mang theo miêu hí kịch chuột đồng dạng thân sắc, chỉ bất quá che giấu rất tốt, liền tiết long đều chưa từng phát ra không. Ta không điên, ta không phải là điên rộ ta căn bản cũng không phải là nơi này. Ô ô ô ô ô. Không đợi nam nhân kia một câu nói xong, Điếm Tiểu Nhị thần sắc trong nháy mắt lạnh lùng, trực tiếp bưng kín miệng của đối phương, dự định cưỡng ép đem hắn mang đi. Vậy mà lúc này, liền xem như Tiết Long một đoàn người thần kinh thô, cũng coi như là nhìn xảy ra sự tình không thích hợp chỗ chấm đã. Tiết Long đứng dậy, ánh mắt cảnh giác quét mắt vài tên Điếm Tiểu Nhị một cái, huống ngừng cử động của đối phương. Chương 201, não bổ đế, Tiết Long. Chương 201, náo bộ đế, Tiết Long. Tiểu quan trên gác xếp. Một mặt cho âm trầm trung niên nam nhân trong tay vớt vớt giống như lục diện thể như thế cổ quái khối lập phương xuyên thấu qua màn che ánh mắt băng lãnh nhìn xem trong tiệu quán phát sinh tình trạng lần này nếu là xảy ra vấn đề ngươi liền tự sát trở thành luyện khí tài liệu tốt trung niên nam nhân rét lạnh âm thanh Nhường quỳ dạp trên đất mồ hôi lạnh chảy ròng toàn thân run rẩy nam nhân trong lòng đống nhiên căng thẳng phụ thân đó là cái ngoài ý muốn chẳng ai ngờ rằng hắn bị rút lấy bảy phách bên trong một phách sau đó thế mà hoàn toàn không có bị tổn thương dáng vẻ nam nhân giải bảy một câu trong lòng nhưng là vô cùng phẫn hưng mắng, trong tiệu quán chạy trốn tới đường tam táng trước người ra hỏa ngoài ý muốn trung niên nam nhân xoay người ánh mắt lạnh leo giống như là thực chất đồng dạng rơi xuống con trai mình trên thân chỉ có vô năng phế vật mới có thể vì chính mình tìm kiếm cớ mới có thể xuất hiện ngoài ý muốn ta đường minh tân không cần một cái phế vật người thừa kế đường thanh sơn người minh bạch ta nữ khí chi rất lạnh hoàn toàn không giống như là cha cùng con ở giữa đối thoại ngược lại giống như chủ nhân cùng người hầu thân tình tựa hồ hoàn toàn không tồn tại ở hai cha con này ở giữa nghe được nhà mình phụ thân như vậy lời nói sau đó đường thanh sơn thân thể càng là run lên bần bật, bật thật sâu thấp trôn xuống đầu người ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi hắn biết rõ Phụ thân của mình cho tới bây giờ đều sẽ không đổ dỡn. Như nếu không phải là mình là con trai duy nhất của hắn, e rằng phụ thân ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này, không phải vậy. Ta, ta. Đến lập phờ là câu, Đường Thanh Sơn rõ ràng vẫn còn có chút túng. Tuổi quá trẻ hắn, còn chưa kịp hưởng thụ hoa này hoa thế giới. Tử vong hiển nhiên là một khiến người sợ hãi đầu để phế vật. Đường Minh Tân ngữ khí bình tĩnh phun ra hai chữ Đường Thanh Sơn nhưng là chậm rãi đứng dậy, tiếp đó lui ra ngoài. Hắn biết, làm phụ thân của mình, ngữ khí càng ngày càng bình tĩnh như nước thời điểm, cũng liền đại biểu cho hắn đối với mình càng phát thất vọng. nhường đường minh tân thất vọng đại giới nhưng là đường thanh sơn vô pháp tiếp nhận trong tự quán bầu không khí có chút dương cùng mặt kiếm vài tên thân thể cầm tráng xem xét cũng không phải là rất dễ trêu điểm tiểu nhị sắc mặt tâm trầm mang lấy cái kia nhìn như bị điên nam nhân nhìn chằm chằm đánh giá tiết lòng một đoàn người liễu mộng yên ánh mắt rơi xuống đường tam táng trên thân đường tam táng nhưng là trở về lấy an tâm chớ vội ánh mắt tân tô tiểu nhiễm ánh mắt mơ hồ tựa ở đường tam táng bên cạnh trong miệng chế môi nói khẽ không biết tại nói chút cái gì trong cựu quán phòng rèm bị sốc lên đường thanh sơn từ bên trong nhi đi ra trên mặt mang nụ cười nhà nhà Mày may không có đối mặt đường Minh tân thời điểm, cái kia cảm giác rụt rẻ e sợ. Hắn hiện tại nhìn qua giống như là một cái ưu nhã thân sĩ chư vị, an tâm chớ vội, không cần phải như thế kiếm bạc nội trương bộ dáng, đây hết thảy bất quá là một cái đơn giản hiệu lầm mà thôi, có thể cho ta giảng giải hai câu. Nhìn xem hào hoa phong nhã, tràn đầy lễ phép đường Thanh Sơn. Thiết Long hơi hòa hoãn một chút, nói một chút ta. Đa tạ. Đường Thanh Sơn lộ ra khiêm tốn nụ cười, người này, nhưng thật ra là kẻ ngoại lai, nghe nói đường gia chân có đối phó yêu tà thủ đoạn, cho nên tiện tị nạn mà đến, điểm ấy ta muốn chư vị hẳn là cũng có hiểu biết ta. Nghe nói như thế Tiết Long mấy người không tự chủ được nhẹ gật đầu Đường ra Chấn từ lúc nghiên cứu ra thần bí khí sau đó hấp dẫn người bình thường phía trước tới tìm kiếm che chở cũng sớm đã lưu truyền ra nhưng cái này tựa hồ không phải là các ngươi cưỡng ép không chế lý do của người khác cả. Thôi Ngọc nhìn xem cái kia không ngừng rẫy rủ nam nhân, các mày nhìn không được mở miệng hỏi không sai. Đường Thanh Sơn nhưng là thành khẩn nhẹ gật đầu, tiếp đó từ trong ngực móc ra một phần huyết ước, đưa tới Tiết Long đám người trước mắt thiên hạ không có bữa chưa miễn phí nhất là tại hiện tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới, chúng ta Đường ra trấn cũng không phải mở thiệt đường, muốn có được che chở, tự nhiên thì phải bỏ ra nhất định giá trị. Đây là hắn cùng với chúng ta ký kết khế ước, căn nguyện tại trong tiểu quán mạo xưng làm lao động tay chân, mãi đến làm tròn 10 năm, liền có thể trùng hoạch tự do. Mà trong lúc này, chúng ta cũng sẽ che chở với hắn. Đường Thanh Sơn nói đến đây, sắc mặt trở nên có chút tức giận đứng lên. Tiết Long nhìn mặt mà nói chuyện, không xác định hỏi, người ý tứ là, hắn bội bạc trước đây, vi phạm với hiệp ước tròn nên mới sẽ rơi vào bây giờ kết quả như vậy. Vốn là chúng ta cũng là tốt bụng thu lưu với hắn, nhưng ai biết ra hòa này. Hết ăn lại nằm. Cả ngày tại trong tiểu quán không có việc gì, căn bản cũng không có thực hiện trên hiệp ước nghĩa vụ. Chúng ta cũng không phải cái gì thiện đường. đối đãi dạng này người đương nhiên sẽ không có cái gì tốt thái độ đường thanh sơn ngữ khí lạnh lẽo cường ngạnh mấy phần nói tiếp tất nhiên hắn trái với điều ước trước đây như vậy chúng ta tự nhiên không thể nào tiếp tục ưu đãi lấy hắn mười năm ước hẹn cho dù là hắn chết cũng phải chôn ở chỗ này thời gian mười năm tiếng nói chi chấp nhất có tiếng phản phất tràn ngập đối người vi ước phẫn ớt cùng với loại kia kiên quyết sẽ không tha thứ đối phương chắc chắn nói tóm lại chính là tại bên cạnh cùng trước mắt những thứ này ẩn dạ tổ đám gia hòa nói đây là chúng ta chuyện nhà mình cũng không nhọc đến các ngươi quan tâm nhưng mà nghe được lời nói như thế người vi ước bây giờ dễ được lợi hại hơn. Bị che lấy trong miệng, điên cuồng phát ra tiếng ô ô ánh mắt bên trong dần dần phụ lên thật sâu vẻ tuyệt vọng. Bởi vì, hắn nhìn thấy tiết Long đám người sắp mặt, mặc dù vẫn là hơi có mấy phần chất vấn, nhưng lại rõ ràng mang tới mấy phần tin tưởng chi sắc. Dù sao, một bên là hào hoa phong nhã đường thanh sơn, đường ra chấn người, một bên khác, nhưng là một cái cùng đường mạt lộ toàn thân tàn ra mùi hôi thối kẻ đáng thương. lòng người nhưng thật ra là tồn tại thành kiến. Dưới mắt lần này cục diện, chính là chứng minh tốt nhất đối với người vi ước, đường ra chấn từ trước đến nay sẽ không cho phép, đây là bổn trấn quý cũ, không dung phá hư. Mong rằng chư vị nhiều lý giải. Bằng không mà nói, mọi người lũ lượt mà tới, mỗi một cái đều lựa chọn mặt chơi, cái kia chúng ta nhưng không tiếp thu được." Đường Thanh Sơn nửa tựa như nói dỡ tới một câu như vậy. Vừa mang ra đường ra trấn cái này, quả lưng tựa đại thụ uy hiếp đám người, lại lần nữa nhấn mạnh đối phương trái với điều ước trước đây sự thật đã như thế. Vốn là có chuyện muốn nhờ tiết Long bọn người, tự nhiên cũng liền á khẩu không trả lời được, không tốt lại tiếp tục truy vấn. Cũng đã lên cao đến toàn bộ đường ra chấn phương diện. Coi như trong lòng bọn họ mang theo hoài nghi, cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ đi. Dưới mắt là có việc cầu người, cạnh tranh đối thủ càng là tại một bên nhìn chằm chằm. Từ đầu tới đuôi đều biểu hiện bình tĩnh như vậy. Thái Sơn sụp ở phía trước mà mà không đổi sắc, một bộ đối đường ra chấn người vô cùng tín nhiệm bộ dáng phía bên mình đã rơi tầm thường a. Tiết Long thầm nghĩ trong lòng một tiếng, bây giờ mới phản ứng lại thông minh chính hắn, bây giờ ý thức được Đường Tam Táng đám người cao minh chỗ. Hơn nữa thật sâu vì sự vọng động của mình mà ảo não. Còn tiện thể ở trong lòng, cho Đường Tam Táng đội lên tâm cơ hòa thượng xương hào đối với điểm này. Một mực lợi dụng tha tâm thông, Lăng Yên canh chừng lấy trong phòng tất cả mọi người ý nghĩ Đường Tam Táng. Khóe mắt có chút run rẩy. Bây giờ rất có một loại muốn ấn xuống Tiết Long truy bên trên một trận nỗi kích động. Chương 202 vừa bước vào tiên thiên chương 202 vừa bước vào tiên thiên trong tử quán nhìn xem đã chấn định lại tiết long một đoàn người đường thanh sơn ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua một tia may mắn nói thầm một tiếng còn tốt miệng lưỡi của mình công phu coi như là qua được bằng không hắn sinh mệnh có thể cũng liền đi tới cuối nhìn thấy cục diện đã bị khống chế xuống đường thanh sơn lúc này hướng về vài tên điếm tiểu nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái đối phương trong nháy mắt lính ngộ liền phải mang theo cái tia ánh mắt đã triệt để tuyệt vọng liền dây rùa đều từ bỏ nam nhân trở lại trong hậu viện đi a di lâm cất đấy cái đả phật một tiếng cổ quái phật hiệu. Nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều theo bản năng như mày Tuyết long bọn người là bởi vì đối đường tam tăng cái này cổ quái phật hiệu có chút mê hoặc đường thanh sơn đi nhưng là bén nhạy phát giác đối phương kẻ đến không thiện lúc này lại xử cái ánh mắt nhường điếm tiểu nhị không cần để ý tới trực tiếp đem người dẫn đi chỉ bất quá tựa hồ là nhìn thấy nguyên bản không có động tính gì đường tam táng cuối cùng mà miệng cái kêu tâm như tiểu tụy nam nhân phản phất lại giấy lên dục vọng cầu sinh lại lần nữa ra sức dây dùa. trong lúc nhất thời điếm tiểu nhị lại là không có thể đem hắn thành công mang xuống hạ tất vội vã như thế phật ra nhìn người này cùng ta có duyên không bằng lưu hắn ở nơi này bồi Phật ra uống mấy chén đường tam táng trong tay giới chỉ vi quang trước tắt một chiếc giống như là ngọc thạch bầu rượu mang theo chén rượu xuất hiện ở trong tay của hắn đây chính là trước đây hắn từ trương hợp đạo cái kia vụn trộn thuận tới rượu ngon rót đầy một ly nhàn nhạt Phật quang chợt hiện lệnh đường tam táng nhìn qua uy nghiêm túc mục dáng vẻ trang nghiêm thần tăng khí chất nhìn một cái không xót gì lực lượng vô hình đưa chén rượu đưa tới cái kia điên cuồng trước mặt nam nhân Nhu hòa Phật quang rơi vào trên người hắn Nhường hắn trong nháy mắt an bình lại tâm cảnh dần dần khôi phục bình tĩnh cùng tường hòa trạng thái một màn bất thình lình. ngược lại để quanh mình chu nhân có chút không kịp phản ứng điếm tiểu nhị càng là không hiểu lui về phía sau mấy bước vung lỏng ra nam nhân nam nhân kia tựa hồ phát giác đường tam táng hảo ý cũng không do dự trực tiếp một ngụm đem đưa đến mép rượu ngon nuốt cái một giọt không dư thừa liệt tiểu phía dưới hầu nguyên bản đen như mực sắc mặt thế mà đều có chút phím hồng có thể thấy được tình đạo to lớn một cỗ nhàn nhạt, nhạt linh vận, từ nam nhân trên thân tràn ngập ra thể nội khí thế càng là từ một cái bình thường không có gì lạ người bình thường thoáng qua thì đến được lịch truyền hậu thiên mà đăng nhập tiên thiên tri cảnh trình độ thốt cá cốt ta thế mà lầm một bên Tiết Long đột nhiên kinh hô một tiếng, trên mặt mang vẻ không thể tin được lao đại, cái này, cái gì tình huống? Tiết Long bên cạnh đội viên, chớn mắt uốc mồm hỏi Thiên Tài, khó gặp Thiên Tài, mặc dù có cái kia đặc biệt diệu thuốc công hiệu, có thể nghĩ muốn một bước bước vào tiên thiên chi cảnh, cùng hắn căn cốt là thoát không ra quan hệ. Hú hổ, người bình thường cũng căn bản không thể nào hấp thu thuốc kia tiểu năng lực. Gia hòa này có được không giống phàm tục tu luyện thiên phú, tương lai ít nhất cũng là pháp tướng cảnh đỉnh phong tồn tại, dung đạo cảnh. Đối với hắn mà nói, cũng không phải việc khó. tiết Long ánh mắt lửa nóng nhìn xem cái kia nghèo túng nam nhân, trong con mắt vẽ khát vọng. không cần nói cũng biết chỉ là lại nhìn một bên đường tam táng cùng liễu mộng yên bọn người Em. tiết long sáng suốt buông xuống trong lòng ý tưởng dư thừa chính mình mắt vụng về nhìn không ra đồ vật người khác đã nhìn ra còn tặng cho hiếm hoi rượu thuốc trợ giúp đối phương khai thiếu vũ đắp cơ thể hao tổn tiết long tự nhiên là không tốt ý tứ mặt dạng mày dày đi cùng đối phương tranh đoạt cứ việc trong lòng có mọi loại khát vọng nhưng thân là ẩn dạ tổ người chút danh giới cuối cùng này vẫn phải có vị này tiểu sư phụ trợ giúp một cái bội bọn người đặt vào tu sĩ chi lộ có thể tuyệt không phải việc thiện tương lai nếu là bồi dưỡng được nhất tôn làm hại một phương ma đầu cái kia chính là tội lương qua đường thanh sơn tiến lên một bước ánh mắt đe dọa nhìn đường tam táng hai mắt tựa hồ có chút không vừa lòng cử động của đối phương Thiết long bọn người bây giờ nhưng là sắc mặt có chút biến hóa trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm thế nào cử động như vậy khó được thiên tài nếu là để cho do nó lưu lạc tại đường ra chấn bên trong tự cam đoạn lạc hắn hiển nhiên là có chút nhìn không được có thể tựa hồ đường thanh sơn nói cũng không có sai nếu như gia hỏa này quả thật tâm tính có vấn đề tương lai chỉ sợ cũng hoàn toàn chính xác có đi lên tà đạo có thể a đường tam táng khép cười một tiếng phật gia ta nhưng không có nói muốn bồi dưỡng hắn chén rượu này cũng bất quá là vì ổn định hắn tam hồn lục phách mà thôi dù sao thiếu một phách còn có thể chống đỡ đến bây giờ chạy đến cầu cứu cũng là cực kỳ không dễ sự tỉnh người nói đúng không lời ấy vừa ra bên trong nhà bầu không khí trong nháy mắt biến quỷ dị tích long đám người thần sắc nghiêm trọng nhìn về phía đường thanh sơn ánh mắt mang tới mấy phần vẻ cảnh giác nhân loại tam hồn thất phách đối với yêu tà quỷ vật mà nói từ trước đến nay cũng là bọn chúng khát vọng nhất tham lam đồ vật đối với nhân loại mà nói cái này cũng đồng dạng là cực kỳ trọng yếu đồ vật đề cập tới linh hồn thiếu một thứ cũng không được có thể tại bị mất một phách dưới tình huống còn có thể dễ dụa trốn chạy đến tiêu cứu Hán thiên phú có thể thấy được lồn đốn mấu chốt nhất chính là một mực ở tại trong tiểu quán nam nhân này tại sao lại bị mất một phách đây có phải hay không mang ý nghĩa trong thự quán phải chăng cất dấu yêu ma quỷ vật lại một liên tưởng đến trong tiểu quán người đối đãi nam nhân này thái độ mà lấy tiết Long những thứ này đầu góc ngu si các tiểu đệ, cũng phát hiện chỗ không đúng từng cái nhìn chằm chằm đánh giá đường thanh sơn đối phương nếu không phải có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý như vậy hôm nay sợ rằng là khó mà làm tốt đường thanh sơn sắc mặt khó khăn thấy được cực hạ rõ ràng không ngờ tới đường tam táng liếc mắt một cái thấy ngay nam nhân kia linh hồn thiếu hụt hắn càng thêm không biết là đường tam táng đã từ trong lòng của hắn biết được đường ra trấn hết thẻ bí mật như thế nào tận dạ tổ người xuất hiện đang quản được rộng như vậy a đối với một cái bội bạc chi đồ chúng ta đường ra trấn xử lý như thế nào đây tựa hồ là chúng ta việc tư còn chưa tới phiên các ngươi nhúng tay a đường thanh sơn gặp cục diện chuyển tiếp đột một ánh mắt chỗ sâu mang theo đối đường tam táng oán hận nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ mang ra đường Gia trấn cây to này muốn dùng cái này uy áp trước mắt ẩn dạ tổ người xem như đường Gia chấn ở trong thành viên nòng cốt một trong đường thanh sơn tự nhiên là biết được trước mắt hai đội thân phận của người đến ẩn dạ tổ người hắn không dám tùy tiện đắc tội đường Gia Trấn muốn có được ẩn dạ tổ ủng hộ lấy thu hoạch nhiều tư nguyên hơn cho nên cái này hợp tác cũng không vẹn vẹn chỉ là ẩn dạ tổ đơn phương ý nghĩ có thể vấn đề hiện tại là cái kia nghèo túng nam nhân sau lưng trần tướng một khi bị phát hiện như vậy kết quả chỉ sợ bọn họ nhà này tiểu tiểu tử quán đều sẽ bị nhổ tận gốc mà đường thanh sơn phụ thân cũng tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện thế cục nguy bốn. Chương 203, người bình thường cũng có thể vận dụng khí. Chương 203, người bình thường cũng có thể vận dụng khí. Tiểu Quán lầu các Đường Minh Tân ánh mắt, biến càng ngày càng băng lãnh. Trong tay lục diện thể khối gỗ, không ngừng bị hắn quăng lên rơi xuống, lại lần nữa ném đến trên không thời điểm, vậy mà quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung. Mà Đường Minh Tân thể nội, căn bản liền nửa điểm đạo hạnh cũng không có. Bản thân cảnh giới bất quá hậu tiên, đừng nói đạo hạnh, hắn liền một ngụm tiên thiên chi khí đều không thể đản sinh ra. Mọi người đều biết, dạng này người, là vô pháp ngự sử pháp khí hàng này. Quỷ dị chính là Trước người hắn sáu mặt khối gỗ vuông, liền như là nắm giữ sinh mệnh đồng dạng. Mỗi một mặt cũng bắt đầu hiện ra đỏ tươi minh văn, tản mát ra quỷ dị ánh sáng lộng lẫy thanh sơn. Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, bằng không, không cần thiết trách cứ vi phụ tâm ngoan thủ lạc. tộc trưởng hắn sẽ không cho phép, đường ra chấn bí mật lộ ra ánh sáng đi ra. Đến lúc đó, bị chết có thể liền không thôi ngươi một người. Đường Minh Tân thấp giọng tự lẩm bẩm, trong đôi mắt, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Trong tầm mắt của hắn Đường Thanh Sơn thân thể đã hoàn toàn căng thẳng lên. Mồ hôi lạnh từ hắn cái chán không ngừng nhỏ xuống. Lại không tối sơ bộ kia hào hoa phong nhã, nhanh nhẹn hữu lễ bộ dáng hắn hiện tại ngược lại là hơi có chút như bị đạp cái đôi chuột tức hồn hẹn lại lại có chút không thể làm gì bộ dáng hắn đặt người ta thiếu hụt một phách chính là bị hắn rút lấy ra ngoài tại tiểu quán trong hầm ngầm còn có rất nhiều giống như ta ra hỏa chỉ bất quá bọn hắn đều bởi vì thiếu hồn thiếu phách mà chết cũng liền chỉ còn lại ta cùng số ít mấy người còn sống âm mưu đây đều là âm mưu của bọn hắn đường ra chấn tất cả mọi người là tà tu bị đường tam táng một ly rượu ngon tỉnh lại tự thân thiên phú vừa bước vào tiên thiên nam nhân lại cũng chịu không được trong lòng bị phẫn lúc này gầm lên nói ra đường thanh sơn hành động chỉ bất quá bởi vì vẫn luôn bị cầm tù tại trong hầm ngầm hắn rõ ràng cũng không do lắm bọn gia hỏa này rút lấy hồn phách đến tột cùng dùng làm nơi nào chỉ biết là giống như vậy rút lấy nhân loại hồn phách ngược lại không phải cái gì đồ tốt là được rồi lời ấy vừa ra tiết long bọn người nghe mà biến sắc cơ hồ không có chút gì do dự bên ngoài thân một đầu huyền hoàng chi long hiện lên gào thét một tiếng mang theo nhàn nhạt long uy đột nhiên bay ra một cái quét ngang dễ như trở bàn tay liền đem vài tên tráng hắn điếm tiểu nhị cho đánh mất đi sau đó cái kia huyền hoàng chi long Xông thẳng đường Thanh Sơn mà đi. Không, các ngươi muốn làm cái gì? Đường Thanh Sơn sắc mặt biến đổi lớn, nội giận gầm lên một tiếng. Chính là muốn từ trong ngực móc ra cái gì? Cũng đã là chậm một bước. Huyền Hoàng Chi Long gắt gao đem hắn chói buộc đứng lên, lại là hóa thành một đầu thổ hoàng sắt dây thừng, tản ra vừa dày vừa nặng đại địa chi khí phược long tác, Tiết Long tính mệnh cùng nhau tu bảo vật cùng với đặc thù thần thông đối phó một cái rõ ràng là tay mơ Đường Thanh Sơn, Tiết Long căn bản không có áp lực chút nào liền có thể bắt được Đường Thanh Sơn, các ngươi đường ra chấn đề cập tới tà tu sự kiện, còn xin phối hợp điểm, cùng chúng ta trở về một chuyến ẩn dạ tổ tiếp nhận điều tra a. Thiết long cương nghị trên mặt thần sắc băng lãnh ngữ khí càng là chuyển tiếp đột ngột đối lại tà tu những thứ này nguyên bản là người lại đối đồng loại thống hạ sát thủ ra hỏa ẩn dạ tổ người từ trước đến nay căm hận bọn hắn so với yêu ma càng lớn không ta là đường ra chấn người đây là chúng ta đường ra chấn việt tư các ngươi có gì quyền lợi quan hệ đường thanh sơn còn đang làm rẫy rủa sắc mặt âm trầm bên trên mang theo rõ ràng kinh hoàng trong tiểu quan biên cố rõ ràng cũng đưa tới ngoại giới chú ý đường tam táng dư quan bà qua khoe miệng phát họa ra một nét cười lạnh như băng liễu mộng yên tao mày Tựa hồ muốn muốn hành động đường tam táng nhưng là đại tay nắm chặt đối phương ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng lắp đồng nô. Liêu Mộng Yên lập tức sắc mặt đường đỏ đem đầu chôn ở mình khe danh bên trong, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Tiểu quán bên ngoài, một đạo lại một đạo cùng Đường Thanh Sơn ăn mặc tương tự thân ảnh, thân sắc băng lánh đánh giá trong tiểu quán trang cảnh. Hơn nữa tại từng bước từng bước đến gần, nhìn thấy một màn như vậy, Tiết Long sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong con mắt toát ra mấy phần khó coi chi sắc. Nếu như nói bởi vì Đường Thanh Sơn một chuyện, dẫn đến toàn bộ đường gia chấn triệt để trở mặt, thậm chí đối với bọn hắn ngang tàng xuất thủ. Tiết Long không có thể bảo chứng, mình là không có thể bảo vệ được đồng đội, từ đường ra chấn bên trong chạy thoát. Dù sao, dựa theo trước đây nhà mình buột đối đường ra chấn miêu tả, cùng với coi trọng trình độ mà nói đường ra chấn bên trong luyện chế khí thế, nhưng là cũng có thể diện sát cao giai yêu ma uy lực. Pháp tướng Cảnh Định Phong, đối với bọn hắn mà nói, chưa hẳn đủ nhìn. Kết quả là, Tiết Long đem ánh mắt nhìn về phía đường tam táng đối với vị này thần thần bí bí tân nhân. Hắn mặc dù có có chút hiểu rõ, có thể sự tồn tại của đối phương, tựa hồ tại Vân Sơn thành nhận dạ tổ ở trong, cũng là không bình thường bí mật. Tiết Long đương nhiên sẽ không biết quá nhiều, nhưng hắn biết đến là có thể làm cho hai vị s cấp dị năng giả nghe lệnh tại đối phương hắn thực lực tuyệt đối không phải là hạ người vô năng chính là muốn mở miệng tình giáo kế tiếp nên làm như thế nào thời điểm lại chỉ gặp gửi thứ mất mặt xấu hổ hư lệnh một tiếng từ tiểu quán trên gác xếp chuyển ra cũng chính là một giọng nói này chuyển đến tiểu quán bên ngoài đám người lại là thời gian trong nháy mắt liền trực tiếp tàn đi theo âm thanh chuyển đến một thân ảnh từ trên gác xếp phiêu nhiên xuống sinh sắn lục diện thể khối gỗ hắn hiện lên lấy quỷ dị tinh hồng minh văn Đừng cái cổ quái xiêm xích, phía trước chính là giống như hình toi đầu thường giống như kịch liệt mà sắc bén tạo hình. Từ mỗi một mặt ở giữa mang theo thanh em thanh thúy, động xạ mà ra. Như cùng một cái đầu đen kịt đuôi bọ cạp, đem Đường Minh Tân nâng đỡ tại hư không phía trên tốt quỷ dị pháp khí. Tiết Long cùng mình một đám đồng đội, đều là theo bản năng nhỉ non một tiếng. Lần đầu kiến thức đến đường ra trấn cái gọi là khí sau đó, bọn hắn vẫn là khó tránh khỏi kinh ngạc trong lòng chi tình. Thân là tu sĩ bọn hắn, làm sao có thể nhìn không ra, Đường Minh Tân bất quá mới hậu thiên tu vi, chỉ có như vậy ra hỏa, liền một ngụm tiên tiên chi khí đều chưa từng sinh ra. Lại nắm giữ lấy Đối với hắn vị này pháp tướng cảnh bình phong, đều ẩn ẩn có thể tạo thành ý hiếp cổ quái pháp khí. Quan trọng nhất là, đối phương bộ kia xe chạy quen đường bộ dáng, căn bản liền không có mảy may người bình thường khống chế pháp khí tạo thành đáng sợ gánh nặng. Kinh ngạc, đờ đẫn ánh mắt, dần dần biến hỏa nóng lên, tâm tình kích động, bắt đầu tràn ngập thiết long đám người lâm lực. Thần dạ tổ mục đích của chuyến này, bọn hắn thấy tận mắt, đúng như là đường gia chấn lời nói, liền xem như người bình thường đều có thể cưỡi cường đại chi khí, chỉ bất quá rất nhanh. Thiết long đám người trên mặt, lại nhao nhao nhũ mày. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của bọn hắn liền nhiều lần biến hóa. Có thể sưng trở mặt tuyệt chiêu lần này phiền thoại a." Thiết Long thầm cười khổ một tiếng, dư quang nhưng là đảo qua một bên. Nhìn xem Đường Tam Táng như cũ bình thản ung dung ngồi ở bàn rượu trước mặt. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cô mẹ hoặc. Kẻ trước mắt này, đến tột cùng là làm thế nào đến như vậy không động tâm vì ngoại vật? 4. Chương 204: Hổ giữ á tử, tàn nhẫn Đường Minh Tân. Chương 204: Hổ giữ á tử, tàn nhẫn Đường Minh Tân. Trong tiểu quán không khí. Theo Đường Minh Tân xuất hiện. Cái này cùng Đường Thanh Sơn, rõ ràng bề ngoài mang theo vài phần tương tự trung niên nam nhân. Tựa hồ nắm trong tay trong tiểu quán cục diện. Tiết Long bọn người đã hoàn toàn bị đủ loại phức tạp tâm tư tràn ngập, không để ý đến bản thân kiếm bạt nỗ trương cục diện đến nỗi đường tam táng, hắn từ đầu tới đuôi, khoe miệng đều mang theo cười nhạt cho, thậm chí còn có một ly không một ly thưởng thức trước mặt thì rượu, thật giống như trong phòng phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn như thế, có thể trên thực tế, nếu như không phải đường tam táng cứu trợ cái tiều nghèo túng nam nhân cử động, cũng sẽ không dẫn đến trước mắt cục diện như vậy xuất hiện. Hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay nghiệt trướng, đột nhiên xuất hiện một tiếng quá lớn, cùng với đường minh tân sắc mặt trong nháy mắt biến chấn nộ biểu lộ, nhường Tiết Long một đoàn người. hoàn toàn không có thể phản ứng lại. Ngay sau đó Đường mình Tân liền tiếp tục quát lớn nói, đường ra chấn được trời ưu ái khí đạo ngươi không tu, lại còn là vi phạm với tổ tiên ý chí, đi lên tà tu con đường. Nghiệt chứng. Nghiệt chứng a. Chuyện cho tới bây giờ, tiếng nói nói đến chỗ này, đã bắt đầu dần dần biến rất lạnh. Thiết Long bọn người, nhưng là dần dần nghe minh bạch đối phương ý tứ. Trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai chỉ là ra hỏa vi phạm đường ra tổ tiên ý chí, xa đoạn mà thôi. Bây giờ chỉ cần mang về nghiệm chứng một phen, cùng đường gia chấn quan hệ hợp tác, vẫn sẽ không chịu đến cái gì ảnh hưởng. Cung tiết long các loại trong lòng người nhẹ nhàng thở ra khác biệt. Nghe nói lời ấy Đường Thanh Sơn, nhưng là sắc mặt biến đổi lớn, vô hạn sợ hãi từ trong lòng dâng lên. Thân là Đường Minh Tân nhi tử, hắn tự nhiên sẽ hiểu, nhà mình phụ thân Trâu đáng sợ. Dạng này môn tử, rõ ràng chính là muốn đem đây hết thảy đẩy lên trên người hắn. Tiếp đó phụ thân ba. Đường Thanh Sơn kịch liệt dãy rủa, khan cả giọng hô hào phụ thân hai chữ. Tựa hồ khát vọng có thể nhờ vào đó, gọi lên đối phương sâu trong nội tâm một tia thân tỉnh. dùng cái này giành được một chút hy vọng sống. Cái này cũng là bị Phược Long tắc vây khôn chính hắn, duy nhất cầu sinh khả năng. nghe nói một tiếng này phụ thân cho dù là lấy đường minh tân tàn nhẫn tính cách trong mắt cũng vẫn là thoáng qua một tia không đành lòng Chỉ tiếc. cũng chỉ như thế nghiệp trướng bất tuân tổ huấn tâm hướng tà đạo mẹ hoặc vi phụ những năm này thời gian bên trong ngươi đến tột cùng hại bao nhiêu nhân tộc đồng bào hôm nay vi phụ liền thay trời hành đạo ngoại trừ ngươi cái này nhân tộc tai họa đường minh tân trên mặt mang không đành lòng chi sắc lại xen lẫn quân pháp bất vị thân lẫm nhiên không ba đường thanh sơn khàn cả giọng gào thét con người đã co lại như cây kim Thứ ba lơ lửng tại đường minh tân trước người thần bí lục diện thể trong đó đầu đinh xiềng xích trong nháy mắt động xạ mà ra dễ dàng liền quán xuyên đường thanh sơn trái tim tại đường tam táng tuệ dưới mắt cái kia đầu đinh xiềng xích càng lan nuốt sống đường thanh sơn tam hồn thất phách hết thảy bất quá phát sinh ở trong khoảnh khắc thiết long bọn người căn bản liền không có phản ứng kịp cũng không nghĩ tới đường minh tân thế mà lại tự tay giết con của mình có câu nói là hổ giữ không ăn thì con nhưng bây giờ chàng cảnh lục lục thiết long bọn người chật vật nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước nhìn về phía đường minh tân ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa chuyện cho tới bây giờ nếu là còn nhìn không ra cái gì đồ vật lời nói bọn hắn cũng liền làm bậy ẩn dạ tổ người Đường Minh Tân cử động lần này nhiều giết người diệt khẩu hành vi, chư vị bài tội đã giết người chết như đèn diệt tội nghiệp đã tiêu tan có thể nể tình ta cho ta vì tiểu nhi nhặt xác Đường ra chấn đời đời quy củ buồn chấn người tuyệt đối không thể chôn ở nó chỗ tiểu nhi mặc dù dẫn thân vào tà đạo hiện nay đã bị ta quân pháp bất vị thần thi thể mong rằng chư vị cho hắn một cái có thể nhập thổ vi an cơ hội thôi mặc dù trong giọng nói là mang theo chương cầu hỏi tham chi ý có thể Đường Minh Tân cử động nhưng là không có mảy may phải giao ra Đường Thanh Sơn thi thể ý tứ đen kịt xiềng xích xuyên thấu Đường Thanh Sơn trái tim. mang theo hắn thi thể rơi xuống đường mình tân bên cạnh thân chư vị ta hôm nay nhiều có chút không khỏe liền không thay tộc trưởng chiêu đái chư vị ẩn giả tổ khách đến thăm còn xin rời bước đường ra chấn tộc trưởng chỗ ở đi thôi nói bóng gió chính là muốn đuổi người rời đi nghe vậy đường tam táng khỏe miệng mỉm cười chậm rãi đứng dậy một bước kia vào tiên thiên nghèo túng nam tử lúc này cẩn thận đứng tại đường tam táng sau lưng sợ mình bị rơi xuống lại lần nữa lâm vào cái kia tối tăm không ánh mặt trời tuyệt vọng tiếp sống đường thanh sơn thi thể phải chăng từ ngươi mang đi đây cũng không phải là người định đoạt trên người hắn nhưng còn có lây không thứ thuộc về hắn Đường Tam Táng sắc mặt không hề bận tâm mở miệng, một câu nói ngắn ngủi này nói ra, trong tiệu quán bầu không khí, liền lần nữa lại kiếm bạt nộ trường đứng lên, băng lãnh không khí, phản phất lệnh trong không khí nhiệt độ đều giảm xuống không thiếu. Trong phòng dùng tô điểm xanh thực, tơ hồ cũng tại mơ hồ rung động đường Minh Tân ánh mắt lạnh lẽo, rơi vào cái này thành tu Tuấn Lang tăng trên thân người, chỗ sâu trong con ngươi có vô cùng sát ý kinh người, đang không ngừng ngẩn ngưỡng. Nhìn thấy đối phương như thế dây dưa không chịu buông tay, một cái kinh người ý nghĩ, đang trong lòng không ngừng ngẩn ngưỡng. Cung Tiết Long khác biệt Đường Minh Tân cũng chỉ chỉ là biết được gần dạ tổ tới hai nhóm đội ngũ. phân biệt thuộc về vân sơn thành cùng xích viêm thành mà thôi tăng thêm tiết long một phương ra hỏa chỗ bày ra thực lực cũng không phải là không thể ứng đối một cách tự nhiên đường minh tân sẽ không cho là đường tam táng so tiết long liền mạnh đến nơi đó đi dù sao trong mắt hắn bất quá chỉ là hai nội thành lớn đi ra hận dạ tổ một trong tiểu đội chẳng lẽ còn có thể có bao nhiêu khác biệt không thành tiểu nhi đã mất mạng vị này tiểu sư phụ phải chăng có hơi quá chẳng lẽ ta ngay cả thay tiểu nhi thu liễm thi hải tư cách cũng không có a nói như thế phải chăng hơi quá đáng cái gì gọi là tiểu nhi trên thân còn có không thứ thuộc về hắn, chẳng lẽ tiểu nhi còn trộm các ngươi hận dạ tổ đồ vật không thành? Đường Minh Tân Tựa Hồ có chút tức giận đen kịt xíu xích, vờn quanh tại bên người của hắn, linh linh vang dội. kịch liệt rét lạnh đầu thương, dưới ánh mặt trời tản mát ra băng lênh ánh sáng lộng lẫy. Tựa Hồ chỉ muốn không nói một lời, cái kia quỷ dị xíu xích liền sẽ đem người trước mắt xuyên thủng thành nhân thể cái sáng không, hắn đương nhiên không có trộm chúng ta hận dạ tổ đồ vật. Đường Tam Táng lay, lay đầu, ánh mắt lại càng phát lạnh như băng. tiếng nói nhất chuyện bất quá hắn lại trộn vị này linh hồn một phách, chẳng lẽ không nên trả lại cho hắn Hô. hô ngoài cửa sổ rõ ràng là mặt trời chói trang thời tiết nhưng lại có một tia hàn phong đánh tới nhường trong tử quán bị tiết long đánh ngã xuống đất điếm tiểu nhị nhóm dùng mình một cái tử quán bên ngoài nguyên bản tản đi đường ra chân các cư dân chẳng biết lúc nào lại là lại lần nữa tụ tập ở tử quán bên ngoài hơn nữa người đông thế mạnh sắc mặt rét lạnh tự hồ chỉ cần một lời không hợp bọn hắn liền sẽ thống hạ sát thủ bốn chương 205, lại lại lại bị khắc chế chương hai lại lại lại bị khắc chế trong tử quán thiết long đám người đã khẩn trương tới cực điểm giữa hai lông mày mang theo nồng nặc vẻ lo lắng đường mình tân hổ giữ án tử trực tiếp một tay giết người diệt khẩu lưu toan ngăn chặn miệng của bọn hắn đường tam táng nhưng là mày may không nể mặt mũi vẫn như cũ cắn chết đối phương tiếp tục như thế e rằng thế cục sẽ phát triển đến một loại nào đó không thể đoán được trình độ nhà này trong tiểu quán mong muốn ẩn tàng đồ vật càng làm cho tiết long tâm nặng như nước đã là có không tươi đẹp lắm phỏng đoán ánh mắt lại lần nữa rơi xuống cái kia đường mình tân nắm trong tay khí phía trên lúc thiết long ánh mắt biến phức tạp không có trước đây lửa nóng ngược lại là giống đối đãi cái gì yêu tả đồng dạng đường gia chấn không lớn chỉ có thể miễn cưỡng so ra mà vượt Vân Sơn thành một cái nào đó thành khu mà thôi. Nhưng từ dân nơi này thì lại không phải ít đường ra chấn ở giữa khu vực, là một gian cổ kính tông tộc từ đường đường ra trấn tụ trưởng, liền ngày đêm tọa trấn nơi này đàn hương lượn quanh từ đường bên trong. Một dâu tóc bạc thơ, đầy mặt nếp nhăn lão giả, Vần đục con mắt, hơi có vẻ che lấp ánh mắt của hắn, rơi vào một quả trong suốt trong suốt thủy tinh cầu phía trên. Cái kia thủy tinh cầu bên trong, bỗng nhiên phơi bày đường mình tân trong tiểu chuyện xảy ra. Mà giống như vậy thủy tinh cầu, từ đường bên trong, ước chừng trưng bảy mấy chục quả. Mỗi một quả thủy tinh cầu đều đối ứng đường ra chân phía chân trời phía trên, một khỏa lại một khỏa quỷ dị tinh thạch ánh mắt. Chính là những đồ chơi này đem toàn bộ đường ra chấn, đều lồng trùng lên theo dõi tầm mắt phía dưới đường Viễn Hà cứ như vậy nhìn chằm chằm thủy tinh cầu thật lâu đều chưa từng mở miệng. Một bên toàn thân bao phủ tại hắc bảo bên trong thuộc hạ, cũng bắt đầu biến có chút khẩn trương. Hắn biết rõ đường Viễn Hà tính cách, như là tại chỗ đại phát lôi đỉnh chi nộ, thế thì còn tốt đại biểu sự tình kỳ thực đồng thời không thể nào nghiêm trọng. Nhưng nếu là giống như vậy nặng nghề không nói một lời, ngược lại chứng minh đối phương tâm tình trong lòng đã gần như bộc phát chi thái. Thường thường loại tình huống này xuất hiện sau đó, cũng liền mang ý nghĩa đường ra chấn trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ là vô pháp an bình xuống A đại, người nói chuyện này, lão phu ứng nên xử trí như thế nào mới tốt ta. Đột nhiên, Đường Viễn Hà giản nua mà đè nén âm thanh, vang vọng tại Hắc Bảo A đại bên hai. Thân thể của hắn, trong nháy mắt căng thẳng lên, biến trước nay chưa có khẩn trương. Hồi chủ nhân, A đại hết thể vẹn vẹn tuân theo chủ nhân ý chí, ngài là đường ra trấn tộc trưởng, hết thể làm bởi ngài tới làm quyết đoán mới là, A đại có thể nào quá phận. Đối mặt trả lời như vậy, Đường Viễn Hà chỉ là yên lặng gật gật đầu, nói tiếp, Đường Minh Tân toàn ra, cho đường ra trấn gây ra đại phiền toái, tận gia cũng không phải bây giờ đường ra chân có thể chống lại đường ra chân bí mật càng là không dùng tiết lộ nên làm như thế nào không cần ta nhiều lời a nghe vậy a đại trong lòng một hồi băng hàn lại lúc này gật đầu nói a đại minh bạch cùng vang một tiếng sau đó toàn thân bao phủ tại hắc bảo phía dưới a đại thân ảnh dần dần biến mất ở trong âm u chỉ để lại đường viễn hà một người tại từ đường bên trong ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chặp thủy tinh cầu vần đục trong mắt lập bệ rét lạnh mà băng lanh ánh sáng lộng lẫy đường minh tân ngươi lão phu thất vọng a tự lẩm bẩm một tiếng sau đó đường viễn hà chậm rãi đứng dậy chống một thanh hắc sắt dù che mưa trẫm rãi đi ra ngoài sáu. Vị này tiểu sư phụ hà tất hùng hổ dọa người chứ? Nghiệt tử tu luyện rơi vào tà đạo, chiếm người này một phách, chắc hẳn cũng sớm đã cần làm tà đạo tu luyện. Như thế nào còn có thể tiếp tục mang ở trên người không thành? Hiện nay, ta đã tự tay giết hắn lấy đó cho tội, tiểu sư phụ còn muốn như thế nào? Đường Minh Tân ngữ khí rất lạnh, không điều ý uy hiếp đen kịt xứng xích, trong không khí linh linh vang rội. Tình liệt đầu thương, giống như rắn độc, gắt gao nhắm ngay Đường Tam Tám đang uy hiếp Phật gia ta. Đường Tam Tám niết miệng nở nụ cười, lộ ra sầm răng. Trong tay tử kim tiền trượng có chút khẽ động. Hữu Long trong miệng ngậm lấy kim sắt vòng tròn, rung động mà phát ra trận trận thiên âm như là sóng nước huyết tán ra ngoài đường tam táng trên người phật quang càng là hừng hực rất nhiều rơi vào cổ quái kia lục diện thể pháp khí phía trên lại là truyền ra trận trận chu chéo thanh âm nguyên bản dương nhanh múa vớt xiên xích trong khoảnh khắc toàn bộ rút về lục diện thể bên trong bầu không khí trong lúc nhất thời biến thoáng có chút lung túng ngoài phòng đường ra chân các cư dân cũng là nhao nhao dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía đường tam táng chỗ sâu trong con ngươi còn kèm theo không muốn người biết kiên kỵ cùng thần sắc lo lắng khắc chế như thế hai cái chữ to xuất hiện ở đường ra chấn trong lòng của tất cả mọi người đường ra chấn chỗ luyện chế được đặc thù pháp khí vô luận là đối phó yêu tà quỷ vật hay là đạo phật tu sĩ đều chưa bao giờ biểu hiện ra như thế trạng thái vậy mà hôm nay lại tại như vậy một cái cổ quái tăng nhân trước mặt biểu hiện ra khiếp chiến thậm chí sợ hai trạng thái đồ vật có linh đường ra chấn luyện chế đặc thù pháp khí càng là như vậy sự mạnh mẽ của kẻ địch hay không nhiều nhất cũng chỉ có thể nhường pháp khí sinh ra dự cảnh các loại tình huống mà nếu cùng như vậy trực tiếp khiếp chiến sợ hãi tư thái nhưng là xưa nay chưa từng có Trong lúc nhất thời đường ra chấn các cư dân, trong lòng bắt đầu không ngừng dâng lên hừng hực sắc cơ. Tiên tổ chỗ lưu truyền tới nay, đến nay mới bị khai phá ra pháp khí phương pháp luyện chế. Làm bọn hắn ở nơi này kinh khủng hồi phục thế giới bên trong, có một chỗ cắm rủi, từ từ phát triển mở rộng. Dưới mắt, lại xuất hiện một cái năng lực tựa hồ khắc chế bọn hắn pháp khí ra hỏa Đây đối với đường ra chấn cư dân mà nói, hiển nhiên là vô pháp tiếp nhận. Tại trong lòng của bọn hắn, lợi dụng đặc thù chi pháp luyện thành mà thành pháp khí, chính là bọn hắn sinh mệnh toàn bộ. Là thần thánh mà không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Cái này cổ quái tăng nhân tồn tại không thể nghi ngờ là phá vỡ loại này thần thánh trí cao vô thượng địa vị mà duy nhất có thể giải quyết cái vấn đề này biện pháp đường tam táng ngồi ở bàn rượu trước mặt khoe miệng nụ cười càng ngày càng rực rỡ mà băng lãnh tha tâm thông quả nhiên là phật môn nhất là quỷ dị đáng sợ thần thông một trong mặc dù không có cái gì đáng sợ sát phạt chi lực lại có thể canh chừng lòng người lợi dụng tâm linh thiếu sót đặt đến nhiếp tâm thậm chí không tâm sự đáng sợ trừ lại rất ít đến nắm giữ xích tử tri tâm trí thuần người thông minh Và không có rất ít người có thể không ở nơi này thần thông phía dưới ăn quả đáng đường ra chấn bọn ra hỏa này bản thân cũng không phải là tu hành hạng người nhìn một cái. tuyệt đại đa số người đều căng hết cỡ tiên tiên chi cảnh căn cốt kém cũng coi như là có chút không hợp thói thường. có lẽ cái này cũng là vì cái gì đường ra chấn người đời đời đều nghiên cứu ám khí độc thuật các loại nguyên nhân a cảm giác bốn phía những cái kia ác độc tâm tư đường tam táng sắc mặt không hề bất tâm từ tiến vào tòa thành trì này bắt đầu hắn liền đã biết đường ra chấn cái gọi là khí chân tướng nhìn như đối với ẩn dạ tổ mà nói nắm giữ đến quan ý nghĩa trọng yếu người bình thường có thể điều khiển chi khí mỗi một món tạo thành sau lưng nhưng đều là lấy khắp nơi thi hải chỗ lát thành 4. chương dù chương hai trăm hát ma Dù, Thiết long bọn người bất chi bất giác ở giữa đã dần dần đến gần đường tam táng đám người bên cạnh cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm đường minh tân dư quang đảo qua tiểu quán bên ngoài những cái kia sắc mặt rét lạnh đám người cái hông của bọn hắn tựa hồ cũng chớ một cái túi trong túi không cần nghĩ cũng biết trăm phần trăm chính là đường ra chấn đặc hữu pháp khí đây chính là có thể đối tu sĩ đều tạo thành uy hiếp đồ vật mà tại đường ra chấn bên trong cơ hồ đã làm được nhân thủ một kiện ngươi dựa vào mất đi tác dụng a đường tam táng bình thản tới một câu tiếp đó nhẹ khẽ vẫy một cái tay. vô hình kinh khí kéo lên trên mặt đất đường thanh sơn thi thể một kiện cùng đường mình tân hình dạng tiểu dáng hoàn toàn giống nhau lục diện thể đống nhiên xuất hiện ở đường tam táng đám người trước mặt cùng lúc đó cái kia đứng tại một bên lôi thôi chán nản nam nhân giống như là bị cái gì xúc động ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía cái kia lục diện thể ta bảy phách một trong tại trong cái hộp này hắn theo bản năng nỉ non ánh mắt như cũ có vẻ hơi ngốc trệ cái kia cố đến từ linh hồn mọi nguồn nhưng hắn theo bản năng tới gần quỷ dị tinh hồng minh văn từ cái này lục diện thể phía trên dần dần hiện lên nghèo túng nam người nhất thời nhũ mày Mặt lộ vẻ một chút đau đớn chi sắc. Cái kia Minh văn tồn tại, tựa hồ cách trở hắn cùng với lục diện thể cảm ứng. Đúng lúc này, một chùm tinh thuần phật quang rơi vào cái kia lục diện thể phía trên. Nguyên bản đỏ tươi Minh văn phát ra cổ quái tư tư vang rội âm thanh, bị trong nháy mắt ma diệt đã mất đi Minh văn gò bó. Lục diện thể giống như là nhũ yến về tổ đồng dạng, trực tiếp đã rơi vào nghèo túng nam nhân trong ngực. Có phần có một loại nước sữa hòa nhau cảm giác. Người cùng pháp khí ở giữa, có cùng một gốc, phản phất vốn nên là một thể. Nhìn thấy một màn này Đường Minh Tân, nhưng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệ ai. Một tiếng thương lão thở dài truyền đến Đường Viễn Hà cao tuổi hơi có vẻ còn xuống thân ảnh, chống hắc sắc dù che mưa, xuất hiện ở tiểu quán bên ngoài. Quanh mình các cư dân, trên mặt nhao nhau lộ ra cung kính thần sắc, đứng ở sau lưng hắn. Cách đó không xa bóng tối bên trong, A đại sắc mặt khó coi vô cùng. Trong tay tụ tiễn, còn chưa kịp phóng ra, giết người diệt khẩu đường tam táng cũng đã từ đường Thanh Sơn trên thân, tìm được bọn hắn luyện liền pháp khí. Lấy nhân loại tam hồn thất phách làm tài liệu, luyện chế pháp khí. Nếu như truyền ra ngoài, toàn bộ đường gia chấn đều không khác hội bị đánh lên tà ma ngoại đạo xương hảo. Dù là bọn hắn luyện chế pháp khí, so với phổ thông tà khí càng thêm linh tính cường đại lao phu tới chậm đường viễn hà thương lao trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ như vậy cũng chỉ có thỉnh chư vị ở lại chỗ này đường ra trấn bí mật không dung tiết lộ dù là lại bởi vậy gây nên ẩn dạ tổ hoài nghi lão phu cũng không thể không làm như vậy người trẻ tuổi làm việc hà tất tích cực như thế tính toán chi ly đâu có đôi khi sự tình không thể nhìn quá rõ ràng a đường viễn hà âm thanh dần dần biến băng lánh rét lạnh trong tay dù đen chẳng biết lúc nào lặng yên chống ra nan dù phảng phất sống lại đầu dạng hóa thành dữ tận kịch liệt gai nhọn Hắc sát mặc dù lại là hóa thành vô số đen kịt nhỏ bé sợi tơ đem toàn bộ tiểu quán đều cho bà phủ. Dù nhạy bén chỗ, đen kịt mảnh lỗ thùng nhỏ, tản mát ra khí tức làm người ta run sợ không. Tộc trường đại nhân, ta còn hữu dụng, ngài không thể ngay cả ta cùng một chỗ giết ta. Không đợi Đường Tam Táng bọn người có phản ứng đường minh tân nhưng là trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, nhìn xem đem rượu quán bao phủ đầy trời hắc sát tơ mỏng. Con người của hắn co lại như cây kim. Thân là tộc trưởng đã từng trải qua thân tín một trong, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, Đường Viễn Hà trong tay khí, đến tột cùng có uy lực đáng sợ cỡ nào. Cả tộc chi lực. Chu Đoàn Tạo đi ra ngoài hát ma dù đã có siêu việt pháp tướng cảnh sức mạnh, cái kia mảnh như tơ nhện hát sát sợi tơ, càng là có được có thể tức kim đoạn ngọc chi năng đường Viễn Hà cử động lần này, rõ ràng chính là định kèm thêm hắn ở bên trong, cùng một chỗ giết đi à? Ngươi quá làm cho lão phu thất vọng, phế vật, là không có tồn tại giá trị. Nếu như không phải ngươi cái kia ngu xuẩn như tử, lão phu cũng không cần thiết bước lên lớn như vậy phong hiểm, tới diệt trừ những thứ này ẩn dạ tổ người. Đường Viễn Hà ngước khí, rõ ràng mang theo tức giận vì để tránh cho đêm dài lắm ông, các ngươi vẫn là phó chết đi. Thoại âm rơi xuống, đầy trời hát sát tơ mỏng, trong nháy mắt căng cứng. Hiu. tức Kim Đoạn Ngọc Sợi Tơ, trong nháy mắt hướng về trong tiểu quán tất cả mọi người vạch tới đáng chết. Phượng Long Táp Ba, Loạn thân Phong, một kiếm đi về đông. Thiết Long bọn người trong nháy mắt làm ra phản ứng, mà bên trong có rượu, vốn là bị Thiết Long gây thương tích Điếm Tiểu Nhị, trong nháy mắt liền bị cái kia hát sát sợi tơ, xuyên thể mà qua. Tốc độ nhanh, liền bị cắt vết thương đều tạm thì không có bất cứ gì hiện lộ không ba. Không cam lòng gầm thét, trở thành Đường Minh Tân thanh âm sau cùng. Hắn phát khí, tại Đường Tam ta uy hiếp phía dưới đã mất đi tác dụng, có thể cho dù là lục diện thể tại, hắn cũng đã chú định không phải là tộc trưởng đối thủ. pháp tướng cảnh cùng siêu viện pháp tướng cảnh sức mạnh giống như là con kiến cùng voi căn bản vốn không tại cùng một lượng cấp bên trong đường Minh tân cơ thể đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ nhưng mà hát sát sợi tơ cũng không liền từ bỏ ý đồ bị đường tam táng nhìn ra bí mật sau đó đường viễn hà tuyệt đối không thể nào tiếp tục lưu bọn hắn sống sót tiếp nhưng mà a di cờ nờ đà phật vì cái gì cuối cùng là có người đổi tới chạy đến phật ra trước mặt của ta chịu chết đâu đây thật là một làm cho người trăm bề không thể cứ vấn đề đâu đường tam táng trong tay tử kim thiền trượng nhẹ nhàng nhất chuyển cựu long trong miệng chỗ ngậm kim sắc vòng tròn lập tức phát ra tiếng vang lênh vô hình sóng âm mang theo tinh thuần vật quang một lúc sau khuyết tán mà ra ách a a ba. màu vàng vật quang cùng hát sắc tơ mỏng tiếp xúc trong chốc lát cái kia quỷ dị sợi tơ phía trên chuyển ra để cho người ta ra đầu tê dại quỷ dị âm thanh nghe vào thật giống như có vô số nhân loại tiềm ẩn tại sợi tơ bên trong phát ra thống khổ thê lương tiêu rên. thiết long bọn người nghe nói tiếng này sắc mặt âm trầm như nước tức giận vô cùng nhìn xem đường viễn hà ngươi lão già này vì luyện thành cái đồ chơi này ngươi đến tột cùng tạo ra kinh khủng giường nào sát lục đây chính là ngươi muốn giết người diệt khẩu nguyên nhân a mỗi một kiện đường ra chấn cái gọi là độc môn pháp khí sinh ra các ngươi vì thế sát lục bao nhiêu nhân loại các ngươi cũng là không có nhân tính xúc sinh a tiết long tức giận trong mắt nộ diễm đơn giản muốn đem đường viễn hà sống sờ sờ tiêu chết liễu mộng yên cùng dần dần tình hồn lại tô tiểu nhiễm cũng đồng dạng lấy vô cùng rét lạnh ánh mắt nhìn xem đường viễn hà cùng với phía sau hắn đường ra chấn cư dân không lời lựa giận đã tràn ngập tâm linh của các nàng ẩn dạ tổ ý nghĩa tồn tại chính là vì viêm quốc con dân nhường nhân loại bình thường cũng nắm giữ sinh tồn được hy vọng tìm tới đường ra chấn mục đích mà là bởi vì như thế có thể sự thật tàn khốc lại là như thế làm người sợ hãi. Chương 207: khi sinh cùng thành toàn. Chương 207: khi sinh cùng thành toàn. Không, cái này không thể nào. Làm sao lại như thế? Lão phu chú tâm luyện chế pháp khí, làm sao lại không chịu được như thế một kích? Đối mặt tiết long đau lòng như góc chất vấn Đường Viễn Hà trong lòng căn bản không có sinh ra nửa điểm gợn sóng, ngược lại là mặt mũi tràn đầy đờ đẫn tự lẩm bẩm đi lên như thế cực đoan gian ác đường đi đường ra chấn người. Nơi nào còn sẽ để ý tánh mạng người khác? Liên thân tín của mình, thân tử, đồng tộc người, đều có thể nói giết liền giết. Tính người của bọn họ cũng sớm đã phai mờ sạch sẽ, có thể gây nên hắn tâm tình chập chợn. cũng chỉ có trong tay được Xưng là tác phẩm đắc ý Hắc Ma dù Ân. Dễ như trở bàn tay, liền bị Đường Tam Táng cho phá đi cái kia có thể tước kim đoạn ngọc hắc sát sợi tơ. Chỉ còn lại giống như giữ tợn gai nhọn đồng dạng nan dù cùng trôi nắm đối mặt bất thình lình đã kích Đường Viễn Hà rõ ràng có chút vô pháp tiếp nhận, trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi nhân sinh. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng đi qua. Dùng vô cùng oán độc ánh mắt, nhìn chằm chằm Đường Tam Táng là ngươi. Ngươi thứ đáng chết này, tại sao lại nắm giữ khắt chế Đường gia trấn pháp khí năng lực? Giết, giết hắn. Theo Đường Viễn Hà điên cuồng đứng tại phía sau hắn vô số Đường gia trấn tứ dân. cùng với nút trong bóng tối đường ra chấn cường giả nhao nhao vận dụng thuộc về bọn hắn pháp khí trong trước mắt bạo vũ lê hoa phong mang đời trời xương độc nảy sinh che khuất bầu trời tiểu tiểu tử quán triệt để bộ mặt hoàn toàn thay đổi bụi chân bốn phía trở ngại tầm mắt mọi người âm hiểm áp độc cảm khí người bình thường chạm vào tức tử kịch độc điên cuồng hướng về cái kia trong bụi mù tiếp tục xâm nhập mà đi mặc dù có được đặc biệt pháp khí cùng với không tầm thường nguy năng nhưng trên thực tế đường ra chấn tộc nhân chiến đấu kinh nghiệm căn bản ít đến thương cảm bản thân cũng bởi vì cũng không phải là tu sĩ nguyên nhân năng lực nhận biết càng là cực kỳ kéo vượ cuối cùng đường ra chấn tộc nhân sở dĩ có thể áp đảo người bình thường phía trên dựa vào chính là bọn hắn đặc thù pháp khí năng lực của tự thân nhưng lại yếu tới cực điểm dừng tay sau một hồi lâu đường viễn hà sắc mặt âm trầm khẽ quát một tiếng ánh mắt nhìn chằm chặp rượu kia quán chỗ phế tích không có tiếng kêu thảm thiết cũng không có dễ rủ cầu cứu âm thanh có thể dễ dàng phá hủy đi hắc ma dù mặt dù người hội dễ dàng như vậy liền chết đi a vấn đề này xoay quanh tại đường viễn hà trong góc vùng đi không được lập tức hắn quyết tâm trong lòng trong tay hắc ma dù nan rủ bị hắn đông nhiên ném đi cái kia cổ quái như giữ tận gai ngược đồng dạng nan rủ, bây giờ vậy mà giống là vẫn còn sống sinh mệnh đồng dạng rơi xuống mặt đất lấy quỷ dị phương thức giống dị hình giống như chui vào trong bụi mù tiếp đó giang giác giang giác không ba đường viễn hà lập tức mục lục muôn nước thương lão âm thanh mang theo trước nay chưa có tuyệt vọng giống như là nửa thân thể đều sắp xuống lô hắn bị một trăm cái tráng hắn cho luận lưu phụ đạo bài tập đồng dạng dựa vào đặc thù minh văn cùng hắc ma dù ở giữa liên hệ bây giờ đã lặng yên cắt ra cái kia thanh thúy đức gây âm thanh càng là đại biểu cho hắn chỗ dựa vào pháp khí. bây giờ đã bị tiêu diệt hầu như không còn tán quắt khẽ một tiếng từ bụi mù nổi lên bốn phía tiểu quán trong phế tích chuyển đến quanh mình đường ra chân các tộc nhân nguyên bản là tại đường viễn hà thất thố phía dưới vô cùng sợ hãi bây giờ càng là giống như giống như chim sợ ná. đáng chết vì cái gì bọn hắn cái này đều bất tử đi chết đi đi chết ta có người hoảng sợ mà tức giận lại lần nữa lợi dụng trong tay phát khí tính toán một lần diện sát cái kia bụi trần bên trong người chẳng lẽ nói hắn chính là thượng thiên chú định chúng ta đường ra chân khắp tính a vì cái gì vì cái gì chúng ta tốn sức thiên tân và khổ, mới khai phá ra loại này đặc biệt luyện khí chi pháp mới có đối kháng yêu tà quỷ vật thực lực vì cái gì muốn đối đãi như vậy chúng ta ta không cam lòng tâm a có người phát ra tuyệt vọng không cam lòng gầm thét nhìn xem bụi mù tán đi sau đó cái kia phong thần như ngọc tăng nhân tâm cảnh của bọn hắn triệt để sụp đổ thật vất vả tạo dựng lên mỹ hảo tương lai ở nơi này trong khoảnh khắc như hảo ảnh trong mơ giống như phá diện. rất để bọn hắn vô pháp tiếp nhận là liên tục trường đường viễn hà trong tay tối cường chi khí bây giờ đều hóa thành đồng nát sát vụn bị đối phương tùy ý ném ở dưới chân cùng rắc rưởi không có cái gì khác nhau nhục, phẫn nộ, không cam lòng đủ loại cảm xúc xen lẫn tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu. duy chỉ có không có, chính là hối hận cùng nghĩ lại cái này chính là các ngươi dựa vào tại Phật gia trong tay của ta, cùng rắc rưởi lại có cái gì khác nhau đâu? vẫn như cũ yếu ớt đáng thương, căn bản không có thể một kích. mà làm này, các ngươi lại sát lục đồng tộc, tạo ra kinh người sát nghiệt, thậm chí còn hơi có chút vẫn lấy làm kiêu ngạo, muốn coi đây là điều kiện, nhường ẩn dạ tổ cho các ngươi đại mở cửa sau. Đường Tam tàng thanh âm đạm mạc, vang vọng tại bốn phía. nhường Đường ra trấn các tộc nhân trên mặt cuối cùng lộ ra thêm vài phần xấu hổ. nhưng Đường Viễn Hà. nhưng là ở nơi này đại cục đã định cục dưới mặt cười lạnh hai tiếng kinh khủng khôi phục mạnh được yếu thua cái này có cái gì không đúng chúng ta đường ra chấn suy yếu lâu ngày thời điểm bị yêu tà ác quỷ chốt quáy chết đến không hết người thật vất vả khai sáng ra đặc biệt luyện khí chi pháp có thể làm cho người bình thường cũng trưởng khống siêu phạm người sức mạnh vì càng nhiều nhân loại sống sót khi sinh một nhóm người lại coi là cái gì chúng ta cái này cũng là vì cả nhân loại tộc đàn chấp nhất có tiếng hiên ngang lẫm liệt nếu như bỏ qua cục diện dưới mắt ngược lại biết để cho người ta nghĩ lầm trước mắt là nào đó anh hùng làm ra cái gì kinh thiên vĩ địa đại sự nghiệp ba ba ba đường tam táng đem tử kim tiền trượng lập tại trên mặt đất mặt mũi tràn đầy tán thành vỗ tay nói hay lắm luận không muốn thể diện phương diện này phật ra tán thành ngươi hy sinh hắn người thành toàn mình Ta tu nhóm cũng hẳn là nghĩ như vậy a ngược lại hy sinh so với mình nhân loại yếu đuối dùng thành toàn mình để cho mình càng mạnh hơn sống được tốt hơn hả không tốt hay ích kỷ liền ích kỷ hà tất vì chính mình tìm như thế một cái đạo mạo nghiêm trang cớ tạo ra dọa người sắc nhiệt các ngươi có từng đã cứu một nhân loại vì cái gì không sát lục các ngươi tộc nhân của mình đi thành toàn ngoại giới những người bình thường kia Đường Tam Táng từng từ đâm thẳng vào tim gan, nhường Đường Viễn Hà triệt để á khẩu không trả lời được. Cho tới nay còn cho chính hắn mang lên đẹp mắt vũ. Tại lúc này triệt để bị bóc Đường Viễn Hà trên mặt, cũng lại nhịn không được rồi. Tiêu hận cùng căm hận, liền như là hỏa sơn bộc phát, hận không thể đem người trước mắt thiên đao vạn quả ăn thịt hắn, ngủ hắn ra, mới có thể giải trong lòng của mình mối hận. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối Đường Gia trấn tồn tại, liền như là tôm kép nhại nhép đồng dạng đối với Đường Tam Táng hoàn toàn không có chút nào uy hi hiếp. Duy nhất có thể gây nên Đường Tam Táng hứng thú, cũng chỉ là cái này Đường Gia chấn bên trong một bản kỳ thư. Kia nhường đường ra chấn nhờ vào đó khai sáng đặc biệt khí đạo đặc thủ cổ tiếng năm chương 208 Thương sư vẫn tội chương 208 Thương sư và tội khí đạo một bản danh tự bình thường không có gì lạ truyền thừa chi thư đây cũng là đường Tam táng từ những người này trong lòng canh chừng đến xưng hô chính là dựa vào truyền thừa như vậy đường ra trấn mới có cơ hội, hộimượn nhờ bên trên phương pháp tiến hành nhất định sửa chữa sau đó diễn sinh ra được như bây giờ vậy tà ác khí đạo nắm giữ trưởng thành tính chất pháp khí hơn nữa linh tính mười phần hạn mức cao nhất rất cao pháp khí đây đối với bất luận kẻ nào mà nói đều không thể nghi ngờ là chân quý bảo vật mà bằng vào đường ra chân khí đạo liên có thể sản xuất hàng loạt dạng này đồ chơi đường viễn hà trong tay hắc ma dù chính là bọn hắn tác phẩm đắc ý chỉ tiếp đạp sai con đường khiến cho nguyên bản khí trên đường độc môn bí thuật trở thành bây giờ tà tu đồng dạng thủ đoạn hoặc có lẽ là ngay từ đầu bọn hắn bản thân liền muốn đi lên đường tắt nên kết thúc bất quá trước đó đường tam táng nói nhỏ một tiếng ánh mắt rơi vào đường viễn hà trên thân thân hình bước ra một bước thân ảnh của hắn trước mắt xuất hiện ở đường viễn hà trước mặt đã mất đi hắc ma dù che chở sau đó ra hỏa này cũng liền chỉ so với người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi Và ảnh một cước, trực tiếp đem hắn đạp đến trên mặt đất đối phó dạng này mặt hàng, đường tam táng đương nhiên sẽ không có cái gì kính giả yêu trẻ gánh vác ác chính là ác, không có giả trẻ phận chia nam nữ. một cước đem đường viễn hà dẫm ở dưới chân, đường tam táng từ trong ngực của hắn móc ra một bản ố vàng điện tịch, cổ tịch trang địa, dùng đến thần bí thể triện, viết khí đạo hai chữ không. trả lại cho ta, trả lại cho ta, ngươi làm sao biết, làm sao biết quyển sách này tồn tại? ngươi, ngươi đến tột cùng là cái gì người? đường viễn hà sắc mặt thống khổ không chịu nổi bị đường tam táng dẫm trên mặt đất, dù là như thế, hắn nguyên bản cũng không có hừ lên một tiếng. nhưng làm trong ngực khí đạo cổ tịch bị đoạt đi thời điểm hắn cũng nhịn không được nữa nội tâm kinh hãi phát ra thanh âm tuyệt vọng a di đà phật bà ngươi cái chân phật gia ta là nửa cái người xuất ra. đường tam táng nết miệng nở nụ cười cùng đường viễn hà mở ra một tiểu tiểu nói đùa chỉ bất quá Phúc. một ngụm lao huyết từ đường viễn hà trong miệng phun ra ngoài ngực kịch liệt chập trùng nguyên bản đã cao tuổi hắn thân thể khí thế cũng bắt đầu biến không ổn định tựa như lúc nào cũng hội cách nhi cái giám bộ dáng xem ra hiển nhiên là bị đường tam táng cho giật quá khi người quá đáng khi người quá đáng a đường viễn hà trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng mà cũng không mềm dùng như bây giờ vậy cục diện hắn chính là tấm thất bên trên thịt cá chỉ có thể mặc cho người giao thớt trang cảnh bây giờ thật giống như hắn trước đây đối đại những cái kia bị bắt tới bị tàn nhẫn tức đoạt tam hồn thất phách những người bình thường những người kia trước đây tuyệt vọng mà rãy rùa khuôn mặt bây giờ phảng phất hoàn toàn hiện lên đường viễn hà trước mặt Nhưng khuôn mặt của hắn đều dần dần vào mẹo ánh mắt ngốc trệ đứng lên cái này bị hoán niệm cắn trả liên tà tu cũng không bằng a đường tam táng cảm thấy vô vị lắc đầu ánh mắt bên trong mang theo khinh bị đường ra trấn trong mắt hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi cười cái kia pháp khí mặc dù đặc thù cường đại không giả, nhưng những này làm ra pháp khí đám ra hỏa, bản thân lại quá mức yếu ớt, càng là đang không ngừng sát lục bên trong, bị oán niệm cuốn thân, cả ngày kinh hoàng. Ta tu mặc dù đồng dạng làm người chỗ trơ chẽn, bọn hắn lại không thể nào bị chỉ là oán niệm liền phản vệ mà chết. Trái lại dưới mắt đường Viễn hạ, cuối cùng bất quá là người bình thường chính hắn, tạo ra quá nhiều sát nghiệp sau đó, oán niệm cuốn thân. Hiện nay tâm cảnh sụp đổ, tâm thần thất thủ đáng sợ oán niệm, trong nháy mắt triệt để bộc phát, không bao lâu nữa. hắn liền sẽ tại vô tận thống khổ huyễn tượng bên trong nhận hết giày vò mà chết cái này ngược lại cũng coi là cái không sai chết kiểu này rất thích hợp ngươi lão già này đường tam táng nói nhỏ một tiếng ánh mắt thoáng qua vẻ hài lòng chậm rãi đi trở về hai nữ bên người đem khí đạo thu vào nạp giới bên trong những thứ này đường ra chấn tộc nhân xử lý như thế nào liễu mộng yên ánh mắt hiện lạnh mở miệng do hỏi đối đãi như thế một đám gia súc cho dù là ôn nhuận như nước ngự tỷ trong lòng cũng đã là sát tâm đại thịnh ân. những tôm tép này phật ra không có cái gì hứng thú bất quá bất quá cái gì muốn không liền để ta lai toán Tô Tiểu Nhiễm tăng thêm tề Thiên Đại Thánh con rối giơ lên cao cao, muốn cho Đường Gia chấn một lần chính nghĩa tẩy lễ lần này cũng không cần ngươi, Phật gia ta cái này tự có nhân tuyển." Đường Tam Táng trên mặt lộ ra biểu tình cao thâm khó lường. Nhưng Tô Tiểu Nhiễm lập tức nhũ môi ra nhi, chỉ có thể dần xuống mình muốn diệt đi đám người cặn bã này xúc động. Một bên, Thiết Long bọn người bây giờ cũng cuối cùng lấy lại tinh thần. Vô cùng cảm kích nhìn về phía Đường Tam Táng, đa tạ tương trợ, bằng không mà nói, chúng ta hôm nay sợ rằng là hai kiếp khó thoát. Trên mặt của bọn hắn, còn mang theo lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ đối với phía trước hắc ma Dù thế công, cùng với Đường Gia trấn rất nhiều thôn dân tập kích. Tiết Long bọn người căn bản vô pháp chống đỡ. Nếu như không phải Đường Tam Táng Phật Quang che chở bọn hắn, như vậy hiện tại bọn hắn nhất định là vô pháp hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này. Hơn. Đối mặt Tiết Long đám người cảm kích, Đường Tam Táng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu đột nhiên lòng có cảm giác ngẩng đầu hướng về phía chân trời nhìn lại. Trung quanh mấy người cũng vô ý thức theo Đường Tam Táng ánh mắt nhìn, liền thấy chân trời một đạo đỏ rực thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận, tựa như một đóa chập chần nở rộ hỏa diễm liên hoa. Trong không khí nhiệt độ theo đạo thân ảnh kia tới gần mà không ngừng lên cao lấy, thành trụ tới. Tuyết Long trong đội ngũ duy nhất nữ nhân Thôi Ngọc, ngạc nhiên hô lên xích viêm thành thành chủ. Liễu Ngọc yên nhưng là đại mi cao lại, nói nhỏ một tiếng Đường Tam Táng nhìn xem Liễu Ngọc yên thần sắc có chút híp mắt lại. Vị này xích viêm thành thành chủ, tựa hồ có chút kẻ đến không thiện a nhanh nắm trong tay Tử Kim Thiên Trượng, cảm thụ được cái kia giống như Long Lân một dạng thân trưởng Đường Tam Táng đột nhiên rất có một loại, nắm lấy trầm trọng Tử Kim Thiên Trượng, tới một hồi chân nam nhân đại chiến xúc động. Em muốn, từ lúc nhận được cái này Tử Kim Thiên Trượng đến nay, hắn vẫn có ý nghĩ như vậy. Dưới mắt, xích viêm thành thành chủ nhìn qua, tựa hồ là cái không sai mục tiêu. Một tiếng nụ cười nhà nhạt. nhạt. dân dân phủ lên đường tam táng khỏe miệng cách đó không xa đường viễn hà đã thoi thoát, dán mua khuôn mặt đầy nếp nhăn trên má tràn đầy vặn vẹo vẻ thống khổ trong đôi mắt đục ngầu ảm đạm vô quang bốn phía đường ra chấn các tộc nhân khuôn mặt trên đều mang theo thần sắc kinh khủng trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Liên cương đại tộc trưởng bọn hắn chỗ dựa vào hát ma rủ đều bị dễ dàng bài trừ trước mắt thanh tú tăng nhân căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể chống lại nhưng mà đúng vào lúc này hử mang theo vẻ bất mãn âm thanh từ phía chân trời truyền đến đỏ rực thân ảnh thu liễm quanh thân đáng sợ hòa diễm rơi vào đường viễn hà bên người đây chính là vân sơn thành nhận dạ tổ người bỏ mặc đường ra chấn tộc trưởng sắp chết không cứu các ngươi nhưng biết hắn đối ta ẩn dạ tổ tầm quan trọng phát như hỏa diễm chẳng hắn liền lông mày cũng là xích hồng chi sắc nhìn thấy dưới mắt chàng cảnh câu nói đầu tiên không phải hỏi tham dưới tay hắn tiết long bọn người dưới mắt đến tột cùng là cái cái gì tình trạng ngược lại làm nghĩa mai lên đường tam táng một bằng người thật giống như hương sư vấn tội tới đồng dạng nam chương hai tại phật gia trước mặt chơi long chương hai tại phật gia trước mặt chơi long biến cố đột nhiên xuất hiện đánh tất cả mọi người tại chỗ một cái trở tay không kịp nhất là tiết long bọn hắn từng cái khuôn mặt trên đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ bốt không phải như ngươi nghĩ trên thực tế thiết long vội vàng đứng dậy muốn giảng giải hai câu ngầm miệng câu thừa chí, cũng chính là xích viêm thành thành chủ tiết long các loại nhân khẩu bên trong gần dạ tổ bốt hắn băng lanh cắt đứt tiết long lời nói một đám rất rời để các ngươi xử lý chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được còn để cho ta quý khách suýt chút nữa chết đi chính mình trở về lanh phạt ta không cần nhiều lời lời ấy vừa ra thiết long bọn người sắc mặt biến được khó coi hữu tâm phản bác nhìn thấy câu thừa trí cái kia rét lạnh khuôn mặt bọn hắn nhưng lại không dám tiếp tục mở miệng từng cái chỉ có thể ủ rũ ánh mắt bên trong lần chứa vẻ thất vọng đối với vị này xích viêm thành nhận dạ tổ lao đại trong lòng của bọn hắn rõ ràng có rất nhiều không vừa lòng làm việc bá đạo không cho phản bác khư khư cố chấp vân vân v đường tam táng từ tiết lòng các loại trong lòng của người ta nghe một tia không kém ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài đường tam táng cơ hồ từ trong lòng của bọn hắn nghe không được liên quan tới câu thừa trí cái gì tốt đánh giá bảo thủ chính là đối với hắn rất hình dung tốt không hổ là xích viêm thành thành chủ ẩn dạ tổ ở trong một cái duy nhất lấy thành chủ thân phận tự xưng người trước sau như một bá đạo hành vi cũng nghĩ dùng tại chúng ta vân sơn thành nhận dạ tổ lên trên người a Liễu ngọc yên ôn nhuận như nước cầm thành mang theo vài phần băng lãnh xinh đẹp trong con người mang theo vài phần nĩa mai chi a câu thừa trí cười lạnh một tiếng đường ra chấn kỹ thuật đối khắp cả ẩn dạ tổ thậm chí là toàn bộ thế giới đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu vốn hẳn nên đến đây cùng đường ra chấn đạt tới hợp tác hiệp nghị các ngươi lại tạo thành dưới mắt cục diện như vậy phần này tội lỗi các ngươi muôn lần chết khó khăn chuộc vân sơn thành lão già kia nhân từ nâng tay. ta cũng sẽ không giống như hắn, phạm sai lầm nên tiếp bị trừng phạt, các ngươi cũng không chút ngoại lệ. Câu thừa trí âm thanh, phản phất mang theo bẩm sinh bá đạo. Nhìn về phía Liêu Mộng Yên cùng Tô Tiểu Nhiệm ánh mắt càng là mang theo một loại mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Cái này khiến hai nữ trên mặt đều mang theo ác tâm vẻ phẫn nộ. Tô Tiểu Nhiễm càng là hận không thể, móc ra nạp giới bên trong Đại Nam Hải nhướng trước mắt tên ghê tởm này, biết cái gì gọi là nghệ thuật chính là bạo tạc. Câu thừa trí, ngươi không biết đường ra chấn bên trong xảy ra cái gì, liền muốn tùy tiện cho chúng ta chủ mũ, tiếp đó mượn cơ hội đối chúng ta ra tay. Đường Tam táng khỏe miệng nụ cười. biến nguy hiểm đứng lên thanh tú tuấn lang khuôn mặt thần thánh trang nghiêm không thể xâm phạm lớn mật nghe được đường tam táng gọi thẳng tên câu thừa trí trong nháy mắt giận dữ mắng mỏ một tiếng đại cờ mở nở kích thước a ngươi ngươi cờ mở nở kích thước a ta ta cờ mở nở kích thước câu thừa trí tức giận một cỗ nộ diễm sông thẳng trong lòng đối mặt đường tam táng không kiêng nể gì như thế khiêu khích tại xích viêm thành từ trước đến nay chủ trưởng người khác sinh tử cao cao tại thượng câu thừa trí cái gì thời điểm đụng phải dạng này bị người bạo nói tục chẳng cảnh chết một tiếng quát lớn sau đó kinh khủng xích diễm từ câu thừa chí đại trong tay bao phủ mà ra hóa thành một đầu tản ra cứu nóng nhiệt độ hỏa long xông thẳng đường tam táng mà đi nhiệt độ kinh khủng trong khoảnh khắc đánh tới không khí đều tựa như bị bóp méo đồng dạng ép cấp dị năng hồng liên thiên hỏa vẫn là đã vượt qua pháp tướng cảnh thực lực ép cấp dị năng giả chỗ thi triển đi ra nếu như không phải có thu liễm câu thừa trí có thể dễ dàng đem toàn bộ đường ra chấn đều hóa thành một mảnh hồng liên biển lửa tại phật ra trước mặt ta chơi long đường tam táng liếc qua đánh tới hỏa long theo bản năng niết miệng cũng không biết là xuất phát từ cái gì kỳ kỳ quái quái tâm lý Rõ ràng là cường đại hỏa hệ dị năng giả, thậm chí năng lực danh tự, cùng Long cũng hào không có nửa điểm quan hệ. Hết lần này tới lần khác, vừa động thủ, liền đưa thích đem hỏa diễm hóa thành thần long bộ dáng. Có lẽ là cảm thấy, này lại càng thêm nắm giữ lực uy hiếp Chậm rãi từ hai nữ trong lực, rút tay ra cánh tay. Thử Kim Tiền Trượng có chút hướng phía trước một điểm ông ba. Không gian rung động, phát ra trận trận quỷ dị âm thanh. Vĩnh ám màu sắc, xuất hiện tại đường tam táng trước mặt hư không bên trong. Vẹn vẹn có hạt vừng lớn nhỏ một điểm đen. Lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều vô pháp xem nhẹ, tâm thần đô phảng phất muốn bị dẫn dắt đến trong đó. một giây sau, khổng lồm mà tản ra cứu nóng nhiệt độ xích hồng hỏa long, lại là trong trước mắt, liền bị cái kia tiểu tiểu điểm đen thốn phệ. không gian khôi phục nguyên trạng, trong không khí nhiệt độ cũng theo hỏa long biến mất mà khôi phục. chỉ bất quá, câu thừa chí thần sắc càng thêm âm trầm đáng sợ. nhìn xem tử kim tiền trưởng ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ không nghĩ tới, ngươi thế mà lấy được cái đồ chơi này tán thành, đây chính là thần vật chân chính uy năng a. câu thừa chi nói nhỏ một tiếng, chỗ sâu trong con ngươi tham lam, không thể trốn qua đường tam táng tuyệt nhãn, thân là ẩn dạ tổ trưởng quản một thành gia hỏa. hắn đối với tự kim thiền trượng vẫn có nghe thấy cái này chính là của ngươi dựa vào ỷ lại đồ vật chi uy vân sơn thành nhận dạ tổ người hiện tại cũng đã hôn đến loại trình độ này hai cái S cấp dị năng giả chỗ đuổi theo người vậy mà lại như vậy mà hàng câu thừa trí nhìn chằm chặp đường tam táng con mắt có chút chuyển động tựa hồ đang suy tư như thế nào tránh đi tự kim Tiền trượng uy năng xử lý trước mắt cái này nhường hắn khó chịu nam nhân thấp kém phép khích tướng xem xét ngươi cũng rất không chuyên nghiệp a đường tam táng lắc đầu ánh mắt tràn đầy khinh bỉ câu thừa trí kẻ như vậy dã tâm không nhỏ có thể đầu góc kỳ thực cũng không quá đủ dáng vẻ Cũng khó trách sẽ như vậy bảo thủ. Nghe Đường Tam Táng trả phúng, câu thừa chí trên mặt, lại là lúc xanh lúc đỏ. Muốn lại lần nữa ra tay, có thể lại có chút kiêng kỵ Đường Tam Táng trong tay tử kim tiền trượng. Cái kia quỷ dị khó lường ý năng, thực sự nhường câu thừa chí tâm lý cũng có chút buồn chồn Đường Tam Táng xem thấu trong lòng của đối phương suy nghĩ. Nếp miệng mỉm nở nụ cười, "Tiên tâm, Phật gia ta thích nhất công bằng đối địch. Ngươi không phải rất ưa thích chơi lòng a? Phật gia ta hôm nay, liền cùng ngươi tốt nhất chơi một chút nhi. Ông ba, trong tay tự kim tiền trượng, đột nhiên cắm vào mặt đất. Như ngọc nạm tử kim đường vẫn tăng bảo, giống như là có linh tính đồng dạng. chủ động dỡ xuống cuốn quanh ở đường tam táng bên hông mà hắn nửa người trên cái kia một đầu giữ tận bá khí đại uy thiên long hình xăm nhìn một cái không sót gì triển hiện ra kinh khủng long uy không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra bốn phía đường ra chấn các tộc nhân phản phất đặt mình vào cuồng phong bạo vũ đại dương mênh mông bên trong tùy thời đều có thể có là tốt nguy hiểm không ít người càng là tại kinh khủng long uy phía dưới quỳ dạm trên đất sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh câu thừa trí nhìn chằm chằm cái kia năm ở đường tam táng đầu rồng cặp kia màu vàng băng mắt rồng cùng đối mặt lại là nhường hắn có mấy phần cảm giác hít thở không thông Chương 210, Đại Uy Thiên Long, Bạch cốt Bồ Tát. Chương 210, Đại Uy Thiên Long, Bạch cốt Bồ Tát làm sao có thể? Long uy, còn là xuất hiện ở một nhân loại trên thân. Rõ ràng chỉ là một bộ hình xăm mới đúng, tại sao lại để cho ta có loại phản phất tại đối mặt chân long một dạng cảm giác? Không thích hợp. Gia hỏa này có cái gì rất không đúng. Dị năng? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Câu thừa trí trong lòng, điên cuồng gầm thét. Rõ ràng đường tam táng đột nhiên này bạo áo, triệt để lộ ra Đại Uy Thiên Long hình xăm, mang đến cho hắn đầy đủ rung động. Mà cái này rõ ràng vẫn chưa xong đường tam táng đột nhiên phẫn nộ quát yêu nghiệt to gan phật ra trước mặt cũng dám múa dịu qua mắt thợ câu thừa chí, ba tình huống gì múa dịu qua mắt thợ cái gì cũng cũng không so đo với ngươi có thể ngươi mẹ nó muốn đánh thì đánh ta dù sao cũng là chính tông nhân loại thân phận như thế nào đến trong miệng ngươi liền thành yêu nghiệt đây không phải vô căn cứ âu người trong sạch đấy a tự hồ cảm nhận được câu thừa chí cái kia tràn đầy nghi hoặc đường tam táng có chút có chút lúng túng lại lựa chọn không nhìn chẳng lẽ muốn nói phật ra chỉ là hô quen miệng mà thôi a chấn định tâm thần đại uy thiên long đại la pháp chú thế tôn địa tàng. bàn nhược chư phật bàn nhược ba đi hoành, bàn nhược ba đi hoành, van rội trang nghiêm âm thanh, quanh quần khắp nơi, sông thẳng lên trời. câu thừa trí trong nháy mắt tâm thần căng cứng tới cực điểm. ngay sau đó, hắn liền thấy được, nhường hắn trợn mắt hốc mồn một màn, đen kịt bá khí hắc long hình xăm từ tăng nhân kia bên ngoài thân sống lại, thoát ly thân thể của hắn mà đi, bay chí cao không, hình thể không ngừng biến lớn. chỉ là trong chốc lát, một đầu dài ba trượng hắc sắc tử long, bá khí thân rồng xoay quanh với thiên thế, xâm nhiên lăn sắc bén long trào. hơi thở phun ra, mang theo lấm ta lấm tấm hắc sắc diễm hỏa. to lớn long đồng hiện lên ám kim chi sắc nhìn xuống phía dưới nhỏ bé sâu kiến nhóm cái tia cố vẻ đạm mạc nhường đường ra chân cắt tộc nhân cảm giác sâu sắc sợ hai kinh hãi đáng sợ long uy đập vào mặt bọn hắn giống như là trong cuồng phong sậu vũ một chiếc thuyền con cái này đến cái khác đường ra chấn người bắt đầu ở cái này uy áp đáng sợ phía dưới quỳ giáp trên đất đứng núi chịu xào câu thừa trí sắc mặt âm trầm như nước trong hai tròng mắt hình như có hai đoá xích hồng hỏa diễm liên hoa nở rộ hắn bên ngoài thân tạo thành một tầng nhàn nhạt hồng sắc màn sáng đem kinh khủng long uy ngăn cách bên ngoài giống ba chấn thiên long âm thanh chấn cửu tiêu. Phía chân trời đám mây đều bị một tiếng này long ngâm chân tán, vang vang trời trong phía dưới đông nghị thân rồng, phản chiếu lấy băng lảnh ánh sáng lộng lẫy như thế nào. Đường Tam Táng mặt mỉm cười, hướng về phía Câu Thừa Chí hỏi, "Phật ra ta cái này chơi long thủ đoạn, còn có thể vào được pháp nhãn?" Không hỏi con tốt, hỏi lên như vậy. Câu Thừa Chí sắc mặt, hiển nhiên là càng thêm nhịn không được rồi. Bất quá, Câu Thừa Chí dù sao cũng là xích Viêm thành nhận dạ tổ lão đại, càng là lấy thành chủ tự xưng, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bị Đường Tam Táng thủ đoạn chế phục. Dù là, ở sâu trong nội tâm đã kiên kỵ tới cực điểm, mặt ngoài vậy cũng phải giả ra như không có chuyện gì xảy ra tư thái mới được ta vì xích viêm thành thành chủ ngươi cử động lần này có thể là muốn đại biểu vân Sơn thành cùng ta xích viêm thành trở mặt vạch mặt dẫn phát hai đại thành trị ở giữa mâu thuẫn a mắt thấy cưỡng chế tựa hồ không đại sự câu thừa trí lập tức thay đổi sách lược trực tiếp cho đường tam táng cài nút một đỉnh chủ vũ phi ta tô tiểu nhiễm chưa bao giờ thấy qua vô liêm sỉ như thế hạng người Ngươi xuất thủ là được chúng ta xuất thủ liền giao ác lao nhân ra người khuôn mặt sợ là so cái này đường ra chấn còn muốn lớn hơn một vòng đầu không vẫn là nói ngươi đã đạt đến người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ cái giới hôm nay thật đúng là tiểu đao hoạch cái mông mở con mắt tô tiểu nhiễm ngôn tử, không biết là có hay không cùng đường tam táng học được tinh túy trầm trọng dữ liệu nhường câu thừa trí sắc mặt trong nháy mắt liền hắt như mực đậm cũng là khó cho câu thừa trí người đã trung niên tại đường tam táng đám người dưới sự dạy dỗ học xong kinh điển xuyên tân cũng coi như là nhiều hơn một môn tài nấu nướng hừ câu thừa trí mặc dù tức giận tới cực điểm lại cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng nhờ vào đó phát tiết một chút nội tâm phẫn luật bất bình dưới mắt cục diện như vậy hắn là đương thật không dám hành động thiếu suy nghĩ ngay từ đầu con tưởng rằng đường tam táng bất quá là được từ kim thiền trượng công nhận may mắn hiện tại xem ra đơn giản liền cách thiên hạ to lớn phổ ai có thể nghĩ đến đối phương thần thông lại có thể diễn hóa chân long cái này mẹ nó là người hẳn là nắm giữ sức mạnh thiên địa ở giữa thần thú tiên linh từ trước đến nay vì người ta gọi là bị xem là cường đại tượng trưng long phượng hàng này càng là đứng núi chịu xào viêm quốc cảnh nội kinh khủng khôi phục sau đó cũng từng xuất hiện không ít giao long hàng này không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ dị bẩm thiên phú tồn tại chân long thần phượng hàng này nhân gian lưu truyền bọn chúng truyền thuyết thậm chí là dấu vết nhưng lại chưa từng nghe có người có thể bằng vào một bộ hình xăm diện hóa chân lòng thể hiện ra thần lòng chi uy đó a câu thừa chí không dám hành động thiếu suy nghĩ đường tam táng nhưng là trong tay lại lần nữa có động tác bàn tay nhẹ nhàng nâng lên nhất tôn hiện ra u minh màu sắc cổ kính tiểu trung dần dần hiện hóa trung thân tuy nhỏ lại có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia bên trên làm người ta kinh ngạc run sợ phù điêu teo rên rãy ruội linh hồn đen kịt thiêu đốt linh hồn liệt hỏa cùng với bên trên nhất tôn ánh ánh như ngọc thanh khiết cùng gian ác đan vào bạch cốt khâu lâu đi thôi đường tam táng nói nhỏ một tiếng sau một khắc cái kia sinh xắn trung trên khuôn mặt. Nguyên bản ngồi xếp bằng Bạch cốt Khô Lâu phủ điêu, hắn trong hốc mắt quỷ hỏa, chập trần đứng lên. Thân hình càng là đột phá 2 triệu đến 3 triệu giới hạn, không ngừng phóng đại. Xuất hiện ở trong mắt mọi người, mấy ánh như ngọc bạch cốt, trong hốc mắt quỷ hỏa chập trần, đầu ngón tay thon dài sắc bén đơn nhân, lại lần nữa bị thả ra bạch cốt khô lâu. Không có bất kỳ cái gì dư thừa cử động. Quay người hướng về đường Tam Táng liền quỷ xuống lại. Trong hốc mắt quỷ hỏa không ngừng chập trần, tản ra kịch liệt tâm tình chập u minh cổ chung bên trong, xem ra ngươi cũng đã trưởng thành không thiếu, bước lên con đường tu hành chân chính. Tương lai sát sinh vật một mạch ở trong, có thể thêm ra nhất tôn bạch cốt bù tát chính quả. Đường Tam Táng khỏe miệng mỉm cười, nhìn trước mắt khô lâu, nhẹ gật đầu đa tạ ân nhân coi trọng. Bạch cốt khô lâu lại lần nữa quy lại thành tính vô cùng. chuyện cho tới bây giờ, nó đã biết được đường Tam Táng cùng phổ thông Phật môn ở giữa là khác biệt. bái nhập mạch này, đối với nàng mà nói, không khác cơ duyên to lớn. thật can đảm, đây chính là các ngươi Vân Sơn thành nhận dạ tổ người sao? lại còn cùng như vậy quỷ vật quấy cùng một chỗ, khó trách các ngươi thế mà lại cùng đường gia chấn người làm thành dạng này. xem ra, các ngươi Vân Sơn thành nhận dạng tổ. có lẽ cũng sớm đã triệt để biến thành ma của đi. Câu thừa chi ánh mắt khẽ nhúc nhích, bắt được hoa điểm. Lúc này chính là lại một cái bộ địa, muốn bạo chụp tại đường tam táng trên thân đám người. Nhưng hắn không biết một cái bình thường nhất đạo lý, người kiên nhẫn, thường thường là có hạn. chương hai Phật gia ta cũng không có nói ngươi có thể đi. chương hai Phật gia ta cũng không có nói ngươi có thể đi. Bạch quất khô lâu xuất hiện sau đó, câu thừa chi giống như là nắm đến cái gì hữu lực nhược điểm như thế, cũng không nhìn một chút dưới mắt hình thức, rơi vào đường tam táng bọn người trên thân ánh mắt, thế mà bắt đầu biến chân mùi. còn không cố kỵ chút nào trào phúng lên vân sơn thành đã biến thành ma quật đối với cái này liễu Mộng yên cùng tô tiểu nhiễm chính là muốn trở về một thời kỳ nào đó trở về sau kích đường tam táng nhưng là nhẹ nhàng đẻ xuống hai nửa đối ngươi nói rất đúng a câu thừa chí có chút kinh ngạc không nghĩ tới đường tam táng lại còn quả thật thừa nhận xuống ngươi cũng đã biết nguyên câu nói này mang ý nghĩa cái gì đường tam táng khỏe miệng từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thẳng như nói đương nhiên biết được bất quá thì tính sao đâu ừ chỉ bằng ngươi một câu nói kia ta liền có thể đưa ngươi coi là ẩn giả tổ phản đồ chu sát tại chỗ câu thừa trí cười lạnh nói tựa hồ nắm đại cục trong tay a tiếp đó đâu đường tam táng bình tĩnh hỏi một câu câu thừa chí. không thích hợp ngươi nha có cái gì rất không đúng Để lẽ ra không nên đi như vậy mới đúng a ta là ai ta thế nhưng là xích viêm thành thành chủ viêm quốc cận dạ tổ hạch tâm người cầm quyền một trong ngươi bất quá chỉ là vân sơn thành nhận dạ tổ một chi đặc thủ tiểu đội mà thôi tại trước mắt của mình phạm tội nhi làm sao còn có thể như thế bộ dáng không chút kiên kỵ quả thật liền không sợ chính mình báo cáo sau đó bị ẩn dạ tổ người quét sạch a câu thừa trí có chút nộ Cái này cùng hắn tưởng tượng tràng diện có chút không lớn giống nhau tới giết ta, chờ ngươi." Đường Tam Táng mặt không thay đổi nói một câu như vậy sau đó, hướng lên trước mắt Bạch Quất Khô Lâu nhẹ nhàng khoát tay náo. Bạch Quất Khô Lâu ngầm hiểu, cũng tại U Minh cổ trung bên trong, bị phụng dưỡng đã lâu nó, lần này là chủ động mời cầu Đường Tam Táng phóng thích nó đi ra ngoài. Nó mục đích đương nhiên là vì thay Đường Tam Táng trừ bỏ những con kiến hôi này đồng dạng con đẹp. Tại Bạch Quất Khô Lâu trong lòng Đường Tam Táng mới thật sự là Phật. Việc nhỏ cỡ này, tự nhiên không thể táng hắn tay. Không đợi câu thừa chí phản ứng lại, cánh như ngọc Bạch Quất Khô Lâu liền xuất thủ trước bạch cốt ngủ. một tiếng mềm mại quá khẽ từ khô lâu trong miệng chuyển ra tựa hồ cảm nhận được cái kia cỗ xâm nhiên sát khí lạnh như băng câu thừa trí vội vàng nhấc lên trên mặt đất đường viết hạ, dưới thân hiện lên một tòa hỏa diễm đại sen một giây sau thử thử giữ tận bạch cốt gai ngược giống như rừng rậm đồng dạng từ mặt đất đâm mà ra không ba cứu ta mau cứu ta à. thê lương kêu rên, tuyệt vọng dãy rủa trong nháy mắt tràn ngập tại đường ra chấn cảnh nội tương đạo bị tươi huyết nhiễm đỏ thân ảnh bị bạch cốt gai nhọn xuyên thể mà qua nâng cao ở không trung dòng máu đỏ sẫm theo chân bóng mạch cốt, chạy xuôi xuống trên mặt đất hội tụ làm ra một bộ hoàng sợ cảnh tượng không thiếu đường ra chấn tộc nhân bởi vì bị xuyên qua chỗ đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng trong thời gian ngắn ngược lại là không có trong nháy mắt chết đi cái này ngược lại để bọn hắn thừa nhận càng thêm tuyệt vọng thống khổ nhìn trước mắt một màn này đường tam táng trong mắt không có mảy may thông cảm giống như trước đây vạn lý lâm hải cái kia trong thôn nhỏ cảnh tượng những người này phạm vào tội nghiệp chết trăm lần không đủ đối đãi kẻ như vậy đường tam táng cho tới bây giờ cũng sẽ không dâng lên nửa điểm thông cảm liền liễu ngọc yên cùng tô tiểu nhiễm hai nữ nhân bây giờ mặc dù có chút tâm cảnh ba động ánh mắt bên trong cũng đồng dạng sinh không nổi vẻ đồng tình nhân cương thi tiểu la lị tiểu thất đi như cũ bình tĩnh ghé vào đường tam táng đầu vai còn buồn ngủ bị câu thừa trí quát lớn tiết long bọn người không có rời đi mà là ánh mắt phức tạp đứng sừng sững ở tại chỗ yêu ma hành vi yêu ma hành vi dung túng bị vật quát tháo độ diệt dòng dã một thành người hôm nay coi như ngươi có thiên đại năng lực ta cũng phải lên báo ẩn dạ tổ ngoại trừ ngươi cái này yêu tăng câu thừa trí tức hồn hện gầm két liên tục hắn coi trọng nhất đường ra trấn xem vì chính mình bật khởi thời cơ nhưng bây giờ Không có, hết thảy đều không có. Đều bị ở trước mắt cái này như rất giống ma đáng hận tăng nhân trước mặt. Nhìn phía dưới, toàn bộ đường ra chấn cũng đã hóa thành đỏ trắng đan vào cảnh tượng đáng sợ. Câu thừa chí tâm lý đều đang chảy máu a. Nếu như không phải hắn phản ứng đầy đủ nhanh, nhấc lên đường Viễn hạ. lấy hỏa diễm đài sen chống đỡ cái kia kinh khủng có thứ. Như vậy hiện tại, có thể làm ra đặc thù pháp khí duy nhất dòng độc đinh, cũng đã không. Câu thừa chí bây giờ, có thể nói là đem đường Tam Táng cho hận đến tận xương tủy. Nhưng, bá. Câu thừa chí dưới thân hỏa diễm đài sen, đống nhiên gia tốc, lại là trở hắn hướng về phương xa phía chân trời sông thẳng tới. Câu Thừa Chí chạy trốn Đường Tam Táng khỏe mắt có chút run rẩy, Liễu Mộng Yên hai nữ cũng là có chút ngốc trệ. Liên cái này, liên cái này, vốn cho rằng cái này bảo thủ ra hỏa tốt xấu cũng sẽ cùng mình va vào tới. Sự thật lại như thế vô vị Đường Tam Táng bày ra thủ đoạn hơi nhiều như vậy ước điểm điểm sau đó, Liên Triệt để bỏ đi Câu Thừa Chí muốn cùng Đường Tam Táng tranh phong ý nghĩ. Phía chân trời cự long đáng sợ bạch cốt bồ tát, cùng với cái tiêu quỷ dị tử kim thiên trượng. Câu Thừa Chí mặc dù bảo thủ, dạ tâm mừng mừng, nhưng cũng còn không tính đặc biệt ngốc. không có tự lại đến, cho là mình chỉ dựa vào S cấp dị năng, liền có thể nghiền ép hết thảy. Cho nên, hắn chạy trốn, trốn được 10 phần quả quyết. Đáng tiếc là, giống câu thừa trí kẻ như vậy đường tam táng nhường hắn chạy trước cái 100 km có hơn. Hắn đều trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Chớ đừng nhắc tới. Gia hỏa này bây giờ mới phản ứng được muốn chạy trốn giống ba. Hắc Sát Cự Long, mang theo quần cuộn vấn khí, thân thể cao lớn nhẹ nhàng khẽ động, trước mắt liền đuổi tới câu thừa trí phía trước. Tiếp đó, Ba Kít, giữ tận cự trả vỗ xuống đi. Câu thừa chí chỉ tới kịp miễn cưỡng chống cự Liên từ phía chân trời hung hăng rơi vào xuống dưới còn chưa chờ hắn tới kịp kinh ngạc nhìn phía dưới vô số giữ tận bạch cốt đâm câu thừa chí chỉ cảm giác mình cúc hoa căng thẳng hét giận giữ một tiếng hồng liên phần thiên anh. vô tận xích hồng liệt diễm tự thân phía dưới đài sen khuếch tán ra đường ra chấn người đã triệt để chết mất còn lại cũng chính là còn chưa tắt thở như cũng đang phát ra tuyệt vọng kêu rên ra hỏa không có cố kỵ câu thừa chí, trực tiếp liệt diễm rửa sạch nhiệt độ kinh khủng đem không gian đều nhăn nhó từng đóa từng đóa xích hồng liên hoa tại hỏa diễm bên trong nợ rộ vậy mà mang theo một loại kỳ diệu sinh mệnh lực sau đó ầm ầm, ầm ầm, vô số xích hồng liên hoa nhao nhau nổ tung lên đem đã hóa thành bạch cốt ngục đường ra chấn, triệt để hóa thành phế tích, bùi mù tán đi, phật quang tràn ngập chi địa, hết thảy hoàn hảo không chút tổn hại. Câu Thừa Chí sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn xem đường tam táng. trên đường chân trời đại uy thiên long màu vàng sậm đồng tử con mắt, đồng dạng nhìn chằm chằm phía dưới sâu tiến đường tam táng khỏe môi nướt lên mỉm cười, cùng Câu Thừa Chí đối mặt, Phật gia ta cũng không có nói, ngươi có thể đi thôi. thoại âm rơi xuống, Câu Thừa Chí nội tâm dần dần sinh ra một chút tuyệt vọng. chương 212 chân nam nhân đại chiến. Chương 212, chân nam nhân đại chiến đồng liêu chém giết, chính là tội lớn, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Một khi giết ta, ẩn dạ tổ không còn chỗ nào cho ngươi dùng thân nữa. Huống hồ, chúng ta bản thân cũng không cái gì kiểu hận, cần gì phải náo đến trình độ như vậy. Chuyển tiếp đột một hình thức, nhường câu thừa trí nội tâm kiêu ngạo, triệt để hóa thành cho tàn. Thế mà nhớ lại như thế một phen môn tử. Tại chỗ người còn sống nhóm, lập tức trợn mắt hốc mồm đường tam táng lắc đầu nói, quả nhiên. Người độ dày ra mặt, là hội theo thế cục biến hóa mà biến hóa, ở phương diện này, câu thành chủ liền rất được tinh a câu thừa trí nghe vậy ra mặt có chút có rúm luôn cảm giác trong miệng đối phương câu chữ âm độc rất không thích hợp dáng vẻ như thế nào nghe như thế nào giống như là cầu chữ âm đọc. bất quá cái này cũng đã không trọng yếu hình thức so với người mạnh muốn sống câu thừa trí dù là biết rõ đối phương đang nhục nhã chính mình cũng căn bản không dám trả lời chỉ là mặt đen thui cố nén bực bội trong lòng nói giữa chúng ta bất quá chỉ là một chút khỏe miệng mâu thuẫn biến chiến tranh thành tơ lụi chẳng phải là tốt hơn đường ra chấn bọn gia hỏa này chết chưa hết tội ta liền không so đo ta chỉ đem đi đường viễn hà gia hỏa này liền có thể còn có cái này bạch cốt yêu ma sự tình chúng ta có thể quyết định kế ước cam đoan sẽ không đem việc này tiết ra ngoài như thế nào việc quan hệ tài sản tính mệnh câu thừa trí ngữ tốc lộ ra cực kỳ gấp rút nhưng hắn câu nói thứ hai vừa ra khỏi miệng tại chỗ sắc mặt của mọi người đều xảy ra một chút biến hóa xem như câu thừa trí cấp dưới thiết long mắt ẩn lựa giận nhìn chằm chằm câu thừa trí câu thừa trí ngươi có phải hay không sớm đã biết đường ra chân sự tình lên cơn giận dữ dưới tình huống thiết long hô to câu thừa trí danh tự nhiều hận không thể tự thân lên đi cho đối phương hai cái thai to hạt dưa xúc động bọn hắn thân là ẩn dạ tổ thành viên không chối từ thiên tân và khổ cũng muốn thủ vệ viêm quốc người bình thường có thể câu thừa chí ra hòa này biết rõ đường ra chấn hại người rất nặng lại còn muốn cùng bọn hắn hợp tác khó trách xích viêm thành đứng đầu một thành thế mà lại tự mình chạy tới nguyên lai bản thân liền là cái trợ trụ vi ngược mặt hàng a tô tiểu nhiễm vẫn như cũ áp miệng ánh mắt bên trong thi bị, thấy câu thừa chí trong lòng ngầm bực ta làm như vậy cũng là vì toàn bộ nhân tộc lợi ích cái này thế giới có hy sinh cũng có thành toàn hy sinh hết một bộ phận thành toàn đi càng thêm ưu tú một bộ phận khác cái này có gì không thể Câu thừa chi chuyện đương nhiên nói. Nói về chuyện này, hắn rõ ràng cho rằng cách làm của mình không có mảy may vấn đề không có thuốc nào cứu được. Không có thuốc nào cứu được. Thiết Long tức sủi bọt mép, đau lòng như gốc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Chính mình những thuộc hạ này, phí hết tâm tư bảo hộ lấy viêm quốc người bình thường. Kết quả, nhà mình muốt cũng đã đang âm thầm cùng đường ra chấn đã đạt thành chung nhận thức. Còn trên mặt nổi phái gia nhóm người mình, đến đây đạt tới cái gọi là hợp tác. E rằng hết thảy cũng sớm đã đang âm thầm, đã đạt thành chung nhận thức. Cử động lần này bất quá là vì che lấp ẩn giạ tổ những phân bộ khác thái mắt. Dù sao đường ra chấn không ngừng phát triển át sẽ gây nên người khác chú ý không có cái gì dễ nói phật ra tiễn ngươi lên đường chính là đường tam tàng ánh mắt băng lãnh nói nhỏ một tiếng liễu mộng yên cùng tô tiểu nhiễm thức thời nhi lui ra phía sau mấy bước đại hồng cũng hiểu chuyện rơi xuống một bên tiểu thất nhưng là lưu luyến không rời đi tới liễu mộng yên bên cạnh hô Hồ. một hồi gió nhẹ đánh tới bị liệt diễm đốt cháy đường ra chấn bên trong nhưng là truyền ra một cỗ có chút ý lạnh câu thừa trí sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm hắn vô pháp lý giải trước mắt cái này xinh đẹp tăng nhân vì cái gì liền cần phải cùng mình cũng chết nộ diễm đồng dạng tràn ngập câu thừa trí nội tâm có thể khi ánh mắt của hắn đảo qua phía chân trời cái kia đáng sợ hắt long thời điểm hắn theo bản năng rụt cổ một cái khổ tâm cảm giác vô lực tự nhiên sinh ra cái này mẹ nó đánh như thế nào Vẹn vẹn chỉ là phía chân trời hát long cũng đã đầy đủ nhường hắn nhìn mà phát khiếp chớ đừng nhắc tới trước mắt xinh đẹp tăng nhân còn chiếm được tử kim tiền trưởng tán thành trong tay đường viễn hà đã bị đoán niệm ăn mòn thống khổ không chịu nổi mắt nhìn thấy ngày giờ không nhiều chịu không được chậm chế a tựa hồ là nhìn ra đối phương kiên kỵ đường tam táng khỏe miệng có chút dương lên yên tâm Đại Uy Thiên Long không sẽ độ thủ, trận chiến đấu này, chỉ có Phật ra một mình ta, đánh thắng được ta, ngươi liền có thể hoàn hảo không hao tổn rời đi. Thử kim tiền trượng uy năng, ta cũng đồng dạng không sẽ vận dụng. Thoại âm rơi xuống. Câu Thừa chi ánh mắt trong nháy mắt biến hóa. Trong chốc lát, trong tay Đường Viễn Hạ bị hắn trực tiếp ném đến một bên đã là trái đen một mảnh đại địa đột nhiên dạn nứt ra, bao quát đường tam táng dưới chân. Xích hồng nham tương, tản ra khí nóng hơi thở. Chẳng ai ngờ rằng, nhìn như đã rơi vào hạ phong Câu Thừa Chí, lại còn âm thầm bố trí một tay như vậy. Đốt. Câu Thừa Chí vung tay lên. Dưới đất nham tương hỏa sơn buộc phát đồng dạng điên cuồng phun ra ngoài cần thật ba thiết long bọn người lúc này sắc mặt biến đổi lớn lớn tiếng nhắc nhở chỉ tiếc đã là chậm một bước cứu nhiệt năng đủ hòa tan vạn vật nham tương trong chớp mắt liền đem đường tam táng cho triệt để bão phủ thoáng qua hóa thành một đoá xích hồng liên hoa nhiệt độ kinh khủng nhường không gian cũng vì đó và mèo ai cũng vô pháp tưởng tượng lâm nguy trong đó đường tam táng đến tột cùng thừa nhận như thế nào đáng sợ nhiệt độ đáng chết đổi mau giết câu thừa trí bằng không tiểu sư phụ nhất định sẽ hôi phi yên diện thiết long kinh hoàng hướng về liễu mộng yên tam nữ hô thân là xích viêm thành người Hắn tự nhiên biết rõ câu thừa trí hồng liên thiên hỏa uy năng các ngươi có thể khi ánh mắt của hắn rơi xuống liễu mộng yên mấy nữ trên người thời điểm lại phát hiện các nàng hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng bộ dáng tiết long lập tức liền mộng bức tam táng đệ đệ nếu là biết bị mặt hàng này vây khốn ở thì hắn không phải là ta tam táng đệ đệ liễu mộng yên thuận miệng giải thích một câu tiếp đó nhiều hứng thú nhìn về phía câu thừa trí gia hỏa này hạ trang đoán chừng sẽ có chút thảm rồi giang giác giang giác tiếng vang lanh lảnh truyền ra Nham Thương cùng hỏa diễm biến thành xích hồng liên hoa phía trên đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. vết rách dày đặc, câu thừa chí trong mắt ngoan sắc hiện lên, song trưởng hư không nắm chặt, sinh hồng hỏa diễm từ lòng đất không ngừng tuôn ra, hóa thành một đóa lại một đóa sắp nở rộ liên hoa điên cuồng hướng về ở giữa cái kia đóa tức sẽ hoàn toàn dạn nứt liên hoa rung manh lao tới bà ba câu thừa chí chợt quát một tiếng ầm ầm, ầm ầm liên tiếp kinh khủng bạo tạc, lấy đường tam táng bị nhốt chỗ làm hạch tâm, câu thừa chí bằng vào tinh diệu lực khống chế, đem hết thể sức mạnh đều nồng dúc lại một mình kia, vì cái gì? Chính là nhất kích tất sát, làm người sợ hãi lực buộc phát lượng, nhường hư không cũng vì đó chấn động lên, liên hoa bạo tạc chỗ. chết để hóa thành một cái xích hồng kỳ điểm quân quân bụi mù lần nữa che đậy tầm mắt của mọi người Liễu ngậu yên trúng nước nhưng là đem ánh mắt đặt ở phía chân trời hắc long phía trên nhìn thấy hắc long hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác các nàng cũng bỏ đi tâm tới tuy không tin tưởng lắm đường tam táng sẽ bị câu thừa chí gây thương tích nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút treo lên tên trước mắt dù sao cũng là nhất tôn dung đạo cảnh ép cấp dị năng giả đã chết rồi sao câu thừa chi ánh mắt nhìn chằm chặp cái kia trong bụi mù sắc mặt của hắn bây giờ hơi có vẻ tái nhợt. ép cấp dị năng hồng liên thiên hỏa không có cái gì loẹt loẹ năng lực Hạch tâm chính là cực hạn lực phá hoại, vì có thể xử lý trước mắt cổ quái tăng nhân. Câu thừa trí tiêu hao cũng đồng dạng là cực lớn, bụi mù tán đi. Câu thừa trí con ngươi co lại như cây kim, giang quan cũng bắt đầu run dậy lên. Chính mình đem hết toàn lực, vẫn là lợi dụng đánh lén phương thức, đem đối phương vây nốt. Có thể cho dù là dạng này, hắn đều bất tử. Đậm đà kim sắc phật quang, từ trong bụi mù thấu đi ra, uy lực cũng không tệ lắm, tức là không có cái gì đặc sắc. Cái này éc cấp dị năng không đại sự à? Thanh âm bình tĩnh, mang theo lời bình ngữ khí đã rơi vào trong thai của mọi người. Tiết Long đám người trên mặt, thần sắc lập tức dễ dàng hơn, thở phào một cái thật dài. Câu thửa trí sắc mặt càng đen hơn đinh linh linh. Tiếng vang lanh lãnh, theo đường tam táng huy động từ kim tiền trượng mà phát ra, quanh mình mùi mù, trong khoảnh khắc tan hết. Thân hình của hắn cũng triệt để bại lộ ở trong mắt của tất cả mọi người t Ba. Tiết Long bọn người hít sâu một hơi, tạo thành ngắn ngủi thiếu dưỡng hoàn cảnh, Nhao nhau trận mắt hốc mồm nhìn qua đối phương, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tựa hồ muốn nói đây là vừa rồi cái kia thanh tuấn lang, phong thần như ngọc thánh tăng, liễu ngọc yên trong mắt nhưng là triệt để hóa thành hình quả tim, liền Tô tiểu nhiễm. sắc mặt đều biến đường đỏ lên nhưng như cũng nhìn chằm chặp đường tam táng nhìn không chớp mắt thưa không bên trong nửa người trên hồng quả quả đường tam táng không phát hiện chút tổn hao nào nguyên bản giống như là ngọc thạch làn da bây giờ triệt để hóa thành kim quang sáng chói trạng thái thanh tú tuấn lang thần thái bây giờ nhưng là bị cao cao nổi lên giống như cầu lòng giống như bắp thịt thay thế chất liệu thông thường quần đều ẩn ẩn muốn bị cơ bắp trốn nước vỡ cả người bây giờ tản ra đậm đà chiết ký hiệu nam học khí tức cùng với tràn ngập bạo tạc một dạng sức mạnh mỹ cảm đường kim sắc truyền thuyết cơ bắp yêu tăng bạo lực mỹ học tam táng loại cái này tương phản có phải hay không quá lớn một chút thiết long sắc mặt ngốc trệ tự lẩm bẩm một bên thần tuấn đại hồng nhưng là kiêu ngạo đứng thẳng đầu phản phất đang vì mình có như thế một người chủ nhân mà tự hào lộc cộc câu thừa chi cứng rắn nuốt ngụm nước miếng nhìn xem đường tam táng ánh mắt đều thoáng có chút ngốc trệ đứng lên đương nhiên hắn không phải cái gì ưa thích nghiên cứu triết ký hiệu nam học gia hỏa câu thừa chi là kinh hải tại toàn lực của mình một kích đối phương lại ngay cả tóc không đúng liền lông tơ đều không làm bị thương một tê thật không phát hiện chút tổn hao nào ta cảm thấy có lẽ chúng ta còn có thể đổi cái phương thức nói lại. câu thừa trí sợ quả nhiên là sợ bình sinh tiêu ngạo cũng đã bị đả kích được thương tích đầy mình ở trước mắt cái này nam nhân đáng sợ trước mặt hắn bây giờ liên chiến ý cũng đã vô pháp nhấc lên hhh người đã xuất thủ qua bây giờ nên phật gia ta đường tam táng mặt lộ vẻ nụ cười nói nhỏ một tiếng trong tay tử kim tiền trượng phát ra trận trận vù vù mũi chân khẽ nhúc đích. rõ ràng giống đạp tại hư không bên trong nhưng cố bắn ra một cổ vô hình khí kỉnh Bá. đường tam táng thân hình thoáng qua biến mất ở trong tầm nhìn mọi người đây cũng không phải là phát động thần túc thông uy năng mà là đơn thuần nhục thể tốc độ đã tiến giai vô sinh quả sau đó đường tam táng tối sơ lấy được thần thông kim trung cháo bây giờ vì đường tam táng mang đến toàn phương diện để thăng không thể nghi ngờ là đáng sợ chính như hệ thống lời nói hệ thống xuất phẩm tuyệt đối tinh phẩm thần thông kim trung cháo nhìn như là một môn phòng ngự tính thần thông nhưng có một câu nói làm cho tốt bởi vì cái gọi là tốt nhất phòng ngự chính là tiến công thần thông kim trung cháo liền hoàn mỹ quán triệt điểm này phanh ba trầm muộn trọng kích âm thanh nhường tiết long bọn người vô ý thức đánh một cái hàn đường tam táng hiện thân lần nữa thời điểm từ kim thiền trượng hung hăng đập vào câu thừa trí phần bụng hưu một tiếng thân ảnh của hắn giống như là mũi tên lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ trong nháy mắt bay ra ngoài cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu ba đường tam táng thân hình lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo ngay sau đó phanh ba phanh ba thử kim thiền trượng cùng nhục thể tiếp xúc phát ra tiếng vang trầm trầm cùng với nhục thân phát ra tiếng xe gió bên hai không dứt ống ba tựa hồ là cảm thấy phương thức như vậy còn có chút không lỗi lớn nghiện đường tam táng đem từ kim thiền trượng đống nhiên ném một cái cắm tại mặt đất phát ra trận trận vụ vù Ngay sau đó đám người trong lỗ thai, tựa hồ liền truyền đến một đại một đại dạng này kỳ kỳ quái quái âm thanh. Cực kỳ ma tính đồng thời, còn kèm theo quyền quyền đến thị tâm thanh. Trên bầu trời, câu thừa chí thân thể, giống như là bèo trôi không dễ, chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy một bóng người vàng nóng tại bên cạnh hắn không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe đều sẽ nhường câu thừa chí thân thể, và mẹo thành người bình thường vô pháp làm được tư thái. Lấm ta lấm tấm tiên huyết, không ngừng từ không trung tung xuống. Thấy Tiết Long có chút tê cả da đầu. Trong lòng âm thầm nghĩ, nếu như đem câu thừa chí đổi thành chính mình, dạng này kim quang sáng chói hạt tốt chi quyền chính mình có thể đối phó được mấy lần thiết long bên cạnh thân thôi ngọc mấy người cơ thể có chút cứng ngắc hồi tưởng phía trước bọn hắn lại có muốn cùng đối phương ý động thủ cái này nồi đất lớn nằm đấm một quên xuống sẽ chết ta hơn nữa còn là chết không toàn thây cái kia một loại phanh phanh vang dội âm thanh cũng không có kéo dài quá lâu kim quang thoáng qua đường tam tăng thân ảnh một lần nữa rơi xuống liễu mộng yên hai nữ bên người nhẹ nhàng một chiêu thử kim tiền trượng trong nháy mắt rơi vào trong tay bạch ngọc cà sa một lần nữa phụ thêm kim sắc phật quang lặng yên tán đi cầu long giống như bắp thịt cũng dần dần biến mất trong ngáy mắt đường phong thần như ngọc siêu phàm thoát tục bất thế thần tăng tăng táng lại lần nữa quay về M4. nếu như bỏ qua phía chân trời cái kia đang không ngừng rơi xuống miễn cưỡng còn có thể nhìn ra mấy phần hình người sinh vật đoán chừng vẫn là có người sẽ tin tưởng kẻ trước mắt này là một cái đắc đạo cao tăng vê anh câu thừa trí dập nát thân thể hung hăng rơi rơi xuống đất rách nát không chịu nổi trong thân thể đã hào không một chút sinh cơ có thể nói đường đường xích viêm thành nhận dạ tổ bốt ai cũng không nghĩ ra vậy mà lại bị chết thê thảm như thế a di cờ đấy cái đà phật thật là một cái rưởi Quá không trải qua đánh, Phật gia ta đều còn không có tận hứng, gia hỏa này liền ngọn cụ tỏi. Ai? Chẳng biết lúc nào, Phật gia mới có thể tìm được một cái có thể để cho ta tận hứng đồ chơi đâu. Đường Tam Táng thở dài một tiếng, có vẻ hơi vẫn chưa thỏa mãn. Chân nam nhân phương thức chiến đấu, để cho người ta niềm vui tràn trề. Không có lẻo lẻo, có chính là quyền quyền đến thịt. Lời ấy vừa ra, Tiết Long bọn người sờ lên chính mình thân thể nhỏ cốt, theo bản năng lui về sau mấy bước. Trên mặt viết hai cái chữ to, sợ, buồn. Chương 213, chương hợp đạo, tâm thật mệt mỏi, rất muốn về hưu. Chương 213, chương hợp đạo. tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu đối mặt tiết lòng đám người từ tâm cử chỉ đường tam táng cũng không so đo tha tâm thông hiệu quả biết được hắn vẫn là biết được trước mắt mấy tên này đối với đường ra chấn tình cũng thật đồng thời không biết chuyện bằng không mà nói đường tam táng cũng không ngại tiêu diệt câu thừa chí sau đó lại thuận tay diệt đi đối phương tiểu đệ ân luôn cảm thấy tựa hồ còn quên đi điểm cái gì đổ vào ta đường tam táng một tay sờ vớt lấy cầm của mình suy tư một bên tô tiểu nhiễm nhưng là lập tức bật đi ra trên mặt mang ngươi nhanh khen ta biểu lộ mở miệng nói tên kia linh hồn ngươi còn không thu đứng lên đâu Đường Tam Tang trong nháy mắt bình tĩnh, cảm khái một tiếng, tay có chút sinh a. Nói xong, tay trái hắn nhẹ nhàng một chiêu, sinh xắn U Minh cổ trung lại lần nữa hiện lên. Làm ba." Tiếng trung như là sóng nước quyết tán ra, bị hủy hoại hầu như không còn đường ra chấn bên trong. Vô số mắt thường không thể phát giác ngũ hồn, mở mịt bị tiếng trung chấn nhiếp. Thoáng qua chui vào U Minh cổ trung trung trên vách đá. Tiết Long bọn người run run dày rẩy, ánh mắt thận trọng nhìn xem cái kia, tản ra khí tức đáng sợ tiểu trung. Nhìn thấy bên trên nhiều hơn rất nhiều dễ dụ vạn vẹo phù điều sau đó, Bọn hắn lại lần nữa yên lặng lui về phía sau mấy bước, hết sức giảm xuống lấy tự thân tồn tại cảm. Thật là đáng sợ, thực sự là thật là đáng sợ. Kẻ trước mắt này, nơi đó là cái gì người xuất ra? Cái này quỷ dị đáng sợ thủ đoạn, đơn giản so tà đạo còn mô tả. Đương nhiên, sợ hãi thì sợ hãi. Tiết Long bọn hắn, ngược lại cũng không đến mức thật sự đem đường tam táng xem như là tà tu. Dù sao, ẩn dạ tổ bên trong một chút thủ đoạn quỷ dị người tà ác, cũng không phải là không có, nhưng cũng không thể bởi vậy nhất định đối phương là tà ác, chỉ là đường tam táng thủ đoạn, nhìn qua cũng quá hung tàn. Tiết Long đám người tiểu tâm can, trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi tốt, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, có thể ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Đường Tam táng rũi lưng một cái, toàn thân phát ra một hồi thanh thúy ngân cốt nổ đùng thanh âm. Tiết Long đám người, ngươi quản cái này gọi là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Ân. Tiết Long ngắm nhìn bốn phía một cái, toàn bộ đường ra chấn đều tiêu diệt hầu như không còn, trở thành một phiến đất vu. Nhìn lại một chút nơi xa trên mặt đất, miễn cưỡng có mấy phần hình người, chết không thể chết lại câu thừa trí. Khá lắm, quả nhiên là khá lắm. Bây giờ cục diện này, còn có thể hảo hảo ai về nhà nấy a? Cái này. chẳng lẽ xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra a đường ra chấn toàn quân bị diện xích viêm thành thành chủ bỏ mình nơi này vô luận như thế nào tựa hồ cũng phải đem hai chuyện này cho lên báo một chút sau đó lại đi rời đi a khu khu tích long ho khan hai tiếng cho mình tăng lên tăng thêm lòng dung cảm tử ngữ khí trước nay chưa có nhu hòa nói tiểu sư phụ ngươi nhìn chúng ta có phải hay không lên trước báo một tiếng nói rõ tình huống sau đó mới đi chúng ta còn có thể vì ngươi làm chứng để tránh tương lai câu thừa trí chết mang đến cho ngươi cái gì phiền phức à? đường tam táng nghe vậy kinh ngạc đánh giá đối phương một cái chút chuyện nhỏ này còn dùng tới báo. Thiết Long lập tức ngốc trệ, hợp lấy tại lão nhân ra ngài trong mắt, cái này đều chỉ xem như chuyện nhỏ, cái này kết cấu có phải hay không có chút lớn được không hợp tối thường nước điểm điểm. Thiết Long khắp khuôn mặt là khổ tâm, trong lòng yên lặng cảm khái, có lẽ đây chính là người và người trên lệnh ra vẫn là nói một tiếng, chào hỏi à Dù sao trương lao đầu lĩnh cùng an nam, phía trước còn thật chú ý đường ra chấn. Liễu mộng Yên ôn nhuận như nước cơm thanh vang lên, nhưng Thiết Long lập tức cảm động đến rơi nước mắt, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, yên lặng vì đã bỏ mình câu thừa trí mặc nghiệm một giây đồng hồ. em muốn, xích viêm thành nhận dạ tổ bốc chết ở trước mắt trong lòng của những người này căn bản không tính sự tình a cũng đối vẫn là cùng trương lao đầu lĩnh nói một tiếng a đường ra chấn mặc dù đi sai đường nhưng chỉ là bọn hắn chính mình đi sai đường mà thôi trong quyển sách kia đồ vật nghĩ đến có lẽ còn là rất không tệ nói đường tam táng ánh mắt rơi xuống cái kia phía trước một mực bị sơ sót nghèo túng trên thân nam nhân tuệ dưới mắt hết thể không chỗ che thân khí đạo nội dung đường tam táng cũng không quan sát bất quá từ đường ra chấn bọn người chế tạo pháp khí cùng với người trước mắt này trạng thái đến xem hắn liền đã ẩn ẩn có một chút phỏng đoán bị chính mình Phật quang tâm vỡ, từ đường Thanh Sơn trên thân lục xoát ra lục diện thể bên trên cổ quái minh văn sau đó. Cái kia lục diện thể pháp khí, liền cho thấy cùng nghèo túng nam nhân đồng mạch tương liên, như cánh tay chỉ điểm trạng thái. Có lẽ, đây mới thật sự là khí đạo, một loại khác loại mà đặc biệt tu hành phương thức. Đem suy nghĩ dư thừa tạm thời vượt qua một bên. Tiết Long bọn người còn mong chờ nhìn thấy chính mình, chờ đợi kết luận đâu. Nếu là Đường Tam Táng không cáo chi một tiếng ẩn dạ tổ thượng tầng lời nói đoán chừng Tiết Long bọn người là không có cách nào yên tâm rời đi. Vẹn vẹn nhường chính bọn hắn đi lên báo chuyện này, rõ ràng đồng thời thực tế không lớn. lấy bọn hắn cấp bậc bị cuốn vào dạng này sự kiện lớn bên trong cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể nói rõ ràng ngược lại cũng chỉ là tiên thể đường tam táng đổ cũng không để ý hơi ban ân huệ giải thích một chút ngốc điện phải ra bằng trường hợp đạo dãy số không bao lâu tam táng tiểu tử nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ trường hợp đạo hiền hòa âm thanh mang theo vui mừng ngữ khí truyền gia ân hoàn thành chính là kết quả có thể cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm đường tam táng người vô tội sờ lỗ mũi một cái mở miệng nói ra đầu bên kia điện thoại lâm vào lâu dài manh âm sau đó trường hợp đạo thanh âm sâu kín mới lại lần nữa vang lên tiểu tử ngươi sẽ không phải đem đường ra chấn tiêu gì ta đường tam táng kinh ngạc biểu lộ g và g điện thoại hai đầu cũng là lâu dài trầm mặc liễu ngọc yên cùng tô tiểu nhiễm nhưng là suýt chút nữa không có cười ra tiếng khụ khụ đường tam táng ho nhẹ hai tiếng ngươi nghe phật ra ta nói đây là có nguyên nhân đó không trọng yếu còn có sự tình khác muốn hồi báo a trường hợp đạo trong thanh âm tựa hồ mang theo mãnh liệt không thể làm gì chi sắc thật giống như tại nói tiểu tử ngươi tựa hồ đi đến đâu nơi đó liền sẽ xảy ra chuyện dáng vậy a còn có một chuyện nhỏ trường hợp đạo không kèm được, thật là có, xích viêm thành câu thừa chí, bị ta thuận tay cho diện, đường tam táng núi bay, vẫn là quả quyết nói cho trương lão đầu lĩnh nhận giả tổ, đầu tiên trong không gian, trương hợp đạo thương lão trên khuôn mặt viết đầy tăng thương, tâm thật mệt mỏi, rất muốn về hưu, xa xa mao kỳ thủy, bị trương hợp đạo bộ dáng này hấp dẫn ánh mắt, trong lòng dần dần trong bụng nở hoa, cái này đối chính mình hiểu xỉu nhi hư lao đầu lĩnh, thế mà cũng có thể có như thế ăn quả đáng một ngày, hôm nay lại là lệnh mao đạo trường tâm tình thoải mái một ngày đâu, đến nỗi trương hợp đạo cái bộ dáng này nguyên nhân đi ân, không cần nghĩ. Nhất định là Tam Táng tiểu tử kia không sai, trừ hắn, người khác hiển nhiên là vô pháp làm đến điểm này. Tựa hồ là phát giác Mao Kỳ Thủy ánh mắt, trường Hợp Đạo nhẹ nhàng với tay một cái, vô hình pháp tắt trật tự chi lực, trong nháy mắt đem Mao Kỳ Thủy bao phủ đến trường Hợp Đạo bên cạnh thân tâm tình không được tốt, uống hai chén a, ta nhớ được trong tay ngươi còn có một bình rượu ngon tới. Mao Kỳ Thủy, hôm nay, Mao đạo trưởng tâm tình trong nháy mắt phiền muộn. Chương 214, thần bí người tới. Chương 214, thần bí người tới đường ra chấn trong phía tích. Tiết Long mấy người nghe đường Tam Táng cùng Trương Hợp Đạo đối thoại, tâm tình có chút phức tạp. Mặc dù đối phương rất mệt lòng, có thể từ đầu đến cuối cũng không có biểu hiện ra nửa điểm không vừa lòng cùng không tín nhiệm. Ngược lại là, có một loại trưởng bối đối tiểu đối tin mù quáng. Cái này cùng câu thừa trí thái độ đối với bọn hắn, đơn giản chính là khác nhau trời vực. Không có so sánh liền không có thương tổn. Tiếp tục so sánh, tổn thương gấp bội. Tiết lòng mấy người rất muốn khóc, cái này mẹ nó đã từng qua đều là cái gì quỷ thời gian ác thành thành khẩn khẩn làm việc, còn cuối cùng sẽ bị đổ ập xuống ngừng một lát phạt. Tốn sức không lấy lòng, nói chính là bọn họ. Nếu như không phải trong lòng có kiên định tín nhiệm, bọn hắn chỉ sợ sớm đã lựa chọn rời đi. Cuối cùng điện thoại cúp máy phía trước đầu kia, Trương Hợp Đạo dùng rất cảm thấy âm thanh bất đắc dĩ đáp ứng thay Đường Tam Táng xử lý còn lại cục diện rối rắm sự tình nhân. Xích Viêm thành thành chủ bọn mình, cuối cùng vẫn là một kiện không nhỏ sự tình. Từ chính độ nào đó mà nói Đường Tam Táng đích thật là không có quyền lợi, tự tiện giết chết đối phương. Bất quá, ai bảo Đường Tam Táng sau lưng, đứng Trương Hợp Đạo cái này tồn tại đặc thù đâu? Coi như hắn không giải quyết được, vậy thì giao cho tầng cấp cao hơn Trương Hóa Đạo, Trương chất Đạo. Nói tóm lại, nhất định sẽ có một loại phương thức hợp tình hợp lý, giải quyết tốt đẹp đi chuyện này. Em muốn Đường Tam Táng cùng trường hợp đạo đó cũng đều là người nói quy củ, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm mẫu. Tốt, hiện đang giao phó cũng đã thông báo, các ngươi có thể đi trở về, chờ đợi có người xuống tới tiếp nhận các ngươi xích viêm thành. Phật gia ta cũng phải rời đi, nơi này trong thời gian ngắn, đoan chừng cũng là không có người sẽ đến. Đường Tam Táng khoát tay nào nói. Tuyết Long bọn người nghe vậy có chút chờ mặc, dư quang đảo qua đã triệt để biến thành phế thổ đường ra chấn, cái này đích xác thì sẽ không có người tới trước. E rằng trong một đoạn thời gian rất dài, chỗ này cũng sẽ là một bộ không có một ngọn cỏ bộ dáng a. Nghĩ là muốn như vậy không sai. Long mấy người hay là rất cung kính hướng về phía Đường Tam Táng có chút không lưng biểu đạt kính y đa tạ tiểu sư phụ lần này giải khốn. Chúng ta sau này cũng sẽ đem hết khả năng phối hợp ẩn dạ tổ phái tới nhân viên điều tra làm sáng tỏ chuyện này. Ân, không quan trọng. Chuyện này đối với Phật gia ta mà nói, dừng ở đây rồi. Đường Tam Táng trên mặt lộ ra vẻ mặt không sao cả. Câu thừa trí đi, dạng này tôm kép ngái nhép. giết cũng liền giết, căn bản không dẫn nổi Đường Tam Táng nửa điểm nỗi lòng ba động Giảng giải hai câu cũng như vậy đủ rồi. Nếu như nói ẩn dạ tổ quả thật hội bởi vì chuyện này mà khó cho mình lời nói. như vậy cũng không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi tất yếu phía trước có tư tuấn phong một chuyện hiện hữu câu thừa trí dạng này mặt hàng mặc dù tiếp đó người còn đánh hy sinh cùng thành toàn cơ hiệu có thể trên thực tế hắn cùng tư tuấn phong kỳ thực không có cái gì hai loại ẩn dạ tổ hoàn cảnh tựa hồ đồng thời không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy cái này thế giới âm dương rốt cuộc hắc bạch đều đủ chỉ bất quá kinh khủng hồi phục thời đại buông xuống đến nay âm thịnh dương suy cục diện đã hiện lên cũng chỉ có giống dạ tuần người như vậy không có tiếng tăm gì người dân hiến còn có thể cho người ta mang đến đầy đủ ấm áp thu hồi dần dần bay xa tâm tư đường tam táng hướng về phía hai nữ có chút gật đầu sau đó liền dự định mang theo cái kia nghèo túng nam tử rời đi Gia hỏa này đối với vân sơn thành nhận dạ tổ mà nói có thể vẫn có vô cùng trọng yếu ý nghĩa an nam cái này đường tam táng đều thưởng thức nhân tài nhất định sẽ đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú vân vân đột nhiên một bên thiết long giống như là cố lấy rũ khí gọi lại đường tam táng ánh mắt nhưng là rơi vào nghèo túng nam nhân trên thân đường tam táng hơi có vẻ mê hoặc quay đầu nhìn lại còn có việc tiểu sư phụ có thể thỉnh cầu ngươi đáp ứng ta một việc a? thiết long trên mặt tràn đầy nghiêm túc vẻ trịnh trọng liễu ngọc yên cùng tô tiểu nhiễm nhưng là có chút kinh ngạc trong mắt hiện lên một tia không hiểu cùng ngầm bực đường tam táng cũng đã giúp bọn hắn giải quyết hết thảy vấn đề gia hỏa này lại còn có chỗ thỉnh cầu đây có phải hay không là hơi quá đáng nhưng mà đường tam táng khỏe miệng nhưng là có chút dương lên đọc đến đối phương nội tâm ý nghĩ chính hắn biết tiết long đang lo lắng chút cái gì yên tâm phật gia ta sẽ không cho phép vân Sơn hành đi lên đường ra chấn đường xưa nếu có một ngày kia phật gia ta sẽ đích thân diện tuyệt hết thảy câu trả lời này ngươi hài lòng không nghe vậy tiết long đầu tiên là có chút kinh ngạc không đại lý giải đường tam táng làm sao biết chính mình suy nghĩ bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại có tiểu sư phụ ngươi câu nói này ta an tâm dứt lời thiết long lần nữa thành khẩn túi đầu gật đầu sau đó quả quyết mang theo thôi ngọc bọn người quay người rời đi lấy được câu trả lời hài lòng cái này là đủ rồi hắn tin tưởng trước mắt cái này siêu thoát phàm trần một dạng tăng nhân không sẽ lừa gạt mình thiết long lo nghĩ cũng không phải là nguồn gốc từ đối đường tam táng không tín nhiệm hắn chỉ là lo lắng đường tam táng mang về cái kia nghèo túng nam từ sau đó một khi ẩn dạ tổ nghiên cứu khoa học cơ quan nghiên cứu ra cái gì đồ vật sau đó sẽ có đi lên đường ra chấn đường xưa phong hiểm sức mạnh đối với người bình thường dụ hoặc mùi vị đó là vô pháp tưởng tượng toàn bộ đường ra chấn người đều vì vậy mà trở thành toàn viên ác nhân hoa nghiệt cuốn thân đây chính là chứng minh tốt nhất kinh khủng hồi phục thế giới yêu ma quỷ vật năng ngược tu hành giả còn có thể tự vệ có thể người bình thường lại chỉ có thể dựa vào tu hành giả che chở điều này cũng làm cho dẫn đến bọn hắn đối với siêu phàm sức mạnh hội càng thêm khao khát chỉ là khổ vì không có cơ hội mà thôi mặc dù không có linh hội loại kia cảm thụ đường tam táng bọn hắn cũng có thể lý giải dù sao vận mệnh nắm giữ trong tay của mình cùng nắm giữ ở trong tay người khác có thể nói là khác nhau một trời một vực đường tam táng đưa mắt nhìn tiết long đám người rời đi nhìn xem bóng lưng của bọn hắn trong lòng hơi cảm khái câu thừa chi là một cái rác rưỡi thành chủ thuộc hạ của hắn lại nâng lên ứng tận trách nhiệm là một đám người rất được tam táng đệ đệ liễu ngọc yên ôn nhuận như nước âm thanh ở bên thai vang lên đường tam táng cảm nhận được trong giọng nói một chút lo nghĩ không cần đối phương tiếp tục mở miệng đường tam táng liền biết liễu ngọc yên tiếp đó sẽ hỏi ra cùng tiết long vấn đề giống nhau Quả nhiên. Ngay sau đó, Liễu Ngọc Yên âm thanh liền tiếp tục nói, "Ngươi nói, bọn hắn sẽ trở thành đường ra chấn người giống vậy à?" Đường Tam Táng lập đầu, "Yên tâm đi, Vân Sơn Thành sẽ không, Phật gia ta cũng sẽ không để bọn hắn hướng về như thế con đường đi đến." Trong giọng nói kiên định, nhường Liễu Ngọc Yên cảm thấy vô cùng an ổn đi thôi, đem gia hỏa này mang về, giao cho hận dạ tổ bọn hắn chăm sóc, Phật gia ta liền có thể an tâm về chuyến nhà đi. Đường Tam Táng bị hai nữ kéo, nhẹ nhàng vây tay một cái, một chùm Phật quang rơi vào cái kia nam nhân trên thân. Thần tốc thông phát động, mấy thân ảnh thoáng qua biến mất ở một mảnh phế thổ đường ra chấn bên trong. Không bao lâu mấy đạo toàn thân hắc bảo bao phủ, vẹn vẹn chỉ lộ ra che lấp hai mắt thân ảnh. xuất hiện ở đường ra chân phế thổ phía trên. chương 215, thảm. trước khi chết thảm tao lấy roi đánh thi thể. chương 215, thảm. trước khi chết thảm tao lấy roi đánh thi thể bà cả. chúng ta tới chậm. một câu anh đảo kinh điển quốc mạng, mang theo kiểm chế thanh âm tức giận. từ trong đó một tên hắc bảo người trong miệng quốc ra. còn lại bốn người vẹn vẹn bại lộ bên ngoài che lấp trong hai con người. cũng đều có nộ diễn bước lên đáng chết. đường ra chấn nhiệm vụ nếu là không thể hoàn thành. dạ mạ mộ tổ hỉ tổ xì si đại nhân nơi đó chúng ta chắc chắn không có cách nào lời nhắn đủ. một cái hắc bảo người trong mắt lóe lên một chút sợ hãi đối với vị nào dạ mạ mộ tổ hỷ tổ xì si đại nhân bọn hắn có phát tử đáy lòng sợ hãi không đội. dẫn đầu hắc bảo người nhưng là chấn định không thiếu chuyện xảy ra ở nơi này hẳn là ngay tại vừa mới trước đây không lâu bọn hắn hẳn là vừa đi không xa đường ra chấn bí mật không cho sơ thất một khi nhận được chúng ta đại anh đảo sẽ lấy được tăng lên không nhỏ dạ mạ mộ tổ hỉ tổ si đại nhân phía trước tại vân sơn thành gặp khó đã là vô cùng tức giận chúng ta ở đây tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm thoại âm rơi xuống còn lại vài tên hắc bảo người lúc này cùng kêu lên cùng vang mà đúng lúc này anh da, a trầm thấp dãy rùa thanh âm thống khổ ở xa xa trong phế tích truyền ra vài tên hắc bảo người trong nháy mắt cảnh giác nhao nhao móc ra anh đảo đặc sắc thái đao, nhìn chằm chằm hướng về nguồn thanh âm tới gần không bao lâu một bộ thương láo thân thể sắc mặt vô cùng giữ tận và mèo thoi thoát, khoảng cách tử vong vẹn vẹn cách xa một bước thuộc về thần tiên khó cứu cái chủng loại kia đại nhân gia hỏa này không cứu nổi tựa hộ bị một loại đặc thù nào đó sức mạnh ăn mòn đã sâu tận xương tủy bên trong một cái hắc bào người tiến lên thận trọng thăm dò, tiếp đó quay đầu hồi báo một tiếng như là đã sắp chết, như vậy không bằng liền phế vật lợi dụng một chút ta. dẫn đầu hắc bào người bị che giấu trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. mấy người còn lại nhưng là vô ý thức dùng mình một cái. trước mắt vị này trong miệng phế vật lợi dụng, bọn hắn đã không phải lần đầu tiên kiến thức. chỉ bất quá mỗi một lần trông thấy hắn vận dụng phương thức như vậy, bọn hắn liền sẽ cảm thấy phát ra từ nội tâm e ngại. người dẫn đầu không chút do dự, hai tay bắt đầu bóp lên cổ gái phẫn. một cỗ hắc sắc hơi khói từ trong tay của hắn hiện lên. xâm nhập phía trước bị Đường Tam Táng bọn người lãng quên, hoặc có lẽ là cũng không thèm để ý Đường Viễn Hà trong đầu A Ba. Nguyên bản vốn đã là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, hấp hối Đường Viễn Hà. Bây giờ vậy mà bạo phát ra âm lượng siêu cao thê lương dí lên. Nguyên bản là giữ tận vận bẹo khuôn mặt, phản phất hoàn toàn ngưng tụ tới cùng một chỗ, vo thành một nắm. Khó coi tới cực điểm. Cũng chính là trong nháy mắt này Đường Viễn Hà sinh cơ, triệt để tiêu tan, kèm thêm linh hồn đều băng diệt ra. Cái này bị Đường Tam Táng chỗ cố ý vứt bỏ, tùy ý niệm thôn vệ xử lý hắn ra hỏa. Rõ ràng không nghĩ tới, vốn là nhận hết dãy vỏ tức đem chết đi chính mình. trước khi chết còn sẽ có lấy như thế một gặp kiếp nan thảm tao siêu hồn đã nhận lấy vô pháp nói hết đáng sợ thống khổ siêu hồn bí thuật một loại nhằm vào linh hồn thu hoạch tin tức thủ đoạn Hắn ác độc trình độ tàn nhẫn trình độ thậm chí viễn siêu đồng dạng nhằm vào thân thể cực hình loại này bí thuật nhằm vào linh hồn sẽ ở linh hồn phía trên lưu lại khó mà ma diệt thương tích linh hồn người mạnh ở đây bí thuật phía dưới còn có thể kéo dài hơi tàn xuống giống đường viễn hà kẻ như vậy căn bản vô pháp tiếp nhận linh hồn băng diệt là đã định trước hạ trạng ủy dị hất diễm từ đường viễn hà trong thi thể một lần nữa hiện lên bị cái kia sắc mặt trắng bệnh rất nhiều đầu lĩnh hắc bảo người cho hoàn toàn thu nạp sau một lát đầu lĩnh hắc bảo người chậm rãi mở hai mắt ra che lấp trong con ngươi mang theo trước nay chưa có phẫn nộ cùng bị khuất giống như là bị một trăm cái tráng hán thay phiên đại nhân tình huống như thế nào trong đó một tên hắc bảo người thận trọng tiến lên nhỏ giọng dò hỏi bạc cả người dẫn đầu đẻ nén giận mắng một tiếng đáng chết lao già này linh hồn là không trọn vẹn chỉ từ hắn linh hồn mảnh vụn ở trong thấy được một người tăng nhân thân ảnh còn lại cái gì cũng không có còn lại hắc bảo người không khí trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc siêu hồn dạng này bí thuật đối với bọn hắn vị đại nhân này có thể cũng không phải có thể tùy ý vật dụng bởi vì môn này bí thuật truyền thừa cũng không hoàn chỉnh cũng liền dẫn đến sẽ xuất hiện một chút tiểu tiểu tí vết như là đả thương địch thủ trước tiên tổn thương mình các loại hơn nữa còn muốn tại người bị thi thuật không có chút nào phản kháng dưới tình huống thi triển đường viễn hà hiển nhiên là đạt tiêu chuẩn có thể khiến người không nghĩ tới người dẫn đầu thi triển siêu hồn sau đó mẹ nó mới phát hiện lao giả này linh hồn lại là không trọn vẹn duy nhất siêu tập được tin tức cũng chính là một không giải thích được tăng người thân ảnh người dẫn đầu bây giờ buồn rầu muốn thổ huyết cực kỳ khó chịu đại nhân ngược lại cho là bởi vì linh hồn không trọn vẹn sau đó đều còn có thể như thế khắc sâu ấn tượng thân ảnh có lẽ chính là hủy diệt đường ra chấn cướp đi bọn hắn cơ mật ra hỏa cũng chỉ có dạng này mới có thể để lao già này trước khi chết đều đúng hắn hận tàu xương một cái hắc bảo tiểu đệ nhãn châu xoay động nói ra giải thích của mình người dẫn đầu có chút híp mắt lại nói có thể chỉ vẹn vẹn có một thân ảnh chúng ta từ kiểm tra đối chiếu sự thật lên đại nhân nếu là tăng nhân như vậy chúng ta có thể đem mục tiêu trực tiếp hóa chặt tại phật môn trên thân có thể hủy diệt đường ra chấn tăng nhân tất nhiên không phải là dung tục hạng người ít nhất cũng là tiểu trần thế quả đi lên đại năng đã như thế vị nào bất thế cao tăng xuất hiện ở phiến khu vực này hoặc giả còn là có thể nghe được thoại âm rơi xuống người dẫn đầu lập tức hai mắt tỏa sáng tiểu tử ngươi rất không tệ lần này nếu là thành sự dạ mạ mổ tổ hỉ tổ xì trước mặt đại nhân ta nhất định sẽ thay ngươi nói tốt vài câu đa tạ đại nhân hắc bảo tiểu đệ lập tức biểu hiện ra đầy đủ cung kính cùng nịnh nọt sau một khắc năm đạo hắc bảo người đồng loạt bước ra rời đi nhưng bọn hắn không biết là bóng tối bên trong một đạo bánh ngấn như ngọc bạch cốt khô lâu cứ như vậy đứng sừng sững ở cái kia nhưng lại chưa từng bị bất luận kẻ nào phát hiện nó chính là bị đường tam táng từ u minh cổ trung ở trong thả ra bạch cốt bồ tát đường tam táng cũng không tính gò bỏ tự do của nó phóng xuất ra sau đó cũng liền định bắt đầu tiến hành ngồi thả trạng thái trong nhà kính dưỡng đi ra ngoài đóa hoa chịu không được phơi gió phơi nắng Phản đang có u minh cổ trung tầng này liên hệ đường tam táng cũng là hoàn toàn không lo lắng bạch cốt bồ tát an nguy vấn đề chính là như thế bỏ mặc tự do tiểu cử động nhưng là nhường bạch cốt bồ tát lạc yên biết được đến từ anh đảo người đạo tĩnh như đồ chủ nhân hạng người làm vào bạch cốt địa ngục, tiếp nhận khôn cùng đau đớn. Vánh ánh như ngọc bạch cốt khô lâu, trong hốc mắt, quỷ hỏa chập trờn. rét lạnh khí tức tràn ngập tại bốn phía. Thánh khiết cùng gian ác sẽ lẫn. Một cái không quá thành thục kế hoạch tại trong óc của nó dần dần hình thành. Thân vì một con hiệu chuyện tiểu khô lâu, vì chủ nhân bài ưu giải nạn, tiêu trừ một chút không đáng kể phiền phức đó là nó ứng tận trách nhiệm. Chương 216, ngươi ngược lại là hỏi a. Chương 216, ngươi ngược lại là hỏi a nằm đạo hắc bảo thân ảnh. Còn chưa đi xa, ngánh như ngọc bạch cốt khô lâu liền lặng lẽ đi theo mà tới. Sâu kín quỷ hòa. Ở tại trong hốc mắt không ngừng chập trợn. Thon dài giữ tận cốt trưởng nhẹ nhàng nô ra. Bàn tay đầu ngón tay, năm cái thon dài cốt thứ, Lạng Yên diễn hóa mà ra. Thứ ba. Tiếng xe gió vang vọng tại tĩnh mịch đường ra chấn bên ngoài đại tập. Phía trước hắc bảo đầu người lĩnh, trong nháy mắt cảnh giác, nộ quát một tiếng. Tức là, làm tốc độ kia thật nhanh cốt thứ, tiếng xé gió lên thời điểm, cũng đã là cốt thứ bắn vào bọn hắn thân thể thời điểm. Cách, cách, cách. Cốt thứ nhập thể, quỷ dị âm thanh, trong nháy mắt từ năm tiên hắc bảo trong cơ thể con người không ngừng truyền ra. Mắt Trần có thể thấy, năm trong cơ thể con người dưới ra. tựa hồ có cái gì thứ đáng sợ, đang không ngừng du đấu. A3. Baka. Đau quá. Ta không đọc được. Có cái gì tại thể nội lớn lên? A3. Năm người trong miệng không ngừng phát ra tiêu tên cùng tiêu thảm. Hắc bảo che lấp phía dưới khuôn mặt, tràn đầy kinh hãi cùng sợ hai ánh mắt theo bản năng nhìn về phía cốt thứ bắn tới phương hướng. Lập tức, con của bọn hắn co lại như cây kim. Mồ hôi lạnh bá một cái, thấm ướt quần áo của bọn hắn. Giang Quan không cầm được run lên. Muốn nói chút cái gì, nhưng lại vô pháp mở miệng. Cái kia đang sợ có thứ, xạ nhập thể nội trong nháy mắt, giống như là có được sinh mệnh đồng dạng hấp thu trong cơ thể của bọn họ chất dinh dưỡng trong nháy mắt lớn lên quyết tán tại trong cơ thể của bọn họ xương cốt bên ngoài sinh dài ra một bộ xương vỏ ngoài kinh khủng hơn là bộ kêu bao bọc tại bên ngoài xương cốt tựa hồ có thể thao túng thân thể của bọn hắn nháy mắt thời gian mà thôi bọn hắn liền đã triệt để đã mất đi quyền khống chế thân thể trong miệng liền ố hết âm thanh cũng đã vô pháp phát ra chủ nhân thần thông thực sự là quá kỳ diệu tại cổ quái kia chúng lớn bên trong dựng dục những ngày qua sau đó bây giờ ta đây phảng phất đã tẩy đi duyên hoa sinh ra long trời lỡ đất biến bạch cốt bồ tát. ta cũng không thể cô phụ chủ nhân mong đợi a. Vánh ngáy bạch cốt trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, cơ thể nhưng là từng bước một đến gần cái tia năm tên hắc bảo người. Khô lâu dẫm trên mặt đất phát ra vang lên kèn kẹ tâm thanh, giống như là dẫm ở năm người tâm bên trên, nhường con của bọn hắn bên trong, vẻ sợ hãi càng ngày càng nồng đậm, đậm. Tới gần sau đó, bạch cốt nhẹ nhàng vây tay một cái, năm người thân thể liền lấy cực kỳ quỷ dị cứng ngắc tư thế, chậm rãi quỳ xuống bẩn thỉu anh đạo người. Nếu như không phải xem ở các ngươi còn có chút ít giá trị lợi dụng phân thượng, để các ngươi sống lâu một giây đều là đối với không khí vô cùng lãng phí. Khô lâu không che giấu chút nào chính mình đối trước mắt năm người phát ra từ nội tâm trắng ghét. nhưng là giải trừ một người trong đó khả năng nói chuyện ba cả. Ta chính là đại anh đảo. Ô ô ô. Ân. Bạch cốt khô lâu không có huyện hóa ra đã từng xinh đẹp quyến rũ bộ dáng, bằng không khẳng định có thể nhìn ra. Nàng sắc mặt đã là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đen lại hử. Sắc khí lạnh như băng lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia nói năng lô mang anh đảo người, trong nháy mắt cơ thể căng cứng đến cực hạn. Đơn giản là giữ tận có thứ. Từ hắn phần miệng điên cuồng lớn lên mà ra, ngạnh sinh sinh xuyên thấu môi của hắn. lấy đáng sợ có thứ đem hắn miệng trò khâu lại hắn lại ngay cả phát ra âm thanh cũng đã vô pháp làm đến chỉ có thể ngạnh xinh xinh không nhúc nhích thừa nhận như vậy thống khổ người tới nói bạch cốt khô lâu trong hốc mắt yếu ớt quỷ hỏa chập trờn quay đầu nhìn về phía một tên khác anh đảo người tại có thể mở miệng nói chuyện sau đó cái kia anh đảo người che lấp trong con ngươi thoáng qua một tia cùng nhiệt Hét lớn một tiếng đại anh đảo và thuế lập tức liền muốn cắn nát nào đó cái răng làm chúng đập túi chuẩn bị tại chỗ qua đời nhưng mà anh dũng khí thế lúc này chính là ngừng một lát nguyên bản định cắn nát túi độc tự động trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ Bạch Cốt Khô Lâu mặc dù nhìn không ra biểu lộ, năm người lại có thể cảm nhận được, nó tựa hồ đã có chút nổi giận. Cắt, Năm người trong miệng, xương cốt gãy lịa âm thanh trong nháy mắt truyền ra, từng khỏa răng trực tiếp tận gốc mà đoạn. bị Bạch Cốt Khô Lâu không chế, phun ra. Năm người trong con mắt lập tức lộ ra táo bón như thế khó chịu ánh mắt. Bây giờ, nhưng là quả nhiên là muốn chết cũng khó khăn nếu như không muốn thể hội một chút. Cái gì gọi là toàn tâm đau thấu xứng đáng, các ngươi tốt nhất vẫn là trung thực nói ra được cho thỏa đáng. Bằng không mà nói, ta không ngại để các ngươi thể hội một chút. cũng không biết các ngươi những thứ này anh đảo sương người có đủ hay không cứng rắn đâu rét lạnh thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại năm người bên hai nhường con của bọn hắn bên trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng loại này sinh tử hoàn toàn bị người khác nắm trong tay ngay cả động đậy đều vô pháp làm được cảm giác đơn giản chính là lớn nhất dày vò nói bạch cốt khô lâu ánh mắt rơi vào đầu lĩnh hắc bảo trên thân thể người liền thấy hắn răng quan du lên thần sắc sợ hãi cảm thụ được thể nội cái kia dục dịch hoàn toàn không bị khống chế xương cốt đáy lòng sinh ra vô hạn sợ hãi hắc bảo che giấu khuôn mặt cũng sớm đã là sợ hãi tới cực điểm ta ta ác a ba mắt thấy người đầu lĩnh như cũng do dự bạch cốt khô lâu nhưng không có mảy may nương tay điều khiển đã trong cơ thể của bọn họ xương cốt không ngừng vặn vẹo biến hóa thậm chí sinh ra vô số cốt thứ đâm vào bọn hắn nguyên bản xương cốt bên trong cùng với da thịt bên trong dây rút thống khổ trực tiếp nhường người đầu lĩnh sắc mặt một mảnh trắng bệnh hết lần này tới lần khác thân thể còn không lúc nít được chỉ có thể quỳ trên mặt đất yên lặng tiếp nhận loại kia dày vò làm hắn hận không thể có thể tại chỗ tự bạo có lẽ còn sẽ tới được thống khoái một chút sau một hồi lâu thấm nhập cốt tùy đau lớn chậm rãi thối lui đầu lĩnh được hắc vào người cả người giống như là trong nước mới vớt ra đồng dạng một thân hắc bảo hoàn toàn bị mồ hôi lạnh làm thấm ướt bây giờ nghĩ xong sao rét lạnh âm thanh giống như như ma quỷ lại lần nữa vang lên song lần này đầu lĩnh hắc bảo người không có sợ hãi trong mắt mang theo mãnh liệt vẻ ủy khuất càng cả giọng mà quát phải biết cái gì ngươi ngược lại là hỏi a ba ngươi không hỏi chúng ta làm sao biết muốn nói cái gì âm thanh thê thảm ngữ khí chi bị khuất quả nhiên là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ nghe nói như vậy bạch cốt khô lâu nhưng là có chút sương sở trong hốc mắt chập trần quỷ hỏa đều dừng lại một giây a Bạch Quất khô lâu nữ khí bình tinh ô một tiếng, quên đi, các ngươi có ý kiến a? Năm người chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, ngọt, suýt chút nữa một ngụm lao hết phun tới. Nghe một chút nhìn, nhân quân không, chúng ta mẹ nó mặc dù là tù binh, thế nhưng là tù binh cũng có tôn nghiêm đó a. Người mẹ nó như thế trả đạp chúng ta, quả thật được không? Mặc dù trong lòng là muốn như vậy không sai, nhưng khi hắn nhóm liếc mắt nhìn Bạch Quất khô lâu sau đó, cái gì ý tưởng dư thừa đều bị quên sạch xanh xanh. Trước mắt vị này chính là đường đường chính chính tám a, tại trước mặt nó nào còn có cái gì tôn nghiêm có thể làm luận? có thể thiếu bị chút tội cũng đã là mạc đại may mắn 4. chương 217, trăm an nam ta nhịn không được nhanh lên a chương 217, trăm an nam ta nhịn không được nhanh lên a hàng đào năm người rõ ràng cũng không phải là cái gì xương cứng có uống thuốc độc tự vận dung khí không giả có thể đó cùng thấm nhập cốt tủy thống khổ tương đối căn bản không coi là cái gì dẫn đầu hắc bảo người đã cảm nhận được cái gì gọi là chân chính cầu muốn sống không được muốn chết không xong cục diện như vậy phía dưới đề ra nghi vấn tự nhiên là biến đơn giản rất nhiều ta hỏi các người đáp này đối mặt bạch cốt mệnh lệnh Năm người quả quyết lựa chọn cùng kêu lên cùng vang, biểu thị phục tùng. Tâm tính phát sinh biến hóa sau đó, bọn hắn liền hoàn toàn không có bất kỳ mâu thuẫn chi ý thậm chí, còn có chút muốn đi nương nhờ trước mắt cái này khô lâu tả ma dục dịch chi sắc. Ân, anh đảo người không có cái gì có thể kỳ quái. Bạch cốt khô lâu có thể mặc kệ bọn hắn trong lòng chưa cẩn thận nhiều tưởng nhớ âm thanh rét lạnh bắt đầu để ra nghi vấn. Không bao lâu, nó liền từ mắt năm người đứng đầu anh đảo trên thân thể người thu được không ít tin tức, như là bọn hắn đến từ anh đảo thế lực, xương là thiên nhân điện, chính là anh đạo bên trong xuất chúng nhất. cũng là tối cường lớn thế lực ở trong âm dân sư, nghị dạ, thậm chí là kiếm đạo cao thủ tầng tầng lớp lớp. Thủ lĩnh, Dạ mạ Mộ Tổ Hitoshi, càng là hóa đạo cảnh cường giả. Hơn nữa tu truyền, hắn còn có được một ít năng lực không thể tưởng tượng nổi, mấy lần thân phó cấm khu đều hoàn hảo không hao tổn quay về. Kinh khủng hồi phục thế giới bên trong. Nhân loại sớm đã không phải là duy nhất vĩnh hằng chỗ thể. Không ít chỗ đều bị một chút kinh khủng tà ma quỷ vật hóa thành người lạ lui tránh cấm khu. Như là Viêm quốc cảnh nội tiếng tâm lừng lẫy không đầu thôn, thi mộ vân vân. Chỗ như vậy, không có chỗ nào mà không phải là nhân loại cấm khu. liên hóa đạo cảnh đại năng đều không dám tùy tiện tự tiện xông vào phật môn những cái kia cả ngày đánh phổ độ chúng sinh khẩu hiệu ra hỏa cũng không gặp bọn họ đi độ những thứ này cấm khu bên trong tồn tại đáng sợ nói tóm lại nhưng phạm là có thể được xưng là cấm khu chỗ một khi đi vào cơ hội chính là một cái chữ chết từ mắt năm người đứng đầu anh đảo người trong miệng lại lấy được dạ mà mổ tổ hỉ tổ si mấy lần tiến vào đi vào còn hoàn hảo không chút tổn hại trở về tin tức cái này không khỏi nhướng bạch cốt khô lâu lâm vào ngắn mũi trong trầm tư thân là U minh cổ trung bên trong đã ngộ được trời ái bạch cốt khô lâu nó tự nhiên sẽ hiểu đường tam táng đã từng thu vào cái kia dạ mạ mộ tổ hỉ tổ xỉ linh hồn đến cổ chung bên trong cũng không biết này dạ mạ mộ tổ cùng tia dạ mạ mộ tổ ở giữa có tồn tại hay không lấy một ít liên lạc chuyện này ngược lại là tất yếu thông chi chủ nhân một tiếng bạch cốt khô lâu trong lòng do dự một tiếng bằng vào cùng u minh cổ chung ở giữa cái tia sâu xà tham thẳm liên hệ dễ dàng đem tin tức chuyển tới ra ngoài sau đó ánh mắt của nó lại lần nữa rơi xuống trước mắt nằm trên thân thể người ngoại trừ người đầu lĩnh nắm giữ sơ nhập pháp tướng cảnh thực lực bên ngoài còn lại bốn người đều là lộ sắc cảnh gia hỏa. Không tính quá mạnh, nhưng cũng, cũng không tính yếu. Bọn hắn trong miệng tin tức hữu dụng cũng không tính quá nhiều, cũng chỉ chỉ có thể làm rõ ràng, anh đảo bên trong thế lực hệ thống phân chia cùng với bọn hắn tự thân nhiệm vụ. Từ một số phương diện mà nói, anh đảo bọn ra hòa này vẫn có chút cẩn thận thận trọng. Mỗi một cái hành động đội ngũ cùng còn lại đội ngũ ở giữa không can thiệp chuyện của nhau, tình báo cũng không cùng hưởng. Vì cái gì chính là cảnh giác dưới mắt loại cục diện này xuất hiện, bọn hắn giống như là con mối đồng dạng, mặc dù uy lực có hạn, có thể lúc nào cũng hướng về trên người người bay, đông một cái tây một cái, cắn một cái mặc dù không phải rất đau. nhưng lại rất chán ghét mang ta đi tìm cùng các ngươi chắp đầu người chúng ta cùng một chỗ đi anh đảo bạch quất khô lâu nữ khí rất lạnh rõ ràng nhìn không ra biểu lộ khô lâu giá đỡ lại làm cho năm tên hắc bảo người phản phất thấy được nó sát ý mười phần giữ tận tà ác khuôn mặt tươi cười này năm người bây giờ căn bản không sinh ra mảy may lòng phản kháng lúc này ứng hòa xuống mặc dù biết đem vị này mang về anh đảo sau đó nhất định sẽ phát sinh một ít đối anh đảo mà nói cực kỳ chuyện bất lợi nhưng chẳng biết tại sao trong lòng bọn họ lại còn ẩn ẩn có chút nhỏ hứng phấn cùng mong đợi thậm chí năm người còn đang suy nghĩ chính mình cái này có tính không là tìm được mới chỗ dựa có lẽ tương lai vị này tân chủ nhân vừa cao hứng đem anh đảo ban thưởng cho bọn hắn trưởng khống cũng không phải không thể nào dáng vẻ còn chưa hành động bọn hắn cũng đã sinh mở mỹ hảo mặc sức tưởng tượng ân không thể không nói anh đảo người sức tưởng tượng làm thật vẫn còn thật phong phú sáu ẩn dạ tổ động tiên trong không gian an nam đỏ bừng cả khuôn mặt trong mắt là không kềm chế được vẻ hưng phấn nhìn chăm chặp cách đó không xa sợ hãi rụt rẽ nam nhân thật giống như đối đãi cái gì chân bảo hiếm thế đồng dạng chính là cái kia hơi có vẻ biến thái biểu lộ không biết Còn tưởng rằng an nam vừa thích nghiên cứu triết ký hiệu nam học ta nhịn không được nhanh lên nhanh lên a mới mở miệng chính là làm cho người mơ mộng hồ lang chi từ đường tam táng khỏe mắt có chút run rẩy lần thứ nhất an nam lộ ra trạng thái như vậy hắn còn hơi có chút không lớn thích đứng chấn định một điểm chuyện này không thể nóng vội dục tốc bất đạt chớ quên đường ra chấn cái này vết xe đổ nóng lòng cầu thành sẽ rất dễ dàng rơi vào tà đạo trường hợp đạo âm thanh tại một bên vang lên đầy nếp nhăn đại thủ nhẹ nhàng nhấn ở an nam trên thân một cỗ thanh khí theo thời thế mà sinh tản đi an nam đầy trong đầu lo lắng cảm giác hô hô An Nam giống như là thanh tỉnh lại, thở hừng hực. Trên mặt lộ ra mấy phần lòng còn sợ hãi chi sắc, hơi có chút nghĩ mà sợ nói, là ta quá vội vàng. Có thể lý giải. Một bên, Bao Kỳ thủy lý giải nói đối với An Nam dạng này người mà nói, nam nhân ở trước mắt đã không còn độc thân, mà là một kiện được trời ưu ái, di thế độc lập chân bảo. Một kiện An Nam hoàn toàn vô pháp tự tuyệt chân bảo. Không nên gấp gáp, ngoại trừ nam nhân này bên ngoài, Phật gia ta còn mang về một kiện đồ tốt. Cái này, mới là hết thệ khởi nguyên, cũng là đường ra trấn có thể làm ra trận này tội nghiệp nguyên nhân. Nói, Đường Tam Táng từ nạp giới bên trong, lấy ra khi đạo quyển kỳ thư này trực tiếp đưa cho an nam nghe được đường tam táng sau khi giải thích an nam trong mắt vẻ của nhiệt rõ ràng tăng vọt liền nâng khí đạo tay đều kích động đến run rẩy lên gặp một màn này đường tam táng trong lòng thoáng có chút cảm khái an nam một lòng muốn nghiên cứu ra có thể làm cho người bình thường trưởng không đối phó yêu tà quỷ vật chi lực đồ vật khí đạo đối với mình mà nói giống như là gân gà ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp đối với an nam mà nói cái tiết nhưng là khác rồi ở trong tay của hắn quyển sách này ý nghĩa bây giờ đã vượt qua hắn sinh mệnh đường tam táng cũng tin tưởng lấy an nam thiên phú hiện tại có được khí đạo lại thêm từ đường ra trấn liền trở lại nam nhân chân chính đi ra một đầu đặc biệt con đường hẳn là còn là không lớn vấn đề cũng không biết vậy có phải cùng mình dự đoán có chỗ khác biệt đối với cái này đường Tam táng hơi có vẻ chờ mong năm chương 218 một đầu tiên tải mà loại khác con đường chương 218 một đầu tiên tải mà loại khác con đường bị cứu trở về nam nhân tên là xài ngạ dưới cơ duyên xào hợp chạy nạn đi đến đường ra chấn vốn cho rằng là tìm được một mảnh nghỉ ngơi lấy lại sức nơi tốt nhưng ai biết toàn bộ đường ra chấn đối với bọn hắn những người ngoại lai này mà nói cho tới bây giờ đều không phải là cái gì có thể được đến che chở nơi đến tốt đẹp vừa vận tương phản đường ra chấn giống như là một cái không ngừng thôn người mạ quật tới một mức độ nào đó mà nói đường ra chấn so với quỷ vật yêu tả càng thêm chí mạng bọn hắn đánh thu lưu người bình thường che chở khẩu hiệu của bọn họ còn có được người bình thường đều có thể nắm trong tay pháp khí dụ hoặc không hề nghi ngờ đối với sức mạnh người bình thường cuối cùng vẫn là khát vọng dù là biết đường ra chấn người căn bản không thể nào vì bọn họ cung cấp cái gọi là pháp khí tâm lý may mắn nhưng cũng vẫn như cũ đôn đốc bọn hắn đi tới chính là bởi vì như vậy đường ra chân bí mật nếu như một mực không chiếm được lộ ra ánh sáng rất khó tưởng tượng tương lai sẽ phát triển thành cái gì bộ dáng nhất là tại câu thửa chi tên kia bao che dung túng phía dưới từ tiến vào đường ra chấn bị không chế lại càng về sau tinh thần của ta càng ngày càng suy yếu lại càng về sau tam táng tiểu sư phụ đem ta từ trong động ma cứu vất ra thứ ta biết cũng không nhiều chỉ là ta linh hồn một bộ phận tựa hồ cùng cái này lục diện thể sinh ra một ít không thể xóa liên hệ nói sai ngạn một mực nâng vào trong ngực lục diện thể lang không dựng lên mỗi một mặt chính giữa cơ quan lặng yên mở ra đen kịt đầu đình xiển xích bay múa mà ra, trong không khí linh linh vang dội bây giờ cái này phát khí, giống như là thân thể ta kéo dài tới, ta có thể hoàn mỹ mà dễ dàng thao túng nó. Sai Ngạn tiếp tục nói, tận khả năng đem chính mình hiểu biết đồ vật, cáo chi trước mắt với người. Hắn minh bạch, Tam Táng tiểu sư phụ đem chính mình đưa đến ẩn dạ tổ mục đích là cái gì. Vì chính là phối hợp cái này được gọi là An Nam gia hỏa, nghiên cứu ra chân chính khí đạo. Sai Ngạn cũng, cũng không ngại điểm này, Đường Tam Táng là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu như không phải Tam Táng tiểu sư phụ, hắn e rằng khó thoát đường ra chấn cái này đáng sợ ma quật. nơi nào còn có thể giống như bây giờ vậy hoàn hảo không hao tổn ở đây biểu thị hôn phách của hắn một bộ phận tựa hồ hóa thành cái này pháp khí khí linh cùng với loại khác phương thức bước vào một loại đặc thù tu luyện đạo đường trường hợp đạo con mắt đục ngầu bên trong tinh quang lóe lên đạo môn thiên dưới mắt hắn phát giác sải ngạn chỗ đặc thù can tương mạc tà cố sự không biết đại gia có từng có nghe một bên mao kỳ thủy như có điều suy nghĩ mở miệng can tương mạc tà ngược lại là hoàn toàn chính xác cùng hắn tình huống như vậy cực kỳ giống a lấy tự thân linh hồn vì khí linh chế tạo ra lưu truyền thiên cổ pháp khí an nam tự lẩm bẩm giống như có điều nộ ra cấp độ này liền dính đến nhục thân cùng linh hồn nhân loại thân thể liền giống với là nhất tôn vật chứa có thể thu nạp thiên địa linh khí cường đại bản thân cái này cũng chính là cái gọi là tu sĩ thiên phú hậu thiên thiên thiên nhập đạo mỗi một cảnh giới tăng lên vật chứa đều sẽ trở nên càng thêm kiên cố như núi sông hà trạch không ngừng quyết trương đây cũng là tội nguồn của sự cường đại của tu sĩ nhưng không phải mỗi người cũng có bền chắc không thể gậy vật chứa có thể thu nạp thiên địa linh khí cho nên mới có lấy thiên phú không đủ vô pháp tu hành vấn đề tồn tại chân chính tu sĩ cơ thể cùng linh hồn quan hệ trong đó có thể nói là chặt chẽ không thể tách rời thiếu một thứ cũng không được cũng chỉ có như thế tương lai mới có thể đi được càng xa cao hơn thực hiện viên mãn như một hoàn cảnh nói trường hợp đạo tiếng nói nhất chuyển mặc dù như thế có thể tuyệt đại đa số thời điểm nhục thân lại đều trở thành nhân loại gò bó nhân loại sinh nhi có linh tiên tiên linh hồn cường đại lại nhục thân không đầy đủ không so được yêu tả tinh quái nhục thân thiên phú hạn chế dẫn đến tuyệt đại đa số người đều vô pháp chân chính nhập đạo bước vào con đường tu hành cho nên không thiếu ra hỏa đi lên tà đạo lấy ác quỷ một dạng hành vi cưỡng ép để thăng thực lực của mình dưới mắt cái này cái gọi là khí đạo nhưng là mở ra một đầu con đường hoàn toàn mới, lấy đặc biệt phương pháp, tránh đi thân thể con người yếu đối tệ nạn, lấy pháp khí thay thế thân người, lấy linh hồn thay thế khí linh, khí tướng mệnh tu, nhường pháp khí giống như thân thể mình một bộ phận, như cánh tay chỉ điểm. Tuy có thiếu hụt, không so được chân chính tu sĩ, đối với người bình thường mà nói, cũng gọi là cực kỳ biện pháp giải quyết tốt. Đây là một đầu thiên tài mà loại khác con đường. Trường hợp đạo ánh mắt sắp bén, xem thấu cái gọi là khí đạo phương pháp đương nhiên. Nói đến đơn giản, có thể làm, liên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bằng không khí đạo một lá cờ theo người khai sáng. vì cái gì vẹn vẹn chỉ là lưu lại một quyển sách đường ra chấn còn đi lên đường nghiêng trong đó còn có quá nhiều đồ vật cần phải đi hoàn thiện đi ưu hóa mà cái này chính là an nam cần suy tính công tác đại khái tình huống đâu các ngươi cũng đều đã hiểu rõ người cùng sách ta đều giao cho người an nam hy vọng lần sau lúc gặp mặt phật gia ta có thể nhìn thấy một phần hoàn mỹ bài thi đường tam táng mặt mỉm cười hướng về phía an nam nói nhất định an nam không có có dư thừa ngôn ngữ chỉ là kiên định trả lời hai chữ ánh mắt bên trong đồng dạng có thuộc về thiên tài tự tin đã như vậy như vậy phật gia nhiệm vụ của ta cũng coi như là hoàn thành viên mãn đường tam táng cảm khái một tiếng thâm thúy đồng từ con mắt nhìn về phía phương xa phía chân trời Diệp sinh đại sư thân ảnh lại lần nữa chiếu vào nội tâm là thời điểm dành thời gian trở về một chuyến lao ra a hắn có quá nhiều nghi vấn cần chính mình vị sư phụ này tới giải hoặc cũng không biết chính mình vị sư phụ này bây giờ đến tột cùng là ở vào một loại cái gì trạng thái điểm này đường tam táng tâm lý có rất nhiều ngờ tới nhưng lại vô pháp chắc chắn còn có cái kia thần bí U linh xe buýt thế mà lại tìm tới chính mình còn đặc biệt nhường phương lao đầu lĩnh bọn người tiện thể nhắn hơn nữa hảo phóng đưa cho tiền trả nước cũng chính là ưu minh sức mạnh đây tựa hồ là xem ở trên mặt của hắn phương lao đầu lĩnh bọn người mới sẽ có này kỳ ngộ vấn đề quá nhiều hy vọng sư phó có thể cho ta một đáp án a Đấy lòng yên lặng thở dài một tiếng đường tam táng ánh mắt rơi vào hai nữ trên thân hơn nữa đưa tay go go ghé vào trên lưng mình tiểu thất nô tiểu thất lập tức lộ ra còn buồn ngủ mê mang biểu lộ ân ghé vào đường tam táng trên lưng ngủ tựa hồ đã trở thành tiểu thất thường ngày quen thuộc dù là nàng phía trước tại tiểu trong âm phủ tiêu hao đã sớm khôi phục như lúc ban đầu các người tạm thời lưu lại ẩn dạ tổ bên trong a Phật gia ta có việc cần trở về một chuyến vạn lý Lâm Hải, sư phó Lão Nhân gia ông ta quen thuộc thanh tịnh, lần này liền không mang các ngươi đi đến. Lời ấy vừa ra, Tiểu Thất trên mặt trong nháy mắt lộ ra đáng hề hề biểu lộ. Liêu mộng Yên cùng tô Tiểu nhiễm ngược lại là nhu thuận nghe lời nhẹ gật đầu. Tiếp đó Yên lặng đem Tiểu Thất từ đường tam tang trên thân đỡ xuống dưới, nhìn xem Tiểu Thất cái kia tùy tiện bay nhảy không cam lòng bắp chân nhi, hai nữ trên mặt đã lộ ra nụ cười vui thích. Chương hai Diệp Sinh Đại Sư, ta lạt yêu một cái lớn chất phát đồ để đâu. Chương hai Diệp Sinh Đại Sư, ta lạt yêu một cái lớn chất phát đồ để đâu. rời đi động tiên không gian phía trước, Trường hợp đạo đem đường tam táng gọi tới một bên tâm viên, ngạch bây giờ hẳn là gọi là lục nhĩ, nó rời đi ẩn giả tổ, mới mở miệng chính là nói đến liên quan tới vị nào đại trần thế quả cảnh giới lục nhĩ mi hầu trước khi đi, hắn lưu lại cái gì lời nói a? đường tam táng ánh mắt bên trong mang theo một tia tò mò có, nói cái gì? lần này đi, hủy phật môn căn cơ, công thành thì lại lưu thân, công bại thì lại bỏ mình. đường tam táng có chút trầm mặc, thanh tú trên gương mặt anh tuấn mang theo vài phần vẻ cảm khái, lục nhĩ mi hầu một đời cũng là một cái bi kịch. lấy hắn đối Phật môn nội diễm làm ra dưới mắt dạng này lựa chọn cũng tính không kỳ quái. nhất tôn đại trần thế quả cảnh giới còn đem tha tâm thông đạt đến hóa cảnh cờ giả nhằm vào lên Phật môn có thể tưởng tượng tương lai một đoạn thời gian rất dài Phật thổ bên trong người đều sẽ cực kỳ khó chịu đúng Phật đồng một chuyện an bài như thế nào Đường Tam Táng hơi suy nghĩ nhớ tới chính mình viên này coi như có mấy phần giá trị quân cờ yên tâm đã không sai biệt lắm thỏa đáng không bao lâu nữa hắn cũng sẽ bị đưa vào Phật thổ bên trong chỉ là thủ đoạn của ngươi xác định sẽ không bị Phật thổ bên trong những lao già kia phát giác ra cả. ngươi cũng yên tâm liền có thể chỉ cần có thể đưa vào đi, ta liền có thể cam đoan phật đồng không sẽ lộ ra mảy may sơ hở. Đường Tam Táng xác định trả lời, nhường trường hợp đạo chậm rãi gật đầu đi thôi. Thay ta hướng sư phụ ngươi gửi lời thăm hỏi, nếu như có thể nói, thần dạ tổ đại môn cũng tùy thời hướng sư phụ của ngươi rộng mở. Trường hợp đạo vũ vô đường Tam Táng bả vai, lão trên mặt đã lộ ra nụ cười hiền lành. Đường Tam Táng nhưng là khỏe mắt có chút run rẩy, một mặt im lặng đặc biệt, lại còn muốn đem sư phụ của mình cũng đào vào tới. Chính mình vị sư phụ kia, đến bây giờ đến tột cùng là cái cái gì trạng thái, chính mình cũng còn chưa biết. Gặp lại. Đường Tam Táng tức giận phun ra hai chữ. Thần túc thông lặng yên phát động. Siêu phàm thoát tục Bạch di tăng nhân, thoáng qua biến mất ở ẩn dạ tổ động thiên trong không gian. Một bên, nhìn xem Đường Tam Táng nhẹ lướt đi, Mao Kỳ thủy ánh mắt bên trong lộ ra thêm vài phần hâm mộ thần sắc. Loại kia huyền diệu đột pháp, so với hắn Mao đạo trưởng thủy độn chi thuật, rõ ràng mạnh hơn đến không hết tân. Từ lúc trước đây thật lâu, cùng Đường Tam Táng có như vậy trao đổi một phen sau, Mao đạo trưởng liền đã rất lâu chưa từng tái sử dụng hắn thành danh thủy độn phương pháp 6. Vạn Lý Lâm Hải, gió nhẹ nhẹ thổi, tươi tốt xâm lâm xa xa vào rồi. Dương quang khó mà xuyên thấu tươi tốt rừng rậm âm u ở mức hoàn cảnh, là ở đây vĩnh hằng bất biến tiếng côn trùng rên rỉ chim hót âm thanh thỉnh thoảng chuyển đến nếu như bỏ qua cái này thế giới lúc nào cũng có thể xuất hiện yêu ma quỷ quái hoàn cảnh như vậy đổ vẫn là rất có chút vận vị đặc biệt chỉ bất quá kinh khủng hồi phục thời đại đã không có bao nhiêu người có thể giống đường tam táng như vậy không chút kiên kỵ hành tẩu tại dạng này trong núi rừng đại hồng tại đường tam táng vai trái kim kê độc lập thần tuấn lạ thường trí dương trí cương ký thức nhường rừng rậm trong lâm út tà ma quỷ vật nhóm hoàn toàn không dám có mảy may xâm chiếm chỉ có thể xa xa canh chừng từ kim thiền trượng mỗi một lần rơi trên mặt đất đều sẽ phát ra tiếng vang nặng. làm cho này buồn tẻ nhàm chán đường đi, tăng thêm một tia màu sắc. Theo quay về Vạn Lý Lâm Hải Đường Tam Táng cũng không tiếp tục vận dụng thần tốc thông, trực tiếp trở lại núi kia ở giữa tiểu trong chùa, mà là cứ như vậy từng bước từng bước đi tới, thưởng thức phong cảnh dọc đường, trong lòng còn hơi có một tí cận hương tình khiếp cảm giác đại hồng. Ngươi nói sư phó lão nhân ra ông ta, đến cùng phải hay không còn sống à? Đường Tam Táng con người đen nhánh bên trong, mang theo vài phần vẽ phức tạp. Từ nội tâm mà nói, hắn tự nhiên là không hy vọng Diệp Sinh Đại sư quả thật chết đi đối mặt Đường Tam Táng vấn đề đại hồng mở mắt mê mang lắc lắc đầu. Rõ ràng, nó cũng cũng không rõ ràng. nó chỉ là một con gà trống lớn mà thôi những thứ này phức tạp đồ vật nó tiểu tiểu đầu có thể suy xét không tới tính toán xem xét liền biết cũng không biết sư phó nếu là quả thật còn sống nhìn thấy phật gia ta lại xuất hiện ở trước mặt của hắn lại sẽ là một bộ biểu tình như thế nào đâu đường tam táng khỏe miệng có chút dương lên trong lòng chờ mong càng ngày càng nồng nặng. vạn lý lâm hải một gian không lớn tiểu tự miếu đứng sừng sững ở bên trong một đạo còn xuống thân ảnh đang tại cho chùa miếu hậu viện nhi rau xanh thi lấy tự sản nông ra mập đột nhiên hắn giống như là phát giác cái gì gian mua hòa ái trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười Cũng không lo được phía sau trong viện nhi công việc vỗ vô, vô trên quần áo bụi đất đi tới tiền viện đẩy ra tiểu chùa miếu cửa gỗ vần đục con mắt nhìn xem phương xa một thân ảnh không nhanh không chậm đến gần chỉ là nhìn xem thân ảnh kia không ngừng tới gần Diệp sinh đại sư đẩy nếp nhăn mặt giả bên trên khỏe mắt bắt đầu không nhịn được có gắp chiếu vào hắn mi mắt là bọc lấy như ngọc hoa cực kỳ xinh đẹp nửa người cả xa thân ảnh lộ tại bên ngoài cường tráng giống như là ngọc thạch cánh tay phía trên trông rất sống động đại uy tiên long hình xăm lộ ra chỉ lân phiến giáp một chuỗi xa hoa lãng phí thổ hào kim sắc thái đại dây chuyền vàng treo ở trước ngực bá khí vô cùng liền ngay cả trên tay cũng mang theo đại kim giới chỉ cùng bảo thạch giới chỉ lại thêm một thanh cửu long chiếm cứ tử kim tiền trượng cả người a không toàn bộ tăng trên thân đều tràn đầy xã hội thổ hào bá khí nồng đậm màu sắc ngược lại là nguyên bản thanh tú phong thần như ngọc diện mạo dễ dàng tại dạng này phối hợp phía dưới bị người coi nhẹ không có cách nào xung kích cảm giác quá mạnh cái này vẫn là bẩn tăng đồ đệ a trong lúc nhất thời diệm sinh đại sư có chút hoài nghi nhân sinh chính mình đã từng lạc yêu một cái lớn chất phát Thanh tú đồ đệ. Lúc này mới ra ngoài thời gian bao lâu? Biến hóa này cũng quá, quá, quá không hợp thói thường đi. Diệp Sinh Đại sư quan sát đến Đường Tam Táng đồng thời Đường Tam Táng cũng đang quan sát. Cái này sớm đã đợi chờ tại trước cửa ngôi đền sư phó. Tuệ dưới mắt, thư hảo tận trừ. Liên quan tới chính mình sư phó sư sống hay chết, trong lòng của hắn đã có đáp án. Cũng không phải là Diệp Sinh Đại sư xuất hiện tại trước mắt, liền đại biểu hắn còn sống. Nhưng hắn cũng không phải quỷ vật u minh loại kia cùng Phương Lão Đầu lĩnh bọn người trên thân có cùng nguồn gốc khí tức. Nhưng Đường Tam Táng đối với u linh xe bít tận ẩn, ẩn có chút ngờ tới. sát sinh vật một mạch có lẽ sớm tại sát sinh vật tổ sư ra thời đại kia liên đã cùng cái gọi là u linh xe buýt sinh ra một ít gặp nhau hơn nữa đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó tam táng sư phó một da một trẻ đứng sừng sững ở môn phía trước bầu không khí hơi có chút trầm mặc hai người trong lúc nhất thời cũng là cảm khái rất nhiều hơi có chút không biết bắt đầu nói từ đâu bộ dáng đến nỗi đại hương ân nó rất hiểu chuyện từ đường tam táng đầu vai bay đi tiến nhập trong hậu viện rơi vào đã từng nó quanh năm chiếm cứ trên nhánh cây hết thảy phảng phất lại trở về nguyên điểm có thể lại hình như hoàn toàn khác biệt Chương 220, địa phủ tái nhập, thần thoại sắp hiện ra. Chương 220, địa phủ tái nhập, thần thoại sắp hiện ra. Tiến vào trong chùa miếu. Trong thiện phòng đường Tam Táng cùng Diệp Sinh đại sư ngồi đối diện nhau. Lại là thật lâu sau khi trầm mặt ai. Diệp Sinh đại sư thở dài một tiếng, trên mặt lại mang theo như có như không ý cười. Tuy là thở dài, trong giọng nói cũng mang theo có chút vui mừng cùng cảm khái bần tăng biết, một ngày như vậy sớm muộn đều sẽ tới, chỉ là không nghĩ tới, thế mà lại đến mức nhanh như thế. Hơn nữa Tam Táng biến hóa của ngươi, cũng quá. Diệp Sinh đại sư không có tiếp tục nói hết. bất quá đường tam táng hiển nhiên là có thể minh bạch nhà mình sư phó ý nghĩ trong lòng ân ngay bây giờ chính mình cái áo liền quần này cùng mới đầu cái kia vải thô sa di trang phục thanh tú đơn giản chính mình so ra không có thể nói là khác nhau một trời một vực đơn giản liền tưởng như hai người khu khu sư phó cái này cũng chỉ là vấn đề nhỏ phật ra. khu khu khu đường tam táng lung túng ho khan hai tiếng sắc mặt ngượng ngùng tại sư phụ mình trước mặt tự xưng phật ra cái gì cũng có chút không đại lễ mạo dù sao tại diệp sinh đại sư trong lòng chính mình tự hồ đã từng là biết điều như vậy khả ái nhã nhận một cái tiểu hòa thượng bây giờ đi đường tam táng chỉ có thể nói xã hội là một ngụm thụ ngượng là nó đem mình nhuộm thành đủ mọi màu sắc bộ giáng ân chính là như vậy không sai quả nhiên nghe được đường tam táng tự xưng phật ra tiếp đó giới ngay tại chỗ sau đó Diệp sinh đại sư khỏe mắt lại là nhịn không được có chút run rẩy bó tay rồi sau một lát Diệp sinh đại sư lắc đầu nói không cần tính toán những thứ này chúng ta mạnh này vốn cũng không gò bó theo khuôn phép những cái kia bất quá là hư hảo mà thôi ân điều này cũng đúng đường tam táng thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu cái này trong thiện phòng trồng chất kinh văn, trong đó chú ý cũng là chút đi ngươi mã phật tổ các loại, trông thệ vào sát sinh phật một mạch gò bó theo khuôn phép, vậy hiển nhiên là không thể nào. Tam Táng, có cái gì vấn đề, ngươi cứ hỏi đi, vị sư có thể thay ngươi giải thích nghi hoặc, nhất định sẽ không giấu giếm ngươi. Diệp Sinh Đại Sư đem đề tài dẫn trở về đường Tam Táng nhìn thẳng Diệp Sinh Đại Sư hai mắt nói, sư phó, chúng ta mạch này, cùng cái kia cái gọi là U Linh Xe buýt, đến tột cùng có cái gì liên hệ? Vì cái gì nó hội đặc biệt để cho người ta báo cho ta. Sư phó lão nhân gia ngài tất nhiên không có chuyện để chết đi, U Linh Xe buýt nếu là có cái gì tình huống. không thì phải tìm thượng sư phó ngươi càng tốt sao ngay vậy Diệp sinh đại sư chậm rãi mở miệng trả lời u linh xe buýt cùng sát sinh vật một mạch ở giữa hoàn toàn chính xác có liên hệ mật thiết hết thể đầu nguồn hay là đến từ tại sát sinh Phật tổ sư ra ngươi cũng đã biết vi sư vì cái gì có thể khởi tử hoàn sinh nói Diệp sinh đại sư ngược lại là phản hỏi tới đường tam táng là cái kia nguồn gốc từ u minh sức mạnh a không sai cỗ này cái gọi là u minh sức mạnh căn nguyên của nó liền cùng u linh xe buýt có liên quan như vậy tổ sư ra đến cùng cùng nó đã đạt thành cái gì hiệp nghị không biết đường tam táng G tờ. Chương 221, giải hoặc biết cái tình mình. Chương 221, giải hoặc biết cái tình mình. Trong tiệt phòng, lại là yên lặng hồi lâu. Diệp Sinh Đại sư ánh mắt, nhường Đường Tam tăng trong lòng có càng nhiều ngờ tới. Ly kỳ thân thế, lấy và thân thể thiên sinh thần dị đều tại báo hiệu lấy, lai lịch của mình chắc chắn không phải một vấn đề đơn giản. Hiện nay, U Linh xe buýt chủ động tìm tới cửa, càng là theo sư phụ trong miệng lấy được địa phủ tái nhập nặng như vậy từ giờ tin tức sau đó Đường Tam táng càng là tâm thần rung động, muốn đem trong đầu hết thảy suy nghĩ đều liên tiếp suy luận ra tiền căn hậu quả, có thể rõ ràng. đó cũng không phải một kiện đơn giản sự tình bất đắc dĩ đường tam táng đáng giá lại lần nữa đưa mắt nhìn diệp sinh đại sư trên thân sư phó còn có một cái vấn đề tất nhiên chúng ta mạch này thân thể bên trong đều được ban cho ưu minh sức mạnh cái kia vì cái gì cho đến bây giờ ta đều chỉ có thấy được lão nhân ra người một cái sư phụ của sư phụ đâu vấn đề này đồng dạng là đường tam táng rất là tò mò sát sinh phật một mạch sau lưng bây giờ đã không vẹn vẹn chỉ là cùng phật môn ở giữa đối lập vấn đề còn cất dấu rất rất nhiều bí mật bọn hắn có lẽ cũng đã đi đến địa phủ a Diêm Sinh Đại sư thốn thức một tiếng, mang theo cảm khái nói đường tam táng. Cho nên theo lý thuyết, bằng vào ưu minh sức mạnh một lần nữa trở về sư phó lao nhân ra người cũng có một ngày hội đi tới địa phủ. Không sai, cũng không biết một ngày này đến tận cùng sẽ ở cái gì thời điểm đến địa phủ. Quả thật hội một lần nữa trở về a, cái gọi là địa phủ sẽ hay không là một ít yêu ma quỷ vật suối dục được, muốn hay mận đổi đảo sản phẩm mà thôi. Không biết nhưng sát sinh Phật tổ sư gia tất nhiên cùng bọn hắn sinh ra gặp nhau, nghĩ đến hẳn là sẽ không nói nhảm. Đường tam táng có chút trở mặt, sát sinh Phật tổ sư gia. nhắc tới vị tổ sư ra này hắn tâm hơi thả đi xuống một chút có thể cùng vị này ngoan nhân đạt tới hiệp nghị hơn nữa ước định phía dưới địa phủ tái nhập này dốc sức tương trợ loại này điều khoản thế lực hẳn là sẽ không là hạ người phạm tục chớ đừng nhắc tới U linh xe biết tồn tại bản thân cùng với cường đại kia u minh chi lực hai điểm này ngược lại để đường tam táng thoáng có chút tin tưởng địa phủ tái nhập có lẽ không phải nói ngoa còn có một cái vấn đề trôi này thiền trượng sư phó lao nhân ra người quen biết sao đường tam táng chỉ chỉ đóng xuống đất tử kim thiền trượng lại lần nữa hỏi nhận biết cái này là năm đó sát sinh phật tổ sư ra tự tay chế tạo thiền trượng cựu long cung lập tiểu trong quan chôn vùi xuống lúc đó trong nhân thế vô số phật môn đệ tử thậm chí trong đó có lẽ còn chôn vùi xuống chân phật Diệp sinh đại sư ánh mắt phức tạp nhìn xem cái tia tử kim thiền trượng mang theo thành kính cùng vẻ kính sợ sư phó làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy ta nhớ được chúng ta tòa miếu nhỏ này bên trong liên quan tới sát sinh phật tổ sư gia ghi chép cơ hồ có chút ít còn hơn không à? liên quan tới vị này thần bí tổ sư gia ta đều là tại lão nhân gia ngài qua đời sau đó mới biết chẳng lẽ ngài đối ta còn có cái gì giấu giếm không thành đột nhiên đường tam táng nhau mắt lại phát hiện hoa điểm chính mình vị sư phụ này có phải hay không biết quá nhiều một điểm sát sinh phật tổ sư ra truyền đến thế hệ này cũng không biết là bao lâu chuyện lúc trước tử kim tiền trượng hoặc giả thật là sát sinh phật tổ sư ra tự tay đoán tạo mà thành binh khí nhưng vấn đề là từ lâu đến cuối vô luận là tiểu trong chùa miếu ghi chép vẫn là diệp sinh đại sư trước đây đối với mình giảng thuật đều căn bản không có nói tới như vậy một kiện thần khí chẳng lẽ là ghét bỏ tổ sư ra vũ khí không có bài diện không chịu nói vậy hiển nhiên là khả năng không lớn mấu chốt nhất là sát sinh phật tổ sư gia binh khí cũng chính là tử kim tiền trượng rõ ràng là thất lạc bằng không cũng sẽ không bị ẩn dạ tổ tìm được, tiếp đó đặt ở vậy ăn bụi, như là đã di thất, như vậy vì cái gì nhà mình sư phó sẽ như thế chi tin tưởng, thậm chí còn biết được liên quan tới tử kim thiền trượng bên trên, tôi này quan tài nhỏ sự tình, sư phó lão nhân ra ngài có phải hay không hẳn là giải thích cho ta một chút vấn đề này à? Đường tam táng gặp Diệp sinh đại sư trầm mặc không nói, lúc này tiếp tục đổi hỏi ân. Diệp sinh đại sư do dự một tiếng, hai đầu lông mày lại là cũng treo lên mê hoặc thần sắc, thấy Đường tam táng cũng là có chút sững sở sư phó lão nhân gia ngài sẽ không phải lại nói cho ta biết, ngươi cũng không biết ta. Diệp sinh đại sư nghe vậy đầy nếp nhăn mặt mò dần dần biến cương cứng đường tam táng khá lắm quả nhiên là khá lắm vốn cho rằng sư phó có thể cho mình giải hoặc để cho mình đem gần nhất góp nhặt rất nhiều vấn đề nhao nhao đạt được đáp án tiếp đó phân tích một đợt tới kết quả mẹ nó sư phó chính mình cũng một bộ mê mang dáng vẻ khu khu tựa hồ là trên mặt có chút không nhịn được diệp sinh đại sư có chút lúng túng ho khan hai tiếng chậm rãi mở miệng nói tam tàng à vấn đề này vi sư quả nhiên là không biết ngươi vừa xuất ra từ kim tiền trượng vi sư liền vô ý thức nói ra lai lịch của nó bần tăng chính mình cũng mê hoặc chính mình phía trước rõ ràng chưa bao giờ có hiểu rõ bất luận cái gì liên quan tới cái này từ kim tiền trượng sự tình mới đúng nói diệp sinh đại sư nghi ngờ trên mặt chi sắc cũng là càng phát nồng nặc đường tam tán con mắt có chút chuyển động ánh mắt rơi vào nhà mình sư phó trên thân tuệ nhãn tại thời khắc này đem hết khả năng thôi động nhưng mà diệp sinh đại sư trên thân giống như là bị một tầng mê vụ bao phủ giống như trước đây ngắn ngủi cùng u linh xe buýt xa nhìn nhau từ xa lúc chẳng cảnh có thể nhìn ra hư ảo thấy rõ chân thực tuệ nhãn lại một lần mất hiệu lực liên U minh chi lực đều có thể thấy được mấy phần nguồn gốc tuệ nhãn rơi vào diệp sinh đại sư trên thân lại vô pháp xem thấu hắn đường tam táng tâm tình càng phát phức tạp tha tâm thông lạng yên không tiếng động phát động tiếp đó liền không có tiếp đó này danh xưng đạt đến hóa cảnh sau đó phàm là nội tâm có dạng nước tâm cảnh vô pháp viên mãn người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phải chịu môn này thần thông ảnh hưởng diệp sinh đại sư tâm cảnh quả nhiên là viên mãn vô khuyết đường tam táng đồng thời không tin người có thăng trầm chẳng có sáng đục cho khuyết cho tới bây giờ cũng không có viên mãn không tỷ vết sự tình bao quát đường tam táng chính mình đều cũng không cho là mình tâm cảnh viên mãn vô hạn chỉ bất quá nhờ vào tiên thiên không lỗ hổng không một hạt bụi thân thể, thiên sinh thần dị, có thể miễn trừ môn này thần thông. Như vậy Diệp Sinh đại sư đâu? Hắn lại là làm sao có thể để cho mình vô pháp canh trường hắn tâm linh? Cương đại đến cực điểm tu vi, hay là nói, chính mình vị sư phụ này trên thân, kỳ thực cũng ẩn giấu một ít bí mật không muốn người biết. Không khí lần nữa biến trở mặc. Diệp Sinh đại sư ánh mắt thoáng có chút mê mang ngốc trệ đường tam táng một vấn đề, chạm đến hắn linh hồn. Vì cái gì chính mình sẽ đối với tự kim tiền trưởng như thế chi tinh tưởng? Vấn đề này, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Sư đồ hai người, ngồi đối diện nhau, Sắc mặt hai người đều có chút không đẹp mắt như vậy. Nguyên bản ôm giải hoặc tâm tư đến đây đường tăm táng, bây giờ trong đầu vấn đề ngược lại càng nhiều là xương chuyện gì? 4. Chương 222, ngươi quản ta gọi tổ sư ra, ta quản ngươi gọi sư phó nha. Chương 222, ngươi quản ta gọi tổ sư ra, ta quản ngươi gọi sư phó nha cuối cùng là vì cái gì đâu? Bần tăng trong đầu tại sao lại thêm ra liên quan tới cái này từ kim tiền trưởng ký ức? Chẳng lẽ nói, bần tăng trên thân cũng xảy ra vấn đề? Diệp Sinh đại sư tự lẩm bẩm đầy nếp nhăn mặt già bên trên, bây giờ tràn đầy mê hoặc cùng vẻ mặt nghiêm trọng. thứ không sinh có. Chuyện như vậy phát sinh tại người bình thường trên thân, có lẽ sẽ xem như là một chuyện nhỏ hoặc một cái việc vui bị bỏ qua. Nhưng hắn Diệp Sinh là ai? Sát Sinh Phật một mạch truyền thừa giả, gần như sừng sững qua trong nhân thế đỉnh phong tồn tại. Có ai có thể xuyên tạc trí nhớ của hắn? Hoặc có lẽ là có ai có thể ở trên người hắn làm tay chân? Trừ phi U Linh Xe buýt vẫn là tổ sư ra đâu? Diệp Sinh đại sư do dự một tiếng, vẫn đục trong con ngươi tinh mang lóe lên. Sát Sinh Phật tổ sư ra trước kia, đồng dạng lưu lại đủ loại nghi hoặc, có thể dễ dàng băng diệt nhân gian vô tận phật tự giết vào Tây Thiên Phật Quốc. cuối cùng còn có thể trở về nhân gian lưu lại một mạch truyền thừa cường giả từ đầu đến cuối thế mà chỉ để lại một loại đặc biệt tiến cảnh phương thức cùng với nhất tôn khắc chế phật môn pháp tướng điều này tựa hồ có chút nói không thái quá đi Diệp sinh đại sư sư phó sư phụ của sư phụ một mạch mạch truyền thừa xuống sát sinh phật những người thừa kế đều dựa theo phương thức như vậy tu luyện có thể đều không ngoại lệ đến nay đều không ai có thể chân chính đi đến sát sinh phật tổ sư ra như vậy trình độ lại lần nữa đánh vỡ thiên địa ở giữa hư mạc phi thăng mà lên ở trong đó tựa hồ cũng có ẩn tình hiện nay dưới mắt loại này quỷ dị tình huống xuất hiện Diệp Sinh Đại sư không khỏi hoài nghi, nhà mình tổ sư ra cùng U Linh xe buýt đây là duy hai có thể tại trên người của bọn hắn. Bố hạ thủ đoạn tồn tại sư phó a sư phó, ngươi cái này càng nói, ta ngược lại thế nhưng là hồ đồ rồi a. Đường Tam táng trên mặt mang theo cởi khổ, bất đắc dĩ thở dài. Diệp Sinh Đại sư nghe vậy ra mặt có chút có rúm, đồng dạng thở dài nói, người sống một đời, không chuyện như ý tám chín phần mười, vi sư cũng không nghĩ tới trên người mình thế mà đều cất giấu như vậy bí ẩn a. Sư phó, ngươi cho rằng sát sinh Phật tổ sư ra, chết thật a. đường tam táng ánh mắt bên trong lập lệ thần thái khác thường, nhìn chằm chằm diệp sinh đại sư tựa hồ muốn từ trên người nhìn ra điểm cái gì chỉ tiếc còn kém một tia cơ duyên mới có thể lên cấp tuyệt nhãn toàn lực thôi động phía dưới cũng khó có thể nhìn ra người trước mặt Diệp sinh đại sư đồng dạng nhìn lên trước mặt tam táng vần đục trong con ngươi cảm xúc phức tạp kỳ thực ta từng có ngờ tới tam táng ngươi có lẽ sẽ là tổ sư gia chuyển thế chi thân dù sao lai lịch của ngươi quá đặc thù thần dị là thường lúc này mới rời núi thời gian bao lâu ngươi cũng đã là vô sinh quả cảnh giới một thân thực lực so với phật thổ bên trong rất nhiều đại năng chỉ có hơn chứ không kém đã từng trải qua sát sinh phật tổ sư gia cũng đồng dạng là như thế chỉ là hắn tối sơ đi đường cùng ngươi không hoàn toàn giống nhau mà thôi sát sinh phật tổ sư gia cuối cùng vẫn là đi qua phật môn đường đi nói Diệm sinh đại sư nhìn xem đường tam táng ánh mắt càng phát phức tạp đối với mình cái này tên đồ đệ hắn hiện tại cũng đã vô pháp xem thấu điểm này kỳ thực ta ngược lại cũng có qua đồng dạng phỏng đoán nhất là tại tử kim thiền trượng tự động chọn chủ tại ta sau đó đường tam táng hít mắt hồi tưởng lại tối sơ nhìn thấy tử kim thiền trượng một mặt kia thân vật có linh không là đúng người tùy ý ngươi bằng mọi cách thủ đoạn đều vô pháp đem hắn khuất phục một khi gặp đúng người tử kim thiền trượng hùng hục liền chủ động đuổi theo lộ ra đến vô cùng chi kỷ lại thêm hệ thống tại đường tam tăng túc chủ bảng cái kia một cột đội tên là thiên sinh phật thiên phú cùng với để cho mình lớn gan suy đoán thân phận của mình nhắc nhở tất cả không đang ám chỉ thân phận của mình cùng sát sinh phật ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ còn kém không có trực tiếp cho mình dán lên sát sinh phật ba chữ to nhãn hiệu hệ thống đúng đến là có thể nói bóng nói gió một chút chính mình cái này khôn khéo hệ thống khuẩn cũng không biết, cái này hệ thống có thể hay không đưa ra đáp án. Đường Tam Táng hai mắt tỏa sáng, trong lòng đột nhiên nghĩ đến nhà mình hệ thống quần Ân. Từ lúc diệt Phật nhiệm vụ mở ra đến nay, hệ thống khuẩn tồn tại cảm, liền có chút không còn sống động đương nhiên, đối với Đường Tam Táng cái này tốc chủ vấn đề, đều vẫn là hội tận tâm tận lực giải đáp. Từ Vân Sơn thành đến nay, sự tình một bộ tiếp một bộ phát sinh đến mức Đường Tam Táng đều có chút coi thường nhà mình hệ thống khuẩn. Tập trung tinh thần nhận định, Diệp Sinh đại sư có thể vì chính mình giải hoặc. Kết quả, biết cái tình mình. Có lẽ, Tam Táng ngươi quả thực là tổ sư gia chuyển thế thân cũng nói không chính xác. dù sao luân hồi chuyển thế chuyện như vậy từ trước đến nay đều cùng u minh địa phủ có không thể phân chia liên hệ mà tổ sư gia lại cùng u linh xe buýt những tên kia đã đặt thành hiệp nghị muốn trợ bọn hắn địa phủ tái nhập đến không phải là không có có thể tổ sư gia khi lấy được trợ giúp của bọn hắn phía dưới chuyển thế chúng sinh Diệp sinh đại sư ngữ khí càng ngày càng ngưng trọng lên đối đáy đường tam táng ánh mắt cũng là càng phát phức tạp tâm tình trong lòng ân liền rất vi diệu hỏi chính mình dốc lòng dạy bảo một năm đô lệ kỳ thực có thể là nhà mình tổ sư gia vấn đề này như thế nào phá đường tam táng rõ ràng phát rất được nhà mình sư phó hơi có vẻ lúng túng trạng thái khủng khiếp lúc này ho nhẹ hai tiếng sư phó ngươi yên tâm coi như ta quả nhiên là sát sinh phật chuyển thế kỳ thực cũng không cái gì cùng lắm thì chúng ta liền các luận các đích ngươi quản ta gọi tổ sư ra ta quản ngươi gọi sư phó ai cũng sẽ không dối loạn bối phận không phải lời ấy vừa ra diệp sinh đại sư khỏe mắt run rẩy được càng thêm kịch liệt tức giận muốn cho đồ đệ mình một cái đầu sụp đổ nhi có thể lại lo lắng nhà mình đồ đệ một phần bạn quả nhiên là sát sinh phật chuyển thế đây chẳng phải là đối tổ sư gia bất kính bất đắc dĩ diệp sinh đại sư chỉ có thể yên lặng chớ mắt hết. cảm thấy đối với đường tam táng là sát sinh phật chuyển thế thân ngờ tới nhưng cũng là càng thêm nồng nặng mấy phần toàn bộ hết thảy cũng đã chỉ hướng đường tam táng trên thân duy nhất một chút vấn đề nhỏ chính là vì gì chính mình sẽ có được liên quan tới tử kim thiền trượng trí nhớ vấn đề kỳ thực muốn xác định tam táng thân phận của ngươi vấn đề còn có một cái phương pháp đơn giản nhất vi sư có thể vô pháp giải đáp nhưng Ú linh xe buýt nhất định sẽ biết được càng nhiều tất nhiên nó cũng đã chủ động tìm tới cửa nhận định ngươi có thể trợ giúp bọn hắn địa phủ tái nhập ở trong đó y tứ cũng liền không cần nói cũng biết diệm sinh đại sư trong đầu ứ linh xe buýt cái bóng hiện lên Bây giờ, có thể triệt để giải khai câu đố. Tựa hồ cũng chỉ có cái kia thần thần bí bí u minh một mạch đường tam táng nhẹ gật đầu, trong lòng có tính toán. Ú Linh Sebris hoàn toàn chính xác hẳn là biết được câu trả lời tồn tại một trong, hoặc ít nhất cũng là thuộc về biết được gần tình nhất mạch kia tồn tại. Tìm được nó, cũng chẳng khác nào tìm được đáp án. Chỉ bất quá, chính mình dưới mắt lại là có lựa chọn tốt hơn trước tiên thăm dò một phen. Chương 223, câu trả lời phủ định. Chương 223, câu trả lời phủ định. Hắc thủy bến tàu. Một chiếc tiểu tiểu thuyền đánh cá, dừng sát ở bến tàu trong góc. mấy đạo sợ hãi rụt rẻ bao phủ tại hắc bảo bên trong thân ảnh từ bóng tối bên trong đi ra hướng về thuyền cá nhỏ buồng nhỏ trên tàu phương hướng đánh mấy thủ thế xác định tình huống sau đó bọn hắn cảnh giác mới hơi buông lỏng xuống sau đó bọn hắn tràn đầy lịnh nọt đúng nhường đem mặt khác nhất tôn đồng dạng bao phủ tại hắc bảo bên trong hơi có vẻ thân ảnh khô gầy ra đón chủ nhân chúng ta có thể xuất phát nô một cung kính mà nhún nhường mở miệng trong giọng nói tràn đầy ý lấy lòng ơn vẹn vẹn chỉ có một chữ băng lãnh đáp lại đối với nô một mà nói lại phảng phất là mạc đại vinh hạnh liền hắn bị hắc bảo che lấp phía dưới khuôn mặt. cũng là hiện đầy khó che giấu nụ cười một đoàn người rất nhanh liền tại khô gầy hắc bảo người trước tiên bước lên thuyền đánh cá sau đó nhanh chóng xuất phát hướng về vông dương đại hải bên trong chạy tới bọn hắn không là người khác chính là trước kia mai phục tiến vào đường ra chân phế tích anh đào người khô gầy hắc bảo người chính là đã quyết định chủ ý bạch cốt bồ tát tân bởi vì cảm thấy năm người này anh đào danh tự có chút làm người bồn ôn cho nên bạch cốt bồ tát trực tiếp ban tên nô một nô hai dạng này sưng hô đơn giản dễ nhớ là một mặt mấu chốt nhất là bạch cốt bồ tát cho rằng bọn họ cũng không xứng nắm giữ một cái bình thường danh tự chỉ là không nghĩ tới lấy được bạch cốt Bồ tát dạng này ban tên sau đó năm người này chẳng những không có mảy may bất mãn cùng phẫn nộ, phản lại cảm thấy có chút vô cùng vinh hạnh bộ dáng, nhất là được ban cho tên nô một sau đó đầu lĩnh anh bảo người loại kia phát ra từ nội tâm nô ý, đơn giản nhường bạch cốt Bồ tát đều cảm thấy từng trận ác hàn, quá bị hụi, thật là quá bị hụi a. đầu thuyền bạch cốt Bồ tát toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong, trong hốc mắt sâu kín quỷ hỏa chập trờn, ngắm nhìn dần dần cách xa viêm quốc đại lục chủ nhân, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. lần thứ nhất đi xa nhà bạch cốt khô lâu, yên lặng ở trong lòng lập ra lời thể. phía chân trời dần dần âm trầm. tiểu tiểu thuyền đánh cá dần dần biến mất ở màn đêm phía dưới ẩn dạ tổ. động tiên trong không gian, tiểu thất buồn bực ngán ngẩm ghé vào liễu ngọc yên trên đùi, rất muốn ngủ lại ngủ không được. khả ái trên khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo, tràn đầy đối đường tam táng tưởng niệm. không có tam táng giờ thứ năm, hai mươi bảy phút ba mươi sáu giây, nghi hán. một bên, tóc đỏ la lị tô tiểu nhiễm sát mặt có chút phiếm hắc đối mặt khả ái cương thi tiểu thất. tô tiểu nhiễm cũng tương tự muốn âu yếm, nhưng bất đắc dĩ đường tam táng rời đi về sau. tiểu thất tại hai nữ ở giữa, quả quyết lựa chọn dáng người đây như cây đào mật một dạng liễu mộng yên. quả nhiên vô luận là nam hay là nữ khả ái tại trước mặt không đáng giá nhất tới cũng không biết tam táng đệ đệ cái gì thời điểm trở về trong lòng của hắn nghi hoặc có phải hay không đã chiếm được bản án liễu yên nuốt vuốt tiểu thất nhu thuận mái tóc ánh mắt lại là có chút phiêu hốt đi xa mặc dù thân ở ẩn dạ tổ có thể nhưng lòng ở tam táng đệ đệ trên thân tô tiểu nhiễm bất đắc dĩ nhất miệng cảm giác mình lỗ thai đều nhanh tê dại lúc này mới không đến thời gian một ngày chính mình đã từng trải qua ngự dụng vũ em liền đã không biết thì thầm bao nhiêu lần tam táng đệ, đệ. hơn nữa còn là từ đủ loại góc độ toàn phương vị biểu đạt sự quan tâm của mình cùng tưởng niệm cái này phi thường không hợp thói thường mà bị nhắc tới đường tam táng bây giờ nhưng là về tới chính mình đã từng ở trong phòng nhỏ nhìn xem trong phòng đơn giản bộ dáng khoe miệng của hắn phát họa ra vẻ tươi cười có đôi khi người khoái hoặc không cần quá nhiều ôn lại đã từng trải qua ký ức cũng vẫn có thể xem là một loại niềm vui thú cùng nhà mình sư phó tiến hành một phen cái hiểu cái không nghiên cứu thảo luận sau đó ân sư phó vẫn là người sư phụ kia chính mình đi giống như địa vị liền lặng yên không tiếng động xảy ra một ít biến hóa ít nhất tại sư phó trong mắt mình là sát sinh phật tổ sư gia chuyển thế thân khả năng đã bị vô hạn phóng đại nam lại đến chính mình đã từng nghỉ ngơi trên giường nhỏ đường tam táng chậm dại nhắm hai mắt lại nhường suy nghĩ của mình dần dần chạy không Tiên tĩnh khó được cùng ăn tưởng nhường hắn thể sát tinh thần buông lỏng cảm thấy trước nay chưa có vui vẻ khoái hoạt, có đôi khi chỉ đơn giản như vậy ngoài phòng gió thổi rừng cây phát ra âm thanh vang xào xạc tiếng côn trùng rên dỉ âm thanh bên thai không dứt sau một hồi lâu hệ thống đường tam táng lấy lại tinh thần trong lòng yên lặng kêu gọi túc chủ có gì phân phó thân thiết hệ thống khuẩn gọi lên liền đến lập tức trả lời xem như phật gia ta hệ thống Hệ thống ngươi hẳn là lấy phụ trợ Phật gia ta làm hạch tâm a. Đường Tam Táng tính thăm dò hỏi vấn đề này. Hệ thống tồn tại, kỳ thực một mực tại Đường Tam Táng trong lòng cũng tồn tại nghi vấn. Cái này thế giới hết thảy, đồng thời không đơn giản. Thân Phật cùng tồn tại, yêu ma ngang ngược. Mới đầu, đối với xuyên việt giả đều có kim thủ chỉ, Đường Tam Táng cũng không cái gì mâu thuẫn. Trên thực tế đến bây giờ cũng giống như thế. Hệ thống tồn tại, trung binh là trợ giúp Đường Tam Táng, đồng thời không có bất kỳ cái gì tổn hại hại hắn ý tứ. Có lẽ sẽ tồn tại nhất định mục đích tính chất. Nhưng Đường Tam Táng tư duy cùng thường nhân khác biệt. hắn thấy cái này thế giới bên trên có thể được lợi dụng đại biểu nắm giữ giá trị chỉ có đem mình biến thành một cái phế vật mới có thể ngăn chặn bị lợi dụng có thể đường tam táng cho là mình vẫn có giá trị hơn nữa giá trị nổi bật vô luận là thân phận đặc thủ, chính mình đáng sợ thiên phú cũng có thể trở thành một khóa ưu tú quân cờ đương nhiên nhảy ra bàn cờ trở thành thao kỳ thủ tự nhiên sẽ tốt hơn chỉ bất quá dưới mắt bí ẩn quá nhiều có chút thực tế không lớn túc chủ xin yên tâm bản hệ thống ý nghĩa tồn tại chính là vì túc chủ ngài phục vụ hết thệ đều mặt khác tốc chủ ngài làm hải tâm đối mặt đường tam táng vấn đề Hệ thống quần quả quyết mà khẳng định cấp ra trả lời chắc chắn âm thanh vẫn là như vậy cơ giới hóa lại mang theo để cho người tin phục thành ý đã như vậy như vậy ta cùng với sát sinh phật ở giữa đến tột cùng tồn tại như thế nào liên hệ đường tam táng nói xa nói gần hỏi chính mình vấn đề coi trọng nhất hệ thống khó được trầm mặc hứa kiểu sau thật lâu hệ thống âm thanh mới lại lần nữa vang lên hồi ký chủ ngài quan hệ giữa hai cái chặt chẽ không thể tách rời nghe được hệ thống cái này lập lờ nước đôi đáp án đường tam táng lập tức hít mắt lại nỗi lòng phức tạp chặt chẽ không thể tách rời dạng này miêu tả cơ hội trực tiếp hủy bỏ đường tam táng cùng diệp sinh đại sư ngờ tới. nếu như nói chính mình quả nhiên là sát sinh vật chuyển thế tri thân hệ thống miêu tả át hẳn không sẽ như thế lập lờ nước đôi hắn cũng đã đoán được trình độ như vậy hệ thống cũng hoàn toàn không cần thiết lựa gạt mình chặt chẽ không thể tách rời quan hệ đại biểu cho chính mình cùng sát sinh vật ở giữa hoàn toàn chính xác tồn tại từ tổng phức tạp liên hệ chỉ bất quá chuyển thế thân thân phận đã có thể hủy bỏ như vậy thân phận của mình đến tột cùng là cái gì trong lúc nhất thời đường tam táng càng phát mê mang chương hai trăm hai mươi lớn mật phòng đoán chôn vùi thân phật chương hai trăm hai mươi lớn mật phòng đoán chôn vùi thân phật tiểu tiểu trong chủ miếu lao tăng cùng tiểu tăng Hôm nay đều giấu trong lòng vô cùng phức tạp tâm tư. Phân biệt ở trong phòng của mình, Hoài nghi nhân sinh nhân, Diệp sinh đại sư như cũng còn đang xoắn xuýt tại. Chẳng lẽ quả thật muốn cùng Đường Tam Táng tất cả luận tất cả vấn đề này phía trên? Sư phó gọi đồ đệ tổ sư ra cái gì? Cái này không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đặt tới. Ai? Tam Táng lần này trở về, ngược lại cho Bần tăng mang đến rất nhiều vấn đề a. Nếu như nói, Tam Táng là sát sinh Phật tổ sư ra chuyển thế chi thân như vậy Bần tăng thân phận lại là cái gì? Vì cái gì Bần tăng hội biết được Tử Kim Thiên Trượng lai lịch? đầy nếp nhăn mặt già bên trên lông mày sâu nhăn tinh hồng như máu cà sa tại trong đêm tối vẫn như cũng là tươi đẹp như vậy yếu đất ánh đến chiếu rọi tại đỏ thắm như máu cà sa phía trên phản phất có được gây mũi mùi máu tươi tràn ra hậu viện nhi nguyên bản đứng sừng sững ở cành cây khô đầu đại hồng sớm đã biến mất rồi dấu vết ban đêm là đại hồng lúc săn thú ở giữa nó đã rất lâu không có ở vạn lý lâm hải bên trong tùy ý hưởng thụ săn thú khoái cảm thật vất vả trở về một chuyến đại hồng tự nhiên là phải thừa dịp lấy ban đêm sắp tiền đến bách quỷ qua lại thời điểm thật tốt tại Lâm Hải bên trong thả bản thân một chút đáng thương những thứ này Lâm Hải bên trong người vô tội ác quỷ nhóm đã hứa cựu chưa từng cảm nhận được đại hồng tàn phá bọn chúng hôm nay sẽ một lần nữa cảm nhận được bị chi phối sợ hãi dưới bóng đêm cả người giống như thiêu đốt lên lưu như lửa thân ảnh treo lên một mảnh màu vàng lâm vũ không ngừng đi xuyên qua Lâm Hải bên trong thỉnh thoảng thuận miệng nuốt lấy một cái đồ chơi nhỏ vô số lệ quỷ yêu ma phát ra quỷ khóc sói gào một dạng thê lương âm thanh vội vàng thoát thân vạn lý Lâm Hải bên trong diễn ra một màn người truy ta đuổi trò hay trong phòng đường tam táng như cũ trong lúc trầm tư đối với từ thân phận ta hoài nghi phỏng đoán lại lần nữa thăng lên đến càng thêm không thể tưởng tượng nổi trình độ không phải sát sinh phật chuyển thế nhưng lại quan hệ mật thiết chẳng lẽ là bởi vì sát sinh phật chuyển thừa hoặc có lẽ là tu thành sát sinh phật pháp tướng nguyên do ý nghĩ như vậy lạc yên bắt đầu sinh nhưng đường, đường tam táng hơi như mày, theo bản năng ở trong lòng hướng về hệ thống dò hỏi hệ thống khuẩn chẳng lẽ ta cùng sát sinh phật quan hệ trong đó là bởi vì truyền thừa vấn đề hồi ký chủ cũng không phải là như thế hệ thống khuẩn lập tức cấp ra câu trả lời phủ định đường tam táng ánh mắt ngưng lại không phải đáp án này tuy đã có chỗ mong muốn nhưng vẫn là nhường hắn có chút tâm thần ba động có thể nói một chút sát sinh vật cùng ta ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào à đường tam táng lần này lựa chọn trực kích chủ đề không có tiếp tục nói bóng nói gió đối mặt trực tiếp như vậy dứt khoát vấn đề hệ thống khuẩn khó được lại lần nữa lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong sau một lát hệ thống cơ giới hóa âm thanh lại lần nữa vang lên túc chủ đại nhân xuất phát từ đặc thù nhân tố ảnh hưởng bây giờ vô pháp cáo chi ngài vạn phần xin lỗi vì cái gì đường tam táng ngứng mày, truy hỏi đều đã đến bây giờ một bước này nhường ta biết một chút tin tức chẳng lẽ đối với thế cục cũng ảnh hưởng cực lớn túc chủ đại nhân phải biết từ nơi sâu xa có nhiều thứ là không thể nhắc đến một khi bị phát giác có lẽ sẽ mang tới vô pháp lường được kết quả thân phận của ngài trí cao vô thượng vô cùng tôn quý nhưng bây giờ còn chưa phải là có thể cáo chi ngài thời điểm quá sớm biết thật sự không có bất kỳ cái gì chỗ tốt có thể nói một khi quá sớm bại lộ hắn nhóm sẽ không cho phép ngài tồn tại hệ thống khuẩn hiếm thấy liên tiếp nói mấy câu cứ việc thanh âm kia vẫn như cũng lộ ra cơ giới mà ngốc trệ có thể đường tam táng nhưng từ bên trong nghe được trước nay chưa có vẻ ngưng trọng hắn nhóm đường tam táng trong lòng do dự một tiếng là chỉ cái kia hư mạc bên ngoài mạn thiên thần phật ta hệ thống trầm mặc không có phủ định nhưng cũng không có trả lời đường tam táng trong lòng lập tức hiểu rõ bất quá khoe miệng cười khổ càng phát nồng nặng. trí cao vô thượng vô cùng tôn quý thân phận như thế hai cái hình dung tử thả đến bất luận người nào trên thân có lẽ đều sẽ để bọn hắn kiêu ngạo tự hào không thôi đường tam táng nhưng là không hoàn toàn giống nhau không thể phủ nhận nghe được như thế hai cái hình dung tử hắn cũng khó tránh khỏi có chút tiểu, tiểu bành trướng tùy theo mà đến chính là vô tận phỏng đoán cùng cảnh giác lấy cục diện bây giờ đến xem Thân phận của mình càng là đả thủ, vị trí hoàn cảnh có lẽ cũng liền càng phát nguy cơ từ phía liên hệ thống khuẩn đều thẳng thắn. Một khi thân phận chân thật bại lộ, như vậy thì cả kia hư mạc bên ngoài mạng thiên thần phận cũng sẽ không cho phép mình tồn tại điều này nói rõ cái gì. Chính mình tính đả thủ, có lẽ sẽ đối hắn nhóm tồn tại bản thân tạo thành uy hiếp to lớn. Thời gian dần qua, đường tam táng hai mắt nghèo lại bên trong tinh mang phun trào, kết hợp hôm nay lấy được đủ loại tin tức, sâu trong nội tâm của hắn lấy được một cái phỏng đoán đáng sợ. U linh xe biết một mạch muốn thúc đẩy địa phủ tái nhập, thành lập được trật tự hoàn toàn mới. Sát sinh Phật một mạch, thế muốn đổ diệt hư ảo, mẹ hoặc nhân tâm Phật. hệ thống trong miệng, thân phận của mình vô cùng đặc thù tôn quý, có thể đối hắn nhóm đều tạo thành ý hiếp đã như vậy đường tam táng to gan phỏng đoán, sát sinh Phật cùng u linh xe buýt một mạch chính là muốn liên thủ đem hắn bồi dưỡng đứng lên, coi là chu thần diện Phật lợi kiếm, trôn xuống tất cả. Đến lúc đó, địa phủ mở lại, luân hồi lại khải, trật tự hoàn toàn mới đem sẽ sinh ra, những cái kia từng bước xâm chiếm chúng sinh hư hỏa tín ngưỡng ra hỏa, sẽ triệt để phai mở tại bụi trần bên trong. Cái này, có lẽ chính là sát sinh vật cùng u linh xe một mạch mục đích. Nhưng. ý nghĩa ở đâu? Hiện nay thần phật không hiện đối với nhân gian ảnh hưởng, tựa hồ cũng chỉ chỉ hạn chế tại hương hỏa tín ngưỡng các loại từng bước xâm chiếm. Cái này nhìn qua trên thực tế mà nói cũng không tính cái gì. Dù sao kinh khủng hồi phục thế giới bên trong, nhân loại bình thường dù sao vẫn cần tìm một chút cái gì tín ngưỡng tới an ủi chính mình sợ hãi nội tâm đây là nhân chi thường tình cũng không gì không thể. Như vậy vì cái gì liền nhất định muốn diệt đi nhân gian bên ngoài mạn thiên thần phật đâu? Cái này kết quả trong đó tồn tại như thế nào nguyên do lớn mật phỏng đoán sau đó đường tam táng đồng dạng lại đối mặt rất nhiều những vấn đề hoàn toàn mới. Dù là hắn ngờ tới làm thật, có thể sát sinh Phật Tổ sư ra bọn hắn làm như thế ý nghĩa ở đâu? Chu thần dị Phật mở lại địa phủ, nhưng vạn vật luân hồi, thành lập được trật tự hoàn toàn mới. Nhưng này cùng trạng thái bây giờ lại sẽ có khác nhau rất lớn a. Nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, toàn bộ thiên địa tại đường tam tàng trong mắt, phản phất đều trở thành một đạo khó khăn câu đố đường tam tàng ánh mắt, dần dần rơi xuống tử kim thiền trượng phía trên. Cái kia bị Cửu Long Cung lập đen kịt quan tài nhỏ, Phản phất có thể thôn vệ hết thể quan mình, tản ra vĩnh hằng hận thế quan, cái này nguồn gốc từ sát sinh Phật Tổ sư ra pháp khí. Căn tứ Diệp Sinh Đại sư lời nói, trong đó chôn vùi xuống vô số la hán, Bồ Tát, thậm chí là chân chính Phật Đa ý nghĩa tồn tại của nó, tuyệt không thể nào vẹn vẹn chỉ là vì chôn vùi hết thể đơn giản như vậy. Từ nơi sâu xa đường Tam Táng kết luận, trước mắt chiếc quan tài nhỏ này ý nghĩa tồn tại, có lẽ liền cùng bọn hán sát sinh Phật cùng u linh xe bít một mạch nuôi đồ, có trọng yếu liên hệ. Nam, Tơ không biết vì cái gì, tác giả nói luôn vô pháp kịp thời đổi mới bây giờ. Chương 225, chết, nhưng không hoàn toàn chết, sát sinh Phật nhất niệm biến thành. Chương 225, chết, nhưng không hoàn toàn chết, sát sinh Phật nhất niệm biến thành. yếu ớt ánh đến khe đung đưa tiểu tăng vẫn như cũng là trước đây cái kia tiểu tăng mặc dù đổi y phục sửa lại trang phục tâm linh của hắn nhưng thủy chung thuần túy như một hệ thống khuẩn hai vấn đề cuối cùng không phải liên quan tới ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc trả lời ta đường tam táng ở trong lòng yên lặng mở miệng tuân mệnh hệ thống khuẩn vẫn như cũ thành khẩn cung kính vấn đề thứ nhất sát sinh vật phải chăng thật đã chết rồi chết nhưng không hoàn toàn chết đối mặt trả lời như vậy đường tam táng lập tức nhịn không được khỏe mắt có chút run rẩy đặc biệt luôn cảm giác hệ thống vẫn còn có chút bỉ tôm ý thứ a cho ta nói tiếng người Đường Tam Táng tức giận nói chính là sát sinh vật đục thân linh hồn, cũng đã triệt để quy về tịch diệt, từ bình thường tư duy ý nghĩa mà nói, hắn coi như là thân tử đã tiêu. A. Bình thường tư duy, hệ thống ngươi ý tứ là, từ một cái góc độ khác mà nói, hắn còn sống. Chẳng lẽ nói, sát sinh vật quả thật chuyển thế? Không đúng. Ngươi không phải nói sát sinh vật đã liền linh hồn đều thuộc về tịch sao, luân hồi chuyển thế cơ sở, hẳn là xây dựng ở linh hồn tồn tại trên cơ sở a. Đường Tam Táng trong mắt lóe lên một tia mê hoặc sát sinh vật cũng không luân hồi chuyển thế, sở dĩ nói hắn cũng không hề hoàn toàn chết đi, là bởi vì Sát sinh vật thực lực đã sớm vượt qua một loại nào đó hoàn cảnh, mặc dù bỏ mình, nhưng hắn mãnh liệt chấp niệm, di lưu lại. Hơn nữa tại một chút cơ duyên xảo hợp tồn tại phía dưới, đạo này ý niệm có được tương tự với không ngừng chuyển thế trùng sinh năng lực, hệ thống khuẩn âm thanh, nhường đường tam tăng trong lòng đột nhiên cả kinh. Sát sinh Phật một đạo chấp niệm, đường tam tăng trong đầu trong nháy mắt hiện lên sư phụ mình diệp sinh đại sư thân ảnh thì ra là thế. Khó trách Sát sinh vật một mạch từ đầu đến cuối đều chỉ có một tăng một độ chuyển thừa, cái này cái gọi là một tăng, có lẽ từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi qua. Cái gọi là đồ đệ, e rằng ngoại trừ ta bên ngoài. có tồn tại hay không đều còn có nói. Đường Tam Táng khỏe miệng thoát ra một nụ cười khổ, đen nhánh thâm thúy trong mắt, ánh mắt phức tạp đi qua hệ thống như thế một phen rằng giải liên quan tới chính mình sư phó thân phận, e rằng đã không cần tiếp tục suy đoán đáp án đã triệt để hiện lên. Nguyên bản liên quan tới sư phó thân phận vấn đề thứ hai, tự nhiên cũng liền không cần hỏi lại sát sinh phật một mạch thủy, thật đúng là sâu a. Không lời cảm khái một tiếng sau đó Đường Tam Táng chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhường tư duy lại lần nữa chạy không. Trong thời gian ngắn lấy được quá nhiều tin tức, nhường hắn đều có chút tròn đầu. Có nhiều việc không để người, bây giờ hắn chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe phút chốc ở. Ở, ở ba hứa cựu chưa từng vang vọng tại vạn lý lâm hải bên trong gà trống tư thần thanh âm lại lần nữa vang vọng lâm hải kéo dài không tiêu tan ánh năng sang sớm vậy vào lâm hải phía trên khiến cho âm trầm tĩnh mịch dừng rậm hơi có một tia nhiệt độ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đường tam táng chậm rãi từ trên giường đứng lên hơi duỗi lưng một cái cả người gân cốt phát ra một hồi thanh thúy vang lên giống như là ngọc thạch làn ra dưới ánh mặt trời từ từ sinh huy hoàn mỹ không một tí vết bạch ngọc tăng bảo tử kim đường vân đơn giản lại hoa cực kỳ xinh đẹp là tất cả tăng nhân đều mong mọi lấy được loại kia tam táng dậy rồi ngoài phòng Diệp Sinh Đại sư âm thanh truyền đến dậy rồi, sư phó Đường Tam Táng nghĩ tới cái gì, có chút nở nụ cười, đáp lại một tiếng đi ra ăn chay a, tốt, vẫn như cũng là cây kia dưới tàng cây hoè, bàn đá nhỏ phía trước, trưng bày đơn giản dưa muối cùng cháo. Diệp Sinh Đại sư trên mặt mang nụ cười hòa ái, ngồi ở một bên, hướng về phía Đường Tam Táng vẫy vây tay, ngồi ở trước bàn, một da một trẻ, chắp tay trước ngực á di cờ mở nở đấy cái đạo phật, kia hắn Phật nương chi, ân, phân biệt tụng một câu cổ cổ quái quái Phật hiệu sau đó, Diệp Sinh Đại sư cùng Đường Tam Táng nhìn nhau, cười hắc hắc. Giờ khắc này, tất cả siêu phàm tộc tục, cao phong hiện ra cốt hoàn toàn phá diện, có chỉ là hai cái phổ thông người ăn xong sớm trai. Diệp Sinh đại sư thật lâu nhìn xem Đường Tam Táng xuất thần, vận đục trong con ngươi tràn đầy vẻ phức tạp Tam Táng a, vi sư bây giờ cũng không có cái gì có thể dạy cho ngươi đồ vật. Nhưng bất luận ngươi là có hay không, quả thật chính là sát sinh Phật tổ sư ra chuyển thế chi thân. Lại nhớ một điểm, ngươi vẫn như cũng là Đường Tam Táng. Đường đường đường ra đại thiếu ra Đường, Tam sinh vạn vật bà, tám diệt hết thảy táng. Ngàn vạn lần không nên quên ngươi bản tâm. Diệp Sinh đại sư ngữ trọng tâm chừng nói: nghe vậy đường tam táng chậm rãi gật gật đầu mặc dù đã xác định chính mình cũng không phải là sát sinh phật chuyển thế còn xác định sư phó lao nhân ra ông ta kỳ thực chính là tổ sư gia nhất nghiệm biến thành nhưng đường tam táng tạm thời cũng không tính cáo chi nhà mình sư phó ngược lại không phải cái gì tin tức trọng yếu có biết hay không cũng cũng không sao ân tuyệt đối không phải là vì nhường sư phó cùng mình tất cả luận tất cả dạng này kỳ kỳ quái quái ý nghĩ càng không phải là vì nhường tổ sư ra gọi mình tổ sư gia đây càng thêm kích thích chủ ý tuyệt đối không phải khúc sư phó trước đây canh giữ ở phật thổ bên ngoài, các đức bọn hắn lối vào người, hẳn là lao nhân ra người à? Đường Tam Táng chuyện xưa nhắc lại, nữ khí mang theo hiếu kỳ ân, Diệp Sinh Đại sư lại lần nữa khôi phục lại thế ngoại cao nhân một dạng trạng thái, vì sư mặc dù cao tuổi, nhưng cũng không phải giả yếu bất lực, làm đồ đệ che gió che mưa một hồi, không coi là cái gì. cái kia, sư phó ngươi khi đó đến tột cùng tu hành đến loại cảnh giới nào? cảnh giới, vô sinh quả đỉnh phong mà thôi. vô sinh quả đỉnh phong, lão nhân gia ngài liền có thể trực tiếp ngăn ở phật thổ cửa ra vào, để bọn hắn kiên kỵ như vậy. Đường Tam Táng kinh ngạc, mặc dù nhà mình sư phó. là sát sinh Phật tổ sư gia nhất niệm biến thành, nhưng này cũng mạnh đến có chút không hợp thói thường đi. Vô sinh quả đối ứng Phật môn tiểu trần thế quả cảnh giới, có lẽ thực lực hội càng thêm mạnh mẽ một chút không giả. Nhưng Phật tổ bên trong, ngoại trừ cái kia trong giấc ngủ say tồn tại đáng sợ, Lục Nhĩ Mi hầu sư phó viên tâm tam nhân chính là đại trần thế quả cảnh giới đỉnh cao, cùng vô sinh quả đỉnh phong tương đối ở giữa có chừng lấy lệch trời lớn như vậy một đầu khoảng cách mới đúng. hết lần này tới lần khác Diệp sinh đại sư lấy hạ khất thượng, còn mẹ nó đánh Phật tổ đều không cái gì tình khí, không thể không nói sát sinh Phật tổ sư gia quả nhiên là mãnh liệt. Sát sinh Phật pháp tướng uy năng, Tam Táng ngươi hẳn là cũng đã có biết, Vi sư mặc dù thiên phú đồng thời không tốt lắm, nhưng bằng mượn sát sinh Phật pháp tướng sắc bén, thôn không ít Phật môn pháp tướng sau đó, thực lực tự nhiên là đã phá vỡ cảnh giới gò bó. Chỉ tiếc, Vi sư Thiên Phú nhận hạn chế, vô pháp đột phá vô sinh quả chi cảnh, bằng không, Diệp Sinh đại sư thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy mối tiếc chi sắc đường Tam Táng nhưng là trong lòng hiểu rõ. Không phải Diệp Sinh đại sư Thiên Phú không được, mà là bản thân hắn liền vẹn vẹn chỉ là sát sinh Phật nhất niệm biến thành, cũng không phải là hoàn chỉnh sinh linh, điều này làm hắn bị tuyệt đại hạn chế. Vô sinh quả chi cảnh, liền là cực hạn bốn. The S, van cầu tiểu lễ vật ủng hộ, tác dụng vô cùng tăng kích, cho đại gia quỷ chương 226, để mắt tới anh đảo. Chương 226, để mắt tới anh đảo. Dưới tảng cây ngoài ăn qua sớm trai sư đồ hai người, bây giờ buông xuống lòng tràn đầy phức tạp suy nghĩ, có một hồi không có một trận nói chuyện trời đất, giữa hai người, không có bình thường Phật môn ở giữa sâm nghiêm quý cụ. Nhìn qua, ngược lại càng giống là bạn vong niên đồng dạng đường tam táng nói trong khoảng thời gian này đến nay, tại vạn lý lâm hải bên ngoài kiến thức. Có tốt có xấu, có buồn có tin mừng. Diệp Sinh Đại sư nhưng là cùng Đường Tam Táng giảng thuật, hắn đã từng trải qua trưởng thành tinh lịch. Nghe vào hết sức đơn điệu nhảm chán. Diệp Sinh Đại sư trung phi là sát sinh phật chấp niệm biến thành. Tại chính hắn xem ra, có lẽ mười phần bình thường tự động. Kỳ thực chỉ là vô tận lặp lại cùng luân hồi Đường Tam Táng chỗ sâu trong con người hiện lên một tia không đành lòng. Diệp Sinh Đại sư vô luận nói như thế nào đều coi là sư phụ của mình đối đãi mình càng là tận tâm tận lực. Mặc kệ sát sinh phật cùng U linh xe bít một mạch đến cùng có như thế nào tính toán. Nhưng Diệp Sinh Đại sư cuối cùng đã không phải là đã từng cái kia sát sinh phật. Nếu như có thể nói. Đường Tam Táng càng hy vọng nhà mình sư phó có thể trở thành một người bình thường địa phủ tái nhập, luân hồi tái hiện. Đường Tam Táng trong lòng do dự một tiếng, có nghi pháp. Tất nhiên U Linh xe buýt một mạch, muốn thực hiện mục đích như vậy, chính mình lại là bọn hắn thế cuộc ở trong cực kỳ trọng yếu một vòng. Như vậy, chính mình đề điểm điều kiện cái gì, không quá phận a. Sau một hồi lâu, diệp Sinh Đại sư mang theo vui mừng lên tiếng lần nữa, tốt, liền dừng ở đây a. Tam Táng ngươi thế giới hẳn là tại bên ngoài núi cao biển rộng chỗ, mà không phải là vạn lý Lâm Hải Gian này tiểu trong chùa. Ngươi nên lần nữa đi xuống núi. phạm trần tục thế vẫn chờ ngươi đi cứu vớt không phải sao Diệp sinh đại sư trên mặt mang hơi có vẻ hài hước nụ cười đường tam táng lập tức khỏe mắt có chút run dậy trong lòng thầm mắng một tiếng lao ra họm hẹm không nói võ đức giả chết còn chưa tính còn mẹ nó nghe lén phật ra đã từng trải qua xuống núi tuyên nôn đại hồng nếu không thì liền lưu lại trong chùa sát sinh phật pháp tướng đã bị ta kế thừa lão nhân ra ngải một thân tu vi đường tam táng tính thăm dò hỏi không cần liền để đại hồng đi theo ngươi đi ra ngoài đi trung quy có thể giúp được gì không vi sư mặc dù đã tản đi sát sinh phật pháp tướng nhưng Diệp sinh đại sư tiếng nói nhất chuyển khoe miệng phát họa ra nụ cười tự tin liền thấy hắn vung tay lên cứu minh sức mạnh tàn ra tại đường tam tăng trận mắt hốc một ánh mắt phía dưới Diệp sinh đại sư sau lưng nhất tôn lại nhất tôn khí thế cường hoành phật môn pháp tướng không ngừng nổi lên đây là những cái kia bị sư phó ngươi nuốt lấy phật môn pháp tướng không sai có thể sát sinh phật pháp tướng không cũng đã bị ta kế thừa a sư phó ngươi làm sao còn có thể ai nói sát sinh phật pháp tướng không có những thứ này bị nuốt hết cũng đều sẽ tiêu tan a cái này chẳng lẽ ngươi cho rằng Sát sinh Phật Tổ sư gia hội khai sáng ra, gãy mất nhà mình đổ tử đổ tôn đường lui phương pháp tu hành a. Đường Tam Táng là thật không nghĩ tới, sát sinh Phật pháp tướng bị chính mình kế thừa sau đó, nhà mình sư phó lại còn có thể sẽ bị nuốt hết pháp tướng, lợi dụng lần nữa đứng lên. Cái này đặc biệt rất mờ uga. Người khác phí hết tâm tư, khổ tâm nghiên cứu mới có thể tu thành nhất tôn pháp tướng. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể giống Đường Tam Táng dạng này, nắm giữ thiên sinh Phật biến thái như vậy thiên phú. Bất luận cái gì Phật môn thần thông đều có thể trực tiếp dễ như trở bàn tay. Mà sát sinh Phật pháp tướng cũng chính là thôn Phật chi tướng. liền có vẻ hơi đáng sợ mỗi nuốt hết nhất tôn pháp tướng lại còn có thể một lần nữa diễn hóa lợi dụng không thể không nói năm đó sát sinh phật tổ sư ra, quả nhiên là thiên phú dị bẩm thiên tư tuyệt thế đã như vậy lời nói vậy sư phó ngài lão nhân già ở nơi này tiểu tự bên trong dưỡng lão a đương nhiên tú linh xe buýt nếu là xuất hiện nhớ phải để cho nó tới tìm ta cái đồ chơi này xuất quỷ nhập thần ta có thể lười đi tìm tung tích của nó đường tam táng niết miệng rất có vài phần bất đắc dĩ tú linh xe buýt cái đồ chơi này a đặc biệt liền nữa thích chơi thần bí rõ ràng có được thường nhân căn bản vô pháp sánh bằng sức mạnh làm sự tình lại xuất quỷ nhập thần, để cho người ta liền xuất hiện quy luật đều vô pháp thăm dò đường Tam Táng có thể không muốn lãng phí thời gian của mình ở nơi này bên trên, cùng đi tìm nó, còn không bằng các loại chính nó chủ động tìm tới cửa tốt. Diệp Sinh Đại Sư nghe vậy nở nụ cười, đi thôi, vi sư chờ mong Tam Táng ngươi trưởng thành, có thể chân chính gánh lên hết thể một ngày kia. Hy vọng a, đối với kỳ vọng của sư phó, Đường Tam Táng ngữ khí bình tĩnh đáp lại một tiếng, lập tức hướng về sư phó hành lễ sau đó đại hồng, cần phải đi, hướng về phía hậu viện nhi hô một tiếng, Long Vũ xích hồng như lửa đại hồng, trong chớp mắt liền đạp nước cánh bay ra. rơi vào đường tam táng đầu vai, bày ra kim cây độc lập thần tuấn tạo hình. một người một gã trống, phản phất lần nữa về tới lần đầu xuống núi lúc trạng thái. cùng diệp sinh đại sư có chút gật đầu ra hiệu sau đó đường tam táng đẩy cửa đi ra ngoài. một cửa đóng, lâm hải bên trong tiểu tự, phản phất lại biến mất ở mảnh này thiên địa ở giữa sáu. hành đầu đang quái thạch gầy trơ xương trong sơn đạo đường tam táng đem rất nhiều tạp nghiệm gác lại ở đáy lòng. tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, kim trung cháo biến thành u minh cổ trung lên. một đầu đến từ bạch cốt Bồ tát tin tức, trong nháy mắt chuyển ra. phía trước nóng lòng giải hoặc, ngược lại là không để ý đến bạch cốt Bồ tát truyền tin. bây giờ. đem cái tin này đọc toàn bộ một lần sau đó đường tam táng đen nhanh trong con mắt nổi lên cảm thấy hứng thú thần thái u minh cổ trung trong nháy mắt phóng đại bên trên cái kia vô số chịu đủ hành hạ ác hồn phù điêu nhìn qua vặn vẹo dữ tợn quỷ dị vô cùng trong đó một đạo ác hồn thân ảnh đập vào mi mắt chính là cái kia tại tiểu âm phụ ở trong bị đường tam táng trực tiếp nhiếp hồn giả mạ mộ tổ hỉ tổ xì có duyên lại là dính đến linh hồn cấp độ năng lực a đường tam táng nói nhỏ một tiếng xem kỹ lấy thuộc về dạ mạ mộ tổ hỉ tổ xì linh hồn trường hợp đạo cái kia lão đầu lĩnh ba người tu luyện nhất khí hóa tam thanh chi thuật dẫn đến phân tán trở thành ba cái đơn độc cá thể như vậy cái này dạ ma mô tổ hitosi lại là một cái cái gì tình huống đâu cái này quỷ dị năng lực có lẽ có thể trợ giúp sư phó trùng kiến nhất tôn hoàn chỉnh linh hồn đường tam tàng có thể xác định bạch cốt bồ tát truyền lại trở về thông tin bên trong lời nói thân ở anh đảo dạ ma mô tổ hitosi cùng trước mắt mình cái này u minh cổ trung bên trong linh hồn tuyệt đối là có cùng một gốc nhất khí hóa tam thanh chi pháp chính là viêm quốc đạo môn mật tảng đỉnh tiêm thần thông một trong anh đảo người còn không có bản sự kia có thể thu được đạo môn mặc dù không hiển sơn không lộ thủy có thể đường tam táng cho tới bây giờ cũng không có xem nhẹ qua tôn này thế lực cường đại tồn tại nếu là anh đảo có có thể từ đạo môn bên trong đoạt thức ăn trước miệng của bản sự bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục chiếm cư ở đó chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé xem ra có cơ hội ngược lại là có thể đi một chuyến anh đảo tối cường bất quá hóa đạo cảnh tồn tại đối ta mà nói không tạo thành cái gì uy hiếp nếu là có thể có thu hoạch lời nói cũng là cũng không tệ lắm đường tam táng hít mắt suy từ bốn tờ lại nói trưng cầu một cái bạch cốt bổ còn lại xương hào danh tự đại gia có tốt đề nghị a không phải vậy đặt tên phế tác du cun liền định gọi là tiểu bạch nha đầu chó bảo bệnh.